chương chín mươi tám thủy mặc trong lòng hạ một chương chín mươi tám thủy mặc trong lòng hạ một nhưng hắn còn chưa từng tới kịp suy nghĩ nhiều ngay tại lúc này cá nhân thiết bị khen run khách tới thăm nhắc nhở dâng lên một bóng người xuất hiện ở màn sáng trong tấm hình đây là tần tẫn theo bản năng nhìn phía trúc diên không sai đúng vậy trúc diên nhẹ gật đầu thấy thế tần tẫn ánh mắt rơi vào một bên lơ lửng năm cái tin tức không bên trên thanh bằng nói trúc diên vị lao sư này đều như thế đã tìm tới cửa ta lại tuyển những người khác có phải hay không không tốt lắm từ đạo lý đối nhân xử thế góc độ tới nói s á c thực không tốt lắm trúc diên trên khuôn mặt một mặt chăm chú với lại vị này thiên nhân đạo sư thành ý rất đủ à chịu chủ động đến tìm ngươi thiên nhân cảnh đạo sư mặc dù có chỉ điểm học viên chức trách nhưng chủ yếu hơn vẫn là lấy tự thân tu hành làm chủ đối phương như thế chủ động đối ngươi tất nhiên cực kỳ coi trọng đây cũng là chuyện tốt nàng hoàn toàn đứng ở tần tẫn thị giác cân nhắc vị lao sư này đều tới cửa bây giờ có thể nói cho ta biết một chút tin tức tương quan sao học viện quy định ta cũng không thể trái với trúc diên tiểu xảo thân ảnh bên trên lộ ra khó xử t h ầ n sắc ngươi vẫn là mình m đi gặp một chút đi lấy thiên nhân cảnh năng lực đối phương thậm chí có thể trực tiếp tiến đến gặp ngươi đã không có làm như vậy chứng minh nàng vẫn là rất tôn trọng ngươi ta hiểu được tại tần tẫn tiếng đáp lại vang lên đồng thời trúc diên bên người trong đó bốn cái tin tức không biến mất chỉ còn lại cái cuối cùng tần tẫn ánh mắt ở phía trên rừng lại nháy mắt cố hoảng thiên nhân cảnh đạo sư ánh mắt dừng lại nháy mắt tần tẫn từ trong phòng bước nhanh đi ra đi vào sân nhỏ sau thông qua đầu cối mở ra cửa lớn bên người trúc diên đi theo một đường trôi xuống tần t ậ n ánh mắt rơi vào cổng theo biệt thự đại môn mở ra một đạo cao gầy thân ảnh dậm chân đi vào sân nhỏ cao ống dày đạp ở trên mặt đất lại lặng yên đi mắng tần t ậ n ánh mắt nhìn lại lúc này mở miệng nói cố lao sư người tốt thiên nhân đạo sư cố hoàng cái này rõ ràng là vị nữ tử nàng mặc một thân màu đen hệ chiến đấu phục ngoại bộ lấy chiến giáp chưa thi phấn trang điểm khuôn mặt thanh lãnh tại chỗ mi tâm có một viên nốt dồi duyên tóc đen thắt ở cùng nhau đ ô i ngửa khoác lên sau vai tần tẫn lược chú ý rơi vào nàng bên hông cái hông của nàng đặc chế dây lưng bên trên buộc lên vào đao vỏ đao hiện lên hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng trường đao ở vào trong đó một vị dùng đao thiên nhân cảnh võ đạo r a a tần tẫn ở trong lòng lẩm bẩm tại tần tẫn nhìn về phía nàng đồng thời cố hoàng cũng đang quan sát hắn nhìn thấy tần tẫn l ư ợ c chú ý rơi vào bên hông mình trường đao bên trên nàng giơ tay lên giữ tại trên c h i đao nhẹ nhàng nhấc lên tại tần tẫn trong mắt có một đạo thất luyện chập trần mà lên chiếu rọi tại trong tầm mắt thất luyện dâng lên m ấ y mắt xung quanh trước mắt bên trong an tính lại tại tần tẫn chú ý lấy cố hoàng làm trung tâm hai người vị trí trong khu vực này hết thể sắc thái bị tức đoạn thiên đ i ệ giống như biến thành thủy mặc hai mà g ọ n sóng dập dờn như là sóng nước lưu chuyển hắn giống như tiến nhập một cái khác phương diện thiên địa bên người trúc diên thân ảnh cũng bị n h u ộ n thành m ỏ u mực thoạt nhìn chưa từng tiến vào nơi này tần tẫn nhìn qua một màn này đối phương hoàn toàn không có chút nào che giấu tần tẫn lực lượng tinh thần có thể ẩn ẩn cảm giác được có có thể xưng bằng bạc lực lượng đẳng cấp cũng vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực lượng kinh khủng đang từ cô gái trước mặt tự thân phun trào mà ra duy trì lấy tòa này thủy mặc thiên địa cái này liền là võ đạo thiên nhân a tần tẫn trong lòng lẩm bẩm đối với võ đạo thiên nhân hắn chỉ ở trong lời nói nghe nói còn chưa hề tự mình tiếp xúc qua t ngươi cũng đã từ chúc riêng trong miệng hiểu được một chút tin tức nàng chậm rãi mở miệng thanh âm tại nước này mực trong trời đất quanh quẩn học viện thiên nhân cảnh võ đạo gia cần lựa chọn học viên tiến hành chỉ đạo càng làm mấn thưởng cách một đoạn thời gian tuyển ra chuyên môn đệ tử định ra thầy trò quan hệ lưu lại truyền thừa đây là quy củ của học viện cũng là chúng ta võ đạo gia quy củ tần tẫn ngươi có thể tại nhập học trước liền có hy vọng tiên cảnh thiên tư không sai ta nhìn chúng ngươi tại giới này học viên bên trong ngươi là ta trước mắt thứ nhất lựa chọn nàng đơn giản trực tiếp nhìn chăm chú tần tẫn ta không dối gạt ngươi ta mới vào thiên nhân cảnh không lâu nội tình cùng cái khác thiên nhân đạo sư không thể so sánh nổi nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ta cũng chưa từng cùng bất luận cái gì học viên định ra qua thầy trò quan hệ nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử của ta ta sẽ dốc toàn lực dạy bảo ngươi tại võ đạo giới truyền thừa hậu bối cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đến làm mất mặt ta bất quá nói đến đây nàng tiếng nói hơi đổi ngươi biểu hiện ra tu hành phương diện tốc độ tiên phú nhưng võ đạo không chỉ như thế chiến lược đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một vòng đồng dạng cảnh giới thậm chí giống nhau cá thể t h u ộ c tính lại có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt chiến lược nàng nhấc lên tay lấy chỉ làm bút tại hư không vẽ tranh nương theo lấy động tác của nàng nước này mực trong trời đất màu mực bị dẫn dắt mà đến diễn hóa trở thành một cái sinh động như thật màu mực sư tử gầm nhẹ một tiếng nhảy vọt hướng về phía trước đi vào giữa hai người nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử như vậy thì dùng thủ đoạn của ngươi đến công kích nó ta sẽ ở trong lòng thiết hạ chỉ cần biểu hiện của ngươi thắng qua trong lòng hạng ư ơ i chính là ta tại võ h u ê n khai sơn đệ tử nếu là ngươi không nguyện tìm một vị mới bước lên thiên nhân đạo sư chỉ cần phương diện tinh thần biểu lộ đi ý liền có thể từ nơi này rời đi coi như ta hôm nay chưa từng tới câu nói sau cùng nói ra nàng cầm đao mà lập không còn phát biểu chờ đợi tần tẫn trả lời chắc chắn mới vào thiên nhân a tần tẫn trong lòng hồi tưởng đến nàng nói tới hết thảy đối phương thẳng thắn coi trọng t r i ể n lộ không bỏ sót chính như trúc diên nói tới thiên nhân cảnh võ đạo gia càng nhiều lấy tự thân tu hành làm chủ có thể bởi vì một vị học viên chủ động đến nhà cực kỳ hiếm thấy với lại so với thêm g a cái gì sư h u n h sư tỷ hắn đối với cái gọi là khai sơn đệ tử càng cảm thấy hứng thú đối với hắn mà nói thân là học viện truyền thừa h ẳ n giống tài nguyên không thiếu phần này coi trọng liền phá lệ trọng yếu suy nghĩ dâng lên đồng thời tần tẫn đã làm ra lựa chọn cái k i a màu mực sư tử đứng ở tại chỗ sinh động như thật nhìn qua tần tẫn không ngừng phát ra tiếng gầm chương 98, t h ủ y mặc trong lòng h ạ 2, chương 98, t h ủ y mặc trong lòng h ạ 2. tại tới trước bên trong hắn quanh thân có lôi đ ỉ n h không ngừng dâng lên thiên lôi thân phát động tay phải của hắn khoác lên phía dưới bàn tay mở ra lôi đỉnh phun trào mà ra tại lực lượng tinh thần tinh diệu k h ô n g chế giới lôi đ ỉ n h phúc trào tạo hình cấu trúc thành đại kích loại phương thức này tần tân tưởng dùng qua nhưng bây giờ sự điều khiển của hắn năng lực càng chính xác tự thân càng là mạnh không biết bao nhiêu đại kích thành hình đạo cơ khẽ run lực lượng tràn vào trong đó đại kích tại chớp mắt bên trong kéo lên lôi đỉnh tàn phá bừa bãi gào thét Tiếp theo sát, tay, tử trong cơ thể, sức mạnh sấm xét th đại rời khỏi nhiên cái kích mạnh vào gào thét phát. Trong phút chốc, mực sư sức sấm kêu mực cơ ngang xuyên màu trở về thủy m ặ c thiên địa cố hoàng nói ra trong lòng hạn ba chữ cái này màu mực sư tử không thể nghi ngờ cũng là y theo trong lòng của nàng hạn tạo ra hiện tại màu mực sư tử xé rách kết quả không cần nói cũng biết cố hoàng nhìn về phía tần tẫn ánh mắt bên trong thang r a đầy ý c h i sắc t i n h tế năng lực không chế lôi thuộc tính tuyệt hảo thiên phú loại này tu hành tốc độ đồng thời sát lực cũng rất mạnh tần tẫn người rất không tệ một tiếng tán thưởng rơi xuống thanh â m một lần nữa truyền vào trong thai tại tần tẫn nhìn soi mói xung quanh tranh thủy mặt phòng khôi phục bình thường bên cạnh trúc diên thân ảnh khôi phục bình thường nàng nhìn về phía tần tẫn cùng cố hoàng ánh mắt nhìn qua hai lần cuối cùng dừng lại tại cố hoàng trên thân cố giáo sư kết quả đi ra đạo sư là nhằm vào học viên s ư n g hô mỗi một vị thiên nhân đạo sư đều là võ viên học viện giáo thụ đăng ký a cố hoàng mở miệng nói tần tẫn ghi tặc ta danh nghĩa là ta đầu tiên học sinh Tốt. Trúc Diên đứng thanh, trong mắt tiếp tần tấn học viên tiếp trách số xuống, sống, cố học học chính chủ Diên dòng liệu hiện giọng nói, viên viện giáo người lên, đứng nhẹ Đăng phụ ho sư là yếu. ký tần tẫn cá nhân thiết bị khen dun có tin tức gửi đi tần tẫn chưa từng xem xét ngay trước một vị thiên nhân mặt đi xem đối phương tin tức không thể nghi ngờ có chút không quá tôn trọng thay thế cố hoàng mở miệng nói xem một chút đi đã n g ư ơ i nguyện ý trở thành ta đầu tiên học sinh thầy trò quan hệ đ ị n h ra tự nhiên cũng muốn giải một cái ta vị lao sư này ta lần đầu đảm nhiệm loại thân phận này về sau có vấn đề gì ngươi nói thẳng liền có thể tần tẫn gật đầu đáp lại không do dự nữa mở ra màn sáng bên trong từng hàng tin tức hiện hiện mặc đao cố hoàng thiên nhân cảnh tuổi tác ba mươi chín tần tẫn ánh mắt có chút cò dùt lại mặc đau chính là s ư n g hảo hắn hiện tại sớm đã không phải mới vào võ đạo tiểu bạch biết được một chút tin tức tại liên bang bên trong võ đạo gia đang lâm võ thánh sau liền sẽ c o i được chính mình chuyên môn s ư n g hảo loại này s ư n g hảo là đối võ đạo gia tán thành nếu là đến tiếp sau còn có thể tiếp tục phá cảnh như vậy s ư n g hảo cũng có thể là phát sinh cả i biến t ỷ như vị kia tô võ thần hắn s ư n g hảo chính là quy khư hai chữ để tần tận chấn động là tuổi tác không đủ bốn mươi thiên nhân võ đạo tu hành không ngừng phá cảnh từ tiên thiên mở đầu võ đạo tu hành liền có thể chân chính tăng thêm tuổi thọ đến võ thánh giai đoạn tuổi thọ sẽ lại lần nữa trên phạm vi lớn vừa qua một tôn võ đạo thiên nhân tối thiểu thọ tám trăm tự thân chắc t u y ệ t người tuổi thọ đã có thể lấy ngàn vị kế vị này thiên nhân đạo sư tuổi tác quá trẻ tuổi hoàn toàn là ở vào dài rằng giặc tuổi thọ điểm xuất phát đây là cái gọi là mới vào thiên nhân đây rõ ràng là một vị võ đạo trên đường đỉnh tiêm tiên h tiêu lại phá nhất cảnh khả năng căn bản chưa từng với bản thân hạn mức cao nhất ý niệm trong lòng lưu truyền t ậ n t ậ n ánh mắt nhìn về phía phía dưới tin tức đạt được cố hoàng bản thân cho phép sau trúc diên cung cấp tư liệu cực kỳ kỹ cảm phía dưới còn có rất nhiều có thể thấu lộ vinh dự tin tức nhỏ đến học sinh thời kỳ lôi đài tỷ võ thi đấu sự t ì n h lớn đến tinh hệ biên cảnh trinh chiến liên bang huy hiệu một hệ liệt không kéo được đầu tin tức không một không chứng minh trước mặt vị này tuổi trẻ đạo sư đã từng huy hoàng qua lại đó căn bản không phải vinh dự mà là một vị thiên t i ê u võ đạo gia quật khởi ghi chép tin tức xem xét bên trong tận tận ánh mắt ngưng lại như ngừng lại trong đó một đầu vinh dự bên trên đó là rất sớm trước vinh dự cố hoàng tại võ huyên nhậm chức cũng là học viện xuất thân cái kết hạng vinh dự là một hạng học viện thời kỳ đoàn thể thi đấu hạng nhất tân tấn ở trong đó ghi lại dự thi nhân viên bên trong gặp được một cái tên quen thuộc chú ý trung học tỷ c ù n g cố lao sư là đồng giới võ viên học viện ba năm một vòng coi như không phải đồng giới chỉ sợ cũng t r ê n lệch không xa một vị là thông sư đã không kém nhưng một vị khác lại là thiên nhân a suy nghĩ xoay chuyển tân tấn ngầm đầu cố lao sư người biết chú ý ngay vậy cố hoàng khẽ gật đầu đương nhiên nàng so ta m u ộ n một giới trước kia tại học viện đến trường lúc t ừ n g có hợp tác hiện tại vẫn có liên hệ nói đến đây nàng đôi mi thanh tú cho lên thanh em nhẹ nhàng tần ngươi cho rằng ta tại sao lại trực tiếp tới cửa tới tìm ngươi nếu không có ngươi tới gần đột phá tiên tiến cảnh ta vốn nên tại khai giảng sau lại đến gặp ngươi một chút đoạn thời gian trước trung ý từng phát tin tức cho ta nàng nói với ta có ở trong mắt nàng cũng đã từng ta rất giống nhân vật thiên tài cũng tới võ huyên đến trường nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể tự mình đến gặp ngươi tần tẫn n g ư ơ i so ta trong dự đoán muốn càng thêm ưu tú câu nói kế tiếp tần tẫn không có chú ý sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào rất giống bên trên ký ức quay lại nếu như hắn không có nhớ lầm tại lần đầu cùng trung ý gặp mắt lúc Đối p h ư ơ như g từng đã nói đã với ắ n lời t ơ n hắn cùng một người khác, là cùng một loại hình thiên、tài. Quanh còn g tự. một một tài. Chú cho khác, ý loại là là lại. đi Bởi vậy ì mình thích trở thành mình tại phương huyên học dí ngoài muốn ngữ viện đạo sư. Như đạo liệu, đối ý sư. võ v còn có một chuyện khác tân tấn nhìn về phía cố hoàng mở miệng nói cố lao sư ngươi biết ôn kinh luân a ôn kinh luân cố hoàng mặt mày nghiêm một chút ngươi cùng ôn kinh luân quen biết hắn là của ta võ đạo thầy giáo vỡ lòng tân tấn ngữ khí nhẹ nhàng cố lao sư lấy cấp bậc của ngươi hẳn là nhìn qua cùng ta tương quan cấp độ càng sâu tư liệu ta xuất thân q u o n tin h ôn kinh luân lão sư ở nơi đó trường học nhậm chức tiến hành võ đạo vỡ lòng phương hướng giáo dục dĩ nhiên là dạng này a chương chín mươi chín thủy nguyên tinh hải một chương chín mươi chín thủy nguyên tinh hải một ngươi lai là ôn kinh luân ở nơi đó t ầ n tẫn ngữ khí của nàng chăm chú một chút ngươi tất nhiên sẽ hỏi ra cái kia hẳn là biết ta cùng ôn kinh luân cố sự biết được một điểm t ầ n tẫn hồi đáp vậy ngươi bây giờ đối ta cảm nhận như thế nào cố hoàng nói ra vấn đề ôn kinh luân dù sao cũng là người võ đạo thầy giáo vỡ lòng nếu là ngươi bởi vậy đối ta lòng có khúc mắt cái tiên nói thẳng liền tốt ta có thể cho trúc diên giải trừ thầy trói quan hệ lấy thiên phú của ngươi cái khác thiên nhân đạo sư cũng tiên quyết sẽ không bỏ qua cảm nhận không có thay đổi gì tần tân chi t h í c h đáp ta dù sao không biết được sự t ì n h vận cảnh không bình luận đối ta mà nói ôn lão sư mang ta võ đạo nhập môn cố lao sư ngươi tự mình đến đây cũng biểu hiện ra đối ta coi trọng ta không phải sẽ ở loại chuyện này bên trên xoắn suýt người tối thiểu cho đến trước mắt cảm nhận không có gì quá đại biến hóa cố hoàng gật đầu nàng dậm chân đi đến tần tận trước người ngự khí trầm ổn ôn kinh luân là cùng trung ý đồng giới học viên tại nhập học lúc bình xét cấp bậc vì a cấp sự thật i chính h là như vậy cố hoàng ngữ khí bình tĩnh bên trên lôi đài chính là đối thủ không thi triển toàn lực là đối mình không chịu trách nhiệm trận chiến kia thu hình lại nếu như ngươi có hứng thú còn có thể thông qua chút diên điều ra đến tự mình nhìn một chút ôn tinh luân nàng nghiệm thuật cái tên này ta xem qua ngươi cái giới này hiện nay có ép cấp học viên tư liệu hắn ngược lại là cùng một người trong đó có chút giống hiếu chiến giam chiến nhưng ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn thua trong tay của ta sau đó sẽ xuất hiện lớn như vậy tâm cảnh b a đậu trong giọng nói của nàng có t i ế t hận chi ý tận tấn thở dài một hơi năm đó c h ấ t tướng dần dần sáng tỏ một tôn tiên nhân không cần thiết cũng không cần đối với chuyện như thế này lừa gạt mình cố lao sư trong miệng ta cái giới này đại khái là chỉ tạ vô nhai trong đầu hắn nghĩ đến tạ vô nhai thân ảnh nghĩ đến đối phương nếu là ở mình một quyển k ế p sau đạo tâm phá thoái như vậy không tại võ đạo trên đường tiếp tục xuất phát hắn tự thân đại khái cũng là củng cố hoàng giống nhau cảm giác căn cứ vào nhân loại đồng lý tâm sẽ có chút hừa hay náy nhưng tuyệt sẽ không cho rằng chuyện này là mình sai trong lòng suy nghĩ hiện lên tần tẫn đem trong tay đầu cối u màn sáng quay bế cố lao sư hắn chăm chú thi lễ một cái không có ở loại chuyện này trải qua nhiều x o a n suýt thẳng vào chủ đề còn xin chỉ điểm ta như thế nào đột phá tiên t i ê n cảnh trúc diên nghe được tần tẫn thanh âm cố hoàng nhìn về phía trúc diên thủy nguyên giới quyền hạn g ư ơ i s i n quá sao đã thân t ỉ n h t r ú c diên mở miệng trả lời tại cố giáo sư ngươi qua đây trước đó ta đang chuẩn bị cùng tần tẫn nói rõ có quan hệ thủy nguyên giới sự tình、Tốt. theo ố t t ta đi chúng ta vừa đi vừa giảng nàng lĩnh tại phía trước quay người rời đi tần tẫn bước nhanh đuổi theo phía trước cố hoàng thanh n â m chuyển đến thiên thiên cảnh vừa vào tiên h thiên từ đó khác biệt hiện giai đoạn ngươi tại đối t ự thân tiến hành kiểm c h r a sau tinh thần cùng nhục thể vẫn tách ra biểu hiện nhưng đi vào tiên h thiên sau ngươi sẽ chân chính thần thị thấp nhất hai loại lực lượng cũng sẽ phát sinh dung hợp đó là sinh mệnh cấp độ chân chính n g y vọt thời gian quá cấp bách tay tàn tang ắ n nhỏ một chút ồ ồ ồ ồ muốn đột phá tiên thiên cảnh cần chủ động đi rút ngắn nhục thân cùng tinh thần liên hệ ở trong quá trình này đi cảm ngộ đến trong cõi u minh linh cơ từ đó hoàn thành đột phá cái gọi là linh cơ ngươi có thể đem nó coi là đột nhiên thông suốt tại võ g i ả nhục thân cùng tinh thần lần đầu cộng minh bên trong đem thấy rõ con đường phía trước đột nhiên thông suốt cảm ngộ đến tiên thiên chân chính trạng thái từ đó hình thành mục tiêu để võ đạo gia xác nhận tiến lên phương hướng cố hoàng đi phía trước bưng thanh em nhỏ gây nên tại hồi lâu tuế ngựa trước t ổ tinh thời kỳ thiên thiên cảnh có tìm khi đó võ đạo gia còn được gọi là võ giả bọn hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng linh cơ xuất hiện nguyên nhân đột phá tiên tiên tự nhiên khó như lên trời thời kỳ đó thậm chí không có ngưng ý cảnh cảnh giới này tồn tại võ giả không coi trọng hoặc giả thuyết không rõ ràng phương diện tinh thần tu hành tầm quan trọng chỉ có thiên phú xuất chúng nhất nhân vật tại mình tu hành quá trình bên trong sẽ vô ý thức tới gần tối ưu giải nhưng cũng chỉ có tại kinh lịch rất nhiều ma luyện sau tinh thần đạt được rèn luyện mới có cơ hội đi đang lầm tiên tiên lúc đến nay hướng từng vị võ đạo tiền bối khai thác cảnh giới đồng thời cũng tại đối võ đạo mở đầu từng cái cảnh giới không ngừng hoàn thiện không ngừng rèn luyện ngưng ý cảnh liên l à ở trong quá trình này xuất hiện để võ đạo gia ma luyện tinh thần từ đó xác lập lộ tuyến đến tiên tiên tri môn lấy tiên tiên cảnh mà nói hiện tại đã diễn sinh ra được không ít liên quan bí pháp trợ giúp võ giả cảm lộ linh cơ cố hoàng nói đến đây có chút dừng lại trong con mắt của nàng ánh sáng nói lên tại tần tẫn trước mặt có phương diện tinh thần tin tức truyền đạt tần tẫn thấy rõ có màu mực quyển trục hiện hiện tại tinh thần cảm giác bên trong tại hắn chú ý xuống quyển trục mở ra bên trong mặt ngoài xinh đẹp nội ẩn lăng lệ chữ viết hiện hiện cái t i ệ chữ viết diễn hóa tại tần tẫn xem duyệt đồng thời tại thế giới tinh thần bên trong xuất hiện tính thực chất hình tượng ví dụ để tần tẫn dễ dàng cho lý giải ta thụ ngư ơ i môn bí p h á p này tên là thần ý ngưng thân đây là ta đã từng lao sư truyền thụ cho ta nó cũng không tính khó n g ư ơ i trước tiên có thể hiểu rõ một phiên đợi cho tiến vào thủy nguyên giới sau lấy làm cơ sở tiến hành tu hành tới tìm kiếm linh cơ tìm được linh cơ sau dùng cái này trùng kích tiên thiên đợi cho thuế biến hoàn thành bí tàng sau khi t h ứ t tỉnh liền có thể đăng nhập tiên t h i ỉ n h liền có thể đăng nhập ê n cảnh bí tàng là nhân thể bản nguyên nội ẩn dấu đặc thù thiên phú tại g á n g sinh sau triệt để biến mất nhưng theo võ đạo giang địch phản tiên thiên, bí tẳng cũng sẽ tái hiện bất quá bởi vì tự thân ảnh hưởng cũng sẽ không là bàn sơ lúc trạng thái sẽ xuất hiện cả i biến cố hoàng chăm chú giảng thuật có quan hệ tiên tiên cảnh tin tức đợi nàng tiếng nói triệt để rơi xuống sau t ậ n tẫn mở miệng nói ta biết được cố lao sư cùng nay đồng thời tinh thần của hắn là xem bí pháp nội dung đem nó ghi tạc đáy lòng nghe được đáp lại cố hoàng mở miệng nói về sau ngươi xưng ta là cố sư liền có thể người ta đã ký kết thầy trò quan hệ cũng muốn khác biệt với người khác chương chín mươi chín thủy nguyên tinh hải hai chương chín mươi chín thủy nguyên tinh hải hai nàng thẳng thắn tuy là ngắn ngủi tiếp xúc nhưng tần tẫn đối với nàng b ả n tính cũng coi là có hiểu biết vị này cổ sư không thể nghi ngờ là tính cách có chút trực tiếp người nghe được đối phương ngôn ngữ hắn lúc này gật đầu trúc diên cho tần tẫn giới thiệu một chút thủy nguyên giới cố hoàng thanh nhâm vang lên ba người thân ảnh đã đi ra khu biệt thự xa xa tần tẫn thấy được tạ v ô nhai thân ảnh tạ v ô nhai cũng nhìn phía hắn vốn định chào hỏi nhưng là khi nhìn đến phía trước c ô hoàng sau do dự một chút không có cái à y cũng chính là tại lúc này tần tẫn nghe được có giọt nước nhỏ xuống mặt nước t h a nhâm vang lên h á n vô ý thức nhìn về phía dưới thân chỉ thấy dưới chân mặt đất không biết lúc nào biến thành m à u mực mặt hồ cái kia quen thuộc yên t ĩ n h cảm giác lại lần nữa chuyển đến giống như ngăn cách cô giáo sư tại mang bọn ta tiến về thủy nguyên giới cửa vào chỗ khu vực t r ú c diên lần này không có bị che đậy bên ngoài tiểu x ả o thân thể bao quanh tần tân phi hành tần tân nhìn phía c ố hoàng bóng lưng cho nên đây là thiên nhân năng lực một loại đệ lục cảnh đã nắm giữ loại này không giống bình thường thủ đoạn võ đạo tiến hóa tiếp xuống mấy cảnh đến tội cùng có bao lớn c h ê lệch suy nghĩ ở trong lòng n h ĩ a lên chúc diên thanh em vang lên tần tân thủy nguyên giới là trong học viện đang tiến hành một hạng đặc thù nghiên cứu nó cũng không phải là vì võ đạo gia đột phá tiên tiên sở thiết mà là tại quá trình nghiên cứu bên trong ngoài ý muốn phát hiện loại này bổ sung tác dụng bởi vì thủy nguyên giới cực kỳ trọng yếu tăng thêm có sinh vật tiến vào bên trong lúc cũng sẽ gia tăng thủy nguyên giới áp lực bởi vậy trước mắt không cách nào đối rộng lớn hơn đám người mở ra trong học viện chỉ có S cấp học viên tại đột phá tiên t i ê n lúc có thể tới ở đây đạt được trợ lực tân khẽ gật đầu trúc diên trôi giặt đến hắn bên cạnh phía trước bất quá nhằm vào cái này ngoài ý muốn phát hiện tác dụng học viện hiện tại cũng thành lập tương quan khóa để tổ tương lai một ngày kia thủy nguyên giới có có lẽ có khả năng đối tất c với n dạng này chuẩn bị đột phá tiên tiên cảnh võ đạo gia mà nói thủy nguyên giới có thể mô phỏng da nhất phù hợp bọn hắn hoàn cảnh nhân sinh mà vì tiên tiên giáng sinh về sau rơi xuống phảng trần chuyển biến hậu tiên mà tại thủy nguyên giới nội ngươi có thể cảm nhận được mình giáng sinh trước trạng thái nàng mỉm cười nhu hòa nói cái loại cảm giác này rất là thoải mái dễ chịu ngay tại nàng tiếng nói vừa ra thời điểm dưới chân màu mực mặt hồ ba động bên trong l ạ g yên biến mất giờ này khắc này bọn hắn thình lình đặt mình vào tại một tòa khoa học kỹ thuật khí tức nồng đậm đặc chế trước cổng chính bưng toa này đại môn có trăm trượng chi cao t h u ậ t nhìn uy thế trần đầy tận tận ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn một cái giờ phút này hắn sở trí thân chi địa hẳn là võ đạo hệ viện khu trên không không đ ả o trước mặt không có bất kỳ người nào đóng dữ chúc r i ê n trong mắt dòng số liệu hiện lên tại đại môn kia cạnh góc chỗ có ước chừng một người dư cao môn hộ mở ra tân tẫn nơi này n dù sao k h ô gật p h đầu hắn nhìn về phía cố hoàng cố sư tám lúc nhỏ gặp lại đi thôi cố hoàng khoát tay tháo đợi ngươi đột phá tiên tiên sau Ta so ẽ dẫn n với cùng ả m tần tẫn tiếp xúc lúc thanh âm của nàng mang tới nghiêm túc chi ý thần xác cũng có chỗ biến hóa thần tẫn cho thấy thiên tư đầy đủ chỉ bất quá cho dù vẹn toàn sự tình cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên bởi vậy không cách nào chắc chắn nói đến đây nó nhìn về phía cố hoàng cố giáo sư ngươi định ra thầy trò quan hệ tin tức còn không có thông báo nếu để cho cái khác giáo thụ biết ngươi còn không có khai g i ả n g liền đã vượt lên t r ư ớ c định ra học sinh chỉ sợ có người sẽ có chút bất mãn bất mãn lại như thế nào cố hoàng ánh mắt tiến tĩnh học viện lại không có đối với phương diện này tiến hành hạn chế nếu là đầy đủ xem trọng cần gì phải nắm lấy thân phận không nguyện ý chủ động một chút ai nếu là đối việc này bất mãn vậy liền hỏi qua trong tay của ta đau tốt tay phải của nàng khoác lên trên vỏ đau trong mắt ngược lại có vẻ trờ mong vừa vặn ta đột phá thiên nhân sau chỉ có thể dựa theo quy củ lưu tại học viện nhậm r ư ớ c còn không có cơ hội đi tìm tới một vị đối thủ thích hợp nói ra câu này sau nàng không cần phải nhiều lời nữa nhắm mắt d ư ỡ n g thần t r ú c diên thân ảnh lạng yên biến mất không đ à o phía trên tại các nàng vị trí góc độ đến xem tòa này khoa kỹ đ ạ i môn che cản hết thảy tầm mắt nhưng nếu là hoán đổi góc độ đi vào hậu phương liền sẽ phát hiện vùng này bên trong chỉ có tòa này đại môn đứng xử sững hậu phương chưa từng kết nối bất luận cái gì kiến trúc tân bước vào môn hộ nháy mắt quanh thân một tối một lát sau ở trước mặt hắn trên mặt đất màu trắng ánh sáng nhu hòa sáng lên từng bước một tiến về phía trước kéo dài cấu thành một đạo hành lang không biết thông hướng nơi nào tại hành lang hai đầu dường như có bình chướng chặn đường bình chướng bên ngoài các loại ánh sáng s e lẫn thoạt nhìn như là kỳ dị nào đó hạn kỳ quái một màn này ngược lại có chút cùng loại với tần tẫn đến đây học viện quá trình bên trong tinh hạm nhảy vọt lúc c h ẳ n g cảnh thoạt nhìn thủy nguyên giới không tại cái này không đảo bên trên đây là một loại nào đó truyền tống loại thủ đoạn tần tẫn trong lòng dân lên suy đoán dọc theo ánh sáng l u hỏa hành lang tiến lên đầu này hành lang đại khái khoảng cách mấy trăm mét tần tẫn bước nhanh đi đến cuối cùng sau trước mặt rộng mở trong sáng phía trước không đường phóng tầm mắt nhìn tới tại hát cám tịch mịch bên trong ở xa có từng k h ỏ a giường như các loại tỷ lệ thu nhỏ vô số lần tinh cầu tồn tại nơi này liền là thủy nguyên giới chương 99, thủy nguyên tinh hải ba chương 99, thủy nguyên tinh hải ba nói là hơi có lại là tần tần từ tinh cầu thể tích đoán ra được xa xa nhìn lại lớn tinh cầu có ước chừng mấy người cao lớn nhỏ nhỏ một chút tinh cầu càng lạnh nhưng bị hắn nắm trong tay tần tận đứng ở nơi này giống như cự nhân thậm chí có thể hát trăng bắt sao không biết học viện là đang tiến hành phương diện gì nghiên cứu theo bản năng nghi hoặc sinh ra tần tẫn không có suy nghĩ sâu xa nghĩ đến trúc diên nói tới không do dự nữa bước ra một bước một bước này bước ra hắn như là thật đặt chân tại tinh hải xung quanh trọng lực trong nháy mắt biến mất cả người bay lên b ấ t quá hô hấp của hắn vẫn thông thuận chưa bị ngăn trở ngại đồng thời tần tẫn rõ ràng cảm giác được có ấm áp cảm giác từ tứ phương chuyển đến hắn phản phất đi tới thích nghi nhất hắn t h i ê n địa sinh mệnh năng lượng lực lượng tinh thần đều phá lệ sinh động tự thân tâm tình đều tại không tự chủ càng thêm mỹ lệ một chút loại cảm giác này tần tẫn nghĩ đến t r ú diên nói tới g á n g sinh trước trạng thái như vậy là cùng loại vào cùng với ở vào mẫu tần h h a i giác. lúc cảm t ở nơi đây, càng đây, tấn h tại n t ban sơ sau khi thích ứng tự thân lực lượng p h u n g trào phụ trợ ổn định thân hình tại cái này hơi co lại tinh h ả i bên trong ngồi xếp bằng hai con ngươi khép hở từ khi tu hành thiên thương pháp sau h ắ n đối loại này tu hành tư thái càng ngày càng t u ầ n t ụ tinh thần cảm giác bên trong thần ý ngưng thân tin tức tương quan hệ i n lộ mà ra thần t ậ n chăm chú xem duyệt đ i lại ở trong lòng đồng thời thi triển lực lượng tinh thần p h o n trào tại cái này tinh hại bên trong tại tần tấn phía sau thần ý hiện thân kim giáp thần đem đặt chân tinh hại cùng ban sơ ẩn sinh lúc so sánh hình thể của nó tăng trưởng đã đạt đến gần năm mét quanh thân bao phủ lôi đỉnh càng khuấy động phía sau hiện hiện màu vàng trong vườn sáng càng lại như, như ngầm hiện sơn hà c h i cảnh hiện hiện lúc này nhất cử nhất động của nó đ ề u ẩn chứa kinh người vì thế thần ý sẽ theo võ đạo gia tăng lên không ngừng biến hóa thần ý hiện thân tận tận ý theo bí pháp ghi chép tin tức phân tâm nhị dụng sinh mệnh năng lượng phun trào bên trong để cho mình lục thân càng thêm sinh động lực lượng tinh thần lấy phương thức đặc biệt vận chuyển tần tẫn hậu phương thần ý q h u ấ t thân nó như là tần tẫn bình thường thân hình khổng lồ khoanh chân ngồi xuống tại cái này tinh h ả i bên trong gắn vào tần tẫn quanh thân cùng nay đồng thời bí pháp vận chuyển tần tẫn quanh thân nổi lên kim mang kim giáp thần đem thân ảnh bắt đầu thu nhỏ đang không ngừng thu nhỏ bên trong cho đến nào đó khác cùng tần tẫn tự thân khuôn mặt phù hợp giờ phút này tại cái này hơi co lại tinh h ả i ở xa nhìn lại tần tẫn như là tự thân lấy kim giáp c ầ m lôi kích phía sau trong v ầ n sáng sơn hà tri cảnh biến hóa tại phù hợp n h y mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng sinh ra sẽ lẫn dĩ vãng tại võ đạo r a phương thức công kích bên trong chiến pháp cùng tinh thần công kích là hoàn toàn khác biệt hai loại thủ đoạn nhưng giờ phút này tần tẫn nếu là một quyền đánh ra, đồng dạng có thể lôi cuốn lực lượng tinh thần dung chuyển địch quân thế giới tinh thần cái này liền là thần thịt hợp nhất suy nghĩ chấp động bên trong hoàn cảnh trợ giúp bí pháp phụ trợ tần tẫn tinh thần cùng lục thân đạt thành lần đầu cộng minh hắn cảm giác được linh cơ đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu tại trong chớp mắt ấy hắn phảng phất thấy được tấn thăng tiên tiên cảnh mình tiến hóa chi lộ chỉ cần có phương hướng liền có thể một mực tiến lên mà cái này cái gọi là linh cơ liền cho mỗi một vị muốn đột phá tiên tiên cảnh võ đạo r a chỉ dẫn phương hướng tại một tích tắc này tần tân tự thân xác nhận tiến hóa phương hướng tinh thần cùng nhục thể bắt đầu tự nhiên phát sinh biến hóa đó là nhân thể trên bản chất đối tiến hóa khát vọng tại cái này tinh h ả i bên trong tần tấn ngồi xếp bằng kim giáp làm cho người chú ý quanh người hắn khí thế như là thủy triều một sóng tiếp một sóng mỗi một sóng đều càng kinh người hơn càng thêm phi phạm đây là tự thân bắt đầu thể biến hướng về tiên thiên xuất phát thời gian trôi qua ngay tại nào đó một sát tần tân, tân quanh thân cái kêu bởi vì thần ý tương dung tách ra con mang đột nhiên ảm đảm xuống hắn quanh thân khôi phục lại bình tĩnh dị trạng không hiện nhưng ở thể phách của hắn bên trong đủ loại lực lượng hội tụ bên trong có đặc thù lực lượng bắt đầu hiện hiện bắt đầu vẩn sinh đó là bí tàng tân tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân hết thể lực lượng đều dung nhập bí tàng bên trong để nó không ngừng biến hóa không ngừng cải biến không biết qua bao lâu tại đột nhiên tân tân thể phách bên trong tách ra hào quang lòng ánh hắn như là cũng đã trở thành cái này hơi co lại tinh hải bên trong một khóa tinh thể làm cho người chú ý hắn đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bình tĩnh có chút nắm tay bên trong tân tân rõ ràng cảm giác được có giống như thủy chiều lực lượng tần tấn h h c tại tiên n thiên cảnh t g c h ấy cái số này cũng sẽ không ngừng tăng lên tâm thần chìm vào thể phách bên trong tại tần tấn cảm giác bên trong lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp trở thành một loại hoàn toàn mới đặc biệt lực lượng đó là chân chính sinh mệnh bản nguyên trí lực đang không ngừng cọ rửa rèn luyện thể phách lực chú ý thay đổi tần tấn nội thị đạo cơ lôi kích một phía trên lôi văn vẫn như cũ nhưng ở trận này thuế biến bên trong lại có càng nhiều trạc cây tái hiện sinh cơ kết xuất bóng cây xanh d â mát m không còn di vãng đạo cơ tuy là thiên thương pháp đức thành nhưng ở thành hình sau vốn là có thể coi là tần tấn tự thân lực lượng tri nguyên tại trận này t i ê n thiên cảnh thuế biến bên trong cũng phát sinh cực kỳ đặc thù biến hóa linh cư chất chứa đạo cơ bên trong tần tấn có thể cảm giác được trong đó linh lực xuất hiện nhất định biến hóa trong cơ thể mênh mông lực lượng phun trào bên trong tần tẫn có muốn đại chiến một trận phóng thích một trận ý nghĩ nhưng lúc này hắn dù sao thân ở thủy nguyên giới nơi này là học viện trọng yếu nghiên cứu chi địa không thể h ồ nháo gần như không có chút gì do dự hắn quanh thân lực lượng p h u n g trào toàn bộ thân hình như là mũi tên trong nháy mắt trở về cái k i a hành lang bên trong xài b ư ớ c hướng phía lối ra đi đến tại tới trước trên đường ý niệm trong lòng khẽ nhúc ních nghề nghiệp bảng hiện hiện võ đạo gia tin tức tương quan doanh vào mí mắt võ đạo gia thiên thiên cảnh bản nguyên chỉ số bốn trăm mười ba chấm bảy thuế biến số lần một nghề nghiệp tin tức tương quan hoàn toàn biến hóa chương một trăm thiên tiên cựu thuế một chương một trăm tiên tiên cựu thuế một bản nguyên chỉ số liền là tinh thần cùng sinh mệnh dung hợp sau hoàn toàn mới số liệu thuế biến số lần là chỉ vừa mới loại kia toàn diện tính tiến hóa suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn đi đến cửa vào đẩy cửa đi ra ngoài hơi co lại tinh hải bên trong khôi phục bình tĩnh ngay tại tần tẫn rời đi sau một thời gian ngắn tại mảnh này hơi co lại tinh hải chỗ sâu viên kia khỏa lơ lửng tại tứ phương vi miệng tinh cầu giống như bị cự sóng cuốn lên chập chân bên trong bị đẩy hướng về một phương hướng phiêu đãng mà đi thủy chiêu đình chỉ bọn chúng phi nhanh trở về thủy chiêu lại tới bọn chúng lại bị đưa ra như thế lặp đi lặp lại thoạt nhìn loại nhịp điệu này giống như là tại hô hấp hành lang bên trong tần tấn bước nhanh tiến lên mỗi đi ra một bước hậu phương hành lang liền ảm đạm một ô hắn một đường tiến lên đến môn hộ lúc toàn bộ hành lang hoàn toàn mở đi xuống tới hai bên kỷ quái chi cảnh cũng đã biến mất tần tấn quay đầu nhìn một cái hậu phương đen kịt một m à u mặc dù cái này hành lang tại hắn giác quan bên trong chỉ có khoảng cách mấy trăm mét nhưng hậu phương hơi co lại tinh h ả i đã triệt để tan biến không thấy dừng lại vài giây sau tần tấn đẩy cửa đi ra ngoài ngoại giới hết thể chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào phía trước cách đó không xa cố hoàng đang tại nhắm mắt dưỡng thần ngay tại tần tấn đi ra nháy mắt mở ra hai con ngươi ánh mắt nhìn phía hắn tin tức của ngươi sẽ ghi chép tại võ huyên trong lịch sử giờ này khác này ngươi đã coi như là học viện danh â n nếu ngươi cần về sau có học đại học nội nhập học lúc ta có thể rút một tay tuyên truyền dưới sự tích của ngươi tân tẫn hướng phía nàng hòa nhã cười một tiếng c h í hướng của hắn đã nhìn về phía càng xa xôi sẽ không bởi vì cái này ngắn hạn thu hoạch mà tự mãn sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cố hoàng trên thân chăm chú s ư n g hô nói cố sư tại tần t ẫ n đi ra sau cố hoàng liền đang nhìn hắn theo tần t ẫ n thanh nhầm vang lên cố hoàng ánh mắt lưu chuyển ngay một khắc này thủy mặc thiên đ ệ u lại xuất hiện chỉ bất quá cố hoàng tự thân chưa từng xuất hiện tại nước này mực trong trời đất tại tần tẫn trong tầm mắt ở xa trên mặt đất màu mực phát họa có từng đạo hoặc là hình người hoặc là hình thú thân ảnh hiện, hiện trong cùng một lúc mặc dù không có khuôn mặt cùng con mắt nhưng đều mặt hướng tần tấn tòa này thủy mặc thiên địa biến thành một tòa thủy mặc chiến trường nhịn gần c h ế c ta vừa vặn nhờ vào đó làm quen một chút tự thân cố hoàng thanh âm giống như là tại thiên ngoại vang lên đa tạ cố sư tân tân thanh âm vang lên đương kim trong cơ thể lực lượng bành trướng phun g trào hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn một trận chiến xác minh tự thân cố hoàng hiển nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn cố sư năm đó đột phá tiên t h i ê n lúc phải chăng cũng là loại cảm giác này ý niệm trong lòng hiện lên tân tẫn nhìn về phía cái tia chen trúc mà tới màu mực thân ảnh tự thân khí thế sụp sôi đột nhiên dâng lên vô hình khí lãng tại nước này mực trong trời đất đột nhiên bộc phát tại một tích tắc này tần tẫn không giữ lại chút nào thiên lôi thân phát động linh cư bên trong lực lượng phun trào mà ra dung nhập tần tẫn tự thân bản nguyên lực lượng cả hai sen lẫn bên trong tại nước này mực trong trời đất lại có vanh lôi tiếng vang lên vanh lôi âm thanh tấu vang đồng thời tại tần tẫn bên ngoài thân bên ngoài lôi đỉnh phun trào mà ra sen lẫn tại thể chắc tại tần tẫn không chế giới không ngừng áp xúc đồng thời lại có mới lôi đỉnh phun trào mà ra đang hô hấp ở giữa tần tẫn thân hình cao lớn chừng mấy mét cao giống như là một tôn đứng ở tại chỗ lôi đỉnh thân nhân thiên lôi thân bình thường thiên lôi thân hiện lên áo giáp trạng hiện ra nhưng là hiện tại so với võ giả tầm thường mà nói hắn có linh khư lực lượng làm ngoài định mức trèo trống có tự t h â n đối lôi đình tình tế khống chế phụ trợ để môn này chiến pháp xuất hiện hoàn toàn khác biệt biến hóa lôi đình bị áp suất quá mức nồng đậm đã bắt đầu hiện lộ dị sắc thoạt nhìn cực kỳ thâm trầm còn kém một chút mặc dù đại liền l à c ư ờ n g nhưng áp suất sau lực lượng càng thêm phi phạm nếu ta lúc nào có thể tại linh khư m nếu ta lúc nào có thể tại linh khư lực lượng chống đỡ dưới cũng đem thiên lôi thân áp suất thành nguyên bản bộ dáng vậy liền xem như đại công cáo thành bất quá bây giờ cũng đã đủ giống như thủy tri tần tấn, tấn đ u ổ i phải khe cong thân thể đ ố n g nhiên phát lực lôi đ ỉ n h thần nhân đột nhiên hướng phía phía trước vọt lên độ cao trong phút chốc đột phá trăm mét tại tiến h ó a thuê b ê n sau tần tấn mặc dù còn không có nắm giữ phi hành năng lực dĩ nhiên đã cảm nhận được bay lượn niệm vui thú ở giữa không trung lôi đ ỉ n h thần nhân điều chỉnh dáng người ẩm vang rơi xuống đất mục tiêu của hắn chính là màu mực quái vật chính giữa vê anh nương theo lấy biết hai tiếng oanh minh tần tấn rơi vào trong b ầ y quái vật tại hạ xuống thời điểm không biết bao nhiêu màu mực quái vật trực tiếp tăng giã hóa thành tàn mực áp súc sau sức mạnh sấm xét uy năng kinh người chạm vào tức thương đ ụ n chi tức、tử. tại rơi xuống đất đồng thời tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h như là giải phóng bình thường quanh thân sức mạnh sấm sét tầm vang nổ tung lấy hắn làm trung tâm sức mạnh sấm sét bộc phát trong chốc lát xung quanh gần trăm mét phạm vi bên trong toàn diện bị tàn phá bừa bãi lôi đình báo phủ biến thành một tòa lôi đỉnh l ồ n giam g vô số màu mực quái vật ở trong đó trèo chống một lát sau trực tiếp vỡ vụn đây chính là tiên t i ê n a lực lượng ẩm vang bộc phát sau xung quanh chống trại xuống tới tần tẫn cảm thấy thể phách bên trong có một chút chống rông cảm giác chuyển đến đó là trong cơ thể lực lượng cấp tốc tiêu hao kết quả nhưng là tại cảm giác chống rông cảm giác xuất hiện đồng thời tấn có thể cảm giác được tự thân thể phách bên trong bản nguyên lực lượng bắt đầu cấp tốc khôi phục thiên thiên cảnh thần thị thấp nhất tròn vĩnh mạnh tại sinh mệnh cấp độ sau khi tấn thăng võ đạo ra hết t h ể đều xuất hiện tăng lên tự nhiên bao quát năng lực khôi phục giờ phút này hắn nếu là xuất hiện vết thương nhỏ như vậy sẽ tại mắt trần có thể thấy tốc độ bên trong khôi phục vừa vào tiên tiên từ đó khác biệt cũng không chỉ nói là nói mà thôi cùng nay đồng thời ở xa cái kia bị lôi đỉnh chôn vùi hóa thành nát mực bọn q u i vật tại lúc này bắt đầu gây dựng lại chương một trăm tiên tiên cựu thuế hai chương một trăm tiên tiên cựu thuế hai đây là cố sư cũng tại kiểm tra ta đương kim trạng thái muốn có chỗ hiểu rõ a tần tẫn là cố hoàng tại đột phá thiên n h â n sau nhận lấy vị thứ nhất học sinh t o a này thủy mặc chiến trường không chỉ là vì để cho tần tẫn phát tiết quen thuộc tự thân cũng là tại xác định tần tẫn hiện tại trạng thái cũng may ngày sau tiến hành chỉ đạo so với các loại máy móc kiểm tra ra số liệu một tôn thiên nhân cảnh c ự n giả g càng tin tưởng tự thân trong chiến đấu tất cả những gì chứng kiến càng tin tưởng chân chính cho thấy chiến lược đã như vậy nghĩ rõ ràng cố hoàng ý nghĩ tần tẫn đôi mắt hơi thấp cũng nên thử một chút ngươi hiệu quả đó là nhân thể bị tảng nhân thể k h có, có, có đại ố n nhau, g bí tại à n không g n nhau. g h Có c tiên g tiên ư ơ n g đ ố cơ sở, t h sau có thể tái hiện tại bí tàng bên trong có tác dụng khuynh hướng chiến lược có khuynh hướng tu hành đồng dạng bí tảng cụ thể năng lực cũng hoàn toàn khác biệt có chút là bị động có chút là chủ động có chút bởi vì v õ đạo ra từ sau l ư n g trời trưởng thành đã trở nên hoàn toàn khác biệt đồng loại hình bí tảng t h i t r i ể n ra hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt mà tại lúc này tần tấn tinh tâm lương thần trong mắt phản chiếu kỳ cảnh bí tảng phát động tại phía sau của hắn trên không chỉ có hắn có thể nhìn thấy hình tượng t r ợ t lói lên đó là một bức sơn hà chi cảnh đương kim sơn hà bên trong hết thể đều là hư hảo tại nơi trung tâm nhất có một gốc tiểu xào thần thụ đồng dạng hiện lên hư ả o trạng gần như triệt để trong suốt bộ dáng cùng tần tấn đạo cơ hình thái sét đánh không có một chút tương tự nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt cái này g ố c trên thần thụ sinh cơ bừng bừng phía trên càng là kết xuất các loại trái cây mây mù vẫn quanh trong đó sáng chói lôi đỉnh trái cây nhiều nhất tại núi này sông chi cảnh hiện hiện đồng thời tần tẫn cảm giác được vừa mới tiêu hao tại chớp mắt bên trong bồ đầy đồng thời trên thần thụ có quang hoa rủ xuống tần tẫn tự thân nhận đến gia trì bị giết hướng màu mực bảy quái vật tiểu xào thần thụ chập trơn bên trong phía trên các loại trái cây rung động những này màu mực quái vật hành động có rõ ràng chậm chạp nhận lấy áp chế đây là lĩnh vực tần tân bi tàng tác dụng chính là lĩnh vực gia trì loại này gia trì không chỉ có cực hạn tại trong chiến đấu tại bí tàng thức tính lúc tần tấn đã thấy rõ tin tức tương quan tại hắn tu hành lúc đồng d ạ n g có thể thôi động bí tảng cung cấp gia trì vì tu hành trợ lực vào ngày kia trong tu hành tần tấn biến hoa q u á lớn càng là dung nhập một cái khác đầu tu hành hệ thống hai loại phương thức song hành cuối cùng thai ngén ra bí tảng cũng cực kỳ đặc thù cái kia sơn hà c h i cảnh cái kia tiểu xào thần thụ đều đem cùng với hắn không ngừng trưởng thành cho đến hiện lộ tài năng tại nước này mặc chiến trong sân tần tấn thỏa thích tùy ý một trận chiến mẫu mực quái vật vỡ vụn vừa trong tổ không biết đi qua bao lâu nương theo lấy cựu kiếp chân thân một loại khát chân thân phát động tần tẫn sợi tóc biến thành xương màu trắng thi triển phía dưới đem trước mặt cự hình quái vật tạm thời đông kết sau đó lại chuyển đổi hình thái lấy bạo liệt lôi đỉnh kết thúc sau tòa này thủy mặc chiến trường tư phương hiện hiện vết rách sau đó ẩm vang vỡ vụn hắn trở về không đảo cố hoàng ánh mắt rơi vào trên người tiếng hỏi vang lên tần tẫn hiện tại cảm giác như thế nào tần tẫn lập tại nguyên chỗ thời gian dài chiến đấu dưới trên trán của hắn có mổ hơi nhỏ xuống tiên thiên cảnh cũng không phải là vô hạn nguồn năng lượng tốc độ khôi phục viễn siêu thường nhân nhưng vẫn sẽ cảm thấy mỏi tân tẫn sán lạng cười một tiếng thẳng thắn rất thoải mái còn có chuyện gì so tại phá cảnh sau tùy ý một trận chiến thoải mái hơn thu hoạch sau đạt được tùy ý phát thiết biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta cố hoàng ánh mắt dâng lên vẻ hơn thường lấy ngươi vừa mới biểu hiện ra chiến lược thậm chí đã đủ để cùng ba thuế thậm chí bốn thuế tiên thiên cảnh võ đạo ra chống lại với lại bây giờ nhìn lại ngươi còn có lưu chỗ chống ngươi thậm chí mới sơ nhập tiên thiên còn chưa từng triệt để quen thuộc tự thân tăng lên tân tẫn, biểu hiện của ngươi rất làm ta kinh h ỉ nói đến chỗ này cố hoàng nhìn về phía một chỗ khác trúc diên tin tức tương quan giữ bí mật đẳng cấp đều tăng lên a đương nhiên tần tẫn giữ bí mật cấp bậc vốn là rất cao trúc diên gật đầu nói cố hoàng thu hồi ánh mắt nàng chân phải đạp ở mặt đất nhẹ chuyển màu mực mặt hồ tái hiện mang theo tần tẫn rời đi không đảo chẳng biết đi đâu phương nào Bờ m ô i khé mở thanh â m vang lên võ đạo ra đi vào tiên thiên sau mỗi người tu hành sẽ lần đầu xuất hiện khác biệt hai vị trí đầu cảnh tại liên bang tiền bối thăm dò dưới đều thiết trí cụ thể chỉ số thỏa mãn chỉ số yêu cầu liền nên đón phá cảnh nhưng tiên thiên cảnh hoàn toàn khác biệt quay về tiên thiên sau mỗi cái võ đạo gia đều là hoàn toàn khác biệt cá thể loại tình huống này phá cảnh cần thiết cụ thể trị số cũng sẽ lần đầu xuất hiện biến hóa tại na di bên trong nàng chăm chú giàn giải tiên tiên cảnh võ đạo gia đã không có sinh mệnh chỉ số tinh thần chỉ số chỉ có bản nguyên chỉ số bản nguyên chỉ số là lấy bản nguyên lực lượng làm chủ phối hợp phương diện khác từ liên bang thiết lập mới số liệu tiên tiên cảnh võ đạo gia tu hành chủ yếu chính là đi không ngừng tăng lên bản nguyên lực lượng bởi vì cá thể khác biệt có chút võ đạo gia tại bản nguyên lực lượng tăng lên nhất định trị số sau liền sẽ nên đón lần thứ hai thuế biến đây cũng là tiên tiên hai thuế đồng dạng, nói chút đến ạ o g đây nàng có chút dừng lại nhìn qua tận tẫn cũng nguyên nhân chính là như thế đồng dạng thuế biến số lần tiên thiên võ đạo gia chiến lược trên dưới biên độ khá lớn ta vừa mới nói tới ngươi có thể chống đỡ ba thuế thậm chí bốn thuế đều là chỉ tại liên bang thống kê sau cho ra chiến lược tiêu chuẩn lần dưới đứng hàng bình quân giá trị trở lên võ đạo gia liên bang võ đạo cùng thời cổ võ đạo điểm khác biệt lớn nhất liền là đã có sung túc toàn cục theo trèo trống tất cả phương diện đều càng thêm thấu triệt chương một trăm linh bảo châu tích lôi một chương một t r bảo châu tích lôi một thiên thiên cảnh phía trên gọi là tôn g sư tiên h thiên cảnh võ giả tại kinh lịch năm lần thuế biến đối tượng thân lực lượng t r ư ở n g không đến cực h ạ n sau liền có thể xưng tôn g sư chớ có xem thường năm thuế mỗi một lần cá thể thuế biến kết quả cũng không bình quân mà là tại từng bước lên cao một chút nội tình kinh người võ đạo gia tại giai đoạn này thậm chí liền đã có thể làm được cách mặt đất phi hành nắm giữ loại nhân loại này cá thể không nên có được năng lực thiên thiên cựu thuế tức là tông sư viên mãn cố hoàng thanh âm làm chậm lại một chút chín lần thuế bên sau võ đạo gia liền đi vào một cái khác cửa hải trước võ thánh khoe miệng của nàng nết lên vẻ tươi cười ánh mắt vi d i ệ u muốn đột phá võ thánh có hai loại lựa chọn một loại là lấy cổ pháp luyện liền võ t h á n h thân hoàn thành đột phá một loại khác là mình sáng tạo pháp luyện liền võ thanh thân từ đó đột phá cố hoàng nói đến đây thanh âm im bặt mà rừng xung quanh thủy mặc tán đi bọn hắn đã đi tới trong học viện một chỗ khác địa điểm phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là một tòa cực kỳ bắt ngát to lớn kiến trúc toàn bộ kiến trúc hiện lên tháp trạng từ ngoại giới nhìn lại có một ư ơ i ba tầng cùng trong học viện cái khác kiến trúc một dạng rất có nếp xưa tại thân tháp trung bộ con đứng thẳng bảng hiệu phía trên lấy bút mực viết ra ba cái âm vang hữu lực chữ lớn chân võ lâu cố sư tần tần ánh mắt tại cái này chân vũ trên lầu dừng lại nháy mắt sau đó mở miệng nói cái kia thiên n h i n đâu loại này cảnh giới cao tu hành tin tức hắn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua đương kim sinh lòng hiếu kỳ thiên、nhân. c một ngày kia thật tới gần võ thánh lúc ngươi là lựa chọn của pháp vẫn là sáng tạo pháp tân tận chăm chú lắng nghe đang nghe nơi này lúc trong óc của hắn nhớ tới một người tô t r i ề u tông dựa theo sở lão sư sở ngôn tô t r i ề u tông cầm mình sở cầu c h i vật rời đi đi đột phá võ thánh nếu là mình sáng tạo pháp như thế nào lại cầu đến sở thiên ý trên thân cho nên tô lão sư lựa chọn là cổ pháp với lại tại sở lão sư nơi đó thu được cổ pháp suy nghĩ h i lên tần t ấ n mở miệng nói cố sư ngươi để cử cái nào ta cố hoàng lĩnh tại phía trước hướng phía cái này chân võ lâu nội bộ đi đến thanh âm theo gió chuyển đến nếu là mình đều chế không được pháp lại như thế nào xưng bên c h i n thánh nàng không có nói thẳng ý tứ lại không cần nói cũng biết tần t ấ n mặt lộ suy nghĩ sâu xa đi theo sau lưng tại đến nơi này trước đó trúc diên hiển nhiên đã làm tốt sớm chuẩn bị hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh đi tới cửa trước lúc môn hộ tự động mở ra tần t ấ n đi theo cố hoàng sau lưng d ậ m chân tiến vào khi tiến vào tòa này t r ầ n võ lâu nháy mắt tần t ấ n bước chân có chút dừng lại ánh mắt nhìn về phía t ư phương trong mắt nổi lên g ậ n sóng tại ngoại giới lúc cái này mười ba tầng cao lầu đã có chút rộng lớn nhưng tiến vào nội bộ sau phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt tòa kiến trúc này nội bộ thình linh vận dụng không gian phát triển khoa học kỹ thuật so ngoại giới thoạt nhìn càng thêm rộng lớn lọt vào trong tầm mắt thấy trên mặt đất bốn phương tám hướng trên không trùng không biết có bao nhiêu tương tự giá sách đồ dùng trong nhà trên giá sách phương có để đặt chất giấy cổ tịch có để đặt khoa học kỹ thuật ổ cứng càng có võ đạo kết tinh xếp trình tề sắp xếp các nơi tận tận ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại tại tầng cao nhất hắn thậm chí thấy được một chút tương tự bảo châu c h i vật mặc dù lần đầu nhìn thấy nhưng đã thân ở nơi đây làm như vậy dùng rõ ràng cái tia đồng dạng là khắc lục võ đạo truyền thừa v ậ dẫn cái này một tòa chân võ lâu cất giữ lấy võ huyên học viện võ đạo hệ mênh mông truyền thừa là một tòa đúng nghĩa tàng kinh các ph c nhưng t h đây l chẳng qua là tu hành nông cạn nhất phương thức không vào tiên thiên cảnh vó giả quá mức yếu đất vận dụng mọi vật sẽ ô nhiễm đến bọn hắn bản thân hiện tại ngươi đã nhập tiên thiên như vậy cũng nên kiến thức đến hai loại tu hành phương thức t h ầ n tướng để xem ý nghĩ làm thí dụ cố hoàng lấy tay trong hư không điểm nhẹ thủy mặc hiện hiện hóa thành nhân thân người kia thân ngồi xếp bằng đang tại quan tưởng hắn quan tưởng c h i vật là một cái hình thái cực kỳ hùng hãn quái vật tại quan tưởng bên trong quái vật kia trên thân có lấm ta lấm tấm màu mực hướng phía quan tưởng người vào tới tại trải qua chiết xuất rèn luyện sau kiểm chế tại tâm bản thân không nhiễm không gây bụi bặm tiên thiên cảnh võ giả tại quan tưởng bên trong không còn là chỉ dựa vào đối phương dành cho áp lực tu hành mà là tại quan tưởng lúc từ đối phương trên thân lĩnh hội siêu phạm thừa số đi qua rèn luyện hóa thành thuần túy nhất lực lượng dung nhập kiểm chế bản thân tận tâm chăm chú lắng nghe cố hoàng ngón tay liền chút cái kia màu mực trong tấm hình lại xuất hiện biến hóa không ngừng từ quan tưởng quái vật trên thân vọt tới tinh điểm màu mực đại biểu cho siêu phàm thừa số lúc này những cái kia siêu phàm thừa số hình thái biến hóa tại t ầ n t ậ n giác quan bên trong vậy mà dường như thai nghén ra một loại nào đó ý cảnh có chút siêu phàm thừa số bộ dáng làm cho lòng người sinh khó chịu chỉ là để ở trong mắt liền sinh ra cắm ghét có chút siêu phàm thừa số thì làm cho lòng người sinh trở mong vô ý thức muốn g ầ n sát nhưng ngay tại sinh ra loại cảm giác này nháy mắt nó lại lần nữa biến hóa hóa thành nhắm người mà p h bộ dáng siêu phàm thừa số không tốt xấu mà nói nương theo lấy một màn này cố hoàng thanh âm văn lên chỉ có vừa phối hay không ngươi phải học được tại quan tưởng bên trong phân biệt tại lĩnh hội hấp thu siêu phảm thừa số quá trình bên trong thu hoạch đến c à n g vừa phối thừa số ngươi rèn luyện tốc độ càng nhanh đối t ự thân tăng lên càng nhiều mà khó chịu phối thừa số tiến độ chậm chạp không nói càng là có khả năng đối ngươi tạo thành phương diện khác ảnh hưởng đây cũng là quan tưởng pháp bản chất chương một trăm linh một bảo châu tích lôi hai chương một trăm linh một bảo châu tích lôi hai ngươi tại trước khi vào học liền tấn thăng tiên thiên, lớp kế tiếp trình cũng sẽ phát sinh biến hóa đợi đến khai rằng sau ta sẽ an bài tốt thời gian mang ngươi tiến về tinh hại đi chân chính tại tinh h ả i bên trong quan tưởng siêu phạm sinh mệnh cái loại cảm giác này cùng ngươi thông qua võ đạo kết tinh có cực lớn khác nhau nói đến đây cố hoàng mở miệng nói nếm thử thi triển hô hấp của người pháp tần tẫn gật đầu hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních lôi thú hô hấp pháp thôi động ngực chập trùng đang hô hấp pháp bắt đầu dùng nháy mắt tần tẫn trước tiên đã nhận ra khác biệt di vãng hô hấp pháp càng giống là ở bên trong luyện bản thân hiện tại ngực chập trùng nương theo lấy hô hấp tiết ấu ngoại giới như là có từng trôi búa tạng nện vào thể phách bên ngoài nội luyện bản thân bên ngoài truy gân cốt hai bút cùng vẽ đây là bởi vì ngươi tấn thăng tiên tiên sau cùng thế giới bản thân càng thêm gián bảo tạo ra được hiệu quả tu hành hô hấp pháp sinh mệnh khác biệt sau hiệu quả cũng xuất hiện biến hóa cố hoàng thanh â m vang lên ngươi hẳn là có thể cảm giác được áp lực từ bên ngoài đây cũng là hô hấp pháp xuất hiện biến hóa càng ác liệt hoàn cảnh phần này áp lực liền sẽ càng mạnh trợ lực ngươi rèn luyện tự thân ở trong học viện có đặc chế hoàn cảnh tu hành phòng mô phỏng ngày sau ngươi có thể đi nếm thử một phiên mặc dù không cách nào cùng chân chính tự nhiên ác liệt hoàn cảnh so sánh nhưng đã trên l ệ không xa nàng đề điểm một câu tiếp tục nói võ đạo gia tự thân như là vật chứa bản nguyên lực lượng là trong đó chất lỏng tại tiên tiên cảnh sau tu tập hô hấp pháp cũng có thể tăng lên bản nguyên lực lượng nhưng hiệu quả ít chủ yếu hơn tác dụng là rèn luyện bản thân để ngươi cái này vật chứa càng thêm cứng cỏi quan t ư n g pháp thì là tăng lên bản nguyên lực lượng thủ đoạn cả hai đồng tu một trong một ngoài ta tại tới tìm ngươi trước đó nhìn qua tư liệu của ngươi cố hoàng thanh âm nhẹ nhàng ngươi ra đời tinh cầu bởi vì tinh thần toàn sinh hô hấp pháp cơ sở đẳng cấp không thấp tại sau này trong tu hành ngươi càng l à mình đem hô hấp pháp thúc đẩy cấp bậc tấn thăng võ đạo gia hô hấp pháp Vốn là đang là k đến đến hắn g g n sớm đã có ý tưởng như vậy đương kim có một tôn thiên nhân giúp hắn tạm thời liệt ra đại phương hướng không thể nghi ngờ cũng tránh khỏi mình tầm mắt không đủ không biết lựa chọn như thế nào bởi lần đầu về phần quan t ư n g pháp cố hoàng n g n g đầu nhìn về phía chân võ lâu trên không ra sắp xếp huyền không cũng không phải là sắp hàng trình tề nhưng rơi vào trong mắt lại có hợp quy tắc cảm giác trong con mắt của nàng ba quang nói lên dường như tại thông qua phương diện tinh thần tiến hành giao lưu tiếp theo sát tại chân võ lâu đầu trên có một viên như bạch ngọc bảo châu từ bên trên chầm chậm bay xuống tiên thiên cảnh sau võ đạo gia quan tưởng siêu phàm sinh vật loại hình không có cụ thể hạn chế liên xét như quan tưởng bản thân so ngươi nhỏ yếu siêu phàm sinh vật cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra siêu phàm thừa số nhưng loại phương thức này thường thường đối với mình tăng lên cực nhỏ hiệu suất cực thấp bất quá ban sơn nếm thử lĩnh hội lúc vẫn là quan tưởng càng phù hợp tự thân loại hình siêu phàm sinh vật dạng này hiệu quả càng tốt càng có thể đặt vững cơ sở viên này võ đạo bảo châu ngươi có thể mượn đọc một đoạn thời gian bên trong lẩn chứa lĩnh hội siêu phàm thừa số tin tức tương quan đồng thời khắc lục lấy một cái tại tinh hải nội sinh tồn sinh mệnh đặc thù cùng ngươi tương đối vừa phối tần tất trong lòng k h a động mở miệm hỏi cố sư cái kia nếu là quan tưởng lĩnh hội mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều sinh vật đâu sẽ là kết quả gì cố hoàng nhìn về phía hắn ngữ khí bình ổn chăm chú trả lời chứ không đề cập tới đối mặt loại cấp bậc kia sinh mệnh lúc ngươi làm thế nào sống sót đối mặt loại kia tồn tại lớn nhất khả năng là ngươi tự thân không đủ để phân tích lĩnh hội đối phương bận rộn sau một hồi cuối cùng không thu hoạch được gì đồng thời có cực nhỏ xác suất dưới cơ duyên xào hợp ngươi thật tại bằng vào đối phương tìm hiểu ra siêu phàm thừa số nhưng như thế siêu phàm thừa số uy năng sẽ vượt qua t ư ở n g tượng của ngươi vượt qua ngươi tự thân rèn luyện hạn mức cao nhất từ đó đối ngươi tạo ra ô nhiễm nói đến đây nàng có chút dừng lại tần tẫn ngươi nếu là muốn làm đến một bước này muốn cho trong miệng ngươi cường đại tồn tại trở thành bình trưởng thành trợ lực như vậy liền cố gắng tu hành a chờ ngươi thiên nhân ngày đó ngươi liền có thể chân chính không nhìn những này hạn chế thiên nhân a tần tẫn trong lòng sinh ra chờ mong trước người cố hoàng mở miệng nói mở đầu khóa học trước quen thuộc quan tự pháp hô hấp pháp biến hóa tiếp tục tu hành đợi đến sau khi tự trường k h cố h thể liền chính thức bắt liền đầu. u Ta m n ngươi đi vì c hoàng một ít Tấn lên à u tiếng r ự c t p trở về, vẫn là c n Trúc Diên chỗ, đi ở phía trước ba người rời đi chân võ lâu đi ra sau đại môn mực sương mùi phun trào vẫn quanh tại tần tẫn cùng trúc riêng bên người cố hoàng thân ảnh biến mất Tại ngươi a Di bên n t r o tấn tấn nhìn phía bên n phía g ờ i Diên, như có điều suy nghĩ. Trúc Diên, Trúc Trúc có như nghĩ, n ư suy g nói, cùng ố sư sẽ chuẩn bị thứ gì? Sát chuẩn c thứ xuất lớn bị gì. là cùng ngươi tu hành tương quan tu c n giáo sư đã ký kết thầy trò quan hệ có một số việc không cần đối n g ư ơ i giữ bí mật trúc diên mở miệng nói không có gì ngoài một chút cố định tiên h nhân giáo thụ bên ngoài tại võ h u y ê n bên trong mỗi một vị tại học viện duy trì dưới vừa mới đột phá thiên nhân cảnh võ đạo r a đều cần ý theo học viện quy định ở trong học viện lắng động mấy năm lưu lại truyền thừa dĩ v ã n cô giáo sư cũng không có như bây giờ n h à rỗi thời gian kế tiếp bên trong Nàng không cách ó gì ngoài g hành bên n o à tu đó không xa có mấy đạo ánh mắt gần như ngay đầu tiên bị hấp dẫn tới lĩnh tại phía trước nhất chính là tạ vôi nhai từ tần tận rời đi đến bây giờ gần như nửa ngày thời gian quá khứ hắn còn tại thi hành mình nhiệm vụ tiếp đãi mỗi một vị đến đây S cấp học viên thoạt nhìn tính tích cực đơn giản có thể cùng chúc riêng so sánh mà tại phía sau của hắn dừng lại lấy một cố viện khu phương tiện giao thông có một già một trẻ hai người đứng tại phương tiện giao thông trước người trẻ tuổi là vị nữ tử một thân gần nhất một lần nữa nhấc lên phong trào di cờ quần áo khuôn mặt tinh xảo như cái búp bê thoạt nhìn đang tại chăm chú nghe tạ v ô nhai nói chuyện hậu phương lao giả tóc đều là đã hoa dâm thần sắc nhẹ nhàng lẳng lặng chờ đợi tần tẫn nhìn thấy tần tẫn tạ v ô nhai lập tức hưng phấn lên trong lòng dâng lên hiếu kỳ trước mấy thời gian mang ngươi rời đi là trường học đạo sư ấ n tần tẫn gật đầu đạt được đáp án tạ vô nhai không có tiếp tục truy vấn ngược lại nói tần tẫn ta vì ngươi giới thiệu một chút kỳ đạo năm nay thứ mười hai vị đến học viện S cấp học viên hắn thuộc như lòng bàn tay vừa nhìn về phía kỳ đạo đây là tần tẫn tần tẫn ánh mắt cùng kỳ đạo đối đầu thiếu nữ trong hai mắt có lâm ta lâm tấm làm cho người chú ý ánh mắt của hắn dừng lại nháy mắt gật đầu ra hiệu sau đó nói các ngươi trò chuyện nói xong quay người hướng phía chỗ mình ở đi đến thấy thế tạ vô nhai thu hồi ánh mắt xem ra tần tẫn còn có việc phải bận rộn chúng ta mặc kệ hắn kỳ đào không nói gặp ngươi ta đến đây học viện chính là vì cùng những thiên tài khác giao thủ tại ngươi trước đó đến học viện học viên ta đã cùng bảy vị đấu qua thế nào muốn hay không đánh một chầu nghe được hắn mời kỳ đào vừa mới chuẩn bị trả lời ngay tại lúc này sau lưng lão giả thu hồi đưa tại tần tẫn trên bóng lưng á n h mắt có chút túi đầu chầm giọng nói tiểu thư vị thiếu niên kia giống như là đã đột phá tiên thiên cảnh thiên thiên phía trước tạ vô nhai cũng nghe đến câu nói này lông mày nhữ lại l a bá ngươi đang nói tần tẫn hắn chính miệng nói cho ta biết còn không có đột phá tiên tiên cảnh bất quá hắn xác thực phi thường lợi hại cũng không trách ngươi sẽ nhìn lầm ngay vậy lão giả ánh mắt ba động chưa từng nói cái gì nhưng ngay tại lúc này phía trước tạ vô nhai dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt của mình bỗng nhiên biến đổi các loại hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía hậu phương tần tân thân ảnh đã đi vào biệt thự biến mất không thấy gì nữa lần này không tốt sẽ không thật tiên tiên a không có tiên tiên đều bị đánh thảm như vậy cái này làm sao truy đầu góc hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến tần tấn bị học viện đạo sư mang đi hiện tại trở về lại có chút vội vàng bộ dáng trong lòng lẩn lẩn khẳng định đáp án của mình xem ra cái này mặc khi thiếu niên cùng là tạm thời không thành chỉ có thể tranh thủ có tại nhưng thành đạt m u ộ n trong lòng mạch suy nghĩ hiện lên ánh mắt của hắn càng trịnh trọng một chút nhìn về phía phía trước kỳ đ à o đồng học làm ơn tất đáp ứng ta khiêu chiến khu biệt thự bên trong một gian thiếu nữ phong gian phòng bên trong S cấp học viên thứ nhất bạch hoài ngọc thân trên phủ lấy một kiện rộng lượng kín và áo phía dưới khoác lên trên đùi nhìn qua trong mặt gương mình lảng xuất h ầ n ngay tại lúc này nàng dường như đã nhận ra cái gì nhẹ giọng nói vào đi tiếng nói vừa ra nhàn n h ạ t gợn sóng c h ấ p động trúc diên hình chiếu phân thân cấu trúc nàng thân mang một thân làm việc chứa thân tình nghiêm túc trầm giọng nói bạch tiểu thư tô chủ nhiệm để cho ta tới hỏi ngươi gần đây tại học viện qua phải trăng thói quen thật thói quen bạch hoai ngọc gật đầu trong mắt không thấy g ợ n sóng nhẹ nhàng nói ta biết hắn ý tứ đã hợp tác đã đạt thành ta chỗ này sẽ không xuất hiện vấn đề gì để ngươi trong miệng vị kia tô chủ nhiệm người sau l ư n g yên tâm đến đây võ huyên bất quá là kèm theo điều kiện ta là thật xuất phát từ bản ý muốn trải nghiệm một phiên liên bang học viện sinh hoạt về phần cái khác không cần lo lắng mặt khác tiếp xuống không có tất yếu sự tình cũng không cần tới q u ấ y rầy ta ta hiểu được hình chiếu phân thân đáp lại bên trong l ạ g yên biến mất bạch hoay ngọc dậm chân đi đến bên cửa sổ nhìn về phía sân nhỏ bên trong sán lạng các loại s i n h thực hít vào một hơi thật dài nơi này thật đúng là tràn ngập tinh thần p h ấ n chân thế giới trong biệt thự trúc diên đã rời đi tận tận đợi tại mình phân phối tu hành trong phòng lấy ra bảo châu bạch ngọc bảo châu phía trên có đạo đạo màu tím lôi đỉnh đường v â n đây cũng là thiên nhân tinh tuyển ý niệm trong lòng l ó ạ i lên t ậ n t ậ n tinh thần chìm vào trong đó tiến vào bên trong nháy mắt trước mặt một vùng tăm tối bên trong có đạo đạo tin tức anh chạy lên não cái kia chính là quan tưởng pháp đến tiếp sau tu hành phương thức ban đầu tin tức là khắc cấn tương quan tiên tiên cảnh trước kia khắc cấn bất quá là chỉ có bề ngoài chỉ có thể coi là vẽ siêu phàm sinh mệnh mượn nhờ nó dành cho áp lực tu hành tại tiên tiên cảnh sau khắc cấn p ư ơ n g thức xuất hiện cải biến đem chân chính tại tự thân lưu lại siêu phàm sinh mệnh thần vận ảnh lưu niệm tại về sau không có võ đạo kết tinh hoặc là siêu phàm sinh vật chân thân lúc cũng có thể tiến hành quan tưởng tu hành đương nhiên hiệu quả phải kém một chút dạng này khắc cấn đối v õ đạo gia tự thân yêu cầu càng cao có thể tiến hành khắc cấn sinh vật xem võ đạo gia tự thân hạn mức cao nhất mà định ra tại đối mặt không cách nào khắc cấn sinh vật lúc phương diện tinh thần sẽ tự chủ đưa ra cảnh cáo quen thuộc một phiên sau càng nhiều tin tức hơn doanh nhập trong lòng lĩnh hội phương diện chia làm bốn cái giai đoạn lấy bản nguyên lực lượng vì trèo trống phân tích lĩnh hội hấp thu rèn luyện đây cũng là quan tưởng pháp hạch tâm bản chất khi đem tất cả tin tức đều xem hoàn tất sau thật tân trước mặt hắc á m tản đi thay vào đó là một mảnh tịch mịch không gian tại mảnh không gian này trung tâm có một đầu ướt chừng hai trăm mét lớn lên sinh vật quái dị nằm ở thân thể đang phập phồng đang tại ngủ say thích lôi thú hình dạng của nó cực kỳ kỳ lạ sinh ra hình thú giống như sư giống như hổ quanh thân nở rộ q u n mang thoạt nhìn toàn thân đều là từ năng lượng cấu thành lôi đ ì n h lóng lánh cùng quáng tinh đã từng năng lượng cấu tạo thể tương tự nhưng loại kia cấu tạo thể là tinh thần vô ý thức phát ra vi miệu lực lượng đúc thành không có tư duy con này dị thú thì rõ ràng có sinh mệnh khái niệm ngay tại tần tân quan sát lúc phía trước dị thú dường như đánh cái khò khẽ bên trong vùng không gian này có tiếng sấm vang lên hồ quang điện ở tại năng lượng thể biểu phun trào tại tần t ấ n nhìn soi mói nó đứng dậy mở ra hai con ngươi trong mắt lôi đỉnh chập trờn dội lưng một cái đi hướng chỗ này tịch mịch không gian một chỗ khác há miệng bên trong dường như tại n u ố t chừng tại tần t ấ n trong tầm mắt cũng không có thức ăn tồn tại cho nên đây chính là võ đạo bảo châu tác dụng tần t ấ n trong lòng suy tư hiện lên nhìn xem trước mặt trong không gian xem hắn vì không có gì đang tại khoan thai tự đắc sinh hoạt sinh vật võ đạo kết tinh bất quá là khắc lục siêu phàm sinh vật nào đó một màn nhưng võ đạo bảo châu cái này rõ ràng là một cái thiên hướng về lôi thuộc tính siêu phạm sinh mệnh cố sư lựa chọn nó chỉ sợ cũng là bởi vì ta tại lôi thuộc tính bên trên thiên phú có thể tại loại sinh mạng này trên thân thu hoạch nhiều nhất suy nghĩ xoay chuyển tần tân tinh tâm ngưng thần y theo võ đạo bảo châu bên trong ghi chép tin tức bản nguyên lực lượng tôi động phát động mình lần thứ nhất quan tưởng tại nháy mắt bên trong trước mặt siêu phạm sinh mệnh trên thân xuất hiện vô số đường con cùng điểm sáng chương một trăm linh hai rách nát thiên địa một chương một trăm linh hai rách nát thiên địa một đường con cùng điểm sáng giao thoa có tương đối rõ ràng có thì cực kỳ mơ hồ quan tưởng bước đầu tiên gọi phân tích đối với mình chỗ quan tưởng siêu phạm sinh mệnh tiến hành bước đầu hiểu rõ bản nguyên lực lượng phun trào bên trong giờ phút này tại trong hiện thực t ậ n tẫn quanh thân tách ra v ì quang đôi mắt đóng chặt hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních bị tảng phát động sơn hà thần thụ hiện hiện ra chỉ bản thân con này tích lôi thú trên thân điểm sáng cùng đường con rõ ràng một chút t â n tẫn tâm thần triệt để chìm vào trong đó tại ban sơ phân tích giai đoạn qua đi hắn bắt đầu lĩnh hội tự thân bản nguyên lực lượng cùng bảo châu bên trong khắc lục siêu phàm sinh mệnh sinh ra lẫn nhau trong mơ hồ lại có tự thân cũng thay đổi trở thành thú thân cảm nhận đây chính là quan tưởng lúc ô nhiễm b ấ t quá đăng lâm tiên thiên cảnh sau loại này ô nhiễm không cách nào ảnh hưởng bản thân tần tẫn lo liệu bản tâm không ngừng lĩnh hội thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc tại tần tẫn trong tầm mắt có từng đoàn lôi điện cấu thành tối nghĩa con cầu tại tinh thần cảm giác bên trong xuất hiện đó là siêu phàm thừa số đang không ngừng quan tưởng trong tham lộ siêu phàm thừa số xuất hiện b ả n nguyên lực lượng xuất động t ấ n tấn người đến không sợ tất cả đều bắt giờ phút này hắn tự thân như là lò luyện gian luyện thừa số dung nhập thể phách bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n cố hàng o trăm chú quan sát qua hắn chiến đấu lúc biểu lộ ra trạng thái cái này mai võ đạo bảo châu bên trong khắc lục tích lôi thú không thể nghi ngờ rất thích hợp hắn mới có thể được tuyển chọn lúc này tìm hiểu ra siêu phàm thừa số cực kỳ v ừ a phối tốc độ cực nhanh siêu phàm thừa số đi qua rèn luyện sau triệt để hóa thành bản nguyên lực lượng dung nhập bản thân tần tấn mở ra hai con người cái này liền là một lần hoàn trình quan tưởng tu hành tần thể ngộ tự thân đối quan tưởng pháp nắm giữ còn cần quen đi nữa tất tự nhiên một chút những cái kia tại tinh h ả i các nơi tại khác biệt tinh cầu tìm kiếm siêu p h à m sinh mệnh quan tưởng võ đạo gia cũng không có loại hoàn cảnh này thường thường cần trong chiến đấu khắc ấn trong chiến đấu quan tưởng theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là phù hợp võ đạo chân lý tần tấn mạch suy nghĩ lưu truyền nghĩ đến càng nhiều t ổ tinh thời kỳ thiên thiên khó gặp thông sư khó tìm khi đó võ giả chỉ sợ chỉ có thể bằng và hô hấp pháp t u hành cực kỳ trầm trạng nguyên nhân chính là như thế coi như xuất hiện một vị thông sư cấp nhân vật thường thường cũng đã giả yếu l ư n g quòng tới gần tuổi giả trong i n h hỏa l khoảng ô thời gian này hắn không ngừng đi đường khoảng cách tự hỏa bộ đã càng ngày càng gần ngay tại hắn hiện thân máy mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được hắn chưa từng chủ động dẫn đạo nhưng ở giờ phút này quanh thân linh lực tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong liền nồng nặt lên hắn tự thân như là trở thành tụ linh pháp trận một loại tồn tại linh lực không ngừng dung nhập thể phách tiến vào linh khư tốc độ so d i vãng nhanh rất nhiều theo linh khư rèn luyện dung nhập linh lực chuyển hóa làm bản thân lực lượng bởi vì linh khư trưởng thành bản nguyên lực lượng có rõ ràng ba động có trưởng thành chi thế Đây định Tân nguyên là, loại lên lực lượng ta thứ tăng thức. tận mắt sáng tỏ. tình tại trạng thái. ba của có chăm chú cảm giác tình huống của mình, cuối cùng xác định hiện phương ánh Hắn huống mình, bản sáng so với bọn hắn mà nói tần tấn thân có đạo cơ linh h ư loại này tự thân thuần sinh lực lượng tri nguyên tại trận kia tiên thiên thuế biến bên trong đồng dạng sinh ra biến hóa dung nhập hắn bản nguyên bên trong cùng bản nguyên lực lượng có liên hệ đồng thời võ đạo gia tấn thăng tiên tiên cảnh sau thế nhưng là sẽ nên đón thiên tư tăng lên thiên tư độ trên lệ người lại nhận bù đắp thiên tư y ê u dị người sẽ càng thêm phi phạm đánh cái so sánh lời nói liền là khi tiến vào tiên tiên sau thể chất của hắn đồng dạng sinh ra một chút biến hóa biến thành cái gọi là linh thể một loại đối linh lực lực hấp dẫn gia tăng biến tướng tăng lên tu hành tốc độ hai loại hệ thống đồng tu sau lẫn nhau sinh ra kỳ diệu liên động tu hành tốc độ ngược lại có chỗ tăng lên cái gì chân trái giấm chân phải như vậy tiếp xuống phân phối liền có chút đơn giản tại đất h o a n g lúc lấy tăng lên linh khư làm chủ phụ trợ tăng lên bản nguyên lực lượng ở trong học viện chủ t u quan tưởng pháp dựa theo quan tưởng pháp bên trong tin tức tại rèn luyện siêu phàm thừa số lúc võ đạo gia cũng có cực ít xác suất lĩnh ngộ được siêu phàm sinh mệnh cá biệt năng lực nghĩ tới đây tần tẫn trong lòng khẽ nhúc n í c lồng ngực của hắn chập trùng hô hấp tiết tấu điều chỉnh hô hấp pháp vận chuyển cùng nay đồng thời bí tàng phát động viên kia trên thần thụ lôi đỉnh trái cây chập trợn cung cấp gia trì Tụ tập t ạ nếu a như t h nói n h tại học viện vận chuyển hô hấp phát lúc ngoại giới giống như là bữa tạ tại rèn luyện thể phách như vậy giờ này khác này chính là có từng đài công thành truy từ xa đến gần đánh vào tần tấn bên ngoài thân đó là tụ đến lôi linh lực để cảnh vật chúng quanh sinh ra cực lớn biến hóa để hô hấp pháp hiệu quả tam phúc liên tiếp ba lần hô hấp sau liền xem như lấy tần tẫn đương kim thể phách tại kinh người như thế áp lực dưới cũng có chút khó nhịn vội vàng chủ động đình chỉ các vị trí cơ thể có đau đớn không ngừng chuyển đến bản nguyên lực lượng không ngừng phun trào chữa trị hết thảy thật mãnh liệt hiệu quả tần t ẫ n thở dài ra một hơi không có bởi vì thống khổ mà khổ sở khuôn mặt ngược lại sinh ra một tia ý mừng cái này đơn nhất linh lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hội tụ phối hợp thêm hô hấp pháp rõ ràng là tại người vì sáng tạo khắp nơi nhiệm nhưng trợ giúp hô hấp pháp tú hành không chỉ là lôi tương lai lửa băng các loại cực nóng lạnh vô cùng đều có thể nếm thử đất hoang bên trong cũng tồn tại kỳ địa có lẽ tương lai có thể ở chỗ này tìm ra càng thêm phi phạm tu hành c h i đ ị a đến tiên thiên cảnh sau theo một ý nghĩa nào đó mà nói ta tu hành tốc độ ngược lại tăng lên chương một trăm linh hai rách nát thiên địa hai chương một trăm linh hai rách nát thiên địa hai chỉ bất quá tiên thiên cảnh mỗi một lần đột phá trên lệnh càng lớn không biết lúc nào ta tài năng thỏa mãn nhị thuế điều kiện suy nghĩ lên tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních thương lôi huyền kích h i ệ thân tại tần tấn trước mặt có tin tức đ ổ c u ộ hiện hiện phải chăng giải phong giai đoạn thứ hai tại tinh thần kết nối sau bởi vì tần tấn tấn thăng tiên t i ê n cảnh thương lôi huyền kích bên trong đưa giải phong điều kiện bị phát động giải phong tần tấn thanh em vang lên đang nói âm rơi xuống nháy mắt tại thương lôi huyền kích thân máy bay chốt sâu có tiếng oanh minh đột nhiên vang lên thanh em kia đến từ cơ giáp tự thân động lực hạch tâm lôi c ấ c động cơ tại tần t ậ n tinh thần cảm giác bên trong động cơ vận chuyển tốc độ tăng vọt t r ư ớ g mắt lôi đỉnh gào thét toàn bộ thương lôi huyền kích trên thân phi cơ siêu p h à m bộ kiện lúc đầu bị áp chế lực lượng đạt được giải phong từ ngủ say trong thất tỉnh càng thêm phong phú phức tạp phù văn sáng lên trước ngực hát tinh thạch cấp tốc chuyển động bên trong tại tinh thạch mặt ngoài không còn phổ thông mà là chiếu dọi ra một mảnh bằng thiên tuyết địa ba nguyên chỉ là nhìn lên một chút liền sinh ra hạn ý trong lòng thương lôi huyền kích hình thể chưa từng phát sinh biến hóa dù sao loại kia biến lớn năng lực đ ặ thù ở trong sách cổ thế nhưng là được xưng p h á p thiên tượng khoa học kỹ thuật trình độ khó khăn có thể tưởng tượng nhưng theo giai đoạn thứ hai bắt đầu dùng lực lượng giải phòng đại cơ g i á p này chân chính triển lộ ra chân dùng siêu phàm phù văn kêu gọi kết nối với nhau phối hợp thêm cơ giới phong cách xương cốt có kiểu khác mỹ cảm nó vẹn vẹn chỉ là đứng lặng tại nguyên chỗ liền toát ra kinh khủng vì thế đồng thời đang điều khiển trong khoang thuyền tin tức hiện hiện công k í c h từ xa mùa đủ lệ giải tỏa bạo tàu hiệp nghị đã đổi mới toàn bộ mùa đủ lệ hiệu quả tăng lên giải phong hoàn thành một hệ liệt cụ thể tin tức hiện, hiện. t ầ n toàn n t bộ hành trình tham dự cơ giáp chế tạo tự nhiên quen thuộc những tin tức này hắn quét qua tin tức đứng ở tại chỗ thương lôi huyền kích cánh tay phải nâng lên bàn tay mở ra như là hạp t h á o hồ quan g điện hội tụ trong lòng bàn tay không ngừng tích xúc tại đạt tới mức nhất định sau tần tấn tâm niệm vừa động cái kia đường kính hơn mười m lôi đình t h á o hướng phía phía trước cực nhanh mà ra tại bắn ra đi đồng thời tần tấn đã xoay người hướng phía tự hỏa bộ phương hướng xuất phát chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc giải phóng giai đoạn thứ hai sau thương lôi huyền kích tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên ngay tại thân ảnh của hắn gọn tới trước lúc hậu phương Anh. vang vọng thứ phương tiếng nổ mạnh vang lên tại bạo liệt lôi đỉnh trong ngọn lửa bụi mù v a n g khắp nơi mượn nhờ bạo t ạ c ánh sáng có thể nhìn thấy thương lôi huyền kích thân hình cấp tốc đi xa bốn đi đường tu hành không ngừng trở về học viện đối mặt khả năng cần ứng đối giao tế về việc tu hành thần tân chưa hề lười b i ế n qua cũng tự nhận là mình cố gắng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào thương lôi huyền kích giải phong tăng nhanh hắn trở về tốc độ hôm nay cái thứ hai viên nhất định tương lai muốn bị hắn nếm thử quan tưởng mặt trời treo tại thiên không chính giữa chính vào bữa trưa tự hỏa bộ ngoại bộ tộc nhân rõ ràng nghe được có điếc sau đó tại bọn hắn tầm mắt tại chỗ rất xa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh to lớn cấp tốc trong khi tiến lên mang theo một đường bụi mù không che giấu chút nào hướng phía bộ tộc đầm vật lên tại sắp đến bộ tộc lúc cái kia khổng lồ thân ảnh đột nhiên đập mạnh toàn bộ thân hình v ọ t lên cảm giác gáp bách mười phần ở giữa không trung toát ra nghiêm nghị uy thế rơi vào tự hỏa bộ chính diện lối vào trước là tế linh đại nhân tế linh đại nhân trở về ngắn ngủi chấn động cùng yên tĩnh sau tiếng hoan hô đột nhiên tại bộ tộc bên ngoài vang lên cái này tiếng hoan hô kinh động đến càng nhiều tộc nhân không ít người dừng lại trong tay sự vật tới gần nhìn lại tần tẫn rời đi lúc chưa từng che giấu hiện tại nhìn thấy tế linh đại nhân trở về không biết bao nhiêu tộc nhân trong lòng tham gia an tâm cảm giác đồng thời cũng có tần tẫn ly khai cái này đoạn thời gian đồng thời tại trong tầm mắt của hắn trong bộ tộc bộ có từng đạo thân ảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch nắm lấy binh khi chính hướng phía ngoại bộ cửa vào chạy đến phía trước nhất thân ảnh quanh thân bao phủ cực nóng hỏa diễm chính là đinh dương bọn hắn trong khi tiến lên có quan hệ tế linh đại nhân tiếng hô chuyển vào trong hai đinh dương quanh thân hỏa diễm lúc đầu sụp sôi vô cùng tại ngắn ngủi trong mấy giây ảm đạm xuống hắn vọt tới trước mà đến cũng nhìn thấy thương lôi huyền kích trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng đón vô số tộc nhân chú ý tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h tại một tích tắc này sơn hà bên trong một con kia chỉ bị hắn lần này đi xa vừa đi vừa về săn giết hung thú lúc này từ sơn hà bên trong na di mà ra bởi vì bị băng linh lực đông kết rơi đ ậ p trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm tại ngắn ngủi trong chốc lát chất thành một toàn núi nhỏ tinh hạch bị hắn lưu lại máu cùng thịt đối với hắn giá trị không lớn hắn chuẩn bị lưu cho tự hỏa bộ tần tẫn mở linh cứ lúc dẫn tới hung thú quả thực không ít để hắn có kinh người như thế thu hoạch c phía trước đinh dương đã đến thương lôi huyền kích trước người cách đó không xa nhìn xem đống tia trồng lên nhau hung thú thi thể hắn trong mắt hiện lên rung động đến tần tận trước người sau hắn chưa từng do dự trực tiếp ôm q u y ề n nói tế linh đại nhân còn xin ngài đi xem một chút thạch thương trạng thái thạch thương tần tận ánh mắt trao lên đối tiểu ra hỏa này hắn ấn tượng không thể nghi ngờ rất sâu h á n thấy trước mắt tự hỏa bộ trong tộc thiên phú kinh người nhất không thể nghi ngờ chính là cái này tiểu g i a hỏa chương một trăm linh hai rách nát thiên địa ba chương một trăm linh hai rách nát thiên địa ba mang ta tới tần tân thanh âm chấm thấp chưa từng hỏi nhiều nói thẳng là đinh dương quay người lại thương lôi huyền kích một đường chỗ qua các tộc nhân ngao n h a o tránh ra đưa đến thành kính ánh mắt trong bộ tộc mới tế linh đại sảnh đã triệt để xây thành so với đã từng đương kim chiếm diện tích hơn nghìn thước phía dưới vị cự thạch phía trên vị cự một thoạt nhìn thật sự có một tia rộng lớn cảm giác tại tế linh đại s ả n h một mặt giản dị đắp lên phòng ốc bên ngoài tề xuyên ánh mắt nhìn về phía đinh dương cùng sau l ư n g quái vật khổng lồ thế linh đại nhân hắn liền vội vàng hành lễ tần tẫn khống chế thương lôi huyền kích đương kim lấy tay ở giữa cái kia giản dị phòng ốc l ề u đình trực tiếp bị hắn lấy đi ném ở một bên ánh mắt rơi vào ở giữa bên trong màu vàng q u a n g kén treo tại trời thấp thạch thương tân h ảnh đang tại trong đó đang đổi tới trên đường tần tẫn đã thông qua đinh dương hiểu rõ sự tình đi qua đinh dương cũng nói ra chính mình suy đoán lúc này tần mắt nhìn đến thạch thương trạng thái tần tẫn cho rằng đinh dương suy luận hẳn là không sai nhưng hắn nếu như đã trở về đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến lựa chọn đi tin tưởng suy luận kinh nghiệm thường thường sẽ hại chết người suy nghĩ dâng lên đồng thời bản nguyên lực lượng phun trào mà ra trong hư không lan tràn tiếp xúc đến phòng ốc bên trong tầng ngoài cùng bình t h ư ớ n g lực lượng tiếp xúc d ư ớ i tần tẫn cũng không cảm giác được đinh dương nói tới cách t r ở cảm giác bản nguyên lực lượng trực tiếp tiến vào nội bộ màu vang quang kén ngay tại phía trước tần tẫn chăm chú cảm giác hơi nhũ mày cấu thành tầm này bảo hộ q u a n kén lực lượng có một bộ phận tương đối lạ lẫm thoạt nhìn như là đến từ thạch thương tự thân có một bộ phận tần tân thì hết sức quen thuộc đó là hắn đã từng ban cho thạch thương chúc phúc lực lượng suy nghĩ lên tần tân trong lòng khẽ nhúc ních nguyện lực vận động v ư n quanh tại bản nguyên lực lượng bên ngoài động tác của hắn cực kỳ nhu h ò a lần đầu tiếp xúc quan kén bản nguyên lực lượng tiếp xúc quan kén đồng dạng không có cách trở chi ý tần tân có thể cảm giác được chỉ cần hắn muốn có thể tùy thời đi quan kén nội bộ dò xét không chỉ là hắn chúc phúc lực lượng cái kia dường như đến từ thạch thương tự thân bảo hộ lực lượng cũng không có cách trở chi ý cái này màu vàng quan kén rõ ràng là vì bảo hộ thạch thương tạo ra ta có thể tùy ý ti là bởi vì tiểu gia hỏa này quen thuộc loại lực lượng này trong tiềm thức cho là ta sẽ không tổn thương hắn a trong lòng suy nghĩ nhất c h u y ề n bản nguyên lực lượng tiến vào quan g kén bên trong thạch thương khuôn mặt ánh vào cảm giác bên trong tiểu gia hỏa này đang ngủ say khoe miệng còn có như ẩn như hiện nước bọt chảy xuống giống như là đang tại giống như nằm mơ tân tất lực chú ý trước tiên tập trung vào thạch thương chỗ mi tâm sớm tại đại tế lúc hắn liền phát hiện nơi đây đặc biệt giờ phút này bản nguyên lực lượng cảm giác bên trong, cái giữa mi tâm vực sâu đã không còn thu nạp lực lượng trở nên v ữ n vàng hiện tại ngược lại là có thể xác định Có ba đối ầ u dị m ã n với đất hoang thiên phú thất tình hắn còn thiếu đầy đủ hiểu rõ tùy tiện tham dự ngược lại có khả năng xuất hiện phản diện tác dụng ngay tại tần tấn bản nguyên lực lượng chuẩn bị rời đi lúc tần tẫn thấy rõ thạch thương mi tâm động tại chỗ mi tâm của hắn có một sởi kim tuyến nổi lên bên trong lực lượng phun trào kim tuyến sau khi xuất hiện tần tân bản nguyên lực lượng cảm giác được lấy nó làm đầu mườn lại có từng tia từng tia từng sợi trước mắt còn cực kỳ nhỏ bé đặc thù lực lượng chủ động tới tiếp xúc hắn bản nguyên chi lực biểu đạt ra cùng loại mời ý tứ là thạch thương tại mời ta vẫn là cái gì bên trong buồng lái này tần tân thần tình nghiêm túc đất hoang bên trong đỉnh cấp thiên phú người xem ra có được rất nhiều bí ẩn ý niệm trong lòng nói lên nguyện lực nương theo lấy bản nguyên chi lực lướt về phía thạch thương mỹ tâm đã thu được mời tự nhiên muốn đi thăm dò nhìn một phiên tiên thiên cảnh sau hắn tự thân bất động như núi như có ngoài ý mớn tùy thời chặt đứt cố lực lượng này li trong lòng làm tốt dự định tân tẫn bản nguyên lực lượng đến giữa lông mày kìm tuyến cái kia cô đã từng vực sâu cảm giác chuyển đến hắn chưa từng do dự thẳng vào trong đó cảm giác bên trong xung quanh mở đi nháy mắt sau đó nương theo lấy tiếng sấm trên không có nối liền trời đất lôi đỉnh lóng lánh mà lên xung quanh đột nhiên sáng lên không còn hát đám tân tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h cỗ này tiến vào nơi đây bản nguyên lực lượng hình thái biến hóa biến thành thiên hướng về thần ý bộ dáng chỉ bất quá hình thể nhỏ đi rất nhiều hắn ngừng chân tại giữa không nơi này hết thảy đều bị thu vào trong mắt nương theo lấy vanh lôi l o thành có mưa to hiện lên ô hế sắc phút chốc giáng lâm lọt vào trong tầm mắt ấy hết thể chung quanh hiện lên hồi ám s ắ c cắt ra sông núi k h ô cạn biển hồ vỡ vụn tiên cung hủy diệt giống như là nơi này d ọ t chính thạch thương trong mi tâm vực sâu dường như là tích chứa một tòa rách nát sau tiểu thiên địa b ả n nguyên lực lượng hóa thành thần ý tần t ẫ n đạp không mãn đi t ĩ n h mịch tràn ngập tại t ứ phương còn có triệt để khô mục đại thụ che trời hết thể đều bị hủy thạch thương tiên h phú đến tột cùng tốt tới trình độ nào một cái tuổi nhỏ b ú bê tự thân vậy mà ẩn chứa đại ẩn bí trong ngáy mắt này tần tẫn nhìn trời thương tiên triều thực lực có cao hơn mong muốn khi đó thiên thương tiên triều có phải hay không cũng có như vậy phi phạm thiên tiêu nhân vật suy nghĩ chấp động bên trong thần ý tiến lên tại phương này rách nát thiên địa phía trước hắn thấy được quen thuộc tiểu gia h ỏ a thân ảnh tại tòa này rách nát trong trời đất thạch thương thân ảnh hiện lên trong suốt trạng thân thể nâng lên hạ xuống bên trong cũng tại ngủ say thoạt nhìn đang tại từ trong suốt trạng thái dần dần ngưng thực thạch thương nhục thân đang tại ngoại giới ngủ say như vậy nơi này thạch thương tại tần tẫn suy bán bên trong tự nhiên chính là phương diện tinh thần nếu như dùng thiên thương pháp bên trong tin tức tương quan giải thích ngược lại là cùng hắn đã từng xem duyệt qua thần hồn khả năng có chỗ liên quan. trong lòng suy nghĩ h i lên tần tẫn ngầm đầu nhìn về phía thạch thương hậu phương tại phía sau của hắn có một tòa bia đá đứng sừng sững ở tòa này rách nát trong trời đất bia đá đứt gãy cũng hiện lên tàn phá trạng không biết đi qua bao lâu thời gian phía trên tràn đầy thuế nguyệt tán mòn vết tích chưa từng sinh rêu xanh bởi vì tòa này rách nát trong trời đất không có sinh cơ bia đá mặt ngoài là từng đạo vết rách dày đặc b i a t h â n tại tần tẫn trong quan sát trước mắt ở vào tòa này thiên địa hẳn là hoàn chỉnh bia đá nửa bộ phận trên đương kim đó là thiên thương tiên triều văn tự thông qua thiên thương đeo tân tấn được ã quen thuộc thiên t h ơ n văn n g giờ tự, bây h ì chú, tân tân chú ý tập trung ở chữ viết bên trên n h ư mày cái này nội chữ hiện lên huyết sắc nhưng cẩn thận quan sát huyết sắc cùng bi văn bản thân lại có không hợp nhau cảm giác giống như hậu thiên nhiễm bao trùm tại phía trên tại bia đá phía dưới cùng triệt để đứt gãy đứt gãy trô bén nhọn bộ phận nghiêng cắm trên mặt đất nhìn cái này nội chữ ở vị trí bia đá nửa phân dưới hẳn là còn có một cái văn tự、ngộ. tân tẫn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại tại cái này rách nát trong trời đất bản nguyên lực lượng diện hóa thần ý nở rộ vi quang trong lòng hơi đ ộ n g một chút n ộ đạp bia ngay tại trong lòng của hắn thăng ra đoán đồng thời phía trước bia đá đột nhiên rung động đang chấn động bên trong cả tòa rách nát thiên địa đều hơi rung nhẹ tại tân tẫn chú ý xuống trên tấm bia đá vết dạn lớn hơn một chút có cực kỳ yếu ớt nhưng s ư n g thượng thần bí lực lượng chủ động tiếp xúc hắn bản nguyên lực lượng tân tẫn cảm giác được đối phương truyền tới tin tức hậu thế tiểu hữu người tốt đây là một tiếng ân cần thăm hỏi cỗ lực lượng này thình lình cùng ban sơ mời tần tấn tiến vào tòa này vượt sâu lực lượng giống nhau bên trong v ù n g lái này tần tấn thần sắc hơi t ú c rách nát trong trời đất thần ý nhìn về phía bia đá là ngươi mời ta tiến vào nơi đây ngươi tại sao lại tại thạch thương trong cơ thể đây là phương diện tinh thần giao lưu tần tấn ngựa khí nhẹ nhàng cũng không vội nóng n ả y một đường đến nay tần tấn đã đã trải qua không ít phi phạm sự kiện sớm đã có thể làm được không có chút rung động nào tại hắn ý tứ truyền lại sau bia đá rung động đình chỉ tin tức mới truyền lại mà đến thế gian sinh linh k h tâm bảo, bảo vật cũng sẽ tự hành trọng chủ ta tại tiểu gia hỏa này xuất thế thời điểm bởi vì thiên phú tự thân xúc động cùng nó sinh ra liên hệ trở thành hắn bạn sinh chi bảo cho đến hôm nay có thể lại xuất hiện nhân gian bạn sinh chi bảo tấn tấn trong lòng suy nghĩ quay lại trực tiếp tiến vào cuối cùng một cái vấn đề thạch thương tại sao lại ở đây ngủ say thiên tư của hắn quá mạnh nộ đạo bia dường như triệt để quen thuộc loại này giao lưu phương thức c h ậ m chậm giải thích nói bên ngoài lực tác dụng dưới thiên tư của hắn sớm hiện ra đồng thời đã bắt đầu vận sinh tiếp theo giai đoạn bên ngoài lực tác dụng dưới ta cũng bởi vậy bị tỉnh lại hắn hiện tại quá nhỏ tuổi thân hôn mất phần này lực lượng nếu là ở lúc này phá đất mà lên sẽ đối với thần hồn của hắn sinh ra ảnh hưởng bởi vậy ta đang dùng tích xúc lực lượng trợ giúp hắn ôn nhuận thần hồn cho đến hắn có thể triệt để nhận nạp thiên tư lực lượng đến giờ hắn liền sẽ thức tỉnh cũng mở ra thiên tiêu phong thái người ta đương kim vị trí tòa này không gian đúng là hắn tiên tư thuận sinh t r i địa tận t â n thần sắc bình ổn tiếp tục đặt câu hỏi lai lịch của ngươi đâu ta chính là thiên địa sinh ra nộ đạo bia giải đ á nói vô số t u ế n g ậ t trước thiên địa sinh thần dị thế gian có kỳ địa ta ở thiên địa cực bắc t r địa vốn là một khối bình thường bàn thạch về sau tại hai vị vô thượng cường giả luận đạo lúc dưới cơ duyên xảo hợp v ấ n sinh vì thiên đ ị a tạo thành cho đến hôm nay nghe vậy tần tẫn hơi nhũ mày đã ngươi tồn tại năm tháng dài đằng đắng nhưng có biết đã từng thiên thương tiên triều vì sao hủy diệt nộ đạo bia trầm m ặ t xuống tần tẫn nhìn thấy cái k i a n g ộ chữ phía trên có từng tia từng tia từng sợi huyết sắt chóc ra ta không xác định nó tiếng đáp lại lại lần nữa vang lên vị tiểu hữu này ngươi hẳn là có thể nhìn thấy ta hiện tại trạng thái ta từng lấy nộ đạo làm tên tại hiện thế sau đã từng đến thế nhân truy đổi tìm kiếm nhưng bây giờ ta ngay cả tự thân tích c h ứ a nói đều đã mất đi không biết tung tích tự thân càng là tới gần vỡ vụn nếu không có ngoại lực tương trợ ta cũng vô pháp thức tỉnh cái này một tia ý thức có quan hệ vô số năm trước tuyến nguyện ta chỉ nhớ mang máng một chút hình tượng nó giống như là đang nhớ lại từ từ nói lúc kia thiên thương tiên triều cường thịnh đến cực điểm hoành ép tứ phương là một phương vô thượng tiên triều cho đến một ngày nộ đạo bia sinh ra ba động trời rách ra thiên liệt sau thế gian đại biến không còn dĩ vãng linh tú tại lúc kia ta thiên đ i ệ này vẫn sinh tri vật liền lâm và hỗn độn về sau thời gian không biết đi qua bao lâu tại một trận lấy thiên địa làm phạm vi đại phá diệt bên trong ta biến thành hiện tại bộ dáng ngủ say đến nay đây cũng là ta trong trí nhớ toàn bộ tin tức tận t â n thần sắc bên trên hiện lên suy tư trong đầu trước kia thu hoạch đủ loại tin tức tập hợp cùng một chỗ không ngừng chỉnh lý đồng thời thần ý tiếp tục giao lưu thách thương ước chừng cần bao lâu t h ứ c t ỉ n h ít thì hơn ba mươi ngày đêm nhiều thì trăm ngày tiểu hữu nộ đạo bia sau khi nói xong chủ động sưng hô một tiếng ta quá mức tàn phá nếu không có đến ngoại lực tương trợ hiện tại chị sợ còn tại ngủ say bên trong vất quá lần này trợ lực tiểu gia hỏa này ôn nhuận thần hồn sau ta tích xúc nông cạn lực lượng cũng sẽ hao hết sẽ lại lần nữa ngủ say ta có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này trên người có ngươi lưu lại lực lượng che chở quan hệ của hắn và ngươi không phải bình thường ta đã là hắn bạn sinh chi bảo cùng hắn chặt chẽ tương liên hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn trưởng thành dạng này ta tài năng trong tương lai lần nữa t h ứ c t ỉ n h ta nguyện dùng cái này vật làm lễ tại lúc này b i a đá run rẩy phía trên huyết s ắ c nội chữ chật trờn trong mơ hồ có hơi mở nội chữ thác cớn mà ra không ngừng thu nhỏ cho đến đầu ngón tay lớn nhỏ sau vừa rồi đình chỉ đây là thiên địa đúc thành lúc giao phó ta thần dị có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ rút làm xong đây hết thảy sau b i văn bên trên huyết sắc càng thêm nồng nặc một chút tiểu hữu nhưng còn có vấn đề gì chỉ cần ta có hiểu biết biết gì trả lời đó t ậ n tẫn hơi nhữ mày trầm ngâm một lát sau đường rẽ ngươi như n g từng nghe tới thần quốc thần quốc lộ đạo địa đáp lại vang lên tại ta phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ thời kỳ viễn cổ ngược lại là có cả nước cung phụ n g thần mình kỳ lạ quốc độ nhưng theo thiên thương tiên triều c u ộ thời hoành ép đương thời cái gọi là thần quốc đều là đã bị công phạt sân bằng không tồn tại ở thế gian tần tẫn như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi thăm ngươi nhưng từng nghe nói tế linh chưa từng nghe thấy ngắn ngủi hai vấn đề sau nộ đạo đĩa đáp lại lực lượng càng thêm suy yếu một chút tần tẫn lại đưa ra cùng tiên thương tiên triều tin tức tương quan tất cả đều chưa từng đạt được hữu dụng trả lời chắc chắn khối này nộ đạo đĩa chưa từng vỡ v ụ lúc giấu kín tại cực bắc tri địa rời xa giữa trần thế sau khi vỡ vụn ký ức tàn phá nó biết sự t ì n h thì càng ít tại xác nhận không có cái khác thu hoạch sau tần tẫn kết thúc lần này đối thoại hắn lấy bản nguyên lực lượng cảm giác thạch thương thần hồn trạch thái xác nhận hắn đang không ngừng t r ư ở n g thành sau thần ý mang theo cái kiêng nộ chữ thối lui ra khỏi tòa này rách nát thiên địa ngay tại hắn rời khỏi đồng thời tòa này rách nát thiên địa lại lần nữa ảm đạm xuống nộ đạo địa triệt để không có động t ĩ n h chỉ có thạch thương thần hồn quanh thân nở rộ vi quang ở chỗ này đạt được c ô nhuận g n dần dần trưởng thành thần ý lùi cách vực sâu thạch thương giữa mi t ầ m kim tuyến vẫn tồn tại như cũ còn rất dài lớn một chút thoạt nhìn như là khép kín con mắt thứ ba bất quá tần tẫn biết được tại con mắt này bên trong cũng không phải là con người mà là một phương rách nát thiên địa bàn nguyên lực lượng lẳng quan sát một hồi tiểu gia hòa này sau đó rời đi nơi đây trở về tự thân bên trong buồng lái này tần tấn đưa tay vuốt vuốt h u y ệ t thái dương trong lòng suy nghĩ t r ì n h lý thiên thương thần triệu rộng lớn quả thực khó có thể tưởng tượng thiên tiêu xuất thế thậm chí sẽ dẫn tới bảo vật trở thành bạn sinh c h i bảo cái này phải là dạng gì lực lượng đẳng cấp nó nói tới ngoại lực hẳn là chỉ ba đầu dị m ắ g máu mỗi lần tắm thuốc lúc bị thu nạp lực lượng n g ộ đạo bia c h ỗ i trả lời thần quốc c ù n g ta tại đất hoang nghe nói truyền thuyết không giống nhau lắm hẳn là chị cũng không phải là cùng một vật nó chưa từng, từng nghe nói tế linh chứng minh tế linh cũng không phải là thiên thương tiên triệu thời kỳ thủ đoạn có thể là ở đời sau xuất hiện chương một trăm linh ba viễn cổ phá diệt hai chương một trăm linh ba viễn cổ phá diệt hai đại phá diệt tân tấn ở trong lòng trải vớt đồng thời tiến hành suy đoán sơn hà tàn phiến bên trong cái kia cự đ ỉ n h đ a n g không một màn không biết là ở trên trời nước trước hay là tại thiên liệt sau trước mắt đến xem thiên thương tiên triều chính là tại trận kia đại phá diệt bên trong tàn biến tại cái kia về sau không biết lại đi qua bao nhiêu năm tháng trên vùng đất này bắt đầu có thế lực mới xuất hiện cũng tức là trong truyền thuyết đất hoang c h â sâu thần quốc cùng một chút cung phụng tế linh nhân loại bộ tộc bọn hắn vi phạm thủ đoạn có thể là mình nghiên cứu phát minh cũng có thể là là thu được viễn cổ lưu lại một ít truyền thừa từ đó đi ra một con đường sau đó chính là sơn hà đình tàn phiến lại xuất hiện tần tấn nhìn về phía bầu trời không biết loại nguyên nhân nào sơn hà đình tàn phiến bị xúc động phong cầm phiến khu vực này vô cùng có khả năng ngăn cách thần quốc cùng bộ tộc liên hệ để hiện tại trên vùng đất này chỉ còn lại có từng cái cung phụng tế linh nhân loại bộ tộc tần tấn trong lòng dần dần tạo thành một đầu thời gian tuyến tiếp tục tu hành lúc có đầy đủ tự tin lại tiến về tòa kia môn hộ từ môn hộ rời đi có lẽ liền có thể xác minh đây hết thảy trong lòng suy nghĩ lên. Thông thuận không ít. đây nghĩ là tần tấn quen thuộc lấy loại biến hóa này thoạt nhìn giống như là chân chính tại ngộ tính phương diện tam phúc dưới loại trạng thái này nếu là ở tu hành quan tư pháp ta phân tích lĩnh hội tốc độ tất nhiên sẽ có tăng trưởng rõ rệt nộ g đặc biệt tần tẫn g lưu c nó y toàn toàn ánh còn ô n g c mắt nhìn phía thạch thương ở trong phòng nhỏ suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong nguyện lực phun trào mà ra tại lúc đầu tồn tại bình chướng bên ngoài nguyện lực lại cấu thành một đạo cơm chế tiến hành bảo hộ lúc đến hiện tại hắn đã xác định bình t r ư ớ n g nơi phát ra bảo hộ thạch thương tầng ngoài cùng bình t r ư ớ n g là ngộ đạo bia s ở thiết bên trong kén là trúc phúc lực lượng phối hợp thêm thạch thương tự thân thiên tư tràn lan lực lượng hình thành hiện tại tại tầng ngoài cùng lại tăng thêm một đạo nguyện lực cơm chế bên cạnh t h ế xuyên cùng đinh dương một mực l ặ n g lặng chờ đợi lúc này thấy đến tế linh đại nhân rốt cục có hành động nhìn lẫn nhau một chút đều nhìn ra ánh mắt bên trong bức t i ế t thạch thương vô sự cũng chính là vào lúc này tấn thanh âm vang lên nghe được thanh âm t h ế xuyên cùng đinh dương tất cả đều thở dài một hơi t ậ n t ậ n trong thanh â m chất chứa uy nghiêm ta không tại trong tộc trong khoảng thời gian này trong tộc nhưng có cái đại sự gì phát sinh ngay vậy t h ế xuyên chân thành nói thế linh đại nhân trong tộc tương đối bình ổn trong khoảng thời gian này quá khứ chúng ta tự hỏa bộ có gần sáu n g h n tộc nhân đã xưng ơ bên trên đại bộ lạc hắn tại bên người một lấy một quyển địa đồ bằng da thú nắm trong tay cùng đinh dương cùng một chỗ một người nắm chặt một bên triển khai địa đồ trên bản đồ lấy tự hỏa bộ làm trung tâm vẽ lấy xung quanh tin tức tặc đây là các tộc nhân tra xét rõ ràng sau xác nhận cuối cùng địa đồ trừ cái đ ó ra tham dò đội cũng đánh dấu phát hiện một chút k ỳ đ i ệ m bị đơn độc ghi chép nhưng t ừ n g tao nộ qua bộ tộc khác tân tân quét hình địa đồ đồng thời mở miệng dò hỏi trước mắt còn không có t ế xuyên lắc đầu các tộc nhân ngược lại là gặp được thành đàn tụ tập nhưng không có tế linh che chở quả thực không cứ gọi được bộ tộc tại biết được chúng ta tự hỏa bộ sau cũng đều lựa chọn gia nhập tân tân gật đầu một bên đinh dương thanh â m vang lên t ế linh đại nhân ta cũng có việc muốn báo cáo nói nhờ có ngài chỉ điểm ta gần đây dần dần đảo đới ra tự thân thiên tư tại tiểu gia hỏa còn không có xảy ra chuyện trước ta t o a c h ấ n bộ tộc dẫn đầu các tộc nhân diễn võ đã từng cẩn thận quan sát dựa vào lực lượng tinh thần tìm tòi nghiên cứu tại tộc nhân bên trong phát hiện mấy tên khả năng tồn tại cùng loại thiên tư tộc nhân ngay vậy tân t ấ n gật đầu thám dương làm không kém đinh dương đạt được tán thưởng thư tâm cười một tiếng thề xuyên ta chuyến này mang về một chút hung t h ú sau đó ngươi phái người vận tiến bộ tộc là thề xuyên hành lễ ứng thanh đợi thăm dò đội trở về sau phát đi tin tức tiếp xuống gia tăng thăm dò p h ạ vi đi chủ động tìm kiếm đất hoang bên trong vẫn tồn tại kéo dài bộ tộc khác đinh dương ngươi vẫn như cũ lưu tại trong bộ tộc mang tộc nhân diễn võ tìm kiếm thiên phú người kế tục xúc tích lực lượng thế linh đại nhân tề xuyên thanh âm vang lên thần s ắ c như có điều suy nghĩ ý của ngài là tận tận đứng lặng tại nguyên chỗ thanh âm trầm trầm vang lên ta lần này đi xa từng gặp được bộ tộc khác mảnh này chống trải khu vực để cho chúng ta tự hỏa bộ có phát triển cơ hội nhưng theo thăm dò phạm vi gia tăng sớm muộn sẽ tao nộ đến bộ tộc khác như vậy cũng nên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng dù sao tại khi cần thiết chúng ta sẽ tao nộ chiến tranh đi chấp hành a lưu lại cuối cùng một câu thương lôi huyền kích q u a n người hướng phía sau mới xây tốt tế linh đại sảnh d ậ m chân đi đến thế xuyên cùng đinh dương hành lễ ngồi dậy sau thế xuyên cùng đinh dương lẫn nhau trong mắt tất cả đều mười phần bình tĩnh bọn hắn một người tại đã từng bộ tộc phụ trách tế tự sự t ì n h một người thức tỉnh bảo thuật cũng người phi thường kiến thức rất nhiều dựa theo tế linh đại nhân nói tới chuẩn bị đi t h ế xuyên thanh âm vang lên đất hoang mảnh đất này cho tới bây giờ chưa từng bình tĩnh qua chúng ta đi thăm dò n g o ạ i giới tương lai những cái kia vẫn tồn tại bộ tộc cũng có thể sẽ chủ động thăm dò chúng ta vị trí xung đột không thể tranh né thế linh đại nhân nói không sai chuẩn bị sớm ân đinh dương ra sức gật đầu bốn thương lôi huyền kích d ậ m chân tiến vào tế linh đại s ả n h bên trong cực kỳ rộng rãi càng l à c ố ý bố trí qua nhìn ra vận dụng không ít tâm tư trong lúc này chỗ vương tọa trở nên càng thêm rộng lớn càng cao to hơn thương lôi huyền kích trở lại hướng lên vừa mới ngồi tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h thần ý lên cao treo nhập giữa không nhìn xuống toàn bộ tự h ò a bộ tự h ò a bộ kiến trúc trải qua quy hoạch đương kim từ trên không nhìn xuống có chỉnh tề cảm giác các tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình lối vào tộc nhân tụ tập bắt đầu vận chuyển hung thú thi thể đủ loại kiến thiết một màn lộ ra có chút từ hòa Tận tận t người tận mắt thâm t ánh h với người giao tế là phức tạp húng chi mỗi một chi đất hoang bộ tộc đều có tế lĩnh vực này cao cao tại thượng đặc thủ tồn tại loại này điều kiện tiên quyết tương lai cùng với những cái khác bộ tộc tiếp xúc sẽ có giao hảo cũng tất nhiên sẽ có trở mặt hắn chuẩn bị tại có đầy đủ thực lực sau đặt chân cái kia cầm chế môn hộ bên ngoài đi xem một cái ngoại giới thiên đ i ệ m như vậy lúc kia chiến tranh không thể tránh né chương một trăm linh bốn thiên công dự tiệc một chương một trăm linh bốn thiên công dự tiệc một tại mới thế linh đại s ả n h phụ cận thiết trí cái mới nguyện lực cầm chế tận tận mỗi ngày hành trình cố định xuống tại tự hòa bộ lấy củng cố linh h ư làm chủ không ngừng dẫn động linh lực người vì chế tạo hiểm điện thế linh đại sành hoàn toàn trở thành hắn nơi thí nghiệm tại học viện chỗ ở lúc lợi dụng quan tưởng pháp làm chủ đi quen thuộc loại này đối v õ đạo r a cực kỳ trọng yếu tu hành phương thức đồng thời thông qua khu vực giao dịch h ắ n cũng mua một chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ chờ đợi đưa tới lấy cỡ nhỏ máy truyền tin làm chủ số lượng không nhiều có thể ủng hộ trong phạm vi nhất định thông tin không cần bố trí cơ trạm tân tân chuẩn bị đợi đến tay sau mình lại tiến hành một chút ngoại hình bên trên cải tiến để bọn chúng trở nên càng thêm phù hợp đất hoang những chuyện này mười phần đơn giản thế linh đại nhân ban thưởng đặc thù bảo vật có thông tin hiệu quả nếu như vậy cũng có thể hữu hiệu tránh cho một chút phiền t o á i hôm nay thế linh trong đại sảnh tới gần buổi trưa tận tân quanh thân các loại linh lực dần dần cắt giảm hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi cảm giác tự thân linh cư bên trong linh lực trải vớt tiến thêm một bước ở trên trời thương pháp tin tức bên trong linh cư cảnh chưa từng có cụ thể nhỏ đẳng cấp phân chia cùng đạo cơ cùng loại khi triệt để hoàn thiện lúc tu sĩ đem sinh ra trong lòng cảm giác liền có thể nếm thử lại trèo lên nhất cảnh linh cư lập đầu tiên hắn nhớ lại thiên thương pháp tin tức dựa theo trong đó tin tức ghi chép ý theo tu sĩ tự thân t i ê n tư trinh lệnh cùng trước hai cảnh tích lũy mỗi cái tu sĩ có thể mở động tiên số lượng hoàn toàn khác biệt hạn mức cao nhất vì chín hạn cuối vì ba thấp nhất ba tòa động tiên tu sĩ liền có thể tiến thêm một bước nếm thử đi đột phá đệ tứ cảnh thần thống cảnh tại tạo nên động tiên lúc không cần cố ý chuẩn bị hãn vật nhưng nếu là nhung dung luyện chân bảo thần vật lấy làm động tiên nền làm động tiên căn cơ như vậy không chỉ có tạo ra động tiên càng thêm phi phạm càng là có cực lớn sát xuất thai n é n ra độc thuộc tự thân động tiên bảo thuật thương quan tu hành tin tức trong đầu lứa từ ngộ đạo bia ngôn ngữ đến xem thiên thương tiên triều thời kỳ giữa thiên địa thậm chí sẽ tự hành thai ngén ra bảo vật xưng bên trên trung linh dục tú các hạng tu hành tài nguyên k é o c ă n g tạo ra được loại này cực kỳ hao phí tài nguyên tu hành lộ tuyến nếu là một vị thiên tiêu tu sĩ thật lập xuống chín tòa đầu tiên chẳng phải là trực tiếp tiêu hao chín kiện chân bảo thần vật chỉ có thể nói là tài đại khí thô một bước này ngược lại là cần sớm chuẩn bị nhìn xem bộ tộc ở trong đại hoàng có thể hay không có chỗ phát hiện đồng thời học viện phương diện nhìn xem có thể hay không có ngoài định mức thu hoạch thiên tiểu thuế chín tòa đầu tiên hai loại khác biệt tu hành hệ thống c ũ tạ vô nhai hàn miểu bạch hoài ngọc ba người đang ngợi bọn hắn tại đi vào học viện mới bắt đầu liền đã quen biết đoạn này trước khi vào học thời gian bên trong tần tẫn cùng bọn hắn thường xuyên có giao tế tần tẫn ngươi thật đúng là thẻ điểm ra được ca tạ vô nhai ánh mắt rơi xuống tới đi đi đi chúng ta cùng nhau xuất phát đ ư ờ n g kim nương theo lấy chọn trường học đại khảo tới gần hồi cuối khai giảng sắp đến võ huyên học viện này g i ớ i mười chín vị đặc biệt chiêu s cấp học viên tất cả đều đến học viện đưa tin qua ngay tại hôm qua t â n t â n thu vào thư mời phát ra mời chính là cái này trước hà tinh bản thổ một vị s cấp đặc biệt chiêu học viên hắn mời mọi người tiến đến trong nhà làm khách đồng thời cùng nhau quan sát chọn trường học đại khảo cuối cùng luật võ dựa theo học viện quy tắc về sau tránh không được cùng cái khác s cấp học viên liên hệ t â n t â n không có cự tuyệt cùng tạ vô nhai bọn người liên hệ sau cùng nhau xuất phát chỉ chúng ta bốn cái cùng một chỗ tiếp xúc nhiều tần tân quen thuộc đối phương bản tính mở miệng nói tạ vô nhai ngươi cái này xã giao năng lực bình thường à. trong khoảng thời gian này thấy càng nhiều đồng học không có phát triển ra những người khác mạch sao vốn là còn có người cùng nhau liền là ngươi ngày đó nhìn thấy kỳ đạo bất quá nàng lâm thời có việc không đi được tạ vô nhai mở miệng nói tiếng nói của hắn vừa rứt dưới hàn miệng kỳ dị thanh â m vang lên hắn nào có cái gì xã giao năng lực ta xem là bị đánh năng lực còn t ặ n được gặp mặt liền k ê u chiến đánh bại hắn sau nhìn thấy cái kia thê thảm bộ dáng cũng chỉ đành cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi nàng một câu nói ra bản chất sau t ạ vô n tẫn lực chú ý tại bạch hoài ngọc trên thân dừng lại nháy mắt tấn thăng tiên tiên sau hắn rõ ràng cảm giác được trên người đối phương cái kia cỗ bị xem nhẹ cảm giác càng thêm nồng nặc một chút trong lòng suy tư chấp động đồng thời bạch hoài ngọc dường như phát giác được tần tẫn chú ý ánh mắt thay đổi nhìn sang nàng tự nhiên hào phóng mở miệng nói tần tẫn ngươi tiên h tiên h một câu rơi xuống hai người khác lực chú ý cũng rơi xuống tới ân tần t ẫ n bình tĩnh đáp thật tiên h tiên h tạ vô nhai hít một hơi lanh khí trong lòng suy đoán được xác minh hắn cơ cơ quyền không có đột phá trước ta và ngươi đối quyền thời điểm đều cảm giác giống như là tại đối mặt đạo c h ả n g những cái kia tiên tiên h sư h u n h hiện tại đột phá cái này v ẫ n p h ả i tần tẫn tất ca tâm trí của hắn cứng cỏi tính cách sinh động về sau ta liền theo ngươi l a n lộn ngươi cũng biết ta cái khác năng lực khả năng kém một chút nhưng tuyệt đối khẳng đánh bên cạnh tần tẫn từ chối cho ý kiến mở miệng nói đã muốn đi theo ta l a n lộn ánh sáng kháng đánh cũng không đủ phát ra mời vị này ép cấp học viên ngươi nhưng có tin tức của hắn đương nhiên tạ vô nhai ngữ khí mang theo vẻ tiêu ngạo hắn đến học viện thời điểm cũng bị ta bắt được mặc dù không có đáp ứng ta khiêu chiến nhưng tối thiểu làm rõ ràng thân phận của hắn bốn người bộ pháp chưa ngừng tạ vô nhai mở ra đầu khối liên tiếp thao tác dưới có ánh sáng màn hiện lên trùng đập trạng hiện lên ở phía trước hắn trên cùng màn ánh sáng ghi chép thông tin cá nhân tần tẫn ép cấp đặc chiêu sinh ra hương không biết q u a n tinh cảnh giới hư hư thực tiên bình giới đánh không lại căn bản đánh không lại đột phá tiên tiên càng đánh không lại nhưng ta còn tuổi nhỏ các loại tương lai một ngày kia ta nhất định phải đ ổ i kịp khu khu khu ho nhẹ âm thanh bên trong tạ v ô nhai vội vàng vẽ lộ hàng màn triển khai tầng tiếp theo nhưng ba người khác nhãn lược sao mà nhạy bén ở trong quá trình này đã đầy đủ thấy rõ phía trên hết thảy tầng dưới là hàn miệu tin tức tương quan bình giới phương diện tinh thần thiên phú mạnh phi thường nhưng là rất muốn nghe nàng, mở miệng nói chuyện, rất muốn nhìn nàng một cái con mắt hình dạng thế nào tạ vôi nhai vội vàng vượt qua ngay tại lúc này sau lưng bạch hoài ngọc thanh em vang lên tạ a đâu. Trong con mắt thú, con nàng hiện lên nồng hứng của đậm vô nhai người tin h nào bình g、so、tức a n này có chút lạc hậu lạc hậu ở đâu tạ vô nhai nhìn về phía hắn quê hương của ta đã bị liên bang đặt tên tên mới hiện tại đó được xưng lôi r i tinh ngay tại mấy ngày trước đây tần tẫn thu vào tin tức chương một trăm lẻ bốn thiên công dự tiệc hai chương một trăm lẻ bốn thiên công dự tiệc hai một viên quán tinh bị liên bang đặt tên tạ vô nhai con mắt hơi sáng tần tẫn quê hương của ngươi nhất định có phi thường trọng đại phát hiện mới có thể bị liên bang đặt tên tần tẫn khẽ vớt cảm đối với một viên quán tinh mà nói sẽ không còn có so thần linh c à n g trọng đại phát hiện chúng ta trở về chính đề tạ vô nhai thuần thục đem tin tức thay đổi hư hư thực thực cắt đi ra hương thay tên sau đó lật trang đến trên người một người chi văn võ trí họ tần tẫn ánh mắt dừng lại Không đối với mỗi một vị s cấp học viên tại tiếp xúc sau đều tiến hành qua càng nhiều hiểu rõ thậm chí chuyên môn ghi chép lại tiến hành phân tích của mình giờ phút này hắn chậm rãi mà đảm đạo chì văn võ dựa theo ngoại giới đối với hắn bình giới đến xem đây là một vị tuyệt đối trên ý nghĩa thiên tài sinh ra sớm thông minh vô luận học cái gì tiến cảnh đều cực nhanh hắn vốn là chỉ ra chi nhánh xuất thân nhưng bởi vì phi phạm biểu hiện bị tiếp tiến chủ gia bồi dưỡng càng đem nó đổi tên là văn võ ý dụ văn võ song toàn hiện tại danh tiếng muốn càng hơn chỉ ra cùng thế hệ mấy cái chủ gia huyết mạch tần tẫn ngươi hẳn là chúng ta giới này vị thứ nhất tiên tiến cảnh trong mắt của ta không có gì bất ngờ xảy ra c h ỉ văn võ vô cùng có khả năng bảo đảm bá tranh hai đáng tiếc nói đến đây tạ vô nhai lắc đầu hắn đến đây học viện ngày đó không có đáp ứng ta khiêu chiến bằng không liền có thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức lúc này hậu phương bạch h o à i ngọc nhiều hứng thú thanh â m vang lên bảo đảm ba tranh hai ngươi cảm thấy còn có người lại so với hắn càng nhanh đột phá tiên thiên là vị nào là n g ư ơ i a tạ vô nhai nhìn về phía nàng ánh mắt vô tội trầm giọng nói bình giới không đều viết ta nhìn không thấu được ngươi hàn m i ệ u tinh thần thiên phú cực giai thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đến l ụ c thân tần tẫn thì là thuần t ú y cường thanh â m hắn chất chứa cảm khái chi ý hoàn toàn vượt qua ta dự đoán cường hiện tại hắn tiên thiên mặc dù còn không có đánh qua nhưng chỉ sợ đã là vượt qua ta hiệu phạm vi cường nhưng ngươi bạch hoai ngọc ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi thanh âm của hắn thản nhiên cùng ngươi trận chiến kia ta đến nay đều không minh bạch tại sao thua liền đã bị thua ngay vậy bạch hoai ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng về sau ngươi sẽ rõ bên cạnh tận tận như có điều suy nghĩ bốn người một đường tiến lên thời gian còn sớm dứt khoát bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi dạo tạ vô nhai trực tiếp chia sẻ hắn thu thập tin tức đem m ộ ư ơ i chín vị s p cấp tất cả đều phân tích giới thiệu một đường tiến lên đến học viện xuất khẩu lối đi ra có ánh sáng màn rủ xuống mơ hồ liên tiếp thiên tế đó là võ viên học viện phòng ngự biện pháp nghiệm chứng thân phận sau đến gần màn sáng nhàn nhạt, nhạt gợn sóng tại quanh thân r ậ p r ầ n tiếp theo sát trước mặt rộng mở trong sáng phóng tầm mắt nhìn là bao la cánh đồng bắt ngát chim hót hoa nở trong không khí tràn ngập thấm người tâm thần mùi t h ơ m ngát xa xa nhìn lại có bộ dáng cực kỳ đáng yêu sinh vật tại mảnh này cánh đồng bắt ngát bên trong sinh động ở xa trên bầu trời hào quang rủ xuống tiếp xúc mặt đất tạo thành một đạo kết nối thiên địa trường tiểu tại tần tẫn nhìn soi mói có sinh vật thật bỏ lên cái này hào quang tiếp xúc mặt đất lại biến thành thực chất gại ạ tinh cầu thiên đường của nhân gian nơi này đơn giản xương thượng tiên cảnh nơi này chính là võ huyên học viện võ đạo hệ ngoại bộ khu vực duy trì chức hà tinh nguyên thủy sinh thái chưa từng tiến hành càng nhiều khai phát hậu phương màn sáng biến mất các loại trở về lúc thông qua cá nhân thiết bị liền có thể lại phát động cửa vào màn sáng liền tại lúc này không ở xa có thân mang trang phục chính thức là mặc m y phục quản gia nam tử trung niên dường như đã ở chỗ này chờ đợi một hồi các vị thiếu gia tiểu thư ta từ chỉ ra mà đến thiếu gia phân phó ta tại đây đ ợ i còn xin đi theo ta tận tận bọn người lấy nhau khẽ gật đầu tại nhìn chăm chú bên trong ở giữa nam tử lấy ra không gian phát triển trang bị một cỗ cỡ lớn tinh toa bị lấy ra treo tại trời thấp m ờ i quản gia làm mời t r ạ n g một nhóm bốn người leo lên tinh toa sau tinh toa lên đường xông vào trên cao rời đi mảnh này chưa từng khai thác cánh đồng bắt ngắt sau tinh toa độ cao hạ xuống dọc theo thiết kế tốt tuyến đường cấp tốc tiến lên không nhiều lúc tinh toa tụ hợp vào dòng xe cộ g a i ạ tinh cầu diện mạo thật hiện ra ở tần tận trước mặt quán tinh sinh tồn khu quá l ạ hậu võ đạo hệ viện khu mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng tinh n g i nhưng bể ngoài không biết vì sao duyên cớ khai thác tổ tinh bộ dáng mà bây giờ c h â n chính khoa kỹ đại đô thị theo tinh toa không ngừng tiến lên tiến vào tần tận trong tầm mắt phóng tầm mắt nhìn từng tòa khoa học kỹ thuật phong kéo căng kiến trúc đứng s ư ớ n g s ư ớ n g đầu trên thẳng vào mây xanh tinh toa dốc thành dòng xe cộ dọc theo cố định lộ tuyến lẫn nhau giao thoa không có can thiệp lẫn nhau tại trong thành thị càng có loại cực lớn vũ trụ thang máy khởi động bên trong xông ra tinh cầu tiến về vũ trụ toàn bộ thành thị chiếm diện tích không cách nào tưởng tượng vị trí chỗ gạ tinh cầu cái này đã coi như là liên bang bên trong động lây nhất thành thị thứ nhất nơi này là thiên công thị tinh toa lái tự động quản gia giới thiệu thanh n m vang lên thiên công thị ở vào Bắc bộ. là c hậu ứ c thúc, các công chúng chỉ có chuyên chứ cũng chúng hạ tinh thành thị lớn thứ、ba. Hôm hội khi thiếu thương, thiền thị, phí chỉ tính kết tiểu một ta tiêu từ ta tiền. gia, đi gia lớn nay đến nếu muốn vòng dẫn đường, là làm vị vị ba. sau ra ra sẽ dạo phương tận tận bọn người t h ầ n sắc nhẹ nhàng có thể bị học viện đặc biệt chiêu ép cấp học viên lại há có thường nhân sẽ không bởi vì loại này ơn huệ nhỏ sinh lòng bà đậu tinh toa tại có thể xưng hoa lệ khoa ký đại trong đô thị xuyên qua cuối cùng tại một gian đại trang viên trước bỏ neo trong gia tộc có thể xuất hiện võ viên hiệu trưởng một vị đệ thất cảnh nhân vật phi phạm thực lực có thể nghĩ tiến bảo trì ra sao có người chuyên dẫn đường đã tới một tòa sửa sang trang nhã hiến hội sành bên trong đã có S cấp học viên t r ư ớ c một bước đến tận đây an thế diệp bình an thình lình xuất hiện trừ cái đó ra còn có một số tạ vô nhai giới thiệu qua nhân vật đã đến nơi đây phía trước cực lớn màn sáng bên trên trực tiếp hình tượng hiện hiện đó là chọn trường học đại khảo võ thi cuối cùng luận võ hình tượng so với văn thi võ thi phi thường phức tạp một vòng cuối cùng lấy đào thải chế tiến hành căn cứ cụ thể biểu hiện cùng đào thải lúc thứ tự ghi chép thành tích hôm nay cuối cùng luận võ đào thải thí sinh còn sót lại trăm người bọn hắn đem chiến đấu ra cuối cùng sắp xếp sau cùng người chiến thắng càng l à c ó thể thu được đại khảo trạng nguyên mỹ danh cứ việc cũng không có khen thưởng thêm nhưng tên thiếu niên nào không mộ danh tại tần tẫn bọn người tiến đến lúc bên trong phòng i ế n hội những người khác ánh mắt đưa mà đến tần tẫn rõ ràng nhìn thấy diệp bình an thân hình ba động một chút cùng nay đồng thời tại an thế cùng diệp bình an bên cạnh ngồi vị nữ tử tóc ngắn khuôn mặt trung tính khi nhìn đến tần tẫn bọn người sau con mắt hơi sáng dậm chân tới gần tạ v ô nhai thanh âm của nàng mang theo từ tính ánh mắt tại bốn người đào qua từng cái dừng lại nháy mắt cuối cùng tập trung tại tần tẫn trên thân ngươi chính là một quyền đem tạ vô nhai đánh bay tần tẫn bên cạnh tạ vô nhai mở to hai mắt không sai tần tẫn bình tĩnh đ ứ n g thanh có việc quá tốt rồi ta nghe diệp bình a n nói ngươi phi thường lợi hại có thể đánh với ta một trận nàng chỉ hướng màn hình lớn nhìn những người này đánh đều cho ta nhìn ngửa tay vẫn là tự mình một trận chiến t h ư n g khoái ngươi lợi hại như vậy nhất định sẽ là không tệ đối thủ nghe vậy tần tẫn thần sắc bình ổn lắc đầu nói tính toán tính toán ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ khi dễ tạ vô nhai chi lưu c tiếng i là tạ nói h chi lưu? Tạ vừa ô n ra nàng ánh mắt tập trung tại tần tẫn trên thân vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng ngay tại lúc này tần tẫn thanh âm trước một bước vang lên toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt của những người khác đều tập trung ở chỗ này tần tấn ngữ khí bình tĩnh giống như là tại nói ra sự thật tạ vô nhai nói không sai một trận chiến này không có tiến hành tất yếu nếu là chưa từng đột phá trước tần tấn khả năng còn biết đáp ứng cùng cái khác ép cấp học viên so tài xem bọn hắn phi phạm chỗ nhưng theo hắn tấn thăng tiên thiên cảnh hết thể đã không có ý nghĩa vừa vào tiên tiên h từ đó khác biệt tại đại cảnh giới thuế biến kéo ra sau lẫn nhau t r ê n lệnh quá lớn cùng không vào tiên thiên, thiên giảm một trận chiến ngay cả cơ bản nhất ma l u y n ý nghĩa đều không có đủ người nói hắn nói không sai phía trước tận h tận t r ánh mắt tiến g tĩnh không thấy vận sóng lại xuất phát trước thông qua tạ vôi nhai đối với này ép cấp đặc chiêu sinh hắn đã từng có cơ sở hiểu rõ tống thắng nam tháng năm hai chữ là chính nàng đổi cùng xuất thân có quan hệ trong lòng suy nghĩ hiện lên t ậ n t ậ n đôi mắt hơi thấp tại một tích tắc này tự thân khí thế đắt đỏ như sóng chiều bình thường quét sạch từ phương đó là bản nguyên lực lượng thôi động mang tới hiệu quả khí thế quét sạch toàn trường từng vị S cấp học viên có cảm giác biết bên trong có mặt người sắc nổi lên vận sóng có nhân thần tình thế cấp b á c h biến mà khí thế kia nhằm vào chủ yếu đối tượng chính là tống thắng nam bản nguyên lực lượng chính là lực lượng tinh thần sinh mệnh năng lượng dung hợp thuế biến mà thành là bản chất càng thêm phi phạm lực lượng khi thế c u ố n tới nháy mắt tại t ô n g thắng nam trong mắt bên trong phòng yến hội hết thể tại nháy mắt bên trong ả m đạm chỉ có tần tẫn đặt chân trước người đồng thời thân hình không ngừng tăng trưởng đó là phương diện tinh thần tiếp nhận áp bách tạo ra được ấn tượng tại thoáng qua bên trong tần t ẫ n hóa thân vi ngạn cự nhân đứng ở trái tim như là thân minh để trong lòng của nàng không tự chủ được sinh ra nhỏ bé cảm giác cũng chính là ở thời điểm này người khổng lồ kia cúi đầu nhìn nàng một chút cái nhìn kia bên trong không thấy xem thường k h i thường chỉ có đạm m ạ n đó là không thèm để ý chút nào đạm m ạ n như cùng nhân loại nhìn thấy sâu kiến không có mảy may để ý trong chất mắt này tống thắng nam cổ động khí thế ẩm vang tan giã trong hiện thực mặt mũi của nàng bên trên huyết sắc biến mất một chút thân thể liên tiếp lui về phía sau cho đến dáng chống đỡ ở trên bàn mới dừng thân hình hậu phương t ấ n tấn linh ở phía trước ba người khác bạn tại bên người cùng đi hướng bên trong phòng yến hội bộ tại từ bên người đi q u a lúc t ấ n tấn thanh â m vang lên muốn thử một chút ta có hay không còn vọng tư bản người còn chưa đủ tư cách tống thắng nam khuôn mặt càng tái nhuận một điểm sượt qua người tạ vô nhai theo ở phía sau đương kim lắc đầu nói cho ngươi còn không tin mặc dù ta bị một quyền đánh bay nhưng tối thiểu tiếp tục chống đỡ nhưng là ngươi nếu là muốn hiện tại lĩnh hội một q u y ề n kia như vậy thật sẽ chết bốn người đi qua ngay tại lúc này phía trước trên chỗ ngồi an thế đứng dậy trên mặt mang theo hiền lành tiểu dung tần tẫn chúc mừng không nghĩ tới còn không có khai giảng ngươi liền đã phá vỡ mà vào tiên t h i ê n cảnh xem ra chúng ta cái giới này ngươi muốn trở thành danh tiếng thịnh nhất vị kia xa xa dành trước xuất hiện ép cấp mỗi một vị đều ở vào hướng tiên tiên h xuất phát trên đường tự nhiên có thể cảm giác bén nhạy đến tần tẫn vừa mới triển lộ khí thế khác nhau tiên tiên thôi tần tẫn bình tĩnh nói đã đi vào võ huyên nghĩ đến xuất hiện mỗi một vị mục tiêu cũng sẽ không cực hạn tại tiên tiên nói không sai ngay tại lúc này tại hiến hội sành phía trước một cái khác lôi b à o có âm thanh vang lên thường kia ánh mắt nhìn lại đó là một vị dáng người trung đẳng nam tử khuôn mặt tuổi trẻ bộ dáng thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng ở trên người hắn lại ẩn chứa kiểu khác khí chất nếu như diễn tả bằng ngôn từ đó chính là cơ t r í hai chữ trong ánh mắt của hắn ẩn chứa tự tin thoạt nhìn có loại trí tuệ vững vàng cảm nhận tần tần ánh mắt trông đi qua ánh mắt ngưng lại người này chính là trận này h ế n hội chủ gia chị ra chị văn võ tần tần đồng học chì văn võ dậm chân tới gần tự giới thiệu ta là chì văn võ lần đầu gặp mặt chúc mừng có thể tại trước khi vào học liền phá vỡ mà vào tiên t i ê n cảnh phóng nhan võ huyên lịch sử cũng đáng ghi lại nhân vật tần tấn đồng học ngược lại để chúng ta có một cái có thể truy đuổi mục tiêu k h á c h khí tần tấn thần sắc nhẹ nhàng trên đường tới ta nghe nói không ít có quan hệ a o đ ồ n g học hào quan g sự tích có thể tại tuổi nhỏ lúc danh thiên tài liền rộng chuyển tinh hải nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được thư danh thôi chì văn võ cởi mở cười một tiếng hướng phía xuất hiện tất cả mọi người khoát tay nói tất cả mọi người ngồi lần tụ hội này liền làm muốn tại trước khi vào học cho mọi người cung cấp cái sân bãi để mọi người lẫn nhau làm quen một chút chúng ta còn trẻ đây cũng không phải là đứng đắn gì trường hợp mọi người buông l ò n g liền tốt sau khi tự trường chúng ta giữa lẫn nhau có thể sẽ hợp tác sớm quen thuộc về sau cũng thuận tiện một chút hôm nay trọng đầu hí ở chỗ này hắn quay đầu chỉ hướng hậu phương màn ánh sáng màn sáng bên trên chọn trường học đại k h ả o cuối cùng tốt một trăm chiến đã bắt đầu cuối cùng tốt một trăm chiến vứt bỏ hết thể phức tạp quy tắc là thuần túy nhất r ú p tham lôi đại chiến bên thăng tân cấp c ậ bại thứ tự cố định dùng cái này đến chiến đấu ra cuối cùng tập tưởng thậm chí cả thám hoa bảng nhãn trạng nguyên Chỉ văn võ chỉ vào màn sáng tại cái này trên lôi đài trinh chiến thi sinh sau đó không lâu cũng có thể là trở thành bạn học của chúng ta cũng sẽ đứng hàng hết cấp mọi người cũng sớm xem bọn hắn thủ đoạn dù sao đặc biệt chiêu cùng đại khảo hai con đường dựa theo học viện d i vãng lệ cũng đến xem có thể sẽ tồn tại một chút xung đột nhỏ hắn thẳng thắn t ậ n t ậ n trong mắt cũng không cố ý bên ngoài từng cái học viện đặc biệt chiêu tương đương với tại đại khảo trước tiến hành một trận tiểu khảo đem từng cái học viện cho rằng đầy đủ y u tố nhân vật thiên tài s a n chọn tại loại này điều kiện tiên quyết thông qua võ thi thành tích ưu dị nhân vật thiên tài khó tránh khỏi đối đặc biệt t r i ề u học viên sẽ m ắ t khác đối đãi có khiêu chiến tri tâm chương một trăm linh năm trong lòng thần hai chương một trăm linh năm trong lòng thần hai mọi người đều ngồi xuống ngay tại lúc này hậu phương tiếng bước chân vang lên tống thắng nam trên khuôn mặt huyết sắc k h ô i phục một chút trực tiếp d ầ m chân đi tới tần tận trước người đón ánh mắt của mọi người nàng không coi ai ra gì ngự khí chăm chú là ta mạ o phạm thật xin lỗi một lời rơi xuống bốn phía an tính lại tần tận hơi n h ũ mày cho nên hán thanh bằng nói không có cho nên tấn g thắng nam trầm mặc m ấ y mắt tiếp tục nói ta chẳng qua là cảm thấy b ạ n phạm đến c ư n g giả lẽ ra xin lỗi nói xong sau nàng quay người rời đi tại bên trong phòng yến hội một mặt tòa hạng không cần phải nhiều lời nữa tấn tấn thu hồi ánh mắt bạch hoay ngọc nhiều hứng thú nhìn qua một mặt này nhìn về phía một bên tạ vô nhai ngươi góp nhặt nhiều như vậy tình báo có biết hay không cô nương này ưa thích c h ơ i giới cái này đi đâu biết đi tạ vô nhai lên mắt ta vốn cho rằng nàng chỉ là tranh cường hào thắng tính tình không nghĩ tới còn có cái này vừa ra tấn tẫn ngươi vừa mới là từ phương diện tinh thần cho nàng áp bách sẽ không trực tiếp cho nàng làm phục đi càng là đối thắng bại xem trọng người càng dễ dàng đi hướng hai thái cực bởi vì lẫn nhau quen thuộc d u y ê n cớ tần tẫn bốn người ngồi rất gần giờ phút này hàn m i ệ u đặc thù thanh â m vang lên chăm chú phân tích nói hoặc là đối thắng lợi truy cầu đi hướng cố chớp hoặc là đối thắng bại kết quả vô cùng tôn trọng thoạt nhìn tống thắng nam càng giống là cái sau tần tẫn bạch hoay ngọc nhìn về phía hắn ngươi người trong cuộc này thấy thế nào cử chỉ này quả thật có chút lung túng tần thẳng thắn ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói chỉ cần không phải hướng cái khác phương hướng phát triển liền tốt hắn nghĩ tới ôn lão sư mặc dù cử động lần này có nhục ôn hiểm nghi nhưng hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ trận chiến kia chiếu lại trở về để chúc diên đ i ề u ra đến xem nghĩ đến cùng ôn lão sư cuối cùng nói cái khác chẳng cảnh tận tận trong lòng suy nghĩ quay lại lấy ôn lão sư ngay lúc đó trạng thái thoạt nhìn giống như là đã đem chuyện này triệt để b ô n g xuống như vậy hắn nhiều năm như vậy dừng lại tại ngưng ý cảnh là tự thân hoàn toàn từ bỏ thu hành vẫn là có cái khác duyên cớ ôn lão sư cũng không tính cao tuổi nếu là quên đi tất cả tiếp tục trên võ đạo đi xuống nói không chừng cũng có thể lại bay n ả y ra cái b ọ nước trong lòng suy nghĩ lưu truyền mười chín vị s cấp đặc chiêu sinh tới mười sáu người chính như c h ỉ văn vo nói tới đây cũng không phải là cái gì chính thức trường hợp tại tịch đều là tương lai đ ồ n g học lẫn nhau quen thuộc giao tế rất nhanh quen thuộc lấy chọn trường học đại khảo trực tiếp làm chủ mọi người cùng nhau giao lưu phân tích phán đoán đến đằng sau càng là dọc theo áp c h ủ giải trí làm chủ c h ỉ văn vo cái này chủ ra đại lý t u ổ i nhỏ lúc thường thường là thuần túy nhất cũng có quan chiến đến cao hứng trực tiếp đi ra hiến hội s ả n h so tại một trận bầu không khí sinh động thời gian trôi qua màn sáng bên trong ban sơ đại khảo trong sân có năm mươi tòa không trung nội đại đồng thời khai chiến theo từng trang chiến đấu kết thúc lôi đài không ngừng rơi xuống hiện nay cả tòa màn sáng chỉ có một tòa lôi đài lơ lửng giữa không chúng lôi đài hai đầu đào thải đến đây cuối cùng hai người đã trèo lên lôi hai tên nam tử một người gọi là phương thạc một người khác tên là dư tinh thần hai người đi đến một bước này tiếp xuống vô luận lựa chọn cái nào học viện đều nhất định là đứng đầu nhất g ã n ngộ mà bây giờ bọn hắn liền muốn tại trực tiếp bên trong vô số người chú ý xuống tiến hành đại khảo cuối cùng chiến quyết ra năm nay trạng nguyên cùng bảng nhãn tạ vô nhai ngươi cảm thấy ai có thể thắng bạch hoài ngọc t h a nhâm vang lên đương nhiên là dư tinh thần tạ vô nha i tràn đầy tự tin ta xem trước mặt hắn đối chiến không phải bình thường với lại ngươi nghe một chút danh tự này lấy sao trời làm tên xem xét liền không tầm thường a a b ạ n h h oai ngọc gật đầu nhìn về phía một mặt ta ép phương thạc thắng không phải ngươi có ý tứ gì nàng cảm thấy ngươi là miệng quá đen tân tẫn lắc đầu ngươi trước đó dự đoán mười cuộc chiến đấu chín trận đều sai hàn miệu cũng xen vào nói về sau bảo ngươi tạ ô nha được được ngươi xem trọng thí sinh quá thảm rồi tạ ô nha là thứ đồ gì hắn không ngừng lắc đầu ta vô nhai là võ đạo vô nha ý tứ cũng không phải cái gì quả đen ý tứ tại vạn chúng chú mục bên trong màn sáng bên trong đại khảo cuối cùng chiến triệt để khai hỏa kết quả vượt ra khỏi không ít người n ă n trước từ chiến đấu ban đầu dư tinh thần lợi dụng nghiền ép chi thế c h i ế m cứ tuyệt đối thượng phong phương thạc liên tục bại lui nhưng ngay tại hắn sắp bị thua lúc tình huống phát sinh biến hóa tại y ế n hội sảnh từng vị ép cấp học viên chú ý không thấy hắn có động tác gì lại như là thoát thai hoàn cốt bình thường triển lộ ra viễn siêu trước đó thực lực nhất cử hoàn thành lập bản cuối cùng đoạt giải nhất trở thành cái giới này chọn trường học đại khảo trạng nguyên bất quá tại phân gia tháng bại sau dư tinh thần còn đứng đấy phương thạc lại hôn mê bất tỉnh nhìn xem trực tiếp tới gần kết thúc tạ vô nhai thanh nhầm vang lên chẳng lẽ ta thật là một cái miệng quá đen dư tinh thần mắt nhìn thấy liền muốn thắng cái này còn có thể bị lập bản phương này to lớn vẫn là cái nhân vật chính kịch bản trong chiến đấu đột phá phương thạc n g ấ t đi hắn sẽ không dùng cái gì hao phí tiềm lực sinh mệnh bí pháp bạo chồng a liên bang sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh hàn miệu lắc đầu chọn trường học đại khảo là sàng chọn thiên tài không phải tiêu hao thiên tài không có khả năng có người vận dụng một loại tia bí pháp còn không bị phát giác có lẽ là hắn sớm cảm lộ đến linh cơ cách đó không xa Chỉ văn võ gia nhập đối thoại trầm giọng nói ta chỉ có thể nghĩ đến cái này một loại phương thức có thể làm cho hắn ngay tại lúc này bạo loại ý chí vô cùng kiên định võ đạo gia có khả năng tại chỉ số chưa từng đạt tiêu chuẩn trước sớm cảm nộ g đến linh cơ loại nhân vật này cực kỳ hiếm thấy x ư n g hơn trăm triệu vạn g i ả m tìm một ý chí của bọn hắn nhất định phải kiên định đến không có gì sánh kịp tình trạng mới có thể làm được đánh cái so sánh lời nói cái này tương đương với ý chí đang cấp tinh thần của mình nhục thân giới ra chỉ lệnh đền bù không đủ đi tìm tới cái kia làm chính mình c à n hoàn bị thời cơ dư tinh thần thua có chút đáng tiếc hắn cảm khái một tiếng nếu thật là dạng này phương này to lớn hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá thiên thiên cảnh không biết hắn sẽ đi cái nào sở học viện nếu tới chúng ta võ huyên tần tẫn ngươi ngược lại là sẽ rất nhanh hơn một vị cùng cảnh đối thủ không còn cô đơn nữa tần tẫn như có điều suy nghĩ hết thể kết thúc tại chị ra an bài xuống mọi người kết bạn cưới tinh toa trở về học viện chị văn võ đưa mắt nhìn tinh toa rời đi thở phào một hơi trong con mắt của hắn gợn sóng c h ấ p động sinh ra chờ mong có thể trở thành ghép cấp không có một cái nào nhân vật đơn giản chúng ta cái giới này bên trong không biết ai sẽ là trạm cuối cùng tại trên nhất quả n h i ê n b ị kia chương một võ t h á n h bi một chương một võ t h á n h bi một mấy ngày kế tiếp bên trong tần t ấ n liên tiếp thu vào tin vui nhan nguyện toại nguyện thi đậu võ v i ê n học viện văn khoa hệ dư thịnh tiến về t h i ê n sách học viện giang phán hạ tiến về linh s u học viện một trận chọn trường học đại khảo quyết định rất nhiều người vận mệnh tại đại khảo xa suốt bảng không có nghĩa là tương lai như vậy hạn định nhưng con đường sau đó không thể nghi ngờ muốn long đong rất nhiều mua sắm máy truyền tìm đến tần tất tiến hành đơn giản cải tiến sau ban cho tự hỏa bộ trong mắt bọn hắn trang bị như vậy bị coi là chất bảo tấn tấn bắt đầu tiến hành phương diện khác chuẩn bị tới gần khai giảng tương quan thời k h ó a biểu thông qua trúc riêng bị mỗi một vị ép cấp học viên thu hoạch không có gì ngoài một chút cần cố định tham dự chương trình học bên ngoài tấn tấn tại chăm chú châm trước sau báo danh số hạng chọn môn học k hóa cơ giáp tương quan chương trình học cổ binh khí nắm giữ cực hạn hoàn cảnh sinh tồn cùng võ đạo vật dụng tinh hải thăm dò tương quan chương trình học tinh tế khảo cổ học tương quan chương trình học chọn môn học hóa không giống với chủ t ú c hóa võ đạo gia dùng võ làm chủ chọn môn học hóa coi như sớm báo danh cũng không phải tất cả chương trình học đều phải tham dự để tần tấn có thể hợp lý phân phối thời gian thời gian trôi qua những ngày qua bên trong lui tới võ huyên học viện tinh hạm rõ ràng nhiều hơn có thật nhiều tuổi trẻ khuôn mặt đến học viện thí sinh trải rộng tinh hệ các nơi gia cảnh không đợi vũ trụ vận chuyển tốn hao không nhỏ võ huyên học viện trực tiếp lấy tinh cầu làm đơn vị tiếp đ á n học viên mới đến đây học viện khu biệt thự bên trong cũng có tại chọn trường học đại khảo bên trong bị học viện coi trọng đánh giá vì ép cấp học viên mới đến đồng thời ngày nghỉ kết thúc càng người có tuổi hơn cấp học viên trở về toàn bộ võ đạo hệ triệt để náo nhiệt lên hôm nay sáng sớm tại võ đạo hệ giáo khu bên trong có du dương âm nhạc vang lên nghe lọt vào trong hai để cho người ta có phân chấn cảm giác thần sắc khí sảng nương theo lấy cái này âm nhạc võ huyên học viện khai giảng khai giảng không có phức tạp nghi thức võ đạo giản lược nơi này là thuần túy nhất võ đạo tu hành c h i địa mỗi người đều vì tiến hóa đang không ngừng nỗ lực muốn thu hoạch được càng nhiều bồi dưỡng tài nguyên vậy liền thỏa thích hiện ra tự thân học viên bình xét cấp bậc chia làm f cấp trong đó từ f cấp hướng lên khác biệt học viên đẳng cấp có hoàn toàn khác biệt đánh ngộ có thể thi vào võ u y ê n học viện một vị f cấp học viên khả năng cũng là xuất sinh tri địa xuất sắc nhân vật nhưng ở võ huyên bên trong cũng chỉ có thể từ phần dưới cùng bỏ lên phóng nhãn võ huyên lịch sử cũng không thiếu khuyết tại ép cấp các bước cuối cùng xông lên ép cấp tiên tiêu tại cái kia âm nhạc vang lên sau tần tẫn dậm chân rời đi biệt thự thẳng đến chỗ tập hợp tại trúc diên phụ trợ dưới hắn đã đem chương trình học của chính mình ăn bài hoàn tất hiện tại chính là tại tham dự chính mình học viện khóa thứ nhất trên đường một đường độc thuộc ép cấp học viên đặc thù chương trình học vo đạo hệ việt khu đông bộ một tòa cỡ lớn trong quảng trường tần tẫn đứng nặng tại bên người là từng vị ép cấp học viên đều tụ tập ở này Phóng tầm mắt nhìn, không có gì ngoài những cái kia quen thuộc hơn có có ngoài quen gương mặt bên ngoài, cũng gì tầm mắt mặt cái kia đó ạ lạ. o khuôn mặt xa đ là chọn trường học đại khảo bên trong ghi danh võ huyên bị đánh giá vì S cấp học viên mới hết thảy ba mươi bảy người đứng yên nơi đây bởi vì sắp đối mặt chuyên môn S cấp khóa thứ nhất không người lên tiếng tận tận á n h mắt lướt qua trong đó trên người của hai người một người trong đó đầu đinh dáng người trang k i ệ n đứng ở tại chỗ nhìn không chớp mắt năm nay chọn trường học đại khảo trạng nguyên phương thạc một người khác thân mang thoạt nhìn cực kỳ cao đẳng chiến đấu phục trang lông mi t u ấ lãng chọn trường học đại khảo b ả n nhãn dư tinh thần trạng nguyên cùng bản g nhãn tất cả đều lựa chọn võ huyên học viện thân là hành lang vốn khúc tinh hệ bên trong võ đạo hệ xuất chúng nhất học viện lần này chọn trường học đại khảo võ huyên học viện có thể nói là đại hoạch toàn thắng mọi người ở đây lặng im chờ đợi lúc lặng yên không một tiếng động bên trong một bóng người từ h ả o ngưng tụ thành thật hiện lên ở trước mọi người phương nó thân hình c a o lớn thân mang một bộ trường s a m màu trắng có phong cách cổ xưa chi ý chỉ là đứng tại chỗ liền làm cho người có ngưỡng mộ núi cao cảm giác hắn đứng ở đám người trước người liền ở vào trong phạm vi tầm mắt nhưng lại không một người phát giác được hắn tồn tại đương kim ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đ o qua xuất hiện tất cả mọi người cùng nay đồng thời tại bên người của hắn gọn sóng lóe lên bên trong lớn chừng bàn tay trúc diền phân thân xuất hiện nàng quên thân dường như bao phủ một tầng bình t h ư ớ n g ngăn cản ngoại nhân dò xét đồng dạng ở và o ẩn nấp trạng thái nhìn về phía nam t ử kia mở miệng nói hiệu trưởng còn không hiện thân sao hiệu trưởng ngắn ngủi hai chữ đã ấn chứng nam t ử thân phận võ viên học viện đương đại hiệu trưởng siêu thoát cảnh cừng giả trí chấm chu nó tại hành lang ốn khúc tinh hệ danh vọng không gì xanh kịp quan sát danh sách xuất hiện để rất nhiều gia cảnh bình thường nhưng ở võ đạo thiên phú không tồi người trẻ tuổi có thể sớm lên đường đáng tiếc chi trầm chu diện mạo anh tuấn m à y dấm mắt to đương kim ánh mắt quét qua xuất hiện học viên cái giới này lũ tiểu ra hỏa thoạt nhìn có chút cũ thực chúng ta cũng không phải thiên sách không có quy củ nhiều như vậy bọn hắn liền thật yên t ĩ n h đợi lâu như vậy cũng không có người làm chút chính sự ngay tại cái này ngốc đ ư n g đấy ngay vậy trúc diên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng đây chính là bọn hắn khóa thứ nhất vẫn là ép cấp chuyên môn đối với học viện bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ làm sao lại vào lúc này tùy tiện làm việc làm sao lại vào lúc này giao chiến bất quá tại trước khi vào học bọn hắn giữa lẫn nhau đã có không ít người giao thủ qua với lại mặc dù không có chiến lại có người tại tu hành tân tẫn an thế phương thạc hàn miểu nàng liên tiếp đọc lên danh tự mấy vị này học viên tại đến nơi đ â y sau liền chưa cùng người khác giao lưu trực tiếp bắt đầu tu hành võ đạo chân lý chính là tu cùng chiến hiệu trưởng bọn hắn mặc dù chưa chiến nhưng ngơi ư nếu là nói bọn hắn không người làm chính sự không khỏi có sai lầm bất công chi trầm chu c ư ờ i mở cười một tiếng chủ yếu là vẫn là năm ngoái một lần kia lũ tiểu ra hỏa rất có ý tứ nói xong ánh mắt của hắn quét qua rơi vào trên người một người tân tẫn xuất thân q u a n tinh tinh thần thiên tuyển hiện tại trở thành giới này cái thứ nhất t i ê n thiên cảnh nghe nói cố hoàng cùng hắn ký kết thầy trò quan hệ ân trúc diên mở miệng trả lời cô giáo sư đã sớm phát ra thuyết minh đợi nàng trở về lúc sẽ mang tần tận tiến về tinh hải bên trong g i ả n g bài thiên tài giáo thiên tài không thể thích hợp hơn chi trầm chu xoay chuyển ánh mắt liên tiếp lướt qua mấy bóng người cuối cùng dừng lại tại bạch hoài ngọc trên thân nàng liền là bên kia đưa tới khắc nhân c h ư một trăm lẻ sáu võ thành bi hai c h ư n một trăm lẻ sáu võ thành bi hai đúng vậy trúc diên chăm chú trả lời t ô chủ nhiệm phụ trách tương quan sự t ì n h đã an bài thỏa đáng vị khách nhân này cũng thực sự đang cố gắng tu hành võ đạo thoạt nhìn không làm hắn muốn hiệu trưởng ngươi cũng biết mặc dù trước mắt còn không cách nào triệt để xác định nhưng ngày xưa liên bang lấy được khoa học kỹ thuật truyền thừa có thể là cùng cái này khách nhân phía sau tương tự cổ lao văn minh lưu lại trước mắt liên bang bên trong vẫn là tuân theo giao hảo ý nghĩ người càng nhiều chi châm chu gật đầu tại một tích tắc này không thấy hắn có bất kỳ động tác tại đột một bên trong hiện thân ép cấp học viên trong đội ngũ từng tia ánh mắt trong chớp mắt tập trung mà đến khi nhìn rõ khuôn mặt một xác tâm cảnh không khỏi nổi lên bận sóng gặp q u a chỉ tiên sinh hiệu trưởng có người nhịn không được lên tiếng c h ỉ trầm chu đưa tay n ắ m tay trong quảng trường trong chốc lát lại lần nữa an t ĩ n h lại ánh mắt tụ tập có người nhịn không được sinh lòng kích động ai cũng chưa từng dự liệu được cái gọi là ép cấp chuyên môn khóa thứ nhất đúng là võ huyên hiệu trưởng tự mình đến đây giảng bài đi theo ta cũng chính là lúc này c h ỉ trầm chu thanh â m vang lên hắn quay người bên trong phất tay h á o vung lên tại tòa này trong sân rộng bộ gợn sóng dập dờn bên trong bí ẩn bình t h ư ớ n g tán đi có một tòa loại cực lớn vũ trụ thang máy thỉnh lình hiện, hiện vũ trụ thang máy thẳng vào mây xanh một đám học viên đi theo phía sau hắn cùng nhau tiến vào thang máy thang máy từ phía đều hiện lên trong suốt trạng có thể thấy rõ hết thẻ t r u n g quanh chi trầm chu thanh âm lại lần nữa vang lên tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi tiến về tiết khóa thứ nhất chỗ bất quá đạo sư của các ngươi một người khác hoàn toàn tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt vũ trụ thang máy khởi động như là mũi tên trực trùng vân tiêu bốn phía đều là hiện lên trong suốt trạng đây là cùng cưỡi tinh hạm cảm giác hoàn toàn khác biệt tân tất lập trong đám người nhìn xem ngoại giới hoàn cảnh cấp tốc biến hóa trong t r ớ c mắt bọn hắn đã xông lên mây xanh t tận tận bên, sở sở bên cạnh từng vị ép cấp h i học viên căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần quan sát phía ngoài tràng cảnh lực chú ý đều tập trung ở chỉ trầm chu trên thân bọn hắn từng cái đều là ưu tú thiên tài không giả nhưng đối mặt một vị siêu thoát cảnh võ đạo gia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới Có tiếp h ể n đây theo u y ê n không ai xác vũ trụ thang máy bỏ neo chỉ trầm chu lĩnh phía trước bưng đi ra thang máy leo lên đảo h o a n g hậu phương ép cấp các học viên vội vàng đuổi theo ngay tại đặt chân tòa này tinh hải đảo hoang nháy mắt có mặt người xác nhịn không được có chút biến hóa trọng lực so với trước hà tinh nơi này trọng lực có rõ ràng tăng trưởng tân tân đã nhập tiên thiên loại này trọng lực tăng trưởng đối với hắn ảnh hưởng không lớn quen thuộc sau hắn ánh mắt liền nhìn phía phía trước đến đây học viện trên đường hắn tại tu hành đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy võ huyên học viện tổng bộ vũ trụ thang máy bỏ neo có chút hoang vu trước mặt trên mặt đất trải rộng đất vàng thoạt nhìn có chút kỳ lạ mà tại mảnh này hoang vu chi địa bên trên có một tòa cũng không hợp quy tắc cự hình bia đá đứng lặng nơi này phóng tầm mắt nhìn nó lại cao tới vàm é tại t cái này tinh hải đảo hoang bên trên x ư ơ n g bên trên kỳ quan tại trên tấm bia đa phương một cái cổ truyện võ chữ khắc cấn tại trên tấm bia đá trên tấm b i a phương dường như bị bụi đất che chắn ảm đạm vô quang hậu phương từng vị học viên dần dần thích hướng biến hóa trọng lực chi trầm chu thanh âm tại lúc này vang lên các người d ư ớ i chân đạp trên là đến từ ta tinh hỏa liên bang tổ tinh đất vàng chi trầm chu tự mình dẫn đội xung quanh vốn là yên tĩnh đương kim một câu nói kia rơi xuống càng là cây kim rơi cũng nghe tiếng thanh âm của hắn hoa nhã tại mảnh này hoang vu chi địa văn vọng có thể tại nhập viện mới bắt đầu liền đứng hàng hết đại biểu cho học viện đối với các ngươi thiên phu cực kỳ xem trọng sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi tu hành các ngươi tại học viện muốn làm chính là muốn đào móc xuất từ thân mỗi một phần tiềm lực tại võ đạo trên đường không ngừng tiến hóa cho đến đạt tới tự thân đỉnh điểm hiện tại các ngươi sẽ tại nơi đây bắt đầu mình tại học viện khóa thứ nhất lao sư của các ngươi chính là trước mặt toàn này bia nó không có danh tự hồi lâu tuế y ngươi n trước tấm bia này từ trần thủ tiên sinh lập ở phía trên khắc xuống cái thứ nhất chữ vũ chuyển thừa đến nay cho đến hôm nay từ tà võ u y ê n học viện xây trừng lên mỗi một vị từ học viện đi ra học viên đang lâm võ thánh cảnh lúc đều sẽ tự mình đến tận đây vẽ chữ vũ nó tuy không tên nhưng lại có thể xưng là võ thánh bi nơi này chính là các ngươi khóa thứ nhất hiện tại chi trầm chu chắp tay đứng ở tại chỗ v ờ môi khẽ mở thanh âm nói ra đi học tại hắn tiếng nói vừa ra võ thánh bi bên trên dường như giơ lên thanh phong thanh phong phát t r ầ n từ bia thân trên nhấc bưng che chắn đùi đất biến mất từng đạo binh khí quyền c ư ớ c dấu vết lưu lại tại bia trên thân nhẹ ra phía dưới cái kia chữ vũ từ h m đạm vô quan bên trong dần dần sáng lên dần dần sáng tỏ quan man kia càng sáng trói tại mấy cái hô hấp sau tại trên cũ đạo chiếu sáng tinh hải giờ phút này trước hà tinh bên trong cư dân nếu là n g ầ n đầu liền sẽ phát hiện thiên khung phía trên nhiều hơn một đạo kỳ lạ khác lạ hà quang xuất hiện từng vị học viên theo chỉ trầm chu ngôn ngữ đã đem ánh mắt đều rơi vào trên tấm bia đá theo chữ vũ sáng lên tận tận thấy rõ có từng đạo hư h à o thân ảnh tại bia trước người hiện hiện hoặc là lấy binh làm bút hoặc là lấy quyển viết tại từng lần một vẽ lấy võ chữ đó là qua lại trong lịch sử từng vị võ thánh cảnh cường giả lưu lại ý tại hôm nay tái hiện bọn hắn tại v á quá trình bên trong ở chỗ này khắc xuống mình ý tân hỏa không ngừng chuyển thừa hậu nhân tại một tích tắc này tân tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân bản nguyên lực lượng sinh động tinh thần nhận đến t ẩ y luyện càng thanh minh đây là vượt qua thời đại truyền thừa tại tòa này trên tấm bia lưu lại ý cường giả khả năng đã vất lạc nhưng bọn hắn ý lưu ở nơi đây cho đến đang không ngừng trong truyền thừa c h i t để hao mòn ngày đó chương một trăm linh bảy lẫn nhau là sư một chương một trăm linh bảy lẫn nhau là sư một hoang vu đảo hoang hình tượng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một gian có chút ấm áp phòng ngủ xung quanh bố trí có chút nguyên thủy cùng quán tinh sinh tồn khu có chút tương tự bốn bể trên vách tượng còn dán một chút giấy dán tường tướng vẽ có thoạt nhìn so thâm t o à n giả hào còn cổ lao hơn lạc hậu cơ g i á p có ý chí chiến đấu sụp sôi khác biệt quảng cáo một bên tính thực chất trong màn hình chính thông báo lấy tin tức võ đạo lại có đại đột phá ba vị thiên nhân liên thủ hư hư thực thực phát hiện siêu thoát con đường cái này ngay tại lúc này ngoài phòng ngủ tiếng hô vang lên trần thủ mau tới ăn cơm muốn đi học một câu rơi tần tẫn trong lòng hơi đậu hắn bước nhanh đi đến phòng ngủ trước gương nhìn phía tấm gương trong gương là chính hắn khuôn mặt trần thù hai chữ tần tẫn không thể quen thuộc hơn được tòa này võ thành bi chính là trần thủ tiền sinh lợ hắn sơ đến võ h u y ê n lúc cũng đã từng nhìn thấy đối phương pho tượng thấy được đối phương lưu lại câu nói kia để hắn khắc sâu ấn tượng như tinh hà đều là tối võ đạo chính là duy nhất không diện tinh hỏa cái này mới là ép cấp khóa thứ nhất ta vượt qua vô số thời gian đến từ vị kia võ thần tiền bối bài học tần tận trong lòng ẩn ẩn có dự cảm hết thệ chung quanh sinh động như thật nhưng tần tận rõ ràng cái này chỉ sợ là phương diện tinh thần năng lực để hắn về tới vô số năm tuế nguyện trước liên bang cái kia ngay cả siêu thoát cảnh cũng chưa từng xác lập cổ lao thời kỳ mà hắn tựa hồ thay thế vị kia trần thủ tiên sinh thân phận đi đến cửa phòng ngủ tần tẫn do dự một chút đẩy cửa đi ra ngoài ngoài cửa cũng không phải là làm tốt đ i ể m tâm đẩy cửa ra ánh vào tần tẫn tầm mắt là chưa từng san bằng qua thổ chất mặt đất cách đó không xa vứt bỏ tài liệu dựng xây lều hình kiến trúc tại phía trước là từng vị quần áo một m ạ n nhưng mặt lộ ước mơ mong đợi thiếu niên trần thủ liền chờ ngươi lão sư muốn dạy chúng ta tập võ có tiếng hô không biết ở nơi nào vang lên nhảy võ thức đoàn ngắn một tôn võ thần kinh lịch sao mà dài dàn giặc sao mà phi phạm đây là sợ kẻ đến sau trầm luân vào trong đó ý niệm trong lòng nói lên tất tất bứt bỏ trong lòng hết thể t ạ c nghiệm sán l ạ n cười một tiếng ta tới cái này âm thanh tiểu dung phát ra từ thực t ỉ n h tại năm nào tròn mười sáu tuổi không lâu lúc tại quán tinh bên trong hắn chính là mang theo tiểu dung đầy cõi lòng trầm o n g nghe ôn kinh luân hãn kể võ đạo tin tức tương quan bắt đầu lần thứ nhất học tập nắm giữ hô hấp pháp bắt đầu chân chính đạp vào võ đạo đường võ huyên tổng bộ tinh hải đạo hoang bên trên chi trầm c h u đứng lặng tại nguyên chỗ trúc diên treo tại bên người của hắn phía trước từng vị é cấp thiếu niên khuôn mặt thần sắc không giống nhau nhắm chặt hai mắt tiến nhập tòa k i ệ như mộng ảo thế giới hy vọng cái giới này lũ tiểu gia c ũ trần thù m a tiên sinh quả nhiên là đại tài hắn làm xong đây hết thảy trong mắt sinh ra cảm khái chi ý dài răng giặc thời gian trôi qua rất nhiều hậu bối võ già tại cái này trên tấm bia lưu lại ý đều đã tiêu tán nhưng trần thù tiên sinh lưu lại ý vẫn còn dạy bảo từng vị thiên tài hậu bối lại mượn nhờ bọn hắn ở đây tu hành cảm nộ bên trong lưu lại vi miệng lực lượng không ngừng kéo dài quả nhiên là thiên tài suy nghĩ tân hòa không dứt đợi lời truyền lại nếu là trần thủ tiên sinh chưa có lẽ hán thở dài một tiếng ở trong lòng thì t h ầ m võ đạo đã có đệ cựu cảnh võ thánh bi nở rộ ánh sáng phương diện tinh thần bên trong tu hành còn tại kéo dài tại cái kia đơn sơ trong hoàn cảnh t ậ n tận dung nhập vị kia vị sơ tập võ nói thiếu niên thiếu nữ bên trong lại đi võ đạo đường đây là một cái xem kỹ tự thân quá trình khi võ đạo trèo nhập càng cao cành sau lại quay đầu mở đầu con đường có hoàn toàn khác biệt cảm nhận một chút di vang chưa từng coi trọng khuyết điểm bị phát giác từng bước bù đắp càng thêm hoàn thiện với lại tại tâm thần triệt để dung nhập trận này tu hành sau tần tẫn phát hiện càng nhiều chỗ kỳ diệu hắn nếm thử cùng xung quanh người đồng lứa giao lưu tất cả đều có thể được về đ ế n ứng sinh động như thật giống như chân thực tồn tại thoạt nhìn tất cả mọi người là sơ tu võ đạo nhưng lại thường xuyên có kinh người ngữ điệu để tần tẫn có thu hoạch thời gian dần trôi qua tần tẫn trong lòng sinh ra hiểu ra tại cái này võ thánh bi tạo nên h u y ễ n cảnh bên trong trần thủ tiên sinh thiết lập viễn cảnh hãn tự thân thay thế trần thủ tiên sinh thân phận như vậy những bạn học này lao sư đâu là trần thủ tiên sinh trong trí nhớ bằng hữu cũ a cũng không phải là hoàn cảnh vốn là ác liệt nhiều như vậy nhân vật phi phạm như thế nào lại tụ tập ở cùng một chỗ chân tướng chỉ có một cái tại cái này võ thánh bi h u y ễ n cảnh bên trong cùng hắn giao lưu những người khác những thiếu niên kia rõ ràng là võ thánh bi bên trên vị kia vị võ thánh lưu lại ý diên hóa từ võ huyên học viện kiến lập đến nay từng vị võ thánh ở đây vẽ lưu lại ấn ký lưu lại tự thân ý hiện tại những này ấn ký bổ sung cho bên trong ảo cảnh hết thảy võ huyên trước kia nhân vật phi phạm cùng hôm nay thiên tiêu tiến hành một trận vượt qua thời không võ đạo giao lưu ba người đi tất có thầy ta mà tại tòa này võ thánh bi tạo nên bên trong ảo cảnh tại h hắn đều là sau ư lẫn n h là sư. khi t đột phá tiếp theo màn hình tượng hiện hiện nương theo lấy tiếng tê có tinh hạ bỏ neo tại cái này hoàng vụ tri địa đón hắn rời đi giống như là đi ngang qua sân khấu ả ạ n g ì m tại tân t ấ n tiến vào tinh h ạ m sau hình tượng biến hóa hắn đi tới không biết chi địa sửa sang so ban sơ chi địa lộng lây rất nhiều rất nhanh tân t ấ n liền làm rõ ràng mình vị trí địa phương hắn ở vào một tòa đạo tràng bên trong hồi lâu tuế y n g ồ trước các đại đ ỉ n h tiêm học viện còn chưa từng k i ế n lập tinh hỏa liên bang vừa mới tại tinh hải bên trong đứng bước góc chân v õ đạo truyền thừa lấy trăm hoa đu nợ đạo tràng làm chủ tu tập võ đạo người trẻ tuổi bái nhập đạo tràng học tập càng tinh diệu hơn vo đạo truyền thừa ở chỗ này tân tân tiếp xúc đến càng nhiều người đồng hành trong đạo trường mỗi một vị võ đạo gia b i ể ở trong quá trình này tần tẫn hấp thu hết thảy hắn chủ động đi tìm trong đạo trường những người khác giao lưu thậm chí trực tiếp đem mọi người tụ tập cùng một chỗ dùng vó kết bạn giao lưu kinh nghiệm trang diện này có một tiêu luận đạo đại hội hình thức ban đầu nghe có chút không biết lượng sức nhưng liên tưởng đến trong đạo trường những người khác chính là trước kia võ thánh lưu ý diện hóa ngược lại là cũng không đủ ở trong quá trình này tần tẫn nhanh chóng trưởng thành ngưng ý sau song tuyến song hành cho đến t i ê n thiên tại hắn tại cái này huyễn cảnh bên trong lại lần nữa cảm nhận được đột phá tiên thiên cảm giác lúc hình tượng lại lần nữa hoán đổi t r â n thủ tần tẫn đầu con bốn trên cô đạo thời gian trôi qua chi chầm chu chắp tay đứng ở một bên nhìn ra xa tinh hải ngay tại lúc này hắn có cảm giác biết ánh mắt tập trung tại é cấp học viên trong đám người nơi đó có mấy đạo thân ảnh giờ phút này có hành động bên trong mở hai mắt ra mở hai mắt ra thứ nhất sát bọn hắn có chút mờ mịt nhưng rất nhanh kịp phản ứng trong mắt dâng lên nhớ lại chi ý bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía võ thánh bi lúc thần s á c trầm ổn mặt lộ kính trọng không ở xa không thấy chỉ trầm chu có bất kỳ động tác tỉnh lại học viên gợn sóng nói lên đột nhiên từ biến mất tại chỗ đi tới phía sau hắn để tránh quay dày đến những người khác võ thánh bi trước không ngừng có m ớ i học viên thức tỉnh cùng nhau bị na di tới mọi người đối mặt nhìn nhau tất cả đều trầm mặc không nói gì có thể trở thành nét cấp không có một cái nhân vật đơn giản bọn hắn đã hiểu rõ tại bên trong ả o cảnh kinh lịch là thuộc về a i lại có mấy người t h ứ c tỉnh trong đó bao quát lấy tạ vô nhai bị na di đến hậu phương sau tạ vô nhai nhìn về phía còn ở vào h u y ế n cảnh bên trong hơn mười đạo thân ảnh do dự một chút sau đột nhiên mở miệng hô báo cáo phía trước chi trầm chu quay đầu nhìn phía hắn nói cái khác tỉnh lại học viên tất cả đều nhìn qua hiệu trưởng tiên sinh tạ vô nhai xoắn suýt dưới xương hô sau đó nói chúng ta về sau còn có thể tiến vào cái này vo thánh bi bên trong thế giới tu hành sao vừa mới tại tu hành đến ta hiện thế vị trí cảnh giới sau liền từ bên trong tự động thoát ly hắn vấn đề nói ra cái khác thức t ỉ n h học viên tất cả đều mắt lộ coi trọng trúc diên cho bọn hắn giải thích một chút chi trầm chu nghe nói vấn đề sắc mặt không thấy biến hóa kêu gọi trúc diên một tiếng ánh mắt lại lần nữa đưa về phía võ thánh bi phương hướng trúc diên trôi giặt đến trước mọi người phương thanh âm của nàng lưu h ò a trầm trầm vang lên võ thánh bi tác dụng là để mọi người xác minh tự thân sở học củng cố các cơ tự thân nếu là còn chưa có tới cảnh giới càng cao hơn tại viễn cảnh bên trong tu hành cũng liền không đạt được xác minh hiệu quả hết thể đều là hư hảo ngược lại có khả năng ảnh hưởng các n g ư ơ i tiếp xuống trưởng thành lừa dối phương hướng bởi vậy các ngươi khóa thứ nhất tại h u y ễ n cảnh bên trong tu hành với bản thân vị trí cảnh giới sau cũng đã kết thúc nói đến đây nàng có chút dừng lại dựa theo học viện quy định s cấp học viên có tư cách ở chỗ này tu hành một lần củng cố c ă n cơ hiện tại cơ hội của các ngươi đã hao hết về sau các ngươi nếu là còn muốn lại tới đây liền muốn nhìn tự thân biểu hiện võ t h á n h bi là học viện vật truyền h ừ a mỗi lần bắt đầu dùng lúc nó nội bộ tích chứa lực lượng đều sẽ tiêu hao bởi vậy trong các ngươi chỉ có xuất chúng nhất mấy người về sau còn có cơ hội lại tới đây quan sát võ thánh bi các người đích thân thể nghiệm qua cũng đã ý thức được bên trong tu hành hoàn cảnh lấy cảnh giới phân chia nhất cảnh là một màn trong các người xuất sắc nhất mấy vị kia có thể ở sau đó đột phá mỗi cái đại cảnh giới sau lại đến nơi đây cho đến võ thánh cảnh t r ú c riêng tiếng nói rơi xuống học viên bên trong có tiếng hỏi vang lên nơi này chỉ có năm màn sao là tám màn ngay tại lúc này c h ỉ trầm chu thanh â m vang lên võ thánh bi bên trong hết thể chất chứa tám màn các người xuất hiện người đến võ thánh cảnh giới lúc đều là muốn đến tận đây vẽ chữ vũ nếu có được đến võ thánh bi tán thành như vậy tự sẽ thu hoạch được sau khi tiến vào ba màn tư cách sau ba màn liền dính đến tiên nhân siêu thoát võ thợn từ võ thánh bi đứng ở nơi đây đến nay võ huyên trong lịch sử tổng cộng có ba người tại võ thánh vẽ lúc làm đến cho nên chi trầm chu bình hòa cười một tiếng lũ tiểu gia hỏa cố lên nha nếu các ngươi có thể làm được một bước kia vậy liền chân chính có cơ hội nhìn thấy trần thủ tiên sinh phía trước càng nhiều học viên từng bước thất tỉnh rất nhanh võ thánh bi quang mang bao phủ xuống chỉ còn lại ba người tân tẫn bạch hoài ngọc phương thạc hậu phương một đ á m s cấp học viên vốn là đều là người trẻ tuổi cá tính sinh động đương kim nhìn thấy chỉ giáo trường cũng không có quản khống lớp học kỷ luật ý nghĩ có người nhịn không được xì xào bàn tán các ngươi cảm thấy ai sẽ cuối cùng thoát ly h u y ế n cảnh còn d u n g nói đương nhiên là tận tẫn hắn nhưng là đã nhập tiên tiến cảnh hẳn là có thể tiến vào nến mẹ nói tới màn thứ ba không biết màn thứ ba là cái gì cảnh tượng nến mẹ a ngươi nói cái gì ngươi bại lộ ta đều là gọi chúc mọi ta cái này bối phận lập tức liền lên đi ngươi đến cùng có hay không chú ý ta nói trọng điểm chúng ta giới này có đã đăng nhập tiên tiến cảnh phương thạc là năm nay đại khảo trạng nguyên có thể lúc này còn chưa từng thoát ly không kỳ quái bạch hoài ngọc chưa từng nghe nói qua hẳn là cũng là cùng tần tẫn một dạng từ cái nào đó nơi hẻo lánh đi ra tuyệt thế t h i ê n tiêu tần tẫn ngược lại là vận khí không kém đã nhập tiên tiên cảnh có thể trực tiếp nhiều tham dự một màn trong đám người diệp bình an thanh em không mặn không nhạt nhẹ nhàng vang lên vội vã như vậy tạ v ô nhai ánh mắt đưa tới trực tiếp mở miệng diệp bình an lần trước không có bị tần tẫn đánh một trận để ngựa như thế khó chịu ngươi là vận khí kém năng lực vẫn còn không được a muốn vận khí tốt đột phá tiên thiên đi a ngay tại hai người giao phong lúc võ thánh bi phía trước bạch hoai ngọc mở ra hai con người nàng nhìn về phía võ thánh bi dừng lại nháy mắt sau đó thu hồi ánh mắt để thấp bước chân chủ động hướng phía học viên vị trí đi tới sau lưng tại thời khắc này phương thạc cũng mở hai mắt ra hắn thoạt nhìn cũng không bình tĩnh mặt có gần sóng n ắ m chặt lại q u y ề n sau ánh mắt tại nghiên g phía trước dừng lại nháy mắt nơi đó là tần tấn thân ảnh hắn tập trung hai giây sau chủ động lui cách theo hắn rời đi mọi ánh mắt đều tập trung tại tần tấn trên thân năm nay một vị duy nhất tại trước khi vào học đã đột phá tiên thiên cảnh học viên có chút thông qua đại khảo nhập học lúc đầu không rõ ràng tình huống các học viên hiện tại cũng hiểu biết nguyên nhân chỗ chương một trăm linh tám trích tinh sẽ một chương một trăm linh tám trích tinh sẽ một bên trong hạo cảnh tần tấn, tấn đầu quân đây là hoàn toàn chưa từng có hoàn toàn mới trải nghiệm như là màn thứ hai đạo tràn một dạng h ắ n chỗ tham gia quân đoàn cũng không có danh h à o nhưng thoạt nhìn là cái nào đó khai thác quân đoàn nếu như nói trước hai màn giọng chính là tu tu hành như vậy một màn này giọng chính liền là chiến chưa từng ngừng tinh hải hùng thú t ả thân q u y n g ư ờ i cũng rất nhiều hoàn toàn không biết thân phận không biết tên hào định nhân chưa hề đình chỉ chiến tranh kéo dài không dứt võ đạo gia trên chiến trường chiến đấu cùng trên lôi đài chiến đấu là hoàn toàn khác biệt hai chuyện trên chiến trường muốn đối mặt vô cùng vô tận đ ị c h nhân tất yếu muốn tính toán tỉ mỉ mình mỗi một phần lực lượng đi phát huy ra lớn nhất hiệu quả đây đối với tần t ấ n tới nói là lớn nhất ma luyện hãn phương thức chiến đấu bên trong yếu nhất một vòng tại bên trong chiến trường này bị bộ túc cái này màn thứ ba đã không có nhản rỗi tu hành thời gian nhưng ở không ngừng trong chiến đấu bên trong nào cảnh tự thân cũng nhận được ma luyện bản nguyên lực lượng đang không ngừng tăng lên đồng thời quân đoàn bọn chiến hữu trở nên càng thêm p i phạm trong đó có chút tồn tại thậm chí xưng bên trên chữ chữ châu ngọc nói ra mỗi một câu cùng võ đạo tương quan ngữ điệu cũng có thể làm cho tần tẫn có chỗ linh n g ộ có thu hoạch nơi này là đúng nghĩa truyền thừa chi điệu trong chiến tranh tần tẫn cùng cái này h u y ế n cảnh bên trong chiến hữu cũng càng quen thuộc quan hệ càng khắc sâu thời gian không biết đi qua bao lâu tần tẫn thậm chí hơi c h ó n g tại cái này bên trong ảo cảnh cuối cùng một màn là hắn chỗ tiểu đội tiến đến tập kích một nơi nào đó cứ điểm lúc bị mai phục cuối cùng thắng thảm huyết cảnh bên trong tần tẫn sống tiếp được hắn chỗ tiểu đội trưởng lại chết tại trước mặt hắn tần tẫn nhìn thấy cuối cùng một màn là trước người khí tức không ngừng suy yếu đội trưởng giơ bàn tay lên có ánh sáng điểm lóng lánh mà lên chiếu dọi tại tần tẫn mi tâm tiếp theo sát hết thể hầm vang vỡ vụn võ huyên tổng bộ trên cô đảo tần tẫn đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt chiếu dọi máu và lửa tại huyện cảnh bên trong trên chiến trường hắn toàn lực ứng phó đương kim tinh thần trở về nhụ c thể tại mở hai mắt ra nháy mắt bên trong bản nguyên lực lượng thụ tinh thần ảnh hưởng khoáy động mà lên khi thế hướng về xung quanh lan tràn mà ra tại một tích tắt này ở xa chi trầm chu nhìn thấy một màn này ánh mắt lưu chuyển bình chướng tán đi khí thế lại không ngăn cản ngang nhiên lan tràn hướng tư phương vị tiêu vị S cấp học viên đều rõ ràng cảm giác được thần s ắ c biến hóa bản nguyên lực lượng là sinh mệnh năng lượng cùng lực lượng tinh thần đem kết hợp sinh ra giờ phút này khí thế lan tràn không có gì ngoại tích c h ứ a trong đó áp chế lực lượng bên ngoài những n à y S cấp học viên càng là cảm giác được mùi máu tươi trong mơ hồ giống như nhìn thấy chiến trường tựa như gặp được chém giết tràn cảnh đây là tới từ phương diện tinh thần cảm nhiễm tân tất lập tại võ thánh bi trước phản phất giống như không phát hiện trong đầu tin tức đang không ngừng hiện lên đó là võ thánh bi bên trong ảo cảnh cuối cùng vị đội trưởng kia tặng cho hắn điểm sáng đây là một loại lấy bản nguyên lực lượng thúc giục chiến pháp một môn công kích từ xa thủ đoạn được xưng nguyên giết pháo đương kim tin tức trong đầu xẹt qua đồng thời hắn giống như nhìn thấy vị đội trưởng kia thi triển này thủ đoạn oanh sát phục kích địch nhân của bọn hắn môn này chiến pháp bị hắn cấp tốc nắm giữ c h ắ c không được trước hai màn đều là tu hành màn thứ ba lại bắt đầu chiến tranh không chỉ là bởi vì đây là trần thủ tiên sinh đã từng kinh lịch càng là bởi vì tiên tiên cảnh võ giả thần thị hợp nhất tài năng tại trận chiến tranh này viễn cảnh bên trong bảo trì thanh tình không trầm luân vào trong đó nghĩ đến cái kia chưa hề ngừng thậm chí để hắn hơi choáng từng chàng chiến tranh tần tẫn khí thế dần dần nhẹ nhàng tâm cảnh vững vàng nguyên giết pháo đây là huyễn cảnh cho ta lễ vợ ta chuẩn xác mà nói đây là một vị từng tại này v ẽ c h ư a vũ võ thánh lưu lại ý lưu lại bí chuyển lần sau mặc dù lại tiến vào huyễn cảnh mặc dù tại giống nhau quân đoàn giống nhau chiến trường chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại vị đội trưởng kia bởi vì cấu thành ý của hắn đã tiêu hao hầu như không còn suy nghĩ xoay chuyển tần tẫn trong mắt m á và lựa tiêu tán hắn quay người nhìn về phía đám người đây là võ v i ê n học viện khóa thứ nhất từ đầu đến cuối đều xác minh lấy hắn ban sơ nghe nói võ v i ê n tên lúc nghe được có quan hệ võ đạo gia đặc biệt mỹ lật chỗ tân hòa tương truyền tại mọi người chú ý bên trong tần tẫn dập chân đi hướng đáng người ngay tại lúc này chi trầm chu thanh â m vang lên lần đầu trải nghiệm võ thánh bi liền có thể thu hoạch được ý tán thành tần tẫn ngươi rất không tệ tần tẫn có chút ngừng lại bước chị giáo trường sở nôn h i ệ n nhiên chỉ hắn đạt được chiến pháp truyền thừa chi trầm chu thanh em hòa nhã tiếp tục nói võ thánh bi ý bởi vì ngươi biến mất một đạo về sau nhớ kỹ đến bổ sung nó tân tẫn không làm hắn nâng hắn chỉ là gật đầu khe nói t ố t t h a n h em rơi xuống tân tẫn đón chúng nhân c h ú n g ụ đi trở về trong đội ngũ chi trầm chu ánh mắt quét qua có chút mở miệng tan học toàn trường đều là tĩnh trúc diên dẫn bọn hắn trở về a t h a n h em rơi xuống sau trúc diên linh phía trước bưng n u hỏa thanh em vang lên mọi người đi theo ta một đám học viên leo lên vũ trụ thang máy chuẩn bị trở về tân tẫn ánh mắt một mực dừng lại tại tòa này tinh hải đảo hoang bên trên vũ trụ dưới thang máy rơi mở đầu hắn nhìn thấy chỉ trầm chu vị này võ huyên học viện đường kim nhân vật phi phạm nhất mặt hướng võ t h á n h bi dừng lại nháy mắt sau thân ảnh ẩm v a n g tiêu tán c h ắ c không được cái này khóa thứ nhất là vị này chỉ giáo trường tự mình xuất đội võ t h á n h bi cái này võ huyên truyền thừa chi bảo không chỉ có tác dụng phi phạm ý nghĩa đồng dạng trọng đại cũng chỉ có chỉ giáo trường bực này nhân vật mới có tư cách tới đảm nhiệm người dẫn đường võ t h á n h bi bên trong thậm chí khả năng có chỉ giáo trường đã từng đồng học bạn thân thậm chí đạo sư ý vũ trụ thang máy cấp tốc hạ xuống trúc diên nu hòa thanh em vang lên hướng về đằng sau thức tỉnh học viên bổ sung giới thiệu võ thanh bi nói rõ tình huống thang t máy bởi vì học viên số lượng phong phú duyên cứu cùng một thời gian giống nhau chương trình học cùng giải quyết lúc tiến hành nhiều trận dễ dàng cho phân lưu nhìn thấy học viên khác rời đi tạ vô nhai mặt lộ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi tận tận ta hỏi qua những người khác mọi người trước hai màn đều là giống nhau tràn cảnh màn thứ ba là tình huống như thế nào có thể nói sao nghe vậy tần tẫn ánh mắt rơi vào trúc riêng trên thân chương một trăm linh tám trích tính sẽ hai chương một trăm linh tám trích tính sẽ hai ngươi có thể chia sẻ cho cái khác ép cấp học viên hàn m i ệ u cùng bạch hoài ngọc ánh mắt đưa tới bên cạnh một chút còn chưa đi xa học viên cũng không nhịn được nhìn sang trầm ngâm một tiếng sau tần tẫn mở miệng nói màn thứ ba là chiến trường trần thù tiên sinh phải đối mặt là không ngừng nghỉ chưa hề ngừng chiến tranh nói ra câu nói này sau tần tẫn triệu mấy cái quen thuộc học viên gật đầu ra hiệu bước nhanh rời đi đi trên đường t người Tấn n khởi đ ộ cá nhân người không tại cạnh tranh học viên trong danh sách trúc diên treo tại tần tẫn trước người theo hắn tiến lên bộ pháp hướng về sau phiêu động thân là học viện chuyển thừa hạt giống ngươi có thể tại mỗi lần phá cảnh sau tiến về võ thánh bi quan sát bất quá tốt nhất là đại cảnh giới đột phá tần tẫn ngươi đã ở trong đó thu được bi chuyển hẳn là minh bạch ở trong đó đợi đến thời gian càng lâu thu hoạch được võ thánh lưu ý công nhận cơ hội càng lớn từ đó thu hoạch càng nhiều tần tẫn gật đầu hắn ánh mắt hơi đổi mở miệng nói ngoại trừ ta năm nay tân sinh bên trong còn có cái khác chuyển thừa hạt giống sao cái này không cách nào nói cho người a trúc diên lắc đầu hiện tại khai giảng thể người phận, n t r o h ệ nhóm n đầu tiên tu hành tài nguyên trợ cấp đã vào vị trí của mình chờ ngươi hôm nay làm xong có thể tại mình ký túc xá tiếp thu ta đã biết tấn tẫn chưa từng có độ xoắn suýt ngược lại nói giúp ta tra dưới tan học khóa là cái gì là v õ đạo cổ sử học viện tân sinh môn bắt buộc thứ nhất tại hai mươi phút bắt đầu ở vào học viện đ ô n g bộ hào lầu dạy học nếu có tình huống đặc biệt cũng có thể báo cáo chuẩn bị sau online nghe giảng bài v õ đạo ra đều là kẻ khai thác chỉ có biết xử minh n à y mới vừa có cơ hội tương lai trên v õ đạo làm tiếp đột phá giao lưu âm thanh bên trong hai bóng người từ từ đi xa bốn võ huyên học viện thực hành ba năm chế mỗi qua một năm học cụ thể chương trình học cũng sẽ phát sinh biến hóa v õ đạo cổ sử làm tân sinh môn bắt buộc thứ nhất tần tẫn sau khi đến loại cực lớn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đã gần như ngồi đấy tần tần tìm cái vị trí tòa hạ không nhiều lúc chương trình học bắt đầu giảng bài đạo sư là vị tóc trang xóa lao giả nhưng không người dám kinh thường võ huyên học viện bên trong đạo sư là chân chính trên ý nghĩa n g ọ a h ổ thằng long mỗi một vị đều vô cùng có khả năng có có thể xương lịch sử huy hoàng chương trình học bắt đầu sau vị lao giả này có chút lên tiếng tiếng như lôi minh tại toàn bộ phòng học rung động ở phòng học phía trước loại cực lớn màn ánh sáng chiếu bên trong chân thực lịch sử hình ảnh tư liệu cùng hiện thế chế tạo video giao thoa bắt đầu quay lại quá khứ quay lại vô số năm trước sự tỉnh cái gọi là võ đạo cổ sử nhìn như đang nói võ đạo phát triển tiên trình nhưng cũng là liên bang quật khởi quá trình mỗi một lần liên bang sự kiện lớn đều có võ đạo cái bóng tồn tại tại vạn năm trước tổ tinh thu được đến từ thần bí văn minh lưu lại truyền thừa cái kia phần trong truyền thừa giá trị lớn nhất khoa học kỹ thuật chính là nhảy vọt khoa học kỹ thuật cứ như vậy đối mê n m ô n g tinh hải hoàn toàn không biết gì cả đám tiền bối tổ kiến tinh hỏa liên bang trực tiếp mở ra đại nhảy vọt thời đại bọn hắn cũng không có đủ năng lực đi thăm dò càng xa xôi tinh hải văn minh trong truyền thừa cũng không có kỹ càng tinh đồ bởi vậy ban sơ những người mở đường bọn hắn lựa chọn phương thức là ngẫu nhiên nhảy vọt như là con cá nhảy lên n g ả y vào tính mịch hải dương ẩn chứa đối tự do thiên địa khát vọng nghe tới chỉ có thể dùng mạo hiểm hai chữ để hình dung nhưng lịch sử huy hoàng thường thường là từ thẳng tiến không lùi người dũng cảm viết tại lúc kia tinh h ỏ a liên bang bên trong thậm chí còn không có linh năng người tồn tại cùng thần linh tương quan mật giáo càng là chưa từng xuất hiện thiên khoa k ỳ ghen sửa chữa giới chứa còn không hoàn thiện võ đạo đầu này tại tổ tinh bên trên từ niên đại cổ xưa chuyển thừa đến nay cá nhân tu hành lộ tuyến cứ như vậy bày tại liên bang trước mặt chính như trần thụ tiên sinh câu nói kia một dạng võ đạo nương theo lấy tinh hoả liên bang cùng một chỗ cuộc h ở i là hát cám lúc cái kia bực lửa là hết thẻ khởi nguyên có v õ đạo cường giả trèo trống sau liên bang dần dần đứng vững góc chân từng đầu mới tiến hóa lộ tuyến bị khai quật cho đến hôm nay tứ đ ạ i tiến hóa lộ tuyến song hành có bây giờ thỉnh thế vị kia giảng bài l ã o giả tuyệt đối không phải bình thường tân tân có thể cảm giác được có nhàn nhạt bản nguyên lực lượng nương theo lấy thanh â m thi triển để nghe giảng bài các học viên có thể càng thêm thay vào video trong tư liệu giống như thân lâm kỳ cảnh trở về đến đại khai hoang sơ kỳ cùng t ư n g vị tiền bối hoàn thành cái kia có thể xưng kỳ tích đủ loại hành động vĩ đại lịch vạn nhân sự có thể xưng minh ô n g hôm nay chương trình học dài đến một cái nửa giờ đồng hồ bất quá là đem võ đạo cổ sử lên cái đầu nhưng khi chương trình học kết thúc mỗi một vị học viên đều là còn chưa đủ n g h i ề n biểu lộ tân t ấ n cũng thu hoạch rất nhiều từ võ đạo khởi nguyên bắt đầu hiểu rõ đi quen thuộc đám tiền bối khai sáng võ đạo đường kéo dài võ đạo đường lịch sử cũng là tại củng cố hắn căn cơ rời đi phòng học sau hắn trực tiếp tiến về tiếp theo lớp phòng học cơ giáp tương quan chương trình học chọn môn học hóa cũng không phải là mỗi ngày đều có làm võ đạo ra trọng yếu nhất binh khí võ huyên cơ giáp tương quan chương trình học cực kỳ phức tạp có thể so với môn bắt buộc từ thiết kế chế tạo sửa sửa sử、dụng. Toàn p hiện ư ơ n g d tại h ụ gắng đ theo cơ sở bộ túc nghề nghiệp bảng bên trên cơ giáp nghề nghiệp các hạng kinh nghiệm có tiêu thang chi thế đi học ăn cơm đi học tận tận vượt qua cực kỳ phong phú một ngày cứ việc trước chung kỳ võ đạo gia xa xa không sánh bằng linh năng mật giáo như vậy sức tưởng tượng nhưng tinh hỏa liên bang ưu tú nhất đ á m kia võ đạo gia kiên quyết không chỉ là cái gì chỉ có vũ lực cơ bắp cây gậy tinh hải hoàn cảnh quyết định muốn chân chính trèo nhập cao cảnh nhất định phải học tập không ngừng học tập bốn t r ạ m vào tối thiên khung hào quang dị dạng mỹ lệ t â n t ẫ n trở lại biệt thự lựa chọn tiếp thu nhóm đầu tiên tu hành trợ cấp ba cái hợp kim dương tại trúc diên điều khiển dưới bị đưa đến biệt thự trong sân cái dương này tần tấn ngược lại là có chút quen mắt cùng lúc trước trung ý đưa cho hắn học viện trợ cấp có chút tương tự bất quá muốn lớn hơn một chút ba cái, cái dương bị từng cái mở ra sau bên trong chi vật đập vào mắt bên trong quần áo dược tề tinh thạch quần áo chung bốn bộ thoạt nhìn là học viện đặc chế hai bộ tu hành huấn luyện phục hai bộ chiến đấu phục đều là y theo tiên t i ê n cảnh võ giả thiết t r í chiến đấu phục có thể đối bản nguyên lực sản xuất hàng loạt sinh yếu ớ t tăng phúc năng lượng bản nguyên ở trong đó xuyên qua cực kỳ thông thuận tu hành huấn luyện phục thì càng thêm đặc thù dựa theo trúc diên giới thiệu là lấy siêu phàm tài liệu dệt mà thành có thể phụ trợ võ đạo ra càng nhanh bình phục tâm cảnh tăng lên hô hấp pháp hiệu quả tu hành d ư ợ tề cùng tinh thạch phân biệt đối ứng hô hấp pháp cùng quan tư pháp thoạt nhìn ngắn gọn nhưng chân chính giá trị không cách nào đánh giá. nếu là lưu truyền ra đi sợ rằng sẽ bị tiên thiên cảnh võ đạo già phong thưởng dựa theo trúc diên giới thiệu cái này vật tư đối thân là truyền thừa hạt giống hắn không làm cụ thể hạn mức cao nhất chỉ cần là hắn tại sử dụng tiêu hao hầu như không còn sau sẽ lập tức bổ sung đồng thời còn có phương diện khác t à i nguyên trợ cấp sẽ từng bước trục xuất tại trong biệt thự cơm nước xong xuôi tần t ẫ n mang lên r ư ợ c tệ chuẩn bị tiến về cố sư nói tới hoàn cảnh mô phỏng tu hành thất trải nghiệm một phiên trong học viện ẩn chứa liên bang khoa học kỹ thuật kết tinh tần tần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ từ biệt thự sau khi rời đi tần tấn triều lấy khu biệt thự ngoại bộ đi đến nơi đó hắn thông qua cá nhân thiết bị kêu gọi tự động phương tiện giao thông đã dừng lại chờ ngay tại hắn vừa mới tiến lên mấy chục mét sau cá nhân thiết bị khen run chuyển đến khách tới thăm nhắc nhở tần tẫn quay đầu chỉ thấy mới vừa cùng hắn gặp thoáng qua hai người đang đứng tại biệt thự của hắn bên ngoài chờ đợi một nam một nữ nơi này là học viên cao cấp khu cư trú có thể tiến vào nơi đây cũng chỉ có học viên cao cấp ánh mắt đảo qua hai người bộ mặt tần tẫn hơi n h ữ mày hắn có thể xác định mình chưa tại năm nay é cấp học viên bên trong gặp qua hai cái này gương mặt như vậy năm thứ hai hoặc là năm thứ ba học viên trong lòng suy nghĩ nhất chuyển Tần tẫn dầm chúng ta là trích tinh sẽ thành viên là trong học viện hiện có lịch sử dài nhất học sinh tổ chức thứ nhất đường nhựa tuyết trên mặt cười yếu ớt có hai lún đồng tiền dâng lên thanh em em hai hàng năm tân sinh khai giảng sau c tân, tân, thiên thiên tân tẫn nghe u n lọt vào trong hai hãn phản ứng đầu tiên là trích tính sẽ tốt tự kỷ danh tự nhưng lập tức nghĩ đến trong học viện tuổi trẻ võ đạo ra nhóm bình quân tuổi tác ngược lại là cũng không thấy kỳ quái trầm ngâm một tiếng sau tân tẫn thẳng thắn nói gia nhập các ngươi đối ta có cái gì trợ giúp đường nhựa tuyết cười nhẹ nhàng nói chúng ta trích tinh sẽ tuyển nhận tối thiểu là b cấp học viên trở lên người đã nhập tiên thiên cảnh tại tân sinh học viên bên trong tạm thời tìm không thấy phù hợp đối thủ tại trong hội lại có thể cùng đệ tử cấp cao so tài giao lưu trừ cái đó ra học viện đối với chúng ta loại này học sinh tổ chức hiện lên thái độ ủng hộ sẽ có đặc thù tài nguyên nhiệm vụ đặc thù lưu thông chúng ta bản thân cũng có được nhất định quyền chủ đạo một chút học viện an bài xuống hạng mục trong hội thành viên có thể sớm gia nhập chúng ta cùng cái khác học sinh tổ chức còn biết định kỳ tổ chức thi đua ma luyện tự thân đồng thời cũng có thể thu hoạch ban thưởng một chút đã tốt nghiệp đã từng trong hội học trường học tỷ cũng đều vì chúng ta cung cấp một chút trợ giúp nàng chăm chú giới thiệu nói ra một câu cuối cùng sau mở miệng nói thần tẫn đồng học muốn hay không suy tính một chút tần tẫn lắc đầu tính toán nếu như thật sự có cái gì đặc thù phương diện trợ giúp hắn cũng không để ý tham gia tiến cái gì học sinh tổ chức nhưng bây giờ đến xem đối phương nói tới hết thẻ trợ giúp đều bị hắn chuyển thừa hạt giống thân phận nơi bao bọc loại tình huống này tần tẫn sẽ không lãng phí thời gian tại quá nhiều giao tế bên trên nghe được tần tẫn cự tuyệt đường nhược tuyết tiêu dùng còn lại do hỏi tần tẫn đồng học là chúng ta tới đã trượm ngươi đã đáp ứng những tổ chức khác tần tấn lắc đầu ta tạm thời không có gia nhập cùng loại tổ chức ý nghĩ ta còn muốn đi tu hành gặp lại thật có lỗi lãng phí thời gian của ngươi tần tẫn đường học nếu là về sau có ý tưởng nhất định phải ưu tiên cân nhắc chúng ta trích tính sẽ tại đường nhược tuyết khách khí thanh em bên trong tần tẫn gật đầu rời đi tại chỗ đường nhược tuyết cùng hứa trần nhìn qua tần tẫn rời đi bóng lưng đường học t ạ hắn không phải là tại ứng phó chúng ta trên thực tế đã đáp ứng những tổ chức khác đi hứa trần thanh em vang lên sẽ không đường nhược tuyết lắc đầu càng là thiên tài võ đạo g a càng có mình nạo khí hắn sẽ không ở loại chuyện này bên trên lửa gạt chúng ta đáng t i ế chọn trường học đại khảo trạng nguyên hàm kim lượng cũng đồng dạng mười phần gửi phương tiện giao thông một đường tiến lên tần tẫn đến tu hành thất chương một trăm linh chín sinh mệnh tri hỏa một chương một trăm linh chín sinh mệnh tri hỏa một thông qua cá nhân thiết bị nghiệm chứng thân phận sau hạ tiến vào bên trong một gian tu hành thất bên trong từ ngoại bộ mỗi cái môn hộ khoảng cách đến xem nơi này gian phòng ước chừng tại trăm mét vương lớn nhỏ nhưng tiến vào nội bộ sau rộng mở trong sáng bên trong thình lình vận dụng không gian phát triển trang bị cực kỳ rộng lớn tại tần tân t ấ n tiến vào nháy mắt phía trước tu hành thất bên trong màn ánh sáng bên trên tin tức hiện hiện tân t ấ n S cấp học viên thiên thiên cảnh đề cử ác liệt hoàn cảnh đẳng cấp năm mươi tám cấp chú ác liệt hoàn cảnh hạn mức cao nhất vì hai mươi mức cấp hoàn cảnh khác nhau nhưng điều chỉnh cụ thể đẳng cấp tại màn sáng một chỗ khác là một vài bức thời gian thực diễn hóa hình tượng phóng tầm mắt nhìn ba nguyên sấm chấp mưa bão núi lửa biển động vòi rồng mưa a c i t đầm lầy các loại tuần hoàn phát ra đây là xuất phát từ tự nhiên biến hóa thời tiết biến hóa tạo ra ác liệt hoàn cảnh trừ cái đó ra còn có một số hình tượng thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhìn không ra bất kỳ khác thường gì tân tân phía trước lúc đến đã thông qua trúc riêng tiến hành qua giải những cái kia là tinh h ả i bên trong bị liên bang phát hiện cực gác tinh cầu thậm chí tử vong bên trong tinh cầu tràn cảnh cái gọi là cực gác tinh cầu tử vong tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu đối lập với nhau là chỉ môi trường tự nhiên ác liệt đến cực hạn không có bất kỳ cái gì khai phát không gian không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại đặc thù t i n h cầu tại cái này hoàn cảnh trong phòng mô phỏng tu hành ngược lại là cũng tương đương với tiến hành một trận mô phỏng du lịch trong vũ trụ ý niệm trong lòng hiện lên tân tân mở miệng thông qua giọng nói điều chỉnh tu hành thất bên trong thiết lập lựa chọn tu hành hoàn cảnh hai mươi mốt hảo hoàn cảnh ác liệt đẳng cấp nam cấp hoàn cảnh mô phỏng tính giờ ba hai một thanh âm nhắc nhở tại gian phòng q u a n quẩn tại tính giờ kết thúc máy mắt chống trải gian phòng bên trong tại trước mắt bên trong phát sinh biến hóa c ù n phong gào thét mà lên cuốn lên cắt bụi n h i ệ trong lòng suy nghĩ chất động tại cái này ác liệt cực đoan trong hoàn cảnh hô hấp pháp vận chuyển hắn bắt đầu tu hành bàn nguyên lực lượng vận chuyển ở giữa tự nhiên tạo nên áp lực dưới tại tần tấn quanh thân có sấm dền âm không ngừng vang lên giống như tại truy đoán binh khí hoàn cảnh ác liệt đẳng cấp tăng lên tám cấp d ầ n d ầ n quen thuộc sau tần tấn tăng lên đẳng cấp trong chốc lát quanh thân hoàn toàn mở đi xuống tới hắn như là bị lưu s a vùi lấp áp lực từ thể phép chuyển đến cái này màu nâu đen lưu s a bên trong nhiệt độ càng là không ngừng tăng cao hô hấp pháp vận chuyển rèn luyện thể phép bản nguyên lực lượng p h u n g trào không ngừng điều giải lấy tự thân v õ đạo gia trường không tự thân chinh phục tự nhiên tần tấn triệt để chìm vào trong tu hành bốn tần tấn tại cuộc sống trong học viện hướng tới ổn định võ h u ê n học viện ở vào hành lang bốn khúc tinh hệ giải đất trung tâm t h â n ở gạ tinh cầu bên trong đây là liên bang hoạch tâm nội địa thứ nhất gần như không có ngoài ý muốn sự tính sinh ra mỗi một vị học viện học viên tại trong ba năm này đều có thể toàn t ì n h đầu nhập đến cầu học cùng trong tu hành đi học tu hành tiến về đất hoang quan sát tự hỏa bộ phát triển cùng thu hoạch loại an tĩnh này sinh hoạt ngược lại là tần tẫn trôi hướng tới hắn có chút vững bước tăng lên thủ đoạn mỗi một lần tiến bộ đều tràn ngập thu hoạch vui sướng cự tuyệt trích tinh sẽ mời sau liên tiếp có mấy cái học sinh tổ chức mời tần tẫn đều bị từ chối nhã nhận sau cũng liền không người quáy dày nữa tần tẫn không ngừng học tập bên trong tương quan nghề nghiệp kinh nghiệm vững bước tăng trưởng thời gian trôi qua hôm nay tới gần trạng vào tối tự hòa bộ thương lôi huyền kích đứng ở tế linh đại sảnh bên ngoài phía trước một cái thân dài mấy thước hoa báo nằm ở tại chỗ một mặt bộ dáng khéo léo ánh mắt bên trong còn có chút ý lấy lòng tê xuyên đặt chân một bên nhìn qua hoa báo trong mắt sinh ra ý tò mò đây chính là cái kia tần tận tại khảo thí tàn phiên sau lựa chọn lưu nó một mạng hoa báo nó quanh đi còn lại vậy mà cuối cùng tìm được tự hòa bộ tần tận ánh mắt nhìn về phía đối phương nhìn xem cái này bao đốm linh động ánh mắt đôi mắt có chút một thấp đất hoang bên trong hung thú phần lớn bằng vào bản năng làm việc nhưng cái này bảo đốn thoạt nhìn rõ ràng thông minh rất nhiều thậm chí một đường theo tới đã có mình tư duy không còn là hoàn toàn bằng vào bản năng hành động đây là cái gì nguyên nhân tần tẫn ánh mắt lưu chuyển suy tư một lát sau trong lòng hơi đ ộ n g một chút hẳn là thương lôi huyền kích bàn tay nâng lên mây mủ vàng lóng t h ă n g r a nguyện lực phun trào tại nguyện lực xuất hiện máy mắt tần tẫn nhìn thấy hoa báo ánh mắt sáng một chút thân thể nằm thấp hơn quả nhiên tần tẫn xác định chính mình suy đoán hung thu trưởng thành vốn là tại hấp thu thiên địa linh lực hắn cho con này hoa báo trị thương thủ đoạn hiển nhiên còn làm không được để nó linh trí càng đầy thu nhập sơn hà tàn phiến lúc cũng chưa từng xuất hiện dị trạng như vậy chân tướng chỉ có một cái muốn đem ngoại vật thu nhập sơn hà tàn phiến đồng dạng cần lấy nguyện lực b a o khỏa mặc dù loại hành vi này gần như không c ó tiêu hao nhưng hoa báo nhưng cũng bởi vậy tiếp xúc đến nguyện lực tận tận ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay mây m ù vàng nóng bên trên thế gian hết thảy đều có dấu vết mà theo nguyện lực bao quát đất hoang bộ tộc truyền thừa tế tự thủ đoạn đều khó có khả năng bằng không sinh ra vợn quanh nguyện lực có thể đem ngoại vật thu nhập sơn hà tàn phiến cái này đã đã chứng minh loại này cực kỳ phi phạm lực lượng cùng thiên thương tiên triều tồn tại một loại nào đó quan hệ đáng tiếc bạch túc trở thành tế linh thời gian quá ngắn biết được tin tức cực ít không biết hiện tại đất hoang bên trong kéo dài trong bộ tộc phải chăng nhiều năm bức cổ lao tế linh tồn tại trong lòng suy nghĩ hiện lên tần tấn ánh mắt rơi vào tề xuyên trên thân để nó lưu tại trong bộ tộc a lấy nó biểu hiện bây giờ sẽ không làm người ta bị thương về sau bộ tộc nếu là thuần phục h u n g thú cũng có thể để nó lãnh đạo nói đến đây thương lôi huyền kích ánh mắt nhìn về phía ở xa tần tấn mở miệng nói hạ nham hổ nhưng từng lại chuyển đến tin tức trước đó không lâu vừa mới thông qua bảo vật đưa tin tề xuyên trầm tư nháy mắt tính toán thời gian h ắ trong khoảng thời gian này quá khứ ba đầu dị mãng hải cốt đã triệt để thu về đến bộ tộc hạ n h â m hổ cũng đã trở thành thăm dò đội một thành viên lãnh đạo một c r i đội ngũ thăm dò bộ tộc ngoại bộ hoàn thiện đất hoang địa đồ phân phó một tiếng sau tần tẫn trở về tế linh đại sành nguyện lực cấm chế bắt đầu dùng tần tẫn tại bên trong buồng lái này ngồi xếp bằng tâm thần chìm vào linh cư phóng tầm mắt nhìn tới linh khư bên trong linh lực diễn hóa thành đủ loại hình thái còn sót lại một phần nhỏ khu vực còn ở vào linh lực hôn tạp trạng thái đợi đến đem bộ phận này linh lực cũng c h ả i v ố t hoàn tất linh khư cảnh liền đạt tới viên mãn c h i cảnh so ta ban sơ trong dự đoán muốn nhanh không ít dù sao cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đệ nhị cảnh với lại ta còn có không ít tăng phúc thủ đoạn suy nghĩ chuyển động tấn t ẫ n xe nhẹ đường quen thủ đoạn thi triển bí tàng nội chữ hiện hiện ở sau lưng cung cấp giá trị linh lực phun ra nuốt vào bên trong bắt đầu diễn hóa hình thái ở trong quá trình này linh khư cường độ cũng đang không ngừng tăng lên ngay tại tần t ấ n bắt đầu tu hành không lâu sau tại trước người hắn đột nhiên truyền đến có chút cực nóng cảm giác thần xác nghiêm một chút tần t ấ n ngừng tu hành từ trước người lấy ra một vật đó là sơn hà tàn phiến không có gì ngoài tần t ấ n đi xa bên ngoài phần lớn thời gian sơn hà tàn phiến đều ở bình tĩnh trạng thái bây giờ tàn phiến k h ẽ run bên trong có cực nóng cảm giác dâng lên tách ra vi quang tần t ấ n bản nguyên lực lượng phun trào nếm thử tính tiếp xúc tàn phiến cảm giác nó hiện tại trạng thái ngay tại bản nguyên lực lượng tiếp xúc tàn phiến cảm giác nó hiện tại trạng t h á n g tại bản nguyên lực n g tiếp x nháy mắt tần t ầ thấy rõ m từ trong tay biến mất tại tần tân cảm giác bên trong nó trốn vào đan điển tiến vào linh h ư tần tân tâm thần theo sát phía sau tàn phiến trốn vào linh h ư sau dường như lại lần nữa khôi phục thực chất lơ lửng giữa trời v i quang chiếu dọi linh h ư mảnh vỡ này phía trên điêu khắc có hoa chim cá trùng lúc này nương theo lấy nó tiến vào linh h ư ánh sáng chiếu dọi linh lực sinh động những cái kia linh lực chỗ diễn hóa hoa chim cá sâu lạc yên phát sinh biến hóa trở nên càng làm thật h ơ thực sinh động như thật ở trong quá trình này tần tân linh cư càng vững chắc đây là tần tân như có điều suy nghĩ tự thân tinh thần nếm thử lại lần nữa tiếp xúc tàn phiến lực lượng phun trào bên trong cái này mai tàn phiến từ linh khư bên trong rời đi rơi vào trong tay bị tần tận n ắ m trong tay nó phía trên vi quang t r ợ n sáng trợt tối thoạt nhìn rất muốn trở về linh khư suy nghĩ khẽ n ú c đ í c h tàn phiến trốn vào linh khư đây mới thực là trên ý nghĩa pháp bảo thiên thương đeo bên trong chỉ có tu hành phương diện tin tức nhưng tần t ậ n tại nếm thử bên trong đã sinh ra phỏng đoán thiên thương tu sĩ là đem bảo vật ôn dưỡng tại linh khư bên trong h ẳ là cái kia thiên khung bên trên tre khuất bầu trời sơn hà cự đình đã từng liền ở một vị nào đó vô thượng tu sĩ linh khư bên trong hiện tại tình huống thoạt nhìn giống như là ta linh khư tu hành đạt đến mức nhất định sau phù hợp núi này sông tàn phiến yêu cầu bởi vậy nó vào ở linh khư suy nghĩ chấp động bên trong t ậ n t ậ n tiến hành các loại nếm thử cùng nghiên cứu cuối cùng không thể có phương diện khác thu hoạch mảnh vỡ này ngày xưa từng đưa thân vào đầm sâu phía dưới để nó biến thành linh tuyển hiện tại treo ở linh khư bên trong có rõ ràng tu hành phụ trợ hiệu quả chữ vật công năng còn lại sơn hà tàn phiến không cách nào ỉ lại linh khư bên trong không đi mà l à như n g theo hắn tâm ý lấy ra xác nhận một phiên công năng của nó sau tần t ậ n yên lòng vốn định tiếp tục tu hành nhưng có cảm giác biết bên trong hắn thần ý ly thể trèo nhập tế linh ngoài phòng khách đăng nhập tiên thiên cảnh sau tần t ậ n thần ý đã có gần m ộ mươi mét cao đứng ở giữa không uy phong lấm liệt thần ý t r è o không tần t ậ n dò xét phương xa tại bộ tộc ngoại bộ khu vực có quen thuộc khuôn mặt xuất hiện hạ nham hổ hắn mang theo hơn m ộ ư ơ i vị tộc nhân trở về phong trần mệt mỏi tiến vào bộ tộc sau cùng tề xuyên tiếp xúc sau đó bước nhanh hướng phía tế linh đại sành chạy đến tần t ậ n á n h mắt rơi vào cùng nhau trở về trên người người khác tự hỏa bộ tộc nhân vì hắn sinh ra nguyện lực cùng hắn đều tồn tại liên hệ thần t ậ n có thể rõ ràng cảm giác được mà tại hạ nham hổ đoàn người này bên trong có ba người không có đủ mối liên hệ này thần ý cảm giác dưới trên người bọn hắn khí tức k h á c lạ đây không phải tự hỏa bộ tộc nhân hạ nham hổ lần này thăm dò tiếp xúc đến bộ tộc khác tần t ậ n tinh thần chấn động không nhiều lúc thế linh đại sảnh bên ngoài thanh âm vang lên hạ nham hổ câu kiến tế linh đại nhân tần tấn tâm niệm vận động nguyện lực cấm chế giải trừ hạ nham hổ dậm chân đi vào trong khoảng thời gian này quá khứ hắn vốn là tráng kiện dáng người càng cường hãn đi đường hổ hổ sinh phong tần tẫn có thể cảm giác được tính mạng của hắn năng lượng sinh động lực lượng tinh thần cũng có rõ ràng tăng trưởng thế linh đại nhân trên khuôn mặt phong trần khó nén vui mừng tiến vào tế linh đại sành sau hạ nham hổ khoái ngữ nói nham hổ chuyến này có phát hiện trọng đại thương lôi huyền kích ở trên chỗ ngồi tần tẫn nhìn qua hạ nham hổ đối phương nói ra một câu sau chưa từng trần trờ đem phía sau tùy thân ra thú ba khỏa gỡ xuống để đặt trên mặt đất cấp tốc mở ra bên trong là một kiện nửa người lớn nhỏ vật phẩm bộ dáng g i ố như g n t h vậy tân g tẫn không thể quen thuộc hơn được đây rõ ràng là sơn hà đình một cái khác khối tàn thiến trong tay của ta cái viên kia tàn thiến di động hẳn là không chỉ là bởi vì linh khư đạt tới yêu cầu cũng là bởi vì có cái khác tàn thiến tiếp cận ý niệm trong lòng hiện lên linh khư bên trong sơn hà tàn thiến lúc này ngược lại là bình tĩnh như trước Ở nơi nào p h á theo i động tác của hắn tàn phiến phía trên ngọn lửa đồ án có chút lói lên tại tàn phiến phía trên có hỏa diễm dâng lên ngọn lửa này cũng không h u n g lệ côn bạo ngược lại cực kỳ nhu hỏa có sinh cơ cảm giác Ánh một c sinh hỏa thương lôi huyền kích lấy tay bản nguyên lực lượng phun trào mang theo mảnh vỡ này rơi vào trong tay tinh thần kết nối dưới tần tẫn có thể cảm giác được mảnh vỡ này bên trên giấy lên hỏa diệm ấm áp lại vô hại người chi ý hắn nhìn qua phía trên điêu khắc hình tượng trong lòng suy đoán đây là nhân tộc tiền bối cầu hỏa c h i cảnh lúc này giấy lên hòa diễm đại biểu cho hy vọng cùng q u a n minh bởi vậy mới sẽ không đả thương người a trong lòng suy nghĩ lưu truyền tấn tấn mở miệng nói cùng ngươi cùng nhau trở về ba người kia đến từ cái nào bộ tộc ngay vậy hạ nham hổ thần sắc nghiêm một chút thế linh đại nhân ta đang muốn nói rõ việc này bọn hắn đến từ cầu dê bộ ta phát hiện cái này chân bạo sau vì để tránh cho ngoài ý muốn lúc này chuẩn bị cùng các tộc nhân trở về bộ tộc bất quá rời đi tỏa kia kỳ địa sau đó không lâu chúng ta tao lộ cầu dê bộ người bọn hắn tri đội ngũ kia đại khái hơn ba trăm người nhân số không ít nhưng cũng không đối với chúng ta triển lộ ác ý mà là chăm chú giao lưu giới thiệu mình dựa theo bọn hắn nói tới bọn hắn từ tại chỗ rất xa mà đến vốn là đang tìm kiếm bộ tộc khác ở trên vùng đất này bọn hắn đã gặp được không ít phá diệt bộ tộc hải cốt vốn chuẩn bị rời đi thời điểm gặp chúng ta sau đó bọn hắn đưa ra muốn đến đây bãi phòng chúng ta bộ tộc tân tân lẳng lặng lắng nghe hạ nham hổ nói đến đây ánh mắt dâng lên một tiếng n g h i hoặc ta vốn cho rằng đối phương sẽ toàn bộ đội ngũ đến đây bãi phòng còn chuẩn bị tự tuyển không nghĩ tới bọn hắn vẹn vẹn p â n ra ba người theo chúng ta cùng nhau trở về dựa theo bọn hắn người đầu linh ngôn ngữ bọn hắn từ phương bắc mà đến kế tiếp còn sẽ tiếp tục hướng phương nam thăm dò tìm kiếm bộ tộc khác chỉ có ba người đến đây bãi phòng a tân tân hơi nhũng mày loại này điều kiện tiên quyết đối phương giấu trong lòng ác ý khả năng hạ xuống điểm thấp nhất nhưng tương tự tình huống trở nên phức tạp đất hoang bộ tộc quan hệ có tốt có xấu hạ nham hổ cùng đối phương tiếp xúc lúc cũng không sinh ác nhưng dám chỉ phái ba người tới bãi phòng bộ tộc khác bọn hắn tất nhiên có trội vào hạ nham hổ tân tân suy tư một lát thanh âm vang lên mang ba người kia đến đây gặp ta là hạ nham hổ ô n quyền xác nhận dẫm chân đi ra đại sành tần tấn suy nghĩ khánh ú c nhích bên trong thần ý ly thể mà ra thần ý treo tại giữa không tần tấn lực chú ý tập trung vào ba người kia trên thân bản nguyên lực lượng phun trào bên trong tiến hành triệt để nhìn rõ một lát sau lông mày của hắn trao lên trong ba người hai nam một nữ ẩn ẩn lấy nữ tử kia cầm đầu tại nữ tử kia trên thân hắn cảm giác được cùng nguyện lực tương tự khí tức tại tần t ấ n cảm giác bên trong nguyện lực khí tức từ nữ tử sau lưng trong bao phát ra cùng nữ tử cũng không sinh ra trực tiếp liên hệ giống như là một loại nào đó bám vào nguyện lực khí cụ bị nàng t h y thân mang theo cầu dê bộ tế linh bố trí thủ đoạn ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n tần tẫn không có tiến hành cấp độ càng sâu dò xét cái này đến từ cầu dê bộ khách tới thăm trước mắt biểu hiện ra thái độ có chút hiền lành tại loại này điều kiện tiên quyết tần tẫn không có trước một bước đánh vỡ loại quan hệ này ý nghĩ đối phương hư hư thực thực mang theo bám vào nguyện lực khí cụ chỉ là loại thủ đoạn này vị kia chưa từng gặp mặt cầu dê bộ tế linh liền thắng qua phong ngữ bộ tế linh bạch t ú c rất nhiều tại đối phương trong miệng hắn cũng có thể thu hoạch được càng có nhiều con đất hoang tin tức trong mắt dâng lên chờ mong tần tẫn lẳng lặng chờ lại bốn hạ nham hổ sải bước rời đi đến từ cầu dê bộ ba người xuất phát từ an toàn cân nhắc được an trí tại bộ tộc bên ngoài xung quanh có cùng nhau trở về tộc nhân khác đi cùng hai tên tùy hành nam tử thân hình to lớn khí huyết tràn đầy khách quan mà nói nữ tử kia dáng người thấp bé nhưng ở nó trên má phải có bảo thuật đường vần tọa lạc kéo dài đến nơi bà vai để nàng xem ra nhiều hơn một kia dị dạng giã tính chi đẹp ba người đứng ở tại chỗ quan sát đến tình huống chung quanh ánh mắt không hiểu tự hỏa bộ kiến thiết chưa hề đình chỉ qua nhìn qua ở xa cố gắng kiến thiết ra viên tự hỏa tộc nhân trong lòng không khỏi có chút ba động ngay tại lúc này hạ nham hổ sài bước chạy đến ba vị thanh âm của hắn trầm ổn tộc ta tế linh đại nhân nguyện ý gặp các ngươi một mặt ngay vậy ba người l i ế h nhau đều lộ ra ý mừng nữ tử mắt lộ suy tư chân thành nói chúng ta nên như thế nào xưng hâu ngươi tộc tế linh hạ nham hổ thần sắc không thay đổi tế linh đại nhân tục danh vị tẫn ngắn gọn giao lưu sau ba người đi theo hạ nham hổ cùng một chỗ xâm nhập bộ tộc phía ngoài nhất khu vực tiếp tục kiên thiết mà tại trong bộ tộc bộ theo màn đêm bông u xuống khói bếp dâng lên có thịt chín hương khí tràn ngập càng là có đóng giữ bộ tộc tình tráng tộc nhân lẫn nhau cùng nhau diễn võ thanh thế dung trời đủ lượng tám thuốc trẹo trống p tại hợp t đi vào đại sành a bộ đánh mắt còn chưa từng thấy rõ tự hỏa tế linh toàn cảnh ba người thân thể bỗng nhiên trầm xuống rõ ràng cảm giác được có vô hình huy áp tràn ngập tại tư phương gần như không có chút gì do dự dẫn đầu nữ tử không người hành lễ thành âm vang lên cầu dê bộ thị n h di gặp qua tôn quý tự hỏa tế linh gặp qua tấn đại nhân tại nàng hậu phương còn lại hai người cùng nhau chăm chú hành lễ cầu dê bộ tấn tấn thanh âm chất chứa huy áp trong đại s ả n h q u a n quẩn các ngươi là tại dựa theo ngươi tộc tế linh chi lệnh tìm kiếm b á i phỏng bộ tộc khác nghe được hỏi thăm thị n h di trầm rãi ngẩng đầu lên vừa mới bất quá nhìn thoáng qua hiện nay thương lôi huyền kích toàn cảnh ánh vào ánh mắt trong con mắt của nàng không tự chủ dâng lên vẻ kinh dị hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như vậy tế linh kinh dị hiện lên n á y mắt nàng đẹ xuống trong lòng gần sóng chân thành nói không sai nghe được nàng đáp lại tân tân thần sắc bình ổn lực chú ý đã lướt qua ba người này rơi vào nàng sau lưng bao khỏa bên trên chầm chầm mở miệng cầu dây bộ bãi phòng tộc khác sợ cầu vì sao giao h ả o các tộc thịnh di thoạt nhìn cũng không phải là lần thứ nhất cùng bộ tộc khác tế linh gặp mặt đương kim ánh mắt thiên t ĩ n h xuống tới trong ngực sờ mó một t r ư ơ n g quyển gia thú bị lấy ra đất hoang bên trong hung thu tàn phá bờ bãi nguy cơ từ phía chúng ta một đường tìm kiếm đến tận đây không biết gặp bao nhiêu bộ tộc di tích hải cốt chứ cái bộ tộc ở chung tại đất hoang vốn làn ê n đá mài tương trợ vù đắp nhau chúng ta phụng tế linh đại nhân mệnh lệnh xuất hành chính là vì cùng bộ tộc khác kiến lập liên hệ lẫn nhau càng lại nhưng thiết lập thương đội lẫn nhau giao dịch nói đến đây nàng ánh mắt ra hiệu mình hai cái tộc nhân hai người tiếp nhận quyền ra thú một trái một phải trực tiếp đem nó triển khai cái này rõ ràng là một tấm bản đồ thoạt nhìn giống như là bọn hắn từ cầu dê bộ đến tận đây trên đường đi bản đồ phía trên đánh dấu lấy bảy tám cái bộ tộc địa điểm một chút đã phá diện bộ tộc di tích cũng bị ghi lại ở phía trên bất quá trên bản đồ này cũng không minh xác ghi chép cầu dê bộ vị trí địa đồ triển khai thị di thanh â m vang lên tấn đại nhân chúng ta nguyện ý đem này cầu dâng lên lấy đó thành ý cầu dê bộ nguyện ý cùng tự hỏa bộ kết tốt đối đ ạ i chúng ta đường về lúc cũng hoan nghênh tự hỏa bộ tộc nhân tiến về chúng ta cầu dê bộ làm khách tần t ậ n ánh mắt từ trên bản đồ thu hồi vô luận bản đồ này là thật là giả đối với hiện tại tự hỏa bộ mà nói đều có tham chiếu giá trị thương lôi huyền kích ngồi tại vị trí trước thân trên hướng về phía trước nghiêng dựa vào cánh tay khoác lên trên đùi thoạt nhìn như là nhìn về phía địa đồ lại có cảm giác á c bách đập vào mặt mà tới cái kia triển khai địa đồ hai người không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước tần tần thanh âm cũng tại lúc này văng lên cầu dây bộ sở cầu chỉ sợ không chỉ điểm này a đã ngơi ư tộc tế linh cũng theo tới người tới là khách sao không để nó đi ra cùng ta nói chuyện thanh em ở đại sành quanh quẩn tại ngoại giới xa xa quan sát lúc còn không cách nào xác định nhưng bây giờ tại tế linh đại sành tại trong địa bàn của mình khoảng cách gần như thế giới thử thịnh di ba người sau khi đi vào tần tẫn liền rõ ràng cảm giác được nàng phần lưng nguyện lực sinh động hẳn lên trong mơ hồ giống như là đang chủ động quan sát hắn cái này khiến tần tẫn có chỗ hiểu ra nương theo lấy tần tẫn thanh em rơi xuống một mực nỗ lực duy trì lấy bình t ĩ n h di sắc mặt đột nhiên biến hóa nàng cắn răng tận tận cảm giác được sau lưng nàng nguyện lực khí tức ba động nháy mắt dường như tại cùng nàng tiến hành giao lưu một lát sau thịnh di chưa từng phát biểu gỡ xuống phía sau bao khỏa đem nó triển khai bên trong rõ ràng là một kiện cây đèn đen n à y ngọn bộ dáng tương tự chén lớn nắm chén nhỏ lấy ngọc trụ trèo trống phía trên không thấy ngọn lửa có phong cách cổ xưa khí tức quanh quẩn lấy màu vàng sương mù đáng nhắc tới chính là đen này ngọn bản thân bộ dáng càng giống là đồ xứ không biết ra sao tài liệu tạo thành nhưng cùng cầu dê bộ bọn người trên thân áo ra thu áo so sánh lộ ra không hợp nhau cái này chỉ sợ là thiên thương tiên triều thời kỳ lưu lại khí cụ ý niệm trong lòng trợt lóe lên cây đèn hiển lộ sau tại tần t ấ n nhìn chăm chú bên trong phía trên quanh quần nguyện lực dâng lên từ cây đèn nội bộ càng nhiều nguyện lực phun trào mà ra mây mù vàng bóng biến hóa cuối cùng cấu trúc hiện lên hư hảo b ộ dáng đó là một chiếc sừng dê ước chừng một người dư cao hình dạng của nó có chút từ thiện đầu sinh độc rác phân miệng phía dưới màu trắng râu dài rủ xuống đến mặt đất lên tiếng thanh âm giản mua văng lên tự hỏa tế linh có thể phát giác ta tồn tại thực lực của ngươi tháng qua ta trong dự đoán rất nhiều trách không được nơi đây gặp đại h a i xung quanh bộ tộc tất cả đều phá diện tự hỏa bộ vẫn còn tồn tại hẳn là nó nói đến chỗ này hư hảo thân ảnh ba động móng trước nâng lên thuận thuận mình dâu dài giống như là nhân loại lao g i ả t ạ i vớt dâu suy nghĩ nhìn chăm chú tần tẫn ngươi cũng là cổ lão minh ước người kế nhiệm thứ nhất nhưng ta vì sao chưa từng nghe qua ngươi tần tẫn tinh thần chấn động cổ lão minh ước người kế nhiệm trước mặt cái này hư hảo thân ảnh hiển nhiên là đ ổ dương tế linh lấy nguyện lực diễn hóa mà ra nó bản tôn khả năng còn tại trong bộ tộc nguyện lực ký thác vào khí cụ bên trên diễn hóa phân thân tùy hành với lại nó rõ ràng biết được rất nhiều chuyện trong lòng suy nghĩ nhất c h u y ể n tần tẫn bác bỏ giả mạo trong miệng hắn minh ước người kế nhiệm ý nghĩ giả mạo bạo lộ sau khả năng ảnh hưởng đến quan hệ của song phương đối tần tẫn tự thân mà nói thu hoạch càng nhiều tin tức hơn cũng càng thêm trọng yếu ta cũng không phải là như lời ngươi nói ra thân phận tần tẫn thanh em bình ổn thẳng thắn đồ dương tế linh nếu như đã hiện thân có thể nói rõ ngươi ý đ ồ đến cũng không phải là nghe được tần tẫn trả lời chắc chắn đồ dương tế linh trên mặt nổi lên vận sóng nhìn về phía tần tẫn ánh mắt càng thêm trịnh trọng một chút tầm mắt của nó đảo qua phía dưới tộc nhân trầm giọng nói đem ta lưu lại các ngươi đi bên ngoài chờ đợi. tại ế Linh siêu di người, thịnh phàm, h địa vị siêu phàm, thịnh di ba t o lần tiên không đèn người đầu suy việc, dưới chút Thế gì cây đất, may tay rời hạ nhang hổ quyền, cùng nhau rời đi. Tại bị phát giác được tế linh bạn sau lưng thị n h di thần sắc biến hóa rõ ràng nhưng theo tế linh chân chính hiện thân cùng tần tẫn giao lưu thị n h di ba người thần sắc cấp tốc bình phục lại tại tần tẫn xem ra đây là một loại tín hiệu cái này cầu dê bộ tế linh đã từng hẳn là chủ động hiện thân cùng cái khác tế linh trao đổi qua bởi vậy các tộc nhân của hắn quen thuộc một màn này sẽ không bởi vì một màn này kinh ngạc bốn người cùng nhau rời đi trong đại sảnh thương lôi huyền kích ngồi tại trên bảo tọa thư hảo độc giác dê treo tại giữa không tần tẫn thanh âm vang lên các h ạ xưng hô như thế nào trong miệng ngươi cổ lão minh ước chỉ là cái gì cho ta từng cái trả lời độ dương tế linh trên mặt gợn sóng biến mất chân thành nói l á o hủ vì cầu dê bộ tế linh khế sơn tự hỏa tế linh tẫn nó nói ra tần tẫn tại đất hoang danh hảo ngươi không phải minh ước người kế nhiệm lại có thể có thực lực như vậy nên được bên trên phi phàm danh sưng trên thực tế coi như ngươi chưa từng phát giác được ta tại các ngươi giao lưu sau khi kết thúc ta cũng sẽ hiện thân cùng ngươi gặp mặt dù sao một đường đến tận đây nhìn thấy tự hỏa bộ c h ẳ n g cảnh nghe nói ngươi giới trướng tộc nhân đối ngươi tán tụng ngươi đúng là chân chính cùng bộ tộc kiến lập thâm hậu liên hệ cũng không phải là tính cách đắc liệt trời sinh tính tàn bạo tế linh khế sơn trong giọng nói có cảm khái chi ý tân tẫn lẳng lặng lắng nghe nói đến đây chỗ khế sơn tiếng nói nhất chuyển mở miệng dò hỏi ngươi khẳng định muốn biết được minh ước một chuyện biết được việc này sau ngươi cũng liền gánh vác bên trên tương ứng chức trách đợi cho cao tuổi thời điểm Cũng cần giống ta dạng này, tại ta đất h o a n g các tộc bên trong đầu, tìm ộ c bên bốn trong t đầu, kiếm tòi h h h í c nghiên cứu lai lịch nếm thử truy bản tố nguyên đối phương trong miệng tế tự chi lực hiển nhiên chỉ chính là người lực hắn nghe được nơi đây đặt câu hỏi trong miệng n g u y i n nhân tộc tiên hiển là bao lâu trước nhân vật còn có kỹ lưỡng hơn tin tức ca Độc giác dê lắp tấn tấn trong mắt hiện lên suy nghĩ trầm giọng nói minh ước nội dung cụ thể đâu vị tiêu nhân tộc tiên hiển đem tế tự tri lực vật dụng một phân thành hay tại nhân loại trong bộ tộc chuyến bán tế tự t h i pháp chuyến bán như thế nào cùng kỳ chân dị thú kiến lập liên hệ mà ban sơ tế linh nhóm thì nắm giữ lấy vị kia nhân tộc tiên h i ể n tham dỏ ra tế tự c h i lực phương pháp vật dụng những bí pháp này đời đời truyền lại mỗi một vị tế linh cao tuổi sau cần phải đi tìm người kế nhiệm của mình đem những bí pháp này truyền bá ra tế linh cá tính khác lạ có chút dị thú mặt ngoài hiền lành nhưng ở nắm giữ lực lượng sau cũng có khả năng tính cách đại biến đối tộc nhân khắc nghiệt t ă n gốc chúng ta muốn làm liền là tìm kiếm cùng bộ tộc quan hệ hòa hợp chân chính thi hành chức trách tế linh làm người kế nhiệm bên trong luồng lái này tận tận trầm chậm thở ra một hơi đất hoang bên trong đối nguyện lực phương thức vật dụng quả nhiên không chỉ có cực hạn tại lấy tối thể chỉ bất quá loại phương thức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá tuyệt đại đa số tế linh căn bản là không có cách chạm đến nguyện lực hạch tâm b ả n c h ấ t theo ý của ngươi ta thỏa mãn trở thành người kế nhiệm yêu cầu t â n tân tiếng hỏi vang lên đương nhiên khế sơn đầu dê điểm nhẹ lấy nhỏ gặp đại từ tự hỏa bộ tộc nhân trạng thái thái độ cũng có thể thấy được ngươi vị này tế linh biểu hiện như thế nào thị n h di bọn người một đường đến tận đây từng cùng tự hỏa tộc nhân giao lưu nói về tế linh tương có lúc bọn hắn có chút cảnh giác không nguyện tiết lộ tin tức của ngươi nhưng này phần kính trọng không làm được giả đây cũng là ta sẽ theo thị di cùng nhau đến đây n g u y nhân nhìn thấy tự hỏa bộ sau ta càng thêm xác nhận quan điểm của mình coi như ngươi không có phát hiện ta ta cũng sẽ chủ động nhân thân nói đến đây nó có chút dừng lại trầm giọng nói phiến khu vực này đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại sao lại có rất nhiều bộ tộc tất cả đều phá diện từ trên dấu vết đến xem thời gian cũng không tính xa xưa hạ nham hổ kiến thức không cạn tại lao trong bộ tộc thân là đi săn đội đội thủ cũng có cùng bộ tộc khác giao lưu kinh lịch hắn hiển nhiên không có đối bọn này khách bên ngoài để lộ ra tin tức tương quan dù sao dị mãng lưu lại bảo ngay tại trong bộ tộc nghe được vấn đề tật tất lời ít mà ý nhiều có một cái thái cổ di trùng từ đất hoang chỗ sâu đ ư ợ c kích tàn sát xung quanh rất nhiều bộ tộc thái cổ di trùng khế sơn trong mắt thăng ra kinh hãi thấy thế tấn tấn trong lòng hơi động mở miệng d o hỏi ngươi biết được đất hoang chỗ sâu tồn tại cái gì biết được cái này thái cổ di trùng lai lịch không biết khế sơn lắc đầu tại trở thành tế linh sau ta bản tôn t ọ a c h ấ n trong tộc cũng không tự mình tiến về quá lớn hoang chỗ sâu bất quá lúc trước vị kia người kế nhiệm ngược lại là từng đối ta nhắc qua nói đất hoang chỗ sâu có đại hữu hiểm không nên tới gần nói đến đây nó truy vấn cái kia thái cổ di trùng bây giờ ở nơi nào nó đã lui đi nó đã chết tần tẫn hồi đáp hắn không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời đương kim rốt cục nhìn thấy biết được càng nhiều tin tức tế linh quả quyết tiếp tục đặt câu hỏi nói khế sơn người nhưng nghe nói thần quốc có chỗ nghe thấy khế sơn trả lời một câu dường như liên tưởng đến cái gì nhìn về phía tần tẫn anh mắt càng trịnh trọng hồi ước nói nghe nói sáng lập minh ước vị kia nhân tộc tiên hiển liền đến từ thần quốc người đ ố i thần quốc cảm thấy rất hứng thú hắn truy vấn một câu nhìn thấy tần tẫn gật đầu tiếp tục nói hiện nay đất hoang bên trong đã không có thần quốc tung tích bất quá ta từ bên trên một vị người kế nhiệm nơi đó từng nghe tới một chút tin tức nghe đồn tại vị kia nhân tộc tiên hiền vị trí thời đại đất hoang càng mênh ngô hơn thế gian thần quốc s a n sát thần quốc chinh chiến không ngớt không chỉ có nhân tộc thần quốc càng có dị tộc thần quốc giống như ngươi ta như vậy kỳ chân dị thú nếu là trở thành cứng giả cũng có thể lập xuống thần quốc chiếm cứ một phương nó hiển nhiên không cách nào xác định tần tận t r u n g tộc bởi vậy lấy kỳ chân cách gọi khác thế gian có tuyệt đối nước lúc kia một chút dựa vào tế linh cầu sinh trong bộ tộc nghe nói ngẫu nhiên cũng có đến từ nhân tộc thần quốc cứng giả chọn lựa trong bộ tộc nhân vật ư tú đưa vào thần quốc về sau đ ộ c g i á c dê ngữ khí chăm chú không biết là lúc nào lên thần quốc mai danh nhận tích giống như hoàn toàn biến mất từ đó trở thành từng cái trong bộ tộc truyền miệng lưu truyền xuống truyền thuyết nghe nói tìm được thần quốc liền có thể đạt được nó truyền t h ừ a chân kinh tu hành thành cừng giả nhưng hồi lâu năm tháng trôi qua lại không người gặp lại qua thần quốc phía trước thương lôi huyền kích ngồi thẳng lên khế sơn nhìn qua hắn t r ầ m b ồ nói n nhưng còn có cái khác nghi hoặc tần tẫn lắc đầu trước mặt vị này cầu dê t ế linh cũng không phải từ viễn cổ tồn tại đến nay chỉ bất quá bởi vì cái kia cổ lão minh ước nguyên nhân biết được càng nhiều tin tức hơn theo nó trong miệng tần tẫn đã được đến mình muốn hiểu rõ hết thảy đã như vậy ta liền đem bi pháp giao cho ngươi nhớ lấy khế sơn thanh âm giàn u ô i trịnh trọng một chút đợi cho cao tuổi lúc phải nhớ kỹ đi tìm mới minh ước người kế nhiệm bằng không mà nói dựa theo đ ờ i trước sở nôn nguyện lực có thể sẽ sinh ra biến hóa lúc tuổi già không rõ nói đến đây chỗ phía dưới cây đèn bao phủ mây mù vàng nóng phun trào tại khế sơn độc r i á p bên trên mây mù hội tụ hiện lên đầu ngón tay lớn nhỏ con cầu hướng phía tần tẫn bay lượn mà đến lơ lửng tại thương lôi huyền kích trước người lấy ngươi tự thân tế tự chi lực tiếp xúc liền có thể tần tần theo lời làm theo nguyện lực tiếp xúc quang cầu tại tần tấn cảm giác bên trong quang cầu khen run hóa thành từng đạo tin tức chiếu d ọ i trái tim tôi thể lấy tế tự chi lực tôi thể tăng cường thể phách chương một trăm mười một tiên thần tế linh hai chương một trăm mười một tiên thần tế linh hai kim thân cấu trúc tế linh kim thân tăng cường chiến lực gia t r ỉ gia t r ỉ dưới trướng tộc nhân trị liệu chữa trị thương thế hồi phục tự thân bốn các loại tần tần tiếp xúc tin tức cùng nó nói là bí pháp không bằng nói là nguyện lực phương thức vận dụng hết thể hơn mười loại trong đó một chút phương thức đã bị hắn phối hợp nghề nghiệp bảng lục lọi ra đến ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới cây đèn bên trên một chút đặc thù chi vật có thể gánh chịu nguyện lực đèn này ngọn lai lịch ý niệm trong lòng nhất truyền tần tân, tân trầm ngâm nói chỉ có những này chỉ có khế sơn tại truyền thừa song bí pháp sau càng hư hảo bây giờ mây mù vàng nóng cấu trúc thân hình rõ ràng ba động một chút đây chính là tế linh tiền mật bình thường tế linh chỉ biết lấy nguyện lực tối thể rèn luyện phương thức cũng cực kỳ thô thiển đối tượng thân thực lực tăng phúc có hạ người biết được những này tiếp xuống có thể nói đến đây khế sơn thanh n â m một rừng ngược lại là q u ê n thực lực của bản thân ngươi liền đã rất mạnh tần tẫn không có ở vấn đề này xoắn suýt khế sơn tiếp xuống ngươi sẽ còn tiếp tục xuất phát đi tìm cái khác thích hợp người kế nhiệm ân độc giác dê khẽ gật đầu nó phải vó nâng lên một bên trên mặt b à n bước kia bị thịnh di dâng lên lưu ở nơi đây trên bản đồ có ánh sáng điểm khắc ở phương bắc nào đó một chỗ nơi đó chính là ta cầu dê bộ chỗ tương lai nếu là ngươi cố ý tự hỏa bộ t ộ c nhân cũng có thể đến đây ta cầu dê bộ làm khách hai vị tế linh trong đại sảnh tiến hành sau cùng giao lưu không nhiều lúc tận tâm niệm vừa động bên trong thanh âm tại hạ nham hổ trong lòng v a n g lên mang khách nhân trở về ngoại giới vốn là chính vào buổi chiều cầu dê bộ ba người bên ngoài chờ đợi lúc đạt được tự hỏa bộ chiêu đ á i tại tề xuyên an bài xuống đã ăn xong cơm tối bây giờ được tin tức lập tức trở về bốn thế linh đại sảnh cầu dê bộ ba người đứng ở phía trước tề xuyên hạ nham hổ ở vào bên cạnh khế sơn hư hào thân ảnh tại hướng tần tẫn tạm biệt sau phá tan thành mây mù và nóng trở về cây đèn thịnh di đem nó thu hồi hướng phía tần tẫn sau khi hành lễ tại tần tẫn an bài xuống hạ nham hổ mang theo mười mấy vị tộc nhân cùng một chỗ hộ tống bọn hắn rời đi thế linh trong đại sảnh chỉ còn lại tề xuyên thế linh đại nhân hắn nhìn về phía thương lôi huyền kích cái này cầu dây bộ có thể giao hảo tần tân thanh â m vang lên phất tay bên trong cái k i a quyển ra thú địa đồ treo lên đi vào tề xuyên trước người hắn đã đem địa đồ quét hình hoàn tất bây giờ mở miệng nói miếng bản đồ này có thể nghiệm chứng một chút tin tức cầu dây bộ vị trí cũng tại trên địa đồ cách tộc ta kha xa ngày sau có thể cân nhắc bài phòng ta hiểu được tề xuyên chăm chú đáp thối lùi a trong h l ô đầu hắn hiện lên cái kia độc giác dê thân ảnh chỉ sợ ngươi một đường đến tận đây tìm kiếm không chỉ là kế nhiệm minh ước tế linh cao tuổi tế linh đi hoàn thành minh ước một bước cuối cùng vị này cầu dê tế linh đã cao tuổi nói cách khác nó sắp phải chết chế nếu chỉ là kéo dài truyền thừa minh ước tần ì m một được hợp c vị phù hợp yêu u Tế l i h liền có tẫn h ể c gần như có thể xác định nó không chỉ có là đang tìm kiếm minh ước người kế nhiệm cũng đang vì mình tìm kiếm đời tiếp theo muốn vì nó che chở cầu dê bộ tìm kiếm một vị thích hợp mới tế linh nhân tộc tế linh từ khế sơn biểu hiện đến xem nó ngược lại là vô cùng phù hợp trong minh ước tế linh chức trách hạ nham hổ các tộc người một đường hộ tống tại rời xa tự hỏa bộ trụ sở nhất định phạm vi sau thịnh di quay đầu nhìn về phía hạ nham hổ chư vị liền đưa đến nơi này đi như vậy sao được hạ nham hổ thần tình nghiêm túc các ngươi ba vị thoát ly đội ngũ đến trong tộc làm khách đương nhiên muốn đem các ngươi đưa trở về đất hoang bên trong hung thủ h à n h hành cũng không an toàn đừng quên chúng ta thế nhưng là có tế linh đại nhân bảo hộ thịnh di chỉ chỉ phía sau mình cười nói hạ huynh đệ hảo ý tâm lĩnh thời gian cũng không sớm nếu là thật sự đem chúng ta đưa trở về các ngươi vẫn phải đi suốt đêm về càng không an toàn hạ nham hổ nhìn qua nàng chấm tư một lát sau cuối cùng cười nói tốt ta nghe nói các ngươi còn muốn tiếp tục thăm dò đợi đến đường về lúc đừng quên đến trong tộc làm khách đương nhiên sẽ đến t hạ ị vị, thịt vị n tiếng, nướng, hương vị rất không、tệ. Vung lòng nói đường sau. Cầu dê bộ ba người h chút hỏa h Di dư dê cởi cười rời đi. có Cầu mở một bộ bộ tự rất tệ. sau. ba nham h ổ bên người cùng nhau chạy tới tộc nhân khác nhìn thấy đối phương đi xa mở miệng nói đội thủ chúng ta thật không còn đưa tiễn bọn hắn sao không cần hạ nham h ổ lắc đầu nàng không phải để ý chúng ta đưa tiễn mà là cùng nàng tộc c u n g phụng tế linh có chuyện muốn nói lại không muốn bị chúng ta biết mới cự tuyệt chúng ta trở về đi một câu rơi xuống hắn quay người lại dẫn đầu trở về ở xa thịnh di đám người thân ảnh đi xa tại kéo ra khoảng cách nhất định sau thị n h di cố ý đẻ thấp thanh âm vang lên khế sơn đại nhân vị này tấn đại nhân hắn sẽ là lựa chọn thứ nhất tại sao lưng nàng khế sơn thanh âm giàn mua vang lên cái này tự lựa tế linh thực lực cực mạnh ta cũng vô pháp nhìn thấu xem tự h ò a bộ xem hắn cùng tộc nhân giao lưu có chút thân thiện không phải bạo ngược h ạ n g người tương lai nếu ta thật trước khi chết lúc nơi này sẽ là nơi đến tốt đẹp ngay vậy thị n h di cắn răng khế sơn đại nhân liền không có biện pháp gì không có nếu là trong truyền thuyết thần quốc còn tại có lẽ thật sự có phương pháp kéo dài mạng sống nhưng bây giờ Ta bắt đ trở về. Trở về dù sao tương lai một ngày chúng ta cầu dây bộ có lẽ sẽ có một trận đại di rời một câu cuối cùng thanh em rơi xuống sau hết thể an tĩnh lại thịnh di hốc mắt có chút hồng nhuận nắm chặt lại quyền kêu gọi đồng dạng trầm mặc không lời hai cái tộc nhân bước nhanh hơn u ố n thế linh đại sảnh thần ý thu về tận t ậ n trong lòng sửa sang lấy mình thu hoạch tin tức đã từng trên vùng đất này càng thêm rộng lớn thần quốc san sát như vậy đã cơ bản có thể xác định hắn mắt lộ chăm chú đất hoang trên vùng đất này hết thể trải qua ba cái thời đại ban sơ chính là tiên triều thời đại thiên thương tiên triều hành ép t ứ phương cường thịnh đến cực hạ n thiên t i ê u tầng tầng lớp lớp sáng chói đến cực điểm thiên địa tài nguyên cực kỳ sung túc tu sĩ nhân tộc có hoàn thiện tu hành hệ thống hạn mức cao nhất không thể đo lường là rực rỡ nhất thời đại khả năng có đại nhất thống chi thế tế l i ngay h Thứ hai, chính l có có tại, tại h thời ầ n quốc, thời, cũng có thể lập thần quốc hắn nghĩ đến đây chỗ lúc lòng có cảm giác suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong nghề nghiệp bảng hiện hiện ánh mắt của hắn tập trung ở trong đó một loại trên chức nghiệp giải mã người đây là hắn ban sơ nắm giữ thiên thương văn tự lúc giải tỏa mới nghề nghiệp giờ phút này tại cái này dưới chức nghiệp phương có mới phân loại xuất hiện c ổ sử lv một trăm linh một hai m ộ t mới phân loại sinh thành cái này chẳng phải là nói ta suy luận đại phương hướng không có phạm sai lầm đang thức tỉnh nghiên cứu vết i lúc cũng là bởi vì hắn đối siêu phạm lực lượng phán đoán cuối cùng tạo ra nghề nghiệp nghề nghiệp bảng có thể giúp hắn xác minh một ít phương hướng một ít tin tức trong lòng phân chấn tần tẫn vừa chuyển động ý nghĩ thần quốc thời tại sao chính là t ế linh thời đại thương lôi huyền kích ngầm đầu giống như xuyên thấu qua mái vòm nhìn phía thương cung sơn hà đình cùng trời thương tiên triều quan hệ cực lớn có thể là thiên thương tiên triều còn sót lại bố trí bị phát động mảnh đất này bên ngoài sinh thành bình t h ư ớ n g từ đó thần quốc biến mất trên thế gian trở thành truyền thuyết như thế có thể giải thích một việc tần t ấ n liên tưởng đến càng nhiều vị kia phát hiện tế tự chi lực sáng lập cổ lao minh ư ớ c biến tướng sáng tạo ra tế linh xuất hiện nhân tộc tiên hiển dựa theo khế sơn ó i tới tế tự chi lực là vị kia nhân tộc tiên hiển tại cái nào đó trí bảo bên trong phát hiện vốn là tồn tại giữa thiên địa một loại đặc thù lực lượng có thể phát giác được loại lực lượng này nhân vật thế nào lại là người bình thường tất nhiên g á n h vác được thiên kiêu danh sưng như thế nào lại chỉ để lại hơn mười loại nguyện lực phương thức vận dụng có lẽ hắn là bởi vì thời gian không đủ tại tế h linh xuất hiện sau đó không lâu cùng thần quốc liên hệ bị cấm chế đoạn tuyệt trên vùng đất này cũng chỉ lưu lại nhiều như vậy tin tức dạng n à y đến xem cái kiêu cấm chế môn hộ bên ngoài càng rộng lớn hơn trong trời đất hẳn là còn ở vào thần quốc san sát thời kỳ nghĩ tới đây tần tẫn ánh mắt rơi vào nghề nghiệp bảng bên trên mới sinh thành cổ sử phân loại điểm kinh nghiệm cũng không có gia tăng tần tẫn cũng không ảo não ngược lại như có điều suy nghĩ hoặc là ta suy đoán phương hướng xuất hiện một chút sai lầm hoặc là phương hướng chính xác nhưng tăng lên điểm kinh nghiệm ít còn chưa đủ lấy tại chức nghiệp bảng bên trên biểu hiện dù sao theo một ý nghĩa nào đó tế linh thời đại còn xa xa không gọi được cái thứ ba đại thời đại mới đầu là tại thần quốc thời kỳ xuất hiện đất hoang mảnh đất này xung quanh cũng tồn tại cơm chế càng giống là một chỗ bị cô lập tiểu t h i ê t niệm tấn tấn thở ra một hơi dài hắn cho là mình suy luận là chính xác cái thư cấm chế môn hộ bên ngoài khả năng so bàn sơ tưởng tượng lúc còn muốn nguy hiểm hơn thần quốc săn xác chinh chiến không ngừng chủ yếu nhất là tần t ậ n đôi mắt hơi thấp đất hoang bên trong hung t h ú hoành hành nhưng cụ thể chủ đạo phương ngược lại là nhân tộc hung t h ú tàn bạo nhưng thường thường độc hành với lại bằng vào bản năng làm việc dị vãng bộ tộc lớn đều có tụ quần đi săn hung t h ú năng lực ba đầu dị mãng một chuyện đơn giản có thể so với thiên ngoại được đến thiên thương tiên triều vốn là nhân tộc sở thuộc cái kêu biên cảnh cầm chế bây giờ nhìn lại làm sao có loại đang bảo vệ một tòa thịnh thổ ý vị nói như vậy tôi diễn đến tận đây tần tận trong lòng tham gia một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ nhân tộc dị tộc cùng tồn tại ở thế thần quốc cùng tồn tại đang ở tình huống nào cần dựa vào cấm chế che trở ra một bọn người tộc t ị n h thụ có lẽ là thụ tinh h ỏ a liên bang tâm tư ảnh hưởng tại tân t ấ n xem ra loại tình huống này khả năng đại biểu cho kém nhất khả năng cấm chế bên ngoài càng rộng lớn hơn trong trời đất đã không người tộc thần quốc tồn tại loại khả năng này chỉ là ngấp lại đều cảm thấy đáng sợ nếu như cấm chế bên ngoài đã không có nhân tộc cường giả sáng lập thần quốc như vậy là còn có hay không những người khác tộc tồn tại bọn hắn lại lại nhận như thế nào đối đãi tân tẫn trong mắt nổi lên vận sóng hướng chỗ càng sâu mớn vị t ê u nhân tộc tiên hiền tại thần quốc bối cảnh dưới do xét sáng lập g a tế linh hệ thống có phải là hay không một loại thỏa hiệp hoặc là sớm trôn xuống hạt giống có một số việc không dám suy nghĩ sâu xa thương lôi huyền kích ngầm đầu nhìn về phía hắn đã từng đi xa phương hướng hai lớn một nhỏ ba cái thời đại biến thiên ảnh hưởng cực kỳ trọng đại cũng đại biểu cho tộc quần hương thịnh cùng suy sụp tần tẫn không có lựa chọn đi ra cửa hộ không cách nào xác nhận chính mình suy đoán là thật là giả nhưng đây không thể nghi ngờ là khả năng tồn tại xấu nhất tình trạng đã từng vị tiết h i ê n thương hoàng nữ lưu lại c ơ chế cũng sẽ theo thời gian tàn biến cho đến hết thể tăng giã như vậy trên bầu trời sơn hà đình tàn tiến lại có thể trẻo trống bao lâu nghĩ đến đây tần tẫn khen nắm lại quyền đương kim ta có thể làm chỉ có tu hành không ngừng phấn khởi không ngừng tu hành nếu thật là xấu nhất khả năng tần tẫn đôi mắt hơi thấp chỉ cần ta có đủ thực lực cùng địa vị trèo trống thậm chí có thể chủ đạo liên bang đem đất hoang như làm bênh n g ô n g tinh hải bình thường coi là thăm dò khai thác tri địa chân chính lấy văn minh lực lượng đối với nơi này tiến hành khai phát như nhân tộc ở đây phương tiên địa không có thân quốc cái k i a tinh hỏa cũng có thể ở đây lại lần nữa dấy lên tần tẫn trong lòng suy nghĩ lưu truyền chân chính đem đất hoang cổ xử vạch trần ra một màn để hắn cảm xúc bành trướng nhưng xét đến cùng tại loại này vĩ lực quy về bản thân bên trong đại thế giới chỉ cần thực lực đầy đủ vậy liền có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận sự tình võ đạo ra tâm trí đầy đủ kiên định thế gian như đều là khổ vậy liền tu hành đến đỉnh cao nhất lại quét qua cú bụi trong lòng khẽ nhúc ních từ hạ nham hổ mang về sơn hà tàn t h i ế n tiến vào khoang điều khiển đi vào trước người hắn phía trên giấy lên lửa đã tắt nhưng điêu khắc trên đồ án ngọn lửa vẫn nở rộ vi quang cho người ta ấm áp chi ý hy vọng chi ý sơn hà trên đỉnh điêu khắc khả năng chính là đã từng thiên thương tiên triều tri cảnh dân tộc ở đây p ư ơ n g thiên địa ban sơ quật khởi bộ g á n g chương một trăm mười hai trưởng binh làm một chương một trăm mười hai trưởng binh làm một bản nguyên lực lượng phun trào mà ra tiếp xúc đến mảnh vỡ này bên trên tại tân tấn nhìn soi mói nó đột nhiên mở đi cùng lúc trước tàn phiến tương tự thuận bản nguyên lực lượng trốn vào linh khư bên trong tiến vào linh khư sau nó một lần nữa hóa thành thực chất đồng dạng treo ở thương khung hai khối tàn phiến gặp nhau tại tân tấn chú ý xuống có vi quang nổi lên dường như lẫn nhau có cảm ứng nhưng cũng không có tiến thêm một bước dị tượng xuất hiện cái này hai khối tàn tiến tại đã từng sơn hà trên đỉnh cũng không giáp giới tần tấn ở trong lòng nói cùng nay đồng thời vi quang thu liễm cái k i a tân tiến nhập linh khư tàn tiến tại lúc này dấy lên ánh lửa linh khư sinh minh h ỏ a h ỏ a diễm vẫn như cụ ấm áp cũng không đả thương người nhưng tần tấn rõ ràng cảm giác được mình linh khư bên trong linh lực nương theo lấy ánh lửa sáng lên tại lúc này bắt đầu tấn manh tiêu hao đó là tại cái này sinh mệnh tri hỏa thiêu đốt giới linh lực nhận đến rèn luyện lượng giảm bớt chất lại tại tăng lên ngày xưa sơn hà đình đến tột cùng là sao mà phi phạm tiên bảo cái này vẹn vẹn một khối tàn phiến ý niệm trong lòng l o i lên tần t ẫ n triệt để chìm vào trong đó linh khư khuấy động không ngừng thu nạp linh lực không ngừng tiến hành rèn luyện sinh mệnh c h i hỏa lấy linh lực làm dẫn tại linh khư bên trong chập trờn theo tần t ẫ n bắt đầu tu hành sinh mệnh c h i hỏa từ linh khư lan tràn mà ra rơi vào thể phách tần t ẫ n rõ ràng cảm giác được dùng lửa đốt tư vị cả người h ắ n như là bị dẫn đốt tại bên ngoài thân bên ngoài nhu hòa hỏa diễm dâng lên tự thân giống như là thân ở lò luyện thể như thép thụ lửa rèn tự thân bản nguyên lực lượng tại lúc này c ũ nếu như nói trước kia mỗi một đạo lực lượng như là nhanh sông như vậy hiện tại chính là đêm mở rộng nhánh sông tăng trưởng bắt đầu hướng về chân chính giang hà biến hóa、Tần、tận tân thời khắc cảm giác tự thân biến hóa giờ phút này suy nghĩ khẽ nhúc ních nguyện lực lôi của lớn giới tinh thần tiến vào linh hư quan sát tiếp xúc tạo nên đây hết thể căn nguyên cái viên kia ẩn chứa sinh mệnh tri hỏa tàn phiến tinh thần trốn vào trong đó xung quanh ảm đạm nháy mắt một lát sau như là lần thứ nhất thăm dò sơn hà tàn phiến như vậy có một bức tranh chiếu rọi tại tần tận trái tim tại bao la vô cùng mênh mông thổ địa bên trên vì nền trời giống như đỉnh lò thiên địa vì lò luyện thế gian sinh thần hỏa vô số tách ra tỏa ra ánh sáng lung linh phóng tầm mắt nhìn có huyền áo chân ý thần m ỏ kỳ chân rơi vào thần hỏa bên trong tiến hành dung luyện tại ngày này lò luyện bên ngoài xa xa nhìn lại có từng đạo phi phạm thân ảnh khoanh chân ngồi tại trên trời cao một chút thậm chí đếm không hết số lượng ở đây ra chỉ thiên địa duy trì thần hỏa trong mơ hồ lại có vô số bóng người dường như thân ở thế gian các nơi làm ra cầu phúc tế tự t r ạ n g hình tượng đến đây im bặt mà d ừ n g đây là sơn hà cự đỉnh rèn đúc mới bắt đầu lúc tràn g cảnh thiên địa vì lò luyện thiên thương tiên triều dốc toàn bộ lực lượng nâng tiên triều chi lực đúc thành ra tôn này tiên bảo cũng có trách so với cái kia cự đỉnh hoàn thiện t r ạ n g trong tay của ta chỉ là không có ý nghĩa tàn phiến cũng có như thế kinh người tác dụng ban sơ thu hoạch tàn phiến gặp được sơn hà cự đỉnh phá diệt c h i cảnh cái này cái thứ hai tàn phiến lại chiếu g i i ra sơn hà cự đỉnh tân sinh tri cảnh hình tượng biến mất tận tân cảm giác tiến nhập mới tàn phiến nội bộ cùng ban sơ tàn phiến tương tự bên trong là một tòa hoang vu không gian nhưng so cái thứ nhất tàn phiến nội bộ không gian lớn thêm không ít với lại tại biên giới chỗ h ắ c á m có linh tinh ánh lửa dâng lên để vô biên vô tận trong bóng tối nhiều hơn một tia sáng trên bầu trời đức gây thanh đồng xiềng xích đứng im tại nguyên chỗ lực lượng diễn h ó a thần ý thần tấn đặt chân tại cái này hoang vu trong trời đất ánh mắt nhìn phía những cái k i a lẻ thẻ ánh lửa sơn hà tàn phiến có thể gánh chịu vật sống tôn này cự đỉnh tại hoàn chính lúc chỉ sợ nó nội bộ tồn tại một tòa vô cùng không gian bắt á t tựa như một tòa thiên đ i ệ với lại Đã có trong h nhận thiên thương ể nạp người sống, lấy thiên thương tiên lấy t i ề u thủ đ ạ cự đỉnh bên n t r o như nào thế lòng ạ i khi giới, chim hoang ở, tiên hoang như chỉ hà đỉnh thế hót hoa thể cảnh. trong Trong sơn nợ, xương vu vậy, có sợ đó, l suy nghĩ lưu truyền tần tẫn nhấn mạnh quan sát những cái kia lẹ tẻ ánh lửa xác nhận không phát hiện gì khác lạ sau cảm giác l u i cách nơi này theo thời gian trôi qua lửa t h ú y tới gần hồi cối u tại một đoạn thời khắc tần tẫn đóng chặt hai con ngươi mở ra trong mắt thần quang lưu chuyển trong lòng hơi động nghề nghiệp bảng hiện lên ở trước người bản nguyên chỉ số năm trăm bốn mươi bảy sáu t ă n g lên rõ rệt tần tẫn cảm giác tự thân hoàn toàn không có、no、cùng cảm giác, ta còn có thể gánh chịu càng nhiều thuế hiệu quả đều sẽ phi thường kinh toàn no càng này cùng còn bản nguyên lượng, xuống lần biến, người. ta ta tiếp một giác, có cảm có lực quả mỗi điều đại biểu đều lấy, sẽ võ đạo gia tiến vào thiên thiên thiên tư bổ túc tần tấn lòng có hiểu ra dựa theo cố sư nói tới thể phách vì vật chứa bản nguyên lực lượng vì đó bên trong chất lòng hiện tại xem ra ta vật chứa cực kỳ rộng lớn nhưng khả năng này không chỉ là bởi vì tự thân thể phách đồng dạng cũng cùng đạo cơ tương quan thiên thương pháp đúc thành đạo cơ biến tướng nối rộng võ đạo ra đường vừa chuyển động ý nghĩ tâm thần trốn vào linh h ư tiến vào linh h ư sau tần tẫn trong lòng có viên mãn tri ý sinh ra điều này đại biểu lấy trải qua lần này rèn luyện hãn linh khư cường độ đã đạt tới viên mãn toàn bộ linh khư bên trong linh lực diễn h ó a đủ loại tạo v ậ t số lượng giảm bớt nhưng lại càng thêm chân thực tinh túy sau linh khư có thể nhận nạp càng nhiều linh lực hiện tại linh khư viên mãn tiếp xuống bổ túc linh lực điều chỉnh tự thân trạng t h á i s a u liền có thể nếm thử đột phá thiên thương pháp đệ tam cảnh động tiên cảnh động tiên nhưng tự lập nhưng nếu là có chân bảo tương trợ động tiên sẽ càng thêm phi phạm càng có khả năng thai n é n ra đặc biệt động tiên bảo thuật loại này chân bảo lựa chọn ngược lại là cùng đúc thành đạo cơ lúc cùng loại nó lựa chọn thực hạn chính là linh khư nhưng gánh chịu cường độ nếu là thích việc lớn hám công to ngược lại có khả năng rơi vào cái linh khư vỡ vụn hạ tràng tần tẫn cảm giác tại linh khư bên trong hai cái tàn phiến bên trên khẽ quét mà qua trên người hắn giá trị lớn nhất không ai qua được cái này hái kiện b ấ t quá tần tẫn ngược lại là hoàn toàn không hề động quá ý định sơn hà tàn phiến quá mức phi phạm chỉ là nội bộ không gian cái k i a từng đạo thanh đồng x i ê n xích liền làm người ta kinh ngạc tần tẫn không cảm thấy mình có thể tiếp nhận lực lượng buộc phát kết quả với lại hắn gặp được sơn hà cách tân sinh cùng phá diệt trắng cảnh biết được rất nhiều bí ẩn cái này tin bảo có đại nhân quả không đủ phù hợp t r ư các trưởng t binh làm, 2, 112, trưởng binh loại Thương thành công mở một tòa đ ộ n g tiên h quen thuộc quá trình sau làm tiếp khảo l ư ợ g vừa chuyển động ý nghĩ tại linh khư bên trong nội chữ hiện hiện đây là tới tự nộ công nói bia quà tặng nó tăng cường nộ tính năng lực cực kỳ đặc thù dựa theo ngộ đạo địa tri ngôn đây là nó ẩn sinh lúc thiên địa bàn cho thần dị nhưng nó bản thân ra t r ỉ ngộ tính có chút l u hỏa cũng không phải là sức công phạt kiện thứ nhất động tiên h chân bảo tạm định là nó nhìn xem đang chuẩn bị trong lúc đó phải chăng còn có cái khác thu hoạch thiên thương pháp đệ tam cảnh so với v õ đạo mà nói thiên thương pháp trước mấy cảnh đều có càng minh s á t phá cảnh phương thức nhưng phá cảnh đồng thời cũng nương theo nguy hiểm nhất định phải điều chỉnh tốt tự thân trạng thái chuẩn bị đầy đủ ý niệm trong lòng khẽ n ú c ních thanh âm của hắn tại tộc nhân trong lòng vang lên đem tự hỏa bộ thân ở trong tộc hạch tâm mấy người kêu gọi Thế xuyên, Hạ Nhâm Hổ. tấn h tấn g t kêu gọi mấy người sau lấy nguyện lực trong lòng chiếu rọi chuyển xuống hai môn hô hấp pháp một môn khuynh hướng hỏa thuộc tính một môn khuynh hướng thổ thuộc tính truyền thụ s o n g hô hấp pháp tần tẫn lấy bản nguyên lực lượng c â u thông tàn tiến để bọn hắn cũng tiến hành một trận hỏa luyện tăng lên bản thân cái này hai cái tàn tiến vốn là từ tự hỏa bộ tộc nhân phát hiện tần tẫn không có mảy may keo kiện hết thể bận rộn hoàn tất đêm đã khuya tự hỏa bộ bên trong đ è n đ u ố c dập tắt rất nhiều cùng tòa này đất hoang cùng nhau rơi vào trong giấc ngủ sâu trong đại sảnh linh cư linh lực phun r a n u ố t vào tần tẫn tinh thần cũng nghỉ ngơi bốn vo đạo hệ trong biệt thự tu hành gian phòng bên trong tần tẫn ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn về phía trước phía trước một bức tự tiếp treo trên vách tường phía trên chữ vũ ba quang nợ rộ tôi võ thần tặng cho tự tiếp đây là một tôn võ thần đem tặng sao mà phi phạm tại tần tẫn đột phá tiên thiên cảnh sau có mới công năng bị hắn đào móc mà ra giờ phút này tại tần tẫn trong đôi mắt ẩn ẩn phản chiếu xuất đao kiếm ánh sáng ảnh giống như là có người tại trong con mắt của hắn chiến đấu nhưng tình huống thực tế là hắn bản nguyên lực lượng rơi vào chữ vũ thiếp bên trong đang ở vào bức chữ này thiếp nội ẩn dấu thế giới tinh thần bên trong cái này cùng hắn ngày xưa tại sở lão sư căn cứ lúc ma luyện tinh thần thí luyện thủy tinh có chút tương tự nhưng võ thần đem tặng phi phạm không biết bao nhiêu cái này chữ vũ không gian bên trong chính là l tại tần tấn, tấn bản nguyên cảm l nhận t bên trong lựa này tuổi trong, trong tay người binh khí không ngừng biến hóa nhất cử nhất động bên trong như là một cái võ chữ đang không ngừng biến hóa hình thái góc độ tràn ngập kiểu khác mỹ cảm tần tấn cầm đại kích đối địch tăng trưởng đối mặt khác biệt binh khí kinh nghiệm đồng thời nhìn qua cái kia võ chữ tiểu nhân biến hóa cũng bởi vậy sinh lòng h i ể u ra thu hoạch không nhỏ và ảnh lại một lần giao phong sau tần tẫn vốn định tiếp tục nữa nhưng ngay tại lúc này lòng có cảm giác bên trong hắn trong mắt đao quang kiếm ảnh t ố i lui từ tự thiếp bên trong thoát ly suy nghĩ k h ẽ động nghề nghiệp bảng tại trước mặt hiện hiện trước mắt hắn đã có được bảy hạng nghề nghiệp mà bây giờ tại tu sĩ hậu phương thứ tám hạng nghề nghiệp lấp lóe bên trong dần dần thành hình trường binh làm tần tẫn như có điều suy nghĩ xem xét lên phía dưới cụ thể tin tức trường binh、làm. phương thiên kích lv một m ộ t đối với cổ binh khí thật tồn tại lấy tương quan nghề nghiệp tần tẫn đôi mắt hơi sáng hồi lâu trước hắn từng sinh ra tương quan ý nghĩ hiện tại ý nghĩ đạt được xác minh trường binh làm tại chức nghiệp bảng đánh giá bên trong ta đối phương trời kích nắm giữ đạt đến lv một sinh thành mới nghề nghiệp xem ra nghề nghiệp đẳng cấp đều là từ lv không bắt đầu tính toán đây cũng là chỉnh hợp loại nghề nghiệp nếu là ngày sau cần học tập cái khác binh khí có chỗ nắm giữ sau cũng sẽ ở phía dưới xuất hiện mới nhỏ phân loại trong lòng suy nghĩ lưu truyền tần tẫn ngồi dậy thân thể dỗi lưng một cái h ã n tử cửa sổ nhìn về phía n g o ạ i giới bởi vì thân ở chỗ ở nguyên nhân cá nhân thiết bị đ e o nơi cổ tay đương kim mở miệng kêu gọi trúc diên một lát sau trúc diên tiểu xào thân ảnh xuất hiện học viên của ta nhiệm vụ lúc nào bắt đầu chờ một lát trúc diên thanh âm n u hòa nhiệm vụ nội dung đã xác định rất nhanh n g ư ơ i liền có thể xuất phát tần t ấ n gật đầu học viên nhiệm vụ tinh h ả i thời đại một vị võ đạo gia lại thế nào khả năng vẹn vẹn chỉ là tu hành so tài chỉ có chân chính trải qua máu và lựa ma luyện tài năng trên võ đạo đi ra một đầu phi phạm con đường mới nhập học, các học viên trải qua một đoạn thời gian học tập quen thuộc học viện sau tiếp xuống học viện sẽ không định kỳ ban bố học viên nhiệm vụ phần lớn là từ mấy vị học viên cùng nhau tổ đội tại dẫn đội đạo sư lãnh đạo dưới tiến đến chấp hành dẫn đội đạo sư sẽ không trực tiếp tham dự nhiệm vụ tương đương với các học viên cuối cùng một đạo bảo hộ bảo đảm mọi người sinh mệnh an toàn nhưng thân là võ đạo hệ làm chủ học viện võ v i ê n từ trước đến nay không phải hòa khí t r i địa từ xây trường đến nay cũng đồng dạng tồn tại ở nhiệm vụ bên trong chết học viên võ đạo cuối cùng không phải nhà tròi trúc diên nói ra rất nhanh tận tận dứt khoát dừng lại tu hành trong phòng trình bị một p i ê n hành lý t nếu tận là có hướng một r ngày nơi này thật xuất hiện cái gì sự kiện cái kia tất nhiên cũng căn bản không phải võ huyên học viên có thể tham dự giải quyết nhờ vào tinh hỏa liên bang hoàn thiện xây dựng cơ bản tinh hải bên trong kiến tạo cự cấu tinh môn phối hợp thêm phi phạm nhảy vọt kỹ thuật nhiệm vụ bao dung phạm vi cực lớn dựa theo trúc diên nói tới dĩ vãng thậm chí có học viên tiểu đội tiến về qua những tinh hệ khác chấp hành nhiệm vụ xác định hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau tần tẫn đem võ thần tự thiếp cũng tùy thân mang theo lảng l ạ g lợi không nhiều lúc trúc diên thanh âm vang lên bình thường đối đ a i tần tẫn thái độ cực kỳ buông lỏng nàng hiếm thấy mang tới nghiêm túc chi ý trịnh trọng nói ép cấp học viên tần tẫn mời tiến về nơi này tập hợp thanh âm vang lên ở trước mặt nàng màn sáng địa đồ hiện ra tập trung tại học viện nơi nào đó tần tẫn ánh mắt quét qua nhớ kỹ địa điểm lúc này xuất phát Nếu là có chiến đấu cần, ngoại bộ chương ó k ô n g g h trình học tạm dừng các học viên cách khai giảng viên chấp hành nhiệm vụ ngay nói hai ba năm học học viên nhiệm vụ cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa địa điểm tập hợp ở vào học viện tây bộ khoảng cách học viện nội bộ tinh hạng bỏ neo rất gần tần tẫn tới gần sau xa xa liền có thể nhìn thấy có từng chiếc từng chiếc tinh hạm ly khai mặt đất trèo nhập trên cao đó chính là hộ tống học viên đi chấp hành nhiệm vụ tinh hạm cũng chỉ có võ viên loại này trường đại học có thực lực như vậy suy nghĩ hơi đổi tần tẫn đến chỗ tập hợp nơi đó có một bóng người đứng lặng tại nguyên chỗ đã trước hắn một bước đến đó là hàn miểu cô nương này cách ăn mặc cũng có chút hưu nhàn trên đầu mang theo màu đen thủ mũ cô ý kéo xuống vành nón đắp lên tú khí lông mày bên trên ăn mặc như vậy để nàng phần mắt bao trùm màu đen s a mỏng thoạt nhìn như là từ trên mũ kéo dài xuống tới tân tẫn n lắc đầu học viên nhiệm vụ chia làm một mình nhiệm vụ hợp tác nhiệm vụ thân là năm nay vị thứ nhất đột phá tiên thiên cảnh võ đạo gia tân tẫn chiến lược xa xa dẫn trước tại đồng giới nếu là cùng người khác cùng một chỗ nhiệm vụ không tốt phân phối hắn vốn cho là mình sẽ đi chấp hành một mình nhiệm vụ không nghĩ tới mình còn có đồng đội tồn tại ngay tại hai người giao lưu lúc lặng yên không một tiếng động bên trong có một bóng người xuất hiện tại hai người bên người cách đó không xa nàng cũng không che giấu mình tồn tại sau khi xuất hiện tần t ấ n cùng hàn m i ệ u đều có chỗ phát giác ánh mắt đưa quá khứ cầm còn chưa từng đợi tần t ấ n thấy rõ người đến khuôn mặt liền có một thanh cán g i ả i vũ khí hướng phía mình ném tới hắn lấy tay vội vàng tiếp được ánh mắt đưa quá khứ tần t ấ n con mắt hơi sáng mở miệng s ư n g hô nói cô sư người đến chính là cố hoàng tần tẫn trong tay tiếp nhận binh khí rõ ràng là một thanh nợ rộ vi quang phương tiến kích nhìn thấy tần tẫn tiếp nhận cố hoàng thần sắc nhẹ nhàng mở miệng nói ta là hai người các ngươi nhiệm vụ lần này dẫn đội đạo sư tần tẫn ánh mắt của nàng rơi vào tần tẫn trên thân trong tay ngươi kích là siêu p h à m b i n h khí tại chúng ta tiến về nhiệm vụ địa điểm trên đường làm quen một chút kích trên thân treo đồ vật đơn độc thu hồi đợi cho nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc biết dùng đến nó đi theo ta nói xong sau cố hoàng quét người hướng phía tinh hạm bỏ neo đi tới hậu phương tần tẫn cùng hàn miệu đuổi theo tần tẫn lực chú ý tập trung ở trong tay đại kích bên trên siêu phạm bình khí đây là lấy siêu phạm tài liệu chế tạo đặc thù binh khí lấy cổ binh khí vì hình nhưng thường thường ẩn chứa tiểu khác đặc thù công năng phóng tầm mắt nhìn trong tay chi binh hiện lên k í c h trạng toàn thân hiện lên một mực nhưng phong cách cùng thương lôi huyền kích phân phối huyền lòng đại kích có chút tương tự có chút tương tự cơ giới tạo vật trong tay cầm kích tận, tận giống như cánh tay chỉ cảm giác bản nguyên lực lượng tràn vào kích thân lẫn nhau lẫn nhau không trở ngại chút nào cùng nay đồng thời tại bản nguyên lực lượng lẫn nhau thời điểm kích thân vi quang nợ rộ có tin tức từ phương diện tinh thần truyền đạt đó là trôi này đại kích danh xưng cùng, cùng vũ khí tự thân tin tức tương quan trôi này phương thiên kích tên là thiên uy tần tân quen thuộc tin tức suy nghĩ khẽ nhúc ních bên trong thông qua tinh thần điều khiển tại tần tân nhìn s o i mói trôi này siêu phàm đại kích cấp tốc co vào lắp ráp thông qua không gian phát triển phương thức tại c h ố p mắt bên trong biến thành vòng tay bộ dáng đội lên lấy cổ tay bên trên thiên uy thu hồi treo ở đầu kích bên trên gói nhỏ rớt xuống bị tần tần tiếp được cái này bao k h ỏ a ước t r ư ừ n g song trường lớn nhỏ sơ tới sơ lui giống như là tơ lụa một dạng thuận hoạt nhưng kỳ thực là siêu phàm tài liệu tần tần tiếp trong tay ném mắt rõ ràng cảm giác được bản nguyên lực lượng sinh động bên trong chứa và cứng nghĩ đến cố hoàng tri ngôn hai ắ n không có trước tiên xem xét, trực tiếp thu nhập không thu g có trước trực xét, tiếp i xem n cất g ữ t r a người bị bên trong. Cố s r đi, đi theo r o n g k o cố hoàng vì sau c n Tần niệm trong lưng l đi hướng tinh hạng nhìn thấy tần tẫn thu thập xong đồ vật bên cạnh hàn miệng thanh nhâm vang lên tần tẫn nguyên biết vị này dẫn đội lạc sư ân tần tẫn gật đầu chưa từng giàu diếm cố sư là học viện thiên nhân đạo sư đã cùng ta ký kết thầy trò quan hệ khó trách hàn miệu kịp phản ứng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn cùng là ép cấp học viên nàng cũng rõ ràng biết tương quan quy tắc dưới cái nhìn của nàng lấy tần tẫn biểu hiện bị thiên nhân đạo sư chọn chúng trở thành sư đồ không thể bình thường hơn được không biết là dạng gì nhiệm vụ hàn miệu trong thanh â m có vẻ mong đợi chân thành nói cần ngươi vị này tiên thiên cảnh võ đạo gia thăm dự nhiệm vụ mục tiêu tất nhiên sẽ không đơn giản tần tẫn ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi tần tẫn gật đầu học viên nhiệm vụ cụ thể mục tiêu nhân viên tham dự đều làm ra qua nghiêm ngặt quy hoạch chương một trăm một mươi ba thiên h uy hai chương một trăm một mươi ba thiên h uy hai hai người trầm m ặ t xuống một đường đi theo leo lên một chiếc có học viện đánh dấu cỡ nhỏ tinh hàm bốn tinh hàm đại s ả n h nương theo lấy khởi động thanh âm tinh hàm ly khai mặt đất trèo nhập trên cao cố hoàng ngồi tại vị trí trước thanh âm bình ổn khẽ gọi bên trong trước mặt có ánh sáng màn hiện hiện bên trong cho thấy văn tự cùng hình ảnh tin tức đây chính là các ngươi chuyến này nhiệm vụ cố hoàng thanh âm vang lên tìm hiểu một chút chờ đến địa phương liền từ các ngươi tự hành hành động ta sẽ không tham dự trong đó hoặc là nhiệm vụ thất bại hoặc là nhiệm vụ thành công trong đó một loại kết quả sau khi xuất hiện ta mới có thể hiện t h â n nói xong sau nàng hướng về hậu phương khẽ dựa nhắm mắt dưỡng thần tân tân cùng hàn m i ệ u liếc nhau tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ dẫn đội đạo sư không được tham dự đây là học viện thiết tắc thứ nhất cố hoàng hiện nhiên tại chăm chú đóng vai lấy nhân vật này tân tân ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên học viện hợp tác loại nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm ngọc tuyển tinh hàn mai thị nhiệm vụ mục tiêu nào đó hư hư thực thực tồn tại tà thần giáo phái cứ điểm nhiệm vụ giới thiệu nhiệm vụ lần này võ viên học viện thiên sách học viện thời luật học viện tam phương đều có học viên tham gia phối hợp hàn mai thị bản địa tuần phòng c ụ dò xét tà thần giáo phái cứ điểm vị trí hoàn thành cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tà thần giáo phái tương quan a tân tẫn đôi mắt hơi thấp ngày xưa tại tinh thần cấm cũ lúc h à n chính mắt thấy tà thần nghi thức sau lưu lại thấy được ba người kia diễn biến quái v ậ t đối với tinh họa liên bang mà nói tà thần cùng chính thần khác nhau hiện đại đa số căn cứ vào cùng liên bang quan hệ ở vào cái tình trạng gì phải chăng đăng ký có trong hồ sơ đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc tà thần giáo phái tương quan tân tẫn ở trong lòng nói vị kêu hoàng hôn kết xã t h ở phụng thần linh là chính thần phản loạn cùng chân chính t à thần giáo phái có chỗ khác biệt suy nghĩ chất động ngay tại lúc này hàn miệu thanh â m vang lên tần tẫn ta biết học viện vì cái gì phái chúng ta tới trước tần tẫn nhìn về phía nàng sa o mỏng dưới đôi mắt đóng chặt hàn miệu tiếp tục nói tiêu diệt toàn bộ t à thần giáo phái cứ điểm là bên ngoài nhiệm vụ mục tiêu nhưng ba tòa đỉnh tiêm học viện đều phái người đ ế n đây đây cũng là một trận học viện ở giữa ẩn tính nhỏ cạnh tranh dù sao tinh hệ bảy đại đỉnh tiêm học viện lẫn nhau một mực ở vào cạnh tranh bên trong ngay vậy tần tẫn khẽ vất cảm ngươi nói có lý hàn m i ể u tiếp tục nói phái ngươi đến đây tự nhiên là bởi vì chiến lược đảm đường tin tưởng ngươi thực lực lựa c h ọ n ta chỉ sợ cùng thiên phú của ta có quan hệ tại loại nhiệm vụ này bên trong ta có thể phát huy ra một chút đặc biệt tác dụng tiếng nói của nàng rơi xuống lực lượng tinh thần phun g trào nếm thử tính lan trả tới tiếp xúc đến tần tẫn tần tẫn hơi nhũ mày chủ động tiếp xúc nháy mắt bên trong tại tần tẫn giác quan bên trong xung quanh đột nhiên ảm đạm xuống biến thành màu trắng đen nhưng nhìn thấy hết thảy lại càng rõ ràng tần tẫn đây là ta năng lực thiên phú một loại cơ sở thể hiện giờ phút này hàn m i ệ u thanh â m giống như ở trong lòng v ă n g lên ta có thể cho mọi người cùng hưởng ta giác quan thông qua ta trực tiếp tiến hành giao lưu đồng thời cũng có thể tăng cường tự thân các ngươi năng lực nhận biết thanh â m rơi xuống sau trước mặt màu trắng đen rút đi rất hữu dụng năng lực tấn tấn tử đáy lòng tán dương ép cấp học viên tất cả đều phi phạm hàn miệu cũng không ngoại lệ tại ngưng ý cảnh liền có thể làm đến b ư ớ c này đợi đến cảnh giới của nàng kéo lên sau khó có thể tưởng tượng loại thiên phú này sẽ xuất hiện biến hóa gì ta có loại dự cảm hàn miệu điểm một cái mình huyện thái dương học viện chúng ta chỉ phái ra hai người chúng ta chấp hành nhiệm vụ nhưng học viên khác chỉ sợ sẽ không chỉ hai người tại hai người giao lưu bên trong tinh hạm tại tinh hải trung hàng hành xuyên qua tinh môn sau liên tiếp tiến hành ngày v ọ t chạy tới cuối cùng địa điểm bốn ngọc tiề tinh gần vạn năm phát triển khai thác tinh hỏa liên bang có được rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đối với sinh mệnh tinh cầu cũng có đối ứng đẳng cấp phân chia một trăm m ư ơ i cấp trong đó m ộ ư ơ i cấp tinh cầu chính là đã triệt để biến hóa hoàn tất gạ tinh cầu như cùng người ở giữa tiến cảnh mà một cấp tinh cầu chỉ là không cần bất luận cái gì phụ trợ trang bị liền có thể cung cấp nhân loại ở lại sinh mệnh tinh cầu dĩ vãng lôi dụ tình ngay cả một cấp cũng không tính cũng bởi vậy lấy số hiệu tên gọi hô không có tên của mình đích đến của chuyến này ngọc tuyến tinh đứng hàng hai cấp tinh cầu khách quan liên bang bình quân trình độ ở vào lạc hậu giai đoạn tinh hạm hạ xuống đồng thời tại tần tấn cùng hàn m i ệ u nhìn soi mói cố hoàng thân ảnh biến mất không thấy tiếp xuống hết t h ể cùng nhiệm vụ tương quan sự tình đều chỉ có thể dựa vào bọn họ mình đi thôi thấy thế tần tấn đứng dậy lĩnh tại phía trước hàn miệu theo sau lưng chuẩn bị rời đi tinh hạm nương theo lấy cửa khoang tự động mở ra một cố ẩn ẩn mang theo dị sắt hương vị không khí hút vào chót núi so với d ạ y h à tinh mà nói không khí nơi này xưng là khí thải cũng không đủ tân tẫn đạp ở cầu thang bên sân thuyền bên trên ánh mắt nhìn về phía b ố n phía cái này tinh hạm bỏ neo khu vực có chút keo k i ệ t thoạt nhìn bình thường không có quá nhiều sao hạm hạ xuống nơi đây giữ gìn trạng thái bình thường tra cứu kỹ cảng chỉ sợ còn không bằng quê hương của hán quê quan tại tinh thần chưa từng vận sinh trước là cái vắng vẻ q u a n tinh nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế tinh hạm bỏ neo xây dựng phi thường hoàn thiện bởi vì thường xuyên có vận chuyển tinh hạm đến tân tẫn dọc theo cầu thang bên sân thuyền tung tích đánh giá cảnh vật chung quanh ngay tại lúc này ở xa, một đạo tiếng Các n gặp ư ờ i là nang từ i học viện đ tới n gần. Một một tần tần là... gần tần tẫn gật đầu võ viên học viên tần tẫn hắn chỉ hướng bên người vị này là hàn miệu nữ tử tại hàn miệu bộ mặt bên trên trang phục nhìn thoáng qua tiếp lấy điều kiện đồng hồ cho thấy mình giấy chứng nhận tin tức mở miệng nói hàn mai thị tuần phòng cục thực tập đội viên t r ư ơ n g chi lan chỉ có hai vị sao ngữ khí của nàng hơi nghi hoặc một chút chỉ có hai người chúng ta tân tẫn đáp lại một tiếng rơi vào nàng giấy chứng nhận tin tức bên trên tuần phòng cục tuần phòng chỉ là tuần tra cùng phòng ngự xem như sinh mệnh tinh cầu bên trong cơ sở nhất liên bang bộ an ninh môn chương một trăm m ư ơ i ba thiên uy ba chương một trăm m ư ơ i ba thiên uy ba ánh mắt từ giấy chứng nhận bên trên thu hồi tân tẫn mở miệng nói có học viện khác học viên trước một bước đến ân trường chi lan gật đầu một cái giờ đồng hồ trước thiên sách học viện các bạn học tới trước bọn hắn một nhóm t r ư ừ n g hai mươi mấy người ánh mắt của nàng có chút lê ngô nói đến đây cười cười cho nên ta không nghĩ tới các người chỉ có hai người tân t ẫ n như có điều suy nghĩ bọn hắn cũng đã đến trong cục tân t ẫ n đồng học hàn miệng đồng học chúng ta cũng xuất phát trương chi lan hỏi giỏ trực tiếp xưng hô tên chúng ta liền tốt tân t ẫ n hiền lành cười cười chủ động hướng phía xa xa chế thức tinh toa đi đến thấy thế trương chi lan vội vàng lĩnh tại phía trước chúng ta lần này nhiệm vụ là phụ trợ phối hợp tuần phòng cục hành động trong cục nhưng nắm giữ nhiệm vụ tin tức tương quan tiến lên trên đường tân tân trực tiếp mở miệng hỏi trước mắt nắm giữ tin tức rất ít trương chi lan lắc đầu k h ó i ngữ nói những ngày qua bên trong tại bên trong thị khu xuất hiện ba lên tử vong vụ án đi qua trong cục chuyên gia phán định sau cái này ba lên tử vong vụ án đều là dính đến đặc thù nghi thức bởi vậy xác định hàn mai thị bên trong vô cùng có khả năng tồn tại tả thần giáo phái cứ điểm bất quá trước mắt trong cục còn không có tiến một bước đột phá tần tẫn cùng tần tẫn hàn miểu các ngươi những ngày đỉnh cấp học viện học viên đến kiến thức rộng rãi nghĩ đến chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch tần tẫn ánh mắt tiến tĩnh mỉm cười đáp lại ngay tại lúc này tại phương diện tinh thần hàn miểu thanh âm vang lên nàng không có nói sai tần tấn thần sắc bên trên bất động thanh sắc ngồi vào tinh toa bên trong bản nguyên lực lượng p h u n g trào tại phương diện tinh thần trả lời ta biết nàng nói đều là lời nói thật bất quá nàng vẹn vẹn cái thực tập nhân viên chúng ta từ võ v i ê n tới vẹn vẹn phái thực tập nhân viên tới đó nợ i thoạt nhìn nơi này tuần phòng c ụ giống như là không quá hoan nghênh chúng ta tham dự vào một cái thực tập nhân viên mình biết được tin tức cũng có hạn nói đến đây tần tấn thần sắc không thay đổi bọn hắn khả năng liền là cố ý phái thực tập nhân viên tới bởi vì loại người này viên sẽ không tiếp xúc sự kiện h ạ c tâm tần tẫn ý của ngươi là tuần phòng c ụ có vấn đề không nhất định có vấn đề có lẽ tần tân đôi mắt thấp thấp bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chúng ta những học viên này khả năng mang ý nghĩa phiền phái càng lớn thinh toa khởi động hướng về hàn mai thị khu xuất phát bốn hàn mai thị nội thành tuần phòng cục tổng bộ sắp đặt đặc thù cấm chế gian phòng bên trong cả đám vởn quanh tại bản hội nghị bên cạnh tòa h ạ cục trường đám kia thiên sách tuổi trẻ học viên đến sau xem ra là trên đường có chỗ chuẩn bị đã nộp bốn loại g i xét phương án ta xem một cái có nhiều chỗ là nói xung nhưng có nhiều chỗ rất hữu dụng cái này đỉnh tiêm học viện đi ra người trẻ tuổi xác thực không đồng dạng không đồng dạng lại như thế nào chủ tọa bên trên một người trung niên nam tử ngồi nghiêm trình hắn mai thị tuần phòng cục cục trưởng tống thư lâm thân hình của hắn hơi mập cho người ta khôi nô cảm giác đương kim một cái tay xoa huyệt thái dương làm đau đầu trạng giận dữ nói làm sao lại đem chúng ta chỗ này tuyển trở thành học viện nhiệm vụ địa điểm cục trưởng đây không phải chuyện tốt sao lúc trước mở miệng thanh â m tiếp tục nói đây chính là đại biểu cho tam đại học viện chú ý tới nơi này cái này nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ rơi ẩn tàng tả tà thần giáo phái nhân viên ngươi cảm thấy là chuyện tốt tống thư lâm nhìn về phía hắn ngươi thấy không có tống h i thư lâm lắc đầu nhưng những người tuổi trẻ này có thể thi vào đỉnh tiêm học viện gia đình của bọn hắn bối cảnh như thế nào nếu là cái nào đó xuất thân không sai gãy tại nơi này tất cả đều là phiền phức vô số phiền phức với lại quá trẻ tuổi hắn ngồi thẳng lên hai cánh tay vác tại đằng sau những học viên này lại tuổi trẻ lại ưu tú ý vị này không thể khống mang ý nghĩa có thể sẽ không nghe chúng ta chỉ huy đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng đoán trước không đến vậy làm sao bây giờ lại một người mở miệng nói cục trưởng bọn hắn tới đều tới rồi chúng ta cũng không có quyền hạn đem bọn hắn đưa trở về ta vừa mới nhận được tin tức trương chi lan nhận được võ u y ê n học viện phái tới người lần này ngược lại là ít đi rất nhiều chỉ có hai người trước ứng phó a tống thư lâm lại thở dài một hơi cho bọn hắn a n bài trước chút cảnh góc nhiệm vụ phái người chú ý đến bọn hắn hành động miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mới Ta t h ầ ngay i phái á o tương q u n đừng cho bọn hắn tiếp xúc đến. Nói đến hạch cho xúc tâm tư tiếp â liệu, đ hắn dầm chân đi hướng bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài dầm cửa đi giới. sổ, về tại u ầ n Phong trong vào cục ở vào một tòa đ lúc â u thuận xuống sau đương đi, đi người, hắn bên nhìn nhìn tinh dừng nam nữ bóng bên cạnh Ngay kim chiếc lại, hai tại một một một hay thấy toa từ cửa cửa vừa ra. sổ xe l này tống thư lâm nhìn thấy trong đó nam tử ngầm đầu khuôn mặt tuổi trẻ giống như là đang quan sát toàn bộ tuần phòng cao úc lại như là thấy được hàn bốn lội dụ tinh tinh thần cấm k u trước kia lôi chỉ phụ cận đương kim trở thành sinh mệnh ngạc viên thảm thực vật phong phú cẳng có x ư ơ n g bên trên siêu phàm đặc thù trái cây kết xuất còn hơi có vẻ ngây n ô chờ đợi thành t h ủ ngày xưa lôi chỉ biến thành cánh đồng bắt á c có một đạo thân ảnh to lớn đang nằm trên đồng cỏ thân hình chập trùng nằm ngáy ho ho hổ giang kiếm thân hình của nó có rõ ràng tăng trưởng thoạt nhìn không chỉ là thực lực tăng lên cũng là ăn mập tần tẫn rời đi lúc t ừ n g cùng tinh thần các hạ đề cập tới nó cũng làm ra ăn bài cấm khu đóng giữ nhân viên nếu là nhìn thấy nó đều sẽ ném ăn một phiên tại tần tẫn tiến về võ huyên sau hổ g i n g kiếm cuộc sống tạm bỡ trôi qua là tương đương thoải mái. giờ phút này đang tại trong ngủ mê hồ giang kiếm có cảm ứng đột nhiên t h ứ c t ỉ n h ngay tại nó sau khi tỉnh dậy mặt đất có chút rung động như là địa c h ấ n giáng lâm nhưng là hồ giang kiếm chưa từng lựa chọn thoát đi mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía thiết cung trên bầu trời vạn rằm không lây nhưng ở giờ phút này đạo đạo kim sắc quan g mang dâng lên giống như có người lấy thiên khung vì màn nấm bút viết u ố t mang dao thoa bên trong dần dần cấu thành một bức tranh án chuẩn s á c mà nói là tạo thành một cái không rõ ý nghĩa văn tự đó là theo lôi dụ quan giả nuất t r ư n g trục tính chi đồng lực lượng nó tự thân tăng lên để tinh cầu sớm tiến hóa bắt đầu chân chính diễn dịch ra thuộc về gạ tinh cầu siêu phạm chỗ chương một trăm mười bốn binh tướng đẹp trai một chương một trăm mười bốn binh tướng đẹp trai một không biết văn tự treo cao thương khung văn tự phía trên có ánh sáng lưu hòa rụ xuống chiếu cấm khu tại một tích tắc này tinh thần cấm khu bên trong mở nhạc sương ngủ dâng lên tràn ngập tư phương dần dần khuyết tán đến toàn bộ cấm khu cùng một thời gian toàn bộ lôi rụ tinh đã triệt để tiến vào đại kiến thiết thời đại đang tuyên trì sau sơ bộ xác lập mười ba nơi khu vực chuẩn bị theo tinh cầu tấn thăng từng bước một đem no kiến thiết vì tinh hệ bên trong đỉnh tiêm thành thị Tinh h ả đương t n kim n hừng thiết h có khí thế, không c một chi lấy cự hình tinh hạm cầm đầu hạm đội bao quanh lôi dụ tinh đi thuyền bên trong tinh hạm n từng bị nhân viên công tác bận rộn la lên giao lưu âm thanh không ngừng lập tức liên hệ mặt đất đ o à n đội tiến hành tin tức cặn kẽ thu thập xác nhận tinh cầu biến hóa liên quan đến phương hướng cầu thông xem n g ư ờ i các hạ hỏi thăm hắn phải chăng cần phương diện khác trợ giúp chỉ lệnh trao đổi đạn màn sáng bên trong cho thấy lôi r ụ tinh tràng cảnh vô số nhân viên bận rộn ghi chép thu thập được tin tức một viên gạ tinh cầu giá trị không chỉ có ở chỗ nó tấn thăng hoàn tất thực sự trở thành nhân gian thánh địa chưa từng p h á p xếp vào bình xét cấp bậc phổ thông tinh cầu tấn thăng làm m ư ơ i cấp tinh cầu quá trình đối tinh hỏa liên bang ý nghĩa đồng dạng trọng đại ngay tại đây hết thể tiến hành lúc ở xa nhàn nhạt gợn sóng c h ấ p động bên trong một chiếc tinh hạm đến tòa này tinh vực tại đến n g á y mắt liền có tuần tra trên tinh hạm trước tiến hành thân phận nghiệm chứng nội bộ tinh hạm trong đại sảnh tạ vô nhai nhìn qua trước mặt màn sáng bên trên vừa mới ban bố nhiệm vụ tin tức nhịn không được kêu rên một tiếng lắc đầu nói như thế nào là loại nhiệm vụ này học viện nhiệm vụ không phải là chém chém rết rết điên cùng chiến đấu sao làm sao đến ta chỗ này thành thăm dò khu vực vẽ bản đồ trước mặt màn sáng bên trong nhiệm vụ giới thiệu đơn giản sáng tỏ nhiệm vụ giới thiệu mời kỹ càng thăm dò quy định khu vực cũng vẽ suất cụ thể địa đồ tại trong đại sảnh này còn có không ít võ v i ê n học viên từng cái đẳng cấp đều có mà tại tạ vô nhai bên người là một đạo khác mặt mũi quen thuộc b ạ c h hoài ngọc giờ phút này ánh mắt của nàng tại nhiệm vụ bên trên đ o qua đôi mi thanh tú trao lên có ý riêng nói tạ ô nhà sẽ không phải là bởi vì người đánh nhau đánh nhiều lắm cho nên học viện mới an bài như thế cái nhiệm vụ vô nhai võ đạo vô nhai không phải quá đen tạ vô nhai phản bác một câu thở dài nhìn qua nhiệm vụ tin tức tính toán coi như mượn học viện nhiệm vụ nghỉ phép nói đến đây thanh âm của hắn đột nhiên một rừng ánh mắt tập trung tại nhiệm vụ địa điểm ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi điều khiển đầu cối mở ra mình ghi chép tin tức lôi dụ tinh lôi dụ tinh ta dựa vào tạ vô nhai n h ị n không được phát nổ nói t ụ nhìn về phía bạch hoài ngọc nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là thần tận quê hương nói đến đây hắn x ả i bước chạy đến cửa sổ mạng tàu bên cạnh bạch hoài ngọc bước nhanh đuổi theo thanh â m n h ẹ cùng không phải là trùng tên sao bạch hoài ngọc người thường tức h đâu sinh mệnh tinh cầu đến có đẳng cấp đánh giá sau mới có danh tự còn không có nhiều đến trùng tên tình trạng hắn trả lời một câu thông qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn về phía ngoại giới tinh hải Thấy cùng nay đồng thời tinh hạng thân phận nghiệm chứng hoàn tất tinh h ạ m g tiếp tục đi thuyền một viên từ tinh hải bên trong nhìn lại gánh vác được mỹ lệ danh xương tinh cầu đập vào mi mắt tạ vôi nhai bộ mặt rắn vào tại cửa sổ mạng tàu bên trên thậm chí muốn dò ra đầu đi ánh mắt nhìn qua càng ngày càng gần tinh cầu nhịn không được mở miệng nói đây là tần tân quê hương hãn quảng cái này gọi con tinh này làm sao có thể là con tinh bên cạnh bạch hoai ngọc trong mắt hiện lên hào hứng lúc này cải chính hắn đã nói với ngươi quê quán đ ổ i tên hàn mai thị tuần phòng cục tần tẫn cùng hàn m i ệ u một trái một phải thử tinh toa xuống tới hậu phương trương chi lan nói một tiếng gặp lại điều khiển tinh toa rời đi tần tẫn ánh mắt quét qua tuần phòng cao úc lại nhìn phía xung quanh kiến trúc thường thường không có gì lạ đây là tần tẫn trong lòng sinh ra thứ nhất quan điểm hắn quen thuộc quê quán l ù i bại lại kiến thức qua đỉnh cấp g ã tinh cầu phi phạm hiện tại cũng coi là gặp được trung đẳng hướng xuống sinh mệnh tinh cầu ước chừng ở vào cái gì sinh thái hoan nên theo tinh toa đến trong đại lâu có nam tử đi ra dẫm chân đón lấy hai vị đ ư n g học xin mời đi theo ta thấy thế tần tấn vui vẻ theo ở phía sau mở miệng nói chúng ta đây là muốn đi nơi nào trong cục vì các vị viện trợ học viên chuẩn bị phòng hội nghị tác chiến thiên sách học viện các học viên đã ở nơi đó chờ đợi nam tử dẫn đường nghiêng đầu ẩn ẩn quan sát đến tần tấn tân, tân h sắc tiếp tục nói trong cục ngược lại là không nghĩ tới võ huyên học viện chỉ có hai vị đến đây hiện tại xem ra an b à i không đủ thỏa đáng nếu không ta liên lạc một chút thượng cấp vì hai vị lại chuẩn bị một gian phòng học có thể tần tấn gật đầu đồng ý sau đó ngược lại nói vừa vặn muốn chuẩn bị mới phòng học trước mang bọn ta đi thiên sách nơi đó à, sau đó phải cùng nhau hợp tác vừa vặn nhìn một chút đến từ thiên sách học viên、Tốt. tuần ố t t p h o n g cục đối với lần này sự kiện trước mắt thăm dò tiến độ có thể cáo chi chúng ta à. nam tử thân sắc bình ổn tin tức tương quan đã cung cấp cho thiên sách các học viên trong cục sẽ lại chuẩn bị một phần sau đó cung cấp cho các ngươi bên cạnh hàn miệu không nói một lời l ặ n g lặng lắng nghe hai người giao lưu tiến vào cao úc ngồi thang máy đến lầu ba sau tại một gian cỡ lớn phòng học trước dẫn đường tuần phòng đội viên dừng bước sờ nhẹ nhắc nhở cửa điện tử mở ra môn hộ mở ra nháy mắt bên trong phòng họp thanh âm đống nhiên một rừng cây kim rơi cũng nghe tiếng có từng đạo ánh mắt đưa tới tập trung ở chỗ này tần tẫn hướng phía tuần phòng đội viên gật đầu thăm hỏi sau đó cùng hàn m i ệ u cùng nhau vượt qua hắn dậm chân đi vào trong phòng họp hậu phương c ử a điện tử q u a n bế trong ngoài cách chở đó từng vị thiên sách học viên chú ý tần tẫn hiền lành cười một tiếng thanh âm vang lên võ h u y ề n tần tẫn hàn mai thị tinh hạm bỏ neo nương theo lấy tiếng oanh minh một chiếc tinh hạm hạ xuống tại tinh hạm như người điêu khác đặc thù đánh dấu chương một trăm mười bốn binh tướng đẹp trai hai chương một trăm mười bốn binh tướng đẹp trai hai đây là hành lang gốm khúc tinh hệ bảy đại đ ỉ n h cấp trường đại học bên trong thời luật học viện huy hiệu trường bỏ neo điện ngoại trương chi lan tựa ở tinh toa bên trên thần sắc có chút vui vẻ nàng vừa mới gia nhập tuần phòng cục không lâu không cách nào tham dự hạch tâm sự kiện nhưng ở nàng nhìn lại có thể có cơ hội tới đón tiếp từng vị đỉnh tiêm học viện học viên đồng dạng là công việc trọng yếu đại biểu cho thượng cấp đối với mình coi trọng lúc này theo tinh hạm hạ xuống nàng trong nháy mắt ngồi thẳng lên thần sắc nghiêm túc tiến vào trạng thái làm việc cửa máy mở ra có ba đạo tuổi trẻ thân ảnh một người phía trước hai người ở phía sau từ cầu thang bên sườn thuyền đi ra thời luật học viện người tới cũng rất í ta t ý niệm trong lòng trợt lóe lên trương c h i lan khuôn mặt phủ lên tiểu dung lớn tiếng nói thời luật học viện đồng học các ngươi tốt ta là tuần phòng cục thành viên tới đón các ngươi trương c h i lan nhìn thấy ba người này nhìn về phía mình khẽ gật đầu nàng không có do dự lúc này một đường chạy chậm chuẩn bị tiếp cận gần qua đi nhưng vừa mới chạy đến một nửa trương c h i lan thân hình im bặt mà dừng ngừng lại tại nguyên chỗ giơ tay lên r ù rụi con mắt lại nhìn quá khứ tại trong tầm mắt của nàng thời luật học viện tinh hạm như cũng dừng lại nhưng vừa mới còn dẫm lên cầu thang bên sườn thuyền đi xuống ba người thầy lình không h t luật n tới học viên không muốn cùng tuần phòng cục tiếp xúc nàng trong đầu đủ loại suy đoán sinh ra kết nối thông tin đồng hồ khởi xướng thông tin nói thông tin kết nối sau bên trong vang lên trầm ổn nam tử thanh âm đội trưởng t h ờ i luật học viện tới ba vị học viên ân được xưng đội trưởng nam tử lên tiếng đem bọn hắn tiếp trở về cục nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành dựa theo trước đó nói ba ngày nghỉ kỳ đội trưởng trương chi lan thanh â m run dậy ba cái kia học viên không thấy nói xong lời cuối cùng nàng nhịn không được khóc tăng lên mặt cái gì đồng hồ bên trong rõ ràng tăng cường thanh â m vang lên trương chi lan chưa từng chú ý tới ngay tại lúc này nàng bên người cách đó không xa không gian có chút ba động một sát giống như là có đặc thù lực lượng che đậy bên ngoài bốn trong phòng họp tấn tấn thanh â m q u a n quần ánh mắt của hắn đảo qua bên trong phòng họp lần lượt từng bóng người thiên sách học viện cùng quân đội liên bang độ cao khóa lại hiện nay những ngày này sách học viện đồng giới học viên đã nhập học một đoạn thời gian khí chất có rõ ràng cải biến rất có loại hướng cái kia vừa đứng liền là cái binh cảm giác ánh mắt đ o qua tận tận ánh mắt ở trong đó một bóng người bên trên dừng lại nháy mắt ngay tại lúc này gian phòng bên trong có thanh âm ê ôn hòa vang lên tận tận hắn đọc một lần danh tự sau đó dò hỏi một vị k h á c đồng học s ư n g hô như thế nào phát biểu người là vị nam tự mang theo kính mắt rất có loại khí tức nhỏ lấy tần t ậ n trước mắt thị lực loại này khoảng cách đủ để thấy rõ tất cả chi tiết mắt kiếng kia rõ ràng là đặc biệt chế tạo ẩn chứa khoa học kỹ thuật nguyên tố không rõ tác dụng từ phòng h ọ p đám người chỗ ngồi đến xem bên trong phòng h ọ p hơn phân nửa người đều ẩn ẩn lấy nam tử này cầm đầu hàn miểu hàn miểu tinh thần tạo nên thanh âm vang lên loại này đặc thù phương thức c â u thông dẫn tới thiên sách học viên n h a o n h a o chú ý chỉ có các ngươi hai cái nhân số không quá đủ a ngay tại lúc này lại có một đạo hơi có vẻ hào phóng thanh âm vang lên phát biểu người ở vào gã đeo kính phía bên phải cùng gã đeo kính hiện lên tư thế ngang nhau cớ gì nói ra lời ấy cùng ngày đồng thời gã đeo kính tiếp tục nói bọn hắn chia sẻ tư liệu thoạt nhìn phong phú nhưng kỳ thực lời nói xuống hết bài này đến bài khác từ chúng ta đến n tận đây đã đưa ra bốn bộ phương án nhưng đều bị ứng phó được không sai gái tia hảo phóng thanh em phụ h ọ a một câu đứng lên thân hình có chút khôi ngô trầm giọng nói đã bọn hắn không quá nguyện ý đạt được trợ giúp của chúng ta h o ặ c viện nhiệm vụ phía trước chúng ta vừa vặn bắt đầu từ số không vốn định chờ các ngươi võ huyên còn có thời luật người đều tới sau chúng ta liên hợp cũng có đầy đủ nhân thủ đi dò xét tin tức không nghĩ tới các ngươi liền đến hai người chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời luật người cũng đến viên thâm ta ngược lại thật ra có khác biệt cái nhìn g ã đeo kính đi đến tần tẫn phía trước quay đầu phản bác một câu vừa nhìn về phía tần tẫn thanh âm nhẹ nhàng dính đến tà thần giáo phái nhiệm vụ tuyệt không đơn giản võ u y ê n đã chỉ phái ra hai người vậy liền đại biểu cho tần tẫn hàn m i ệ u hai vị đ ồ n g học đầy đủ lợi hại nói đến đây hắn vân tay thiên sách học viện tướng cấp học viên cố hy văn khẽ gật đầu giải thích nói chúng ta thiên sách học viện bên trong học viên chia làm ba cấp b i n h đem đẹp trai nhập học sau tất cả học viên mới đều là binh xuất chúng người tấn thăng làm đem cho đến tận này chúng ta cái giới này còn chưa từng xuất hiện đẹp trai nhiệm vụ lần này từ ta cùng viên thâm hai cái đem đến chủ đạo tần tẫn đ ư n g học muốn hợp tác ca có thể hợp tác tần tẫn khẽ gật đầu bất quá ta không quen tại đem chỉ huy chuyến về sự tỉnh hàn miểu tần tẫn k h ẽ gọi một tiếng hàn miểu bám vào phần m ắ t xa mỏng có chút phật lên tại thời khắc này có lực lượng tinh thần ngưng kết thành hạt giống lướt về phía cố hi văn cố hi văn phát giác được hạt giống tồn tại lấy lực lượng tinh thần tiếp xúc cảm giác n ó tác dụng sau sắc mặt có chút biến hóa mọi người có thể tới chấp hành giống nhau nhiệm vụ cũng coi như duyên phận tần tẫn thần sắc nhẹ nhàng nếu là tiếp xuống gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức có thể thông qua hàn miểu liên hệ ta nói xong sau tần tẫn ánh mắt quét qua toàn trường xoay người hàn miểu đi thôi tuần tra cục cho chúng ta chuẩn bị phòng h ọ p cũng đã sẵn sàng nói xong sau tần tấn linh ở phía trước hàn m i ể u đi theo bên người từ phòng h ọ p rời đi c ử a điện tử quản bế bên cạnh có đang tại điều khiển máy vi tính tiên sách học viên giờ phút này lần đầu ta so sánh chọn trường học đại khảo t ố p năm trăm mạnh danh sách không có phát hiện bọn hắn xem ra bọn hắn là võ viên học viện đặc biệt chiêu học viên cố hy văn như có điều suy nghĩ cũng có khả năng tại càng đằng sau chương một trăm mười lăm lôi tự hiện một chương một trăm mười lăm lôi tự hiện một viên thâm cố hy văn k h á thở dài một cái nhìn qua hắn p h à m là đầu góc của ngươi có vũ lực một nửa cường ngươi sợ là đều trở thành năm nay cái thứ nhất đẹp trai dựa theo chúng ta ban sơ đã nói xong phân phối làm việc đáp ứng ta nên đánh đỡ thời điểm ngươi ra sân liền xong việc cái khác không nên suy nghĩ nhiều ngươi có ý tứ gì viên thâm bỗng nhiên vô bản cố hy văn cũng đã thu hồi ánh mắt nhìn phía một chỗ khác ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân toàn bộ trong phòng họp hết thể hai mươi bảy người nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện vị trí cũng không phải là lấy nam nữ sắp xếp mà giống như là lấy sở trường phương hướng sắp xếp hắn hy vọng hướng là vị nữ học viên、Toto. cố hi văn thanh em văn g lên ngươi gặp qua tần tẫn t ô tô tinh thần thiên tuyển bên trong từng cùng tần tẫn gặp mặt qua thiên tuyển người cạnh tranh thứ nhất đương kim nàng vị trí đang đứng ở am hiểu hơn phương diện tinh thần học viên bên trong nghe được hỏi thăm t ô tô cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nhẹ gật đầu vừa mới nàng có thể phát giác được tần tẫn ánh mắt trên người mình dừng lại thêm dưới rõ ràng cũng nhận ra mình với lại chính nàng cũng rất là ngạc nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau bị những người khác phát giác cũng là bình thường chúng ta là đồng hương trước kia đã từng thấy qua đồng hương cố hi văn trong mắt hiện lên ngoài ý mớn không nghĩ tới đến chấp hành học viện nhiệm vụ còn có thể nhìn thấy người quen toto số ngươi cũng may à như vậy ngươi hiểu rõ hắn sao cố hi văn truy vấn toto lắc đầu nàng không có nhìn thấy tinh thần thiên tuyển cuối cùng một màn nhưng nàng đồng đội từng nhìn thấy bất quá tinh thần thiên tuyển sự tình hiển nhiên không thể tiết lộ lắc đầu sau nàng trầm ngâm một tiếng ngự a khí chăm chú cuối cùng nói ta chỉ biết là hắn rất mạnh mạnh phi thường cố hi văn đạt được đáp án không hỏi tới nữa nhìn về phía viên thâm xem đi nói cho ngươi hai người này nhất định sẽ không đơn giản chư vị hắn vùi tay bắt đầu hành động à tuần phòng cục không nguyện ý để cho chúng ta quá nhiều tham dự cũng là chuyện tốt tối thiểu chúng ta sẽ không bị ý nghĩ của bọn hắn lừa dối dựa theo phương án bắt đầu hành động hắn tiếng nói vừa ra trong phòng họp nhớ tới trang miệng một lời tiếng đáp lại bốn cứ việc chỉ có hai người nhưng tuần phòng cục chuẩn bị phòng họp quy cách cũng không đ ẹ thấp đồng dạng là một gian cỡ lớn phòng họp đối với một cái thị cấp tuần phòng cục mà nói võ huyên thiên sách đều là không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ ai cũng đắc tội không được cân nhắc đến các mặt trong phòng họp hàn miệu ngồi xuống nhìn về phía tần tẫn ngươi chuẩn bị làm thế nào cái k i a gọi viên thâm có một chút ngược lại là không có nói sai so với một tòa thành thị mà nói nhân số chúng ta có ít thậm chí khả năng này tồn tại tà thần giáo phái cứ điểm căn bản vốn không tại hàn mai thị bên trong tận tận hai tay chống ở trên bàn thanh âm vang lên từ tuần phòng cục thái độ đối với chúng ta đến xem ta ban đầu suy đoán không sai đối bọn hắn mà nói chúng ta mặc dù đến từ đỉnh tiêm học viện nhưng quá trẻ tuổi bọn hắn sợ tà thần giáo phái sự tình còn không có giải quyết xong liền lại bày ra cái khác phiền phức ý của ngươi là ta sẽ cho bọn hắn một cái tiếp nhận lý do của chúng ta t ầ n tẫn ngồi thẳng lên chúng ta mới vừa tới đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây muốn hoàn thành nhiệm vụ khẳng định phải cùng tuần phòng cục hợp tác đây cũng là nhiệm vụ mục tiêu bên trong phối hợp bản địa tuần phòng cục nguyên nhân tuần phòng cục không nguyện ý để cho chúng ta xâm nhập là bởi vì đối với chúng ta không tín nhiệm không đồng ý đã như vậy vậy liền cho hắn một cái tán thành chúng ta lý do cuối cùng lưu lại một câu t ầ n tẫn đẩy cửa đi ra ngoài từ phòng họp đi ra nháy mắt t ầ n tẫn rõ ràng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt tập trung trên người mình ánh mắt của bọn hắn rất là m ị mờ ánh mắt tập trung trung tâm cũng không phải là hắn nhưng lấy tần tẫn hiện tại cảm giác đủ để phát giác được hết thảy thật đúng là đặc biệt chú ý tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên trực tiếp dậm chân hướng phía thang máy đi đến ngay tại trên đường lúc lúc trước tiếp đãi bọn hắn tuần phòng đội viên ngay tại xung quanh chờ đợi giờ phút này chủ động tiến lên đón tần tẫn học viên hắn trên mặt mang theo ý cười ngươi đây là chuẩn bị đi sự kiện phát sinh dò xét trong cục cân nhắc đến các ngươi sơ đến nơi này chưa quen thuộc hoàn cảnh cho các ngươi chuẩn bị phương tiện giao thông còn có chuyên gia đi cùng ngươi nếu là chuẩn bị ra ngoài dò xét ta cái này liên hệ bọn hắn không cần tần tẫn lắc đầu sắc mặt không thấy vận sóng nói thẳng ta muốn gặp các ngươi cục trường A. Nam tấn ử s ư tấn tự ta các ngươi nói n tiếu xong sau tấn tấn từ bên cạnh hắn vượt qua hướng phía thang máy tiếp tục đi đến tấn tấn học viên nam tử biến sắc hô to một tiếng vội vàng đội theo tấn tấn dừng bước không nói chỉ là bình tĩnh nhìn qua hắn nhưng giờ này k h ắ c này vị này tuần phòng đội viên lại cảm nhận được kinh người áp lực đó là sinh mệnh cấp độ chênh l ệ n h mang tới vô hình áp lực trên trán mồ hôi hiện hiện hắn trầm m ặ t một lát cuối cùng nói ta cái này mang người tới trưởng cục các ngươi xưng hô như thế nào họ tống tống thư lâm giao lưu âm thanh bên trong hai người đi vào thang máy nam tử lấy ra đặc chế thẻ thân phận nghiệm chứng tin tức sau nhấn xuống bên trong một cái tầng lầu ấn phí bốn tuần phòng cục cục trưởng văn phòng cục trưởng tống thư lâm ngồi tại vị trí trước nhìn xem trước mặt trầm mặc không nói nam tử xoa huyện thái dương ngươi nói người ném đi ném đi là có ý gì trước mặt nam tử giá người trung đẳng mặt chữ quốc ngăn nắp hàn mai thị tuần p h ò n g cục đại đội thứ nhất đội trưởng nghiêm nham n g h e được hỏi thăm nghiêm nham hạ giọng liền là mặt chữ ý tứ trương chi lan thấy được thời luật học viện tới ba vị học viên sau đó ngay tại tầm mắt của nàng bên trong ba người biến mất không thấy ta liền biết tống thư lâm con mắt h í p h í p có chút bất đắc dĩ những người tuổi trẻ này là khó khăn nhất quản lý thiên sách võ viên học viên tối thiểu còn đến đây đang chăm chú bên trong thời luật trực tiếp tự mình hành động tất cả đều là phiền phức cục trường nghiêm nham do dự một chút không đi tìm bọn hắn sao bọn hắn không n g u y ệ n ý gặp ngươi làm sao tìm được tống t ư lâm hừ lạnh một tiếng có thể tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới biến mất không thấy gì nữa hoặc là trên người bọn họ mang theo cái gì đặc thù trang bị hoặc là ba người này bên trong tồn tại một vị linh năng làm chương một trăm mười lăm lôi tự hiện hai chương một trăm mười lăm lôi tự hiện hai tính toán phái một số người chú ý đều không cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe t h i ê n mệnh nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta ta hiểu được nghiêm nhang gật đầu ngay tại lúc này gian phòng bên trong khách tới thăm thanh âm nhắc nhở vâng lên là ai có chuyện không biết thông tin liên hệ tống thư lâm thần sắc biến hóa ẩn ẩn có chút nộ khí sờ nhẹ màn sáng mở cửa phòng sau tiếng giống hướng phía ngoại giới chuyển đi l í n h ở phía trước tuần phòng đội viên sắc mặt bám một cái t r ợ n nhìn tần tẫn lấy tay khoác lên trên vai của hắn vỗ vỗ đi vào văn phòng đón hai người đưa tới ánh mắt bình tĩnh nói tống cục trưởng đừng g i ậ n chó đánh mèo hắn là ta để hắn dẫn đường tần tẫn học viên tống thư lâm thần sắc hơi có vẻ ngoài ý mớn nộ khí trong nháy mắt biến mất khoác tay áo ra hiệu nghiêm nham hai người rời đi sau đó mở miệng nói thế nhưng là có chuyện gì cần trợ giúp có chuyện trực tiếp để hắn báo cáo l i ề n tốt làm gì tự mình đến đi một chuyến mời ngồi tống cục trường k h á c h khí tân tân ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi có thể trực tiếp nhận ra ta nhìn qua tư liệu của ta tam đại học viện cung cấp qua học viên danh sách tống thư lâm trên nét mặt mảy may nhìn không ra trước đó n ổ i g i ậ n bộ dáng hơi mập thân thể phối hợp thêm tiểu dung thoặc nhìn thậm chí có chút hòa ái trong danh sách không có quá nhiều tin tức nhưng các vị tới chơi học viên danh tự cùng ảnh chụt vẫn phải có tân tất gật đầu đối với học viện học viên mà nói thiên nhân đạo sư tài liệu c ặ n kẽ xưng bên trên bí ẩn đối với ngoại nhân mà nói đỉnh cấp học viện học viên tài liệu cặt kẽ đồng dạng là bí ẩn tổng cục trường tần tẫn chưa từng tòa hạ thẳng thắn nói ta tới tìm ngươi chỉ có một cái mục đích ta hy vọng t u ầ n phòng cục có thể lập tức cùng hưởng các ngươi trước mắt thu hoạch tình báo tin tức đồng thời tiếp xuống hành động ta muốn trực tiếp tham dự ngay vậy tống thư lâm thần sắc không thay đổi tài liệu tương quan đã cung cấp cho các ngươi tần tẫn đường học ngươi không có nhìn kỹ sao trước mắt còn ở vào giai đoạn trước thăm dò giai đoạn để ngươi loại này võ huyên tới thiên tài học viên làm loại chuyện này không khỏi đại tài tiểu dụng ta đã trực tiếp tới tìm tới ngươi ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc cần gì phải qua loa ta tần tân thanh â m nhẹ nhàng vô luận ngươi là thế nào đối đai chúng ta những n à y đến đây chấp hành học viện nhiệm vụ học viên xét đến cùng mục tiêu của chúng ta là giống nhau ta hiện tại tới tìm ngươi chỉ là vì chứng minh một sự kiện tần tân tiếng nói vừa ra đồng thời bản nguyên lực lượng phun trào bên trong vô hình khí thế bay lên áo quần không gió mà lay thống thư lâm thần sắc có chút biến hóa cùng nay đồng thời tại tần tân trước người bản nguyên lực lượng phun trào bên trong cấu trúc thành một cái đặc thù văn tự phù ở trước người t h n g thư lâm thông suốt đứng dậy ánh mắt của hắn rơi vào cái kia văn tự nháy mắt hai mắt có thiêu đốt cảm giác chuyển đến theo bản năng nhắm mắt lại nhưng tiếng kinh ngạc gâm lại tại đồng thời vang lên có lực cái thể tự thân lực lượng, lại lần nữa ngưng luyện ra cái này lại ra nếu như có đối mật giáo hệ thống người vật quen thuộc nghiên cứu chỉ thông qua cái chữ này liền có thể thu hoạch rất nhiều tống cục trường có thể nhìn ra ngược lại là miễn cho ta làm tiếp giải thích trước mặt lôi tự biến mất khí thế thu liễm tân tận ngữ khí bình ổn từ ta đến tuần phòng cục sau ta một mực đem tuần phòng cục đem ngươi ở bên trong người lãnh đạo hướng tốt hơn phương diện liên tưởng nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý một vị đối mật giáo có chỗ đọc lướt qua tiên tiên cảnh võ đạo gia tham dự vào hạch tâm sự kiện như vậy ta chỉ sợ cũng muốn hoài nghi tuần phòng c ụ tại nhằm vào tà thần một chuyện bên trên lòng mang ý đồ xấu thanh âm của hắn rơi xuống gian phòng bên trong an tính lại Võ Huyên, tối hôm nay g g n trong cục liền có hành động nhìn xem tần tấn vừa qua tống thư lâm mở miệng nói ngươi có thể tham dự vào gia nhập hành động đội ngay vậy tần tấn cầm đầu cùng ta cùng đi học viên tấn g muốn tấn h gật thư â đầu mau chóng đem sự kiện hoàn tất cũng tốt sớm một bước để ngươi trong mắt những ngày phiền phức trở về hợp tác vui vẻ đi về nghỉ ngơi trước đi chậm một chút chút thời gian sẽ có người đi liên hệ ngươi cùng nhau xuất phát hôm nay buổi chiều có thể sẽ là một trận tác chiến tân tấn gật đầu quan bế đầu cối trở lại đi hướng bên ngoài gian phòng cửa phòng mở ra l i n h hắn đi lên tuần phòng đội viên cùng nghiêm nham c h ờ ở bên ngoài thấy thế tần tẫn gật đầu ra hiệu gặp t h â n q u a nghiêm nham nhìn về phía bên người tuần phòng đội viên khoái ngữ nói thất thần làm gì đuổi theo a a a đối phương kịp phản ứng vội vàng đuổi theo nói xong sau hắn quay người đi vào văn phòng tống thư lâm vọng hướng hắn buổi tối hành động võ huyên tần tẫn hàn miểu hai vị này học viên sẽ cùng nhau tham dự a nghiêm nham lộ ra kinh ngạc tri sắc cục trưởng ngươi nói cái gì hắn chằm chằm vào tống thư lâm từ trên số dưới cẩn thận quan sát ta không điên tống thư lâm tức giận nhìn hắn một cái nhân gia là tiên thiên cảnh võ đạo gia ta nhìn tư thế kia so ngươi càng có thể đánh hắn mới bao nhiêu l ớ n a thật sự là tá môn không phải nói tới đều là giới này tân sinh sao lúc này mới khai giảng bao lâu vậy mà đã là tiên thiên cảnh đối mặt quen thuộc lão thuộc hạ hắn không chút nào che lấp khó hiểu nói tiên thiên cảnh thì cũng thôi đi cái này tần tẫn còn tại mật giáo bên trên có chỗ đọc lướt qua võ huyên làm sao lại cùng mật giáo dính liễu quan hệ liên tiếp không ngừng tin tức nện vào nghiêm nham trong đầu hắn tiêu hóa lấy những tin tức này do dự một chút mở miệm c tần tân, tân tiến vào nháy mắt hàn miệng nhìn về phía hắn thế nào ban đêm tham dự hành động đến lúc liên muốn dùng tới năng lực của ngươi tần tân thông qua đầu cuối truyền thâu tư liệu tại hàn miệng tiếp thu quá trình bên trong hắn mở miệng nói ta đã giản lược nhìn một lần tuần phòng cục thu hoạch đến tin tức năng lực của bọn hắn không kém Đã tận ì m đ ư tận ngữ khí bình ổn hiện ra một ít thực lực liền có thể ngay vậy tận tận rõ ràng cảm giác được hàn miệng tràn lan bên ngoài lực lượng tinh thần bà đậu nháy mắt sau đó cô nương này có chút do dự thanh âm vang lên có một vấn đề ta đã muốn hỏi ngươi rất lâu nói đi tần tẫn tinh thần của ta thiên phú bên trong ẩn chứa nhiều loại năng lực tại cảm giác của ta bên trong đối ta có uy hiếp nhân vật đều sẽ sinh ra báo động t r ư ớ c quan nhỏ cách quá lớn lúc loại này báo động sẽ biến mất tần tẫn tại chúng ta lần thứ hai gặp mặt sau ngươi mang tới báo động liền hoàn toàn biến mất ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu hàn mai thị dưới mặt đất giao thông bên trong ba đạo thân ảnh từ trạm điểm đi ra hai nam một nữ giờ phút này nữ tử kia quay đầu nhìn quanh một cái n u hòa nói lư cầm phong hồ phỉ chúng ta thật không chức tiếp xúc một chút bản địa tuần phòng cục sao ta xem ra tiếp chúng ta cô nương kia đều muốn khóc lên ba người này thình lình chính là thời luật học viện học viên bọn hắn thân mang phổ thông quần áo thình lình đã thay đổi quần áo chúng ta chỉ là hiện tại không liên hệ trong đó một nam tử giá người trắng kiện hoạt động dưới b ả vai an ninh hồ phỉ cũng đã nói những này bản địa tuần phòng cục không nhất định sẽ hoan g n ê n chúng ta cùng nó lãng phí thời gian không bằng chức chủ động dò xét nhìn xem có cái gì thu hoạch đợi có thu hoạch sau lại đi giao lưu hết thể liền sẽ thuận lợi rất nhiều không sai bị gọi là hồ phỉ đúng là người m ậ m ạ n hình thể đã có thể xưng bên trên mặt m ạ n đương kim cầm trong tay bụi gà gằm đến chính hương nói bổ sung an ninh chủ yếu là bởi vì chúng ta có người nếu không liền không thể không cùng bản địa tuần phòng cục lá mặt lá trái tiếp xuống có thể hay không có thu hoạch phải xem ngươi rồi an ninh nhẹ gật đầu thân hình của nàng thấp bé bộ dáng đáng yêu sau khi gật đầu nhìn về phía hồ phỉ lại nói ngươi là từ đâu biết những này đều là kinh nghiệm thôi hồ phỉ tiện tay q u ă n g r a trong tay xương cốt bay vào trong thùng rác cha ta ngay tại quê quán tuần phòng cục công tác không có người so ta càng hiểu tuần phòng cục ba người một đường tiến lên lại gọi ra địa đồ không ngừng so sánh cuối cùng tại hàn mai thị khu vực đông bộ ba người dừng bước an ninh liên bắt đầu từ nơi này a xác nhận một cái vị trí sau h ô phỉ ánh mắt bên trong t à n mạn tắn đi cùng lưu c ẩ m phong hiện lên bảo hộ trạng đem an ninh bảo hộ tại giữa hai người ân an ninh lên tiếng ánh mắt của nàng nghiêm túc tại thời khắc này k h í thế đột nhiên biến hóa trong hai t r h n g mắt con người phía trên có cực kỳ đặc thủ phù văn lấp lõe mà sinh nương theo lấy động tác của nàng không gian xung quanh bên trong trong mơ hồ có cực kỳ ớt mắt thường không thể tra tinh điểm lấp lõe mà lên đó là ở vào trạng thái ngủ say linh năng lực lượng bị một vị linh năng sai sử tình bốn các phương hành động màn đêm bông u xuống tại hàn mai thị khu vực biên giới lạng yên không một tiếng động bên trong có từng đạo thân mang chế phục bên ngoài phủ lấy phòng ngự trang bị chuẩn bị thân ảnh xuất hiện ở chỗ này tần t ậ n t h â n ảnh thình lình xuất hiện tại bên người của hắn là tuần phòng cục các hành động lớn đội đội trưởng lúc này tần t ậ n ánh m ắ t quét qua bên trong hướng phía bên người hàn miệu gật đầu ra hiệu hàn miệu lực lượng tinh thần phong t à o tiếp theo xác từng khỏa tinh thần hạt giống hướng phía xuất hiện chủ yếu nhân viên chỉ huy lao đi từng vị nhân viên chỉ huy có người chưa từng mở miệng nhưng tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút những người khác rõ ràng nghe đến thanh âm của hắn loại năng lực này đã tương đương với một ít cao đoàn tinh thần mạng lưới trang bị có thể tinh thần gánh chịu tinh thần lực của người khát lượng cũng không phải đơn giản sự tỉnh lần hành động này chúng ta ngược lại là có thể trực tiếp từ bỏ máy truyền tin ngay tại lúc này có nhân vọng hướng hàn m i ể u thông qua phương diện tinh thần phát ra vấn đề hàn m i ể u học viên người loại năng lực này duy trì phạm vi có bao xa hàn m i ể u trả lời tại phương diện tinh thần vang lên có lẽ là bởi vì cái này vốn là phương diện tinh thần giao lưu không còn là thông qua tinh thần tạo nên phát ra tiếng thanh âm của nàng ngược lại khuynh ê ư ớ n g mình mở miệng nói chuyện b à n âm nghe tới khuynh ê ư ớ n g ngự tỷ ta xem qua nơi này địa đồ duy trì mảnh này t ắ c chiến khu vực giao lưu không thành vấn đề ngay vậy những n à y tuần phòng cục nhân viên chỉ huy lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trên nét mặt trịnh trọng loại hiệu quả này một chút cao đoàn tinh thần kết nối trang bị cũng có thể làm đến nhưng loại kia trang bị hiển nhiên không phải hàn mai thị tuần phòng cục có thể gánh vác húng chi hàn m i ệ u g đương kim mới ở vào cảnh giới gì tương lai loại năng lực này sẽ bị khai phát tới trình độ nào dù ai cũng không cách nào đ o ắ n trước đã như vậy dựa theo kế hoạch làm việc giữa đám người màn sáng địa đồ hiện hiện nghiêm nham thanh â m trầm ổ n chỉ hướng địa đồ dựa theo kế hoạch tác chiến phân phối s o n g khu vực trước lặng im tiếp cận sau đó cùng nhau phát động công kích tà thân giáo phái q a n hệ trọng đại thủ đoạn q u bí tại bảo đảm tự thân an toàn tình hùng giới có thể nếm thử bắt sống dễ dàng cho chúng ta thu hoạch càng nhiều tình báo đem bọn hắn nổ tận gốc nhưng nếu là tình huống không đúng nhớ lấy đừng có mảy may lưu thủ trực tiếp chu sát là xung quanh vang lên ứng hỏa âm thanh nghiêm nham ánh mắt nhìn về phía t ầ n tẫn t ầ n tẫn học viên đông nam phương hướng liền do người đến x u ấ t đội t ầ n tẫn gật đầu xuất phát nương theo lấy thanh â m rơi xuống lần lượt từng bóng người quay lại giảm xuống thanh â m dẫn đầu đội ngũ của mình rời đi tiến về bố phòng khu vực như là hình lưới đem p i ế n khu vực này vây quanh chương một trăm mười sáu cân đối cán cân nghiêng hai chương một trăm mười sáu cân đối cán cân nghiêng hai so với chân chính tiến về tiền tuyến chiến trường ở chỗ này đảm nhiệm giao lưu bình đài cung cấp từng cái đội trưởng giao lưu không thể nghi ngờ có thể phát huy ra càng lớn tác dụng giờ phút này nhìn thấy tần tẫn thân ả n h đi xa một vị khắc hành động đội đội trưởng tới gần nói nhỏ nghiêm ca cục trưởng làm sao n h ả ra thế mà lại để học viên tham dự hành động đ ị vị này tần tẫn học viên chủ đạo bên trong một cái phương hướng đối với hắn mà nói áp lực sẽ có hay không có chút quá lớn quản tốt chính mình a nghiêm nham vô vô bờ vai của hắn ta tin tưởng cục trưởng phán đoán tất cả bố trí tiểu đội phụ trách từng cái phương hướng khó h n ấ trong xảy a của a vấn đề ngược lại là vị viên. vị ngược này tần tận học viên. Một câu rơi xuống, thân ảnh của hắn rời đi. Tại chỗ, một vị đội trưởng đề đi. đội học câu chỗ, khác c lại là Tại rơi rời Một một mày, c theo sát tiến phía sau rời đi, tiến về mình bố phòng khu vực 4. Trong màn ì n phòng Trong h khu bố vực m đêm từng nhánh đội ngũ đang tiến hành hành quân đêm hàn mai thị vị trí tinh cầu vốn là tinh cầu lạc hậu nơi này ở vào hàn mai thị khu vực biên giới xây dựng cơ bản phổ thông chỉ có đèn đường cung cấp lấy ánh sáng tần tân linh ở phía trước tinh thần cảm giác lan tràn đến tư phương đem chính mình sau lưng từng vị tuần phòng đội viên trang bị thu vào trong mắt trên người bọn họ mặc chế thức phòng ngự trang bị chuẩn bị càng hữu cơ giới trang bị phụ trợ tăng cường chiến lược đáng giá chú mục là tại cơ giới trang bị bên trên phương khảm nạm lấy bộ dáng tương tự bảo thạch đó là tăng cường tinh thần phòng ngự đặc thù bảo thạch đối mặt ta thần g i á o phái chủ yếu nhất vấn đề chính là tránh cho tự thân nhận đến ô nhiễm hắn mai thị tuần phòng cục đội viên tố chất không kém tận tận ý niệm trong lòng hiện lên cũng chính là tại lúc này hắn lên tiếng thanh âm văn lên truyền vào hậu phương đi theo đội viên trong hai đợi đến chân chính buộc phát thời điểm chiến đấu cách ta xa một chút một câu rơi xuống vẻ nghi hoặc từ phía sau tuần phòng đội viên trong mắt dâng lên nhưng nghi hoặc dâng lên đồng thời bọn hắn vô ý thức ứng hòa nói là cùng nay đồng thời tại hàn miểu tạo dựng tinh thần kết nối trong bình đài có âm thanh bắt đầu dần dần vang lên bảy hào hành động đội đến mục tiêu địa điểm m ộ ư ơ i hai hào hành động đội đến đó là từng nhánh phân đội đến t ắ t chiến vị trí thông báo âm thanh t ậ n t ậ n xuất lĩnh đội ngũ cũng đến địa điểm báo cáo một tiếng sau l ạ g im lợi tại tất cả đội ngũ ở trung tâm đó là một tòa ban ngày còn tại chính thức vận doanh vật liệu gỗ gia công nhà xưởng đường kim màn đêm bông xuống ánh đèn đều là tối t h n g tòa nhà máy c h i m cứ trên mặt đất thoạt nhìn như là nhắm người mà vệ cự thú l ặ n g im chờ đợi tất cả đội ngũ đến mục tiêu địa điểm sau nương theo lấy tinh thần bên trong vang lên xác nhận âm thanh tất cả tuần phòng đội ngũ từ bốn phương t á m hướng đệ thấp bước chân hướng về gia công nhà xưởng tới gần bốn hàn mai thị tuần phòng cục bên trong phòng hội nghị tác chiến ở trung tâm trên bàn hội nghị giờ phút này biến thành màn sáng cho thấy tác chiến khu vực nhìn xuống địa đồ vật liệu gỗ gia công nhà xưởng ở và ở trung tâm giờ phút này tại gia công nhà xưởng bốn phương tạm hướng phóng tầm mắt nhìn có vượt qua hơn ba mươi điểm sáng đồng thời gần sát chính là từng nhánh chấp hành nhiệm vụ tuần phòng hành động đội trừ cái đó ra tại phòng hội nghị tác chiến trên vách tường càng là có một bức hàn mai thị toàn cảnh địa đồ mỗi một chỗ chi tiết đều thu nhận sử dụng trong đó có thể trực tiếp điều khiển phóng đại thu nhỏ quan sát chi tiết tống thư lâm hai tay chống tại trên b à n hội nghị chăm chú quan sát tiếng hỏi thăm vang lên đạt được không ngừng xác nhận đối mặt ta thần giáo phái chuẩn bị lại đầy đủ đều không đủ không có gì ngoài hành động đội tuần phòng cục tự thân cũng có ẩn tính phương diện khác biệt chuẩn bị ngay tại lúc này trong phòng họp có thuộc hạ tiếp vào đưa tin sắc mặt có chút biến hóa bên trong đứng dậy bước nhanh đi đến tống thư lâm bên cạnh dì thai hai tiếng mất dấu tống thư lâm nghe lọt vào trong hai thân xác không có biến hóa chút nào khẽ lắc đầu nói dù sao cũng là thiên sách xuất thân bọn hắn khẳng định có lấy tương quan phương diện t r ư ơ n g trình học mất dấu cũng không kỳ quái cục trưởng hồi báo thuộc hạ do dự một chút vậy bây giờ không cần tìm tống thư lâm nhìn qua nhìn xuống địa đồ lấp không bằng khai thông là ta xem thường những người tuổi trẻ này ngay từ đầu làm ra phán đoán sai lầm hiện tại nơi này nếu là t à thần giáo phái chủ cứ điểm như vậy liền có thể tất toàn công tại chiến lĩnh dịch bọn hắn tự nhiên vô sự hoặc là Ta t h ầ ngay i á tại lúc này trước mặt nhìn xuống trên bản đồ trong đó một chỗ điểm sáng đột nhiên biến hóa nhan sắc tần tẫn lĩnh phía trước bưng hậu phương đội viên đuổi theo tại tuần phòng cục làm ra chi tiết kế hoạch điều kiện tiên quyết tần tẫn tham dự trong đó đương nhiên sẽ không tùy ý cả biến lặng im tí lên cùng gia công nhà xưởng khoảng cách đang không ngừng rút ngắn ngay tại lúc này lúc đầu vô cùng an tĩnh ở vào yên lặng vật liệu gỗ gia công nhà xưởng bên trong có tiếng báo động thê lương đột nhiên nổ vang thanh âm kia cũng không phải là cơ giới quảng bá nghe tới ngược lại giống như là có từng đạo tiếng người đan vào một chỗ cộng đồng hò hét phát ra thảm thiết thanh âm thanh âm vang lên đồng thời hàn miệu tạo dựng tinh thần trong bình đại một cái có chút ảo não thanh âm vang lên đội ngũ của ta bị phát hiện xúc động nơi này bố trí cảnh cáo thủ đoạn đáp lại hắn là nghiêm nham nghiêm túc thanh âm chấp hành phương án hai chui vào không thành vậy liền cường công không người trách tội không người o á n trách bởi vì cái này vốn là tại trong kế hoạch mật giáo vốn là thủ đoạn quý bí ta t h ầ n giáo phái c à n g là không có chút nào hạt gối ai cũng không biết gặp được tình huống như thế nào tại nghiêm nham thanh â m vang lên đồng thời tần tấn động từ đến hàn mai thị sau hắn liền một thân quần áo thoải mái cách cắt mặc tham dự hành động sau từng có người hỏi qua hắn phải trang muốn thay đổi phòng ngự trang bị chuẩn bị bị hắn từ chối nhã n h ậ n mà bây giờ tâm niệm vừa động bên trong quần áo trước mắt vỡ vụn tán đi tư phương bên trong võ huyên chiến đấu phục hiện lộ mà ra tần tấn ánh mắt nghiêm túc lên trần b ổ thanh â m tại lúc này vang lên tiêu diện toàn bộ ta rơi xuống cá l ọ lưới một tiếng mạnh dưới hậu phương t u ầ n phòng các đội viên trong đầu còn tại suy nghĩ ý tứ của những lời này sau đó bọn hắn liền nhìn thấy mình lâm thời đội trưởng tại lúc này hóa thành một vệ ánh sáng lôi quang chương một trăm m ư ơ i sáu cân đối cán cân nghiêng ba chương một trăm m ư ơ i sáu cân đối cán cân nghiêng ba thiên uy đại kích đại kích vào tay tần tẫn trong mắt hiện lên vẻ hư h ấ n trong khoảng thời gian này đến nay hắn tại học viện học tập tu hành đã có một đoạn thời gian chưa từng nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đồng dạng đây cũng là tay hắn cầm thiên uy trận chiến đầu tiên suy nghĩ lên tần tẫn đùi phải đẩm ạ n h tốc độ ẩm vang một phát hướng phía ra công nhà xưởng phương hướng không do dự nữa như là mũi tên thẳng tiến không lùi hậu phương từng vị tuần phòng đội viên trên khuôn mặt dâng lên kinh sợ nhìn thấy tần tẫn biểu hiện như vậy tần tẫn hiểu rõ tần tẫn lưu lại hai câu nói chiến đấu lúc cách khá xa một chút thu thập cá lọt lưới ngắn ngủi chấn động qua đi bọn hắn vội vàng đuổi theo mà tại phía trước tần tẫn đã t i ế t địch tại ở gần ra công nhà xưởng thời điểm tần tẫn rõ ràng cảm giác được có căm ghét cảm giác ở trong lòng dâng lên hắn dù sao cũng là thần quý giả tại đối mặt cùng cái khác thần linh tương quan khí tức lúc trong lòng sinh ra loại cảm giác này Vật liệu gô để cho người ta cảm thấy khó chịu chính là lấy tần tẫn nhãn lực có thể quan sát được đại bộ phận chi tiết hiện tại những quái vật này từ thổ địa bên trong leo ra thoạt nhìn hai hai là một tổ lẫn nhau huyết nục s ư ơ n g cốt dường như là làm qua trao đổi người khác bạch cốt bẻ gãy sau cắm vào một người khác thân thể tự thân huyết nhục lấy ra bổ sung một người khác nhục thân cuối cùng để hai cái quái vật hình thái đến gần v ô hạn thoạt nhìn giống như là có kỳ dị lực lượng để cái này hai hai một tổ quái vật hoàn thành bình quân bộ dáng đến gần v ô hạn tần tấn khoảng cách rút ngắn đồng thời từng con quái vật tiếng gào thét hướng phía hắn đánh thẳn g tới tần tấn bộ pháp không ngưng giờ phút này đ ạ i kích trước dương bản nguyên lực lượng tràn vào trong đó tại sắp tiếp xúc bảy quái vật n á y mắt thả người vật lên sáng trói lôi đỉnh tại kích thân hội tụ siêu phàm binh khí bản thân năng lực phát động cung cấp gia Tiếp t h vô số tiếng nổ mạnh vang lên xung quanh khu vực bị bao phủ hiện lên hình cầu phạm vi bộc phát cùng này đồng thời có sức mạnh sấm xét tại mặt đất xuyên qua ra một đường thẳng cuối cùng đánh vào gia công nhà xưởng tường cao bên trên gia công nhà xưởng phiến khu vực này tại cái kia gáo thét cảnh cáo vang lên sau cũng chưa từng có ánh đèn thắp sáng đương kim lôi đỉnh tạo nên như vậy dọa người c h ẳ n g cảnh bị bốn p h ư ơ n g tám hướng tất cả hành động đội thu vào trong mắt giao lưu tinh thần bên trong cứ việc có người cảm thấy không ổn giờ phút này vẫn là không nhịn được mở miệng đây là ai thuộc cấp như thế dung m ánh cái hướng kia t h ư ợ n như là t ậ n tẫn hậu sinh khảo ý không hổ là võ viên thiên tài học viên quá mạnh hắn là võ đạo gia tăng thêm tốc độ đây là chúng ta bảo vệ địa phương coi như không bằng hắn cũng muốn tận chính mình toàn lực bên trong tình huống không biết nhanh chóng đột phá trợ giúp tần tẫn tại giao lưu bên trong từng nhánh tiểu đội bắt đầu tiếp địch cùng một thời gian xung quanh quái vật tại vừa mới kinh khủng vừa đánh trúng hoặc là t r o n vùi hoặc là thân thể t ă n g d ã chỉ còn lại có hải cốt không ngừng có rúm không có năng lực công kích phía trước thường cao đổ s ụ p bụi m ù quấn lên tần tẫn cảm giác hết thẻ t r u n g quanh dầm chân hướng phía mình đánh ra lối vào tiếp cận ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong thiên uy vừa nhấc bản nguyên lực lượng lan tràn đột nhiên ngăn cản tập kích tới tia sáng kỳ dị quan mang tia hiện lên đồng thao sắc chất chứa q u bí khí t ứ c c ù n hai người xúc này g mắt, đột chia ê n tay ạ c cuối cùng tại một người nắm lấy nửa bên giống như đồng thao chế tạo đồng giấy cả hai tổ hợp chính là một bước hoàn chỉnh thiên trường phía trên khắp vẽ lấy nở rộ nhàn nhạt quang mang văn tự đó là thần linh bí văn là mật giáo đồ giải đọc thần linh lưu lại tin tức sau viết ra văn tự hai người bộ mặt hình thể thoạt nhìn như là bên ngoài những cái kia trầm luân quái vật bình thường lẫn nhau bổ sung lẫn nhau cân đối chỉ bất quá so với những quái vật kia hai người này càng thêm hoàn thiện trên khuôn mặt huyết nhục lẫn nhau bổ sung giống như lắp lên tốt búp bê thoạt nhìn bộ dáng gần như hoàn toàn giống nhau như là song bào thai ta thần giáo phái mật giáo đồ tần tấn đôi mắt hơi thấp tại võ huyên loại này đỉnh tiêm học viện cầu học trong khoảng thời gian này đến nay tần tấn ngoại trừ học tập bên ngoài cũng xem qua rất nhiều tin tức thân là tinh thần t h i tuyển mật giáo đồ tin tức tương quan hãn tự nhiên có hiểu biết tứ đại tiến hóa lộ tuyến mật giáo lực lượng đẳng cấp không thể thuần túy dùng cảnh giới đến xác định chính thần giáo phái tà thần giáo phái trên một điểm này không kém nhiều bởi vì bọn hắn hết thảy đều căn cứ vào mình thợ phụng thần linh cái gọi là cảnh giới càng giống là tại mật giáo hệ thống bên trong chức vị xưng hô mật giáo đồ đệ nhất cảnh được xưng tín đồ thông qua tổ chức đặc thù nghi thức cùng thần linh k i ế n lập liên hệ trở thành tín đồ tại giai đoạn này bọn hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì siêu phàm thủ đoạn cùng thường nhân không khác cho đến đối thần linh tín ngưỡng làm sâu sắc đăng nhập đệ nhị cảnh biết bí, biết bí cảnh giới mật giáo đồ có thể bắt đầu thử đọc thần linh lưu lại tin tức từ đó bắt đầu thực sự tiếp xúc siêu phàm lực lượng có siêu phàm thủ đoạn đệ tăng cảnh xưng là tế tự đến cảnh giới này mật giáo đồ có thể bắt đầu dẫn đạo thần linh tương quan đủ loại nghi thức là dẫn đạo mà cũng không phải là đơn thuần b ộ trí ý niệm trong lòng chợt lóe lên phía trước cặp kia người tổ bưng lấy đứt gãy thiên trường trong miệng phát ra không hiểu thì thầm tại một tích tắc này cùng nó trước ngực tiêu chí tương tự cán cân nghiêng h ư ảnh đột nhiên thăng nhập bọn hắn trên không chứ một trăm mười bảy thương lô chạm một tân tất nhìn thấy hai người tổ thân ảnh xuất hiện ở trên trời cái cân một mặt như là phía trên quả cân cùng một thời gian ở trên trời cái cân một chỗ khác có hư hảo bóng người hiện hiện xem nó thân cao hình thái thình lình cùng tần tẫn tương tự bản nguyên lực lượng k h u i động nghĩ đến một đường đến tận đây nhìn thấy đ ị c h nhân tần tẫn chớp mắt bên trong kịp phản ứng loại thủ đoạn này đây là muốn đem ta cùng bọn hắn tiến hành cân đối suy nghĩ sinh ra nháy mắt tần tẫn bản nguyên lực lượng phun trào mà lên lực lượng bành trướng bên trong thân hình lướt đi hướng phía cặp kia người tổ chức kích mà đi hắn cũng không có đủ tình báo đi tìm hiểu thủ đoạn của đối phương nhưng chỉ cần chu sát đầu nguồn hết thẻ tự sẽ phá diệt thân hình như điện hai người tổ phát giác được tần t ậ n tới gần ngữ tốc đột nhiên tăng tốc trong tay đồng giấy chữ viết lấp lóe phía trên cán cân nghiêng đinh đương rung động hai người tổ chỗ một mặt đột nhiên lên cao trong chớp mắt này tần t ậ n rõ ràng cảm giác được tại tự thân thể phách xung quanh có mãnh liệt hấp lực sinh ra hết thẻ đầu nguồn chính là phía trên cán cân nghiêng dường như muốn đem mình hút vào trong đó tần t ậ n thần sắc không thay đổi bản nguyên lực lượng khóe động mà lên ngăn cản hấp lực đồng thời trong đan điển đạo cơ rốn dậy trong chớp mắt này bên trong cái kia treo tại trên không cán cân nghiêng đồ án tiếng len ken một rừng có tiếng vỡ vụn vang lên từ phía trên cái cân một mặt đạo đạo vết dạng h i ể n hiện tại thoáng qua bên trong t r ả i rộng toàn thân t i ê n chỉ một lát sau cán cân nghiêng đồ án đột nhiên vỡ vụn phía dưới cặp kia người tổ như gặp phải trọng kích khi tức đột nhiên rối loạn lên cùng ngày đồng thời trong tay bọn họ đồng giấy cũng có vết dạng h i ể n hiện có thể vận dụng siêu phàm thủ đoạn đại biểu cho bọn hắn đã là biết bí cảnh giới mật giáo đồ bọn hắn vận dụng thủ đoạn đến từ thần linh có thể xưng phi phạm nhưng thông qua tự thân giải đọc sau vô luận là lực lượng vẫn là cấp độ đều suy yếu không biết bao nhiêu lúc này bọn hắn muốn đem tần t ấ n cân đối lại phát hiện chính mình thủ đoạn căn bản là không có cách gánh chịu tần t ấ n lực lượng tạo ra được cán cân nghiêng trực tiếp vỡ vụn khi tức hỗn loạn đồng thời mặt mũi của bọn hắn bên trên cái kêu hoàn thiện huyết đ ụ c cũng tại lúc này xuất hiện phân giải thoạt nhìn muốn trở về mình nơi phát ra cân bằng bị đánh phá tự thân siêu phàm lực lượng không còn ổn định cán cân nghiêng vỡ vụn đồng thời tần t ấ n đã truy thân mà lên một kích rơi xuống hết thể tan thành m â y khói tần tân thu kích mà lập nhìn về phía trước hàn mai thị lấy hàn mai làm tên chính là bởi vì nơi này sản xuất một loại có chút đặc thù mai cây cái này gia công nhà xưởng chiếm diện tích không nhỏ. lúc này tứ phương có chiến đấu thanh â m vang lên nhưng gia công nhà xưởng nội bộ nhà máy còn ở vào bình t ĩ n h trạng đôi mắt hơi thấp tân tẫn dậm chân xâm nhập cùng nay đồng thời tinh thần kết nối bên trong hàn miệu thanh â m vang lên trong cuộc tập hợp các ngươi trước mắt tao nộ địch nhân tin tức cơ bản có thể xác định hiện nay đối mặt tà thần giáo phái là cán cân nghiêm x ứ đỗ sẽ bọn hắn thờ phụng tà thần hành luật chủ vạn khế bởi vì t ừ n g tại liên bang cảnh nội sinh sự chịu đến một lần đại thanh tẩy tài liệu tương quan các ngươi có thể tự hành xem xét thanh em rơi xuống đồng thời tại cái này tinh thần tạo dựng giao lưu trên bình đài có ký hiệu kỳ dị dâng lên dừng lại tại nội bộ đây là hàn m i ệ u đem mình trước mắt thu hoạch đến tin tức lấy thủ đoạn đặc thù lưu đặt này nàng cân nhắc đến từng cái tiểu đội đang tại trong chiến đấu không tiện tiếp thu bởi vậy lựa chọn để mọi người tự dước tận tần tinh thần tiếp xúc ký hiệu kỹ lưỡng hơn tin tức oanh nhập trong lòng h á n tăng thêm giải cùng này đồng thời nhìn về phía phía trước đóng chặt nhà máy đại môn đại kích trước kích lực lượng bộ phát trực tiếp đem đại môn đánh nát nội bộ không thấy, thấy lạ vật toàn bộ nhà máy trong không gian chỉ có từng đài lấy khác biệt tài liệu chế tạo ra lớn nhỏ không đều cản cân nghiêng ở chỗ này tinh thần cảm giác cẩn thận lan tràn hướng tư phương xác nhận nơi này cũng không có địch nhân sau tần tẫn rời đi nhà máy bốn phương tạm hướng tam thập đa chi hành động đội đồng thời xuất kích nhất ngoại bộ chặt đường vẹn vẹn kéo dài nháy mắt liền trực tiếp cáo phá gia công trong sân quái vật mật giáo đổ đang vây công d ư ớ i bị từng cái chu sát hành động đội nghĩ tới bắt người sống nhưng chỉ cần bị t h u a những n à y mật giáo đổ trên người cân bằng bị đánh phá liền sẽ phát sinh không thể nghịch tác tính biến hóa căn bản không thể nào ngăn lại đồng thời tại bên trong chiến trường này có một bóng ư ờ i phá lệ chú ý đó là tần tẫn đêm tối dưới không có cái gì lại so với lôi quang càng thêm lóa mắt theo các c h i đội ngũ khoảng cách rút ngắn tất cả mọi người thấy được trẻ tuổi thân ảnh chiến đấu kinh khủng tư thái thời gian trôi qua chiến tuyến không ngừng co vào đội ngũ tập kết toàn bộ gia công trong sân chỉ còn lại có cuối cùng một tòa nhà máy chưa từng thanh lý tấn tấn cầm kích mà lập nhìn về phía nhà máy bên cạnh có đội trưởng phất tay bên trong tuần phòng đội viên mang theo trang bị gần sát cơ giới bạo lực phá vỡ đại môn nương theo đít i hai oanh minh nhầm t ò a n à y nhà máy đại môn đột nhiên hướng phía nội bộ sụp đổ mà đi、Và、anh nhà máy bên trong hết thảy ánh vào tầm mắt mọi người bên trong đây là một tòa rộng rãi hình chữ nhập nhà máy ở bên trong chiến vách lấy không biết thuốc màu vẽ lấy từng cái cán cân nghiêng đồ án cán cân nghiêng lẫn nhau giao thoa để cho người ta có dạy đặc khó chịu cảm giác mà tại nhà máy trên mặt đất đặc thù đường vân vẽ ra kỳ dị đồ án tại trên đồ án phương là một đài hơn hai mươi mét cao cự hình cán cân nghiêng ở trên trời cái cân trong đó một mặt xương tranh đấu có một đạo thấp bé t h â n ảnh p h ụ phục ở phía trên không có chút nào động tác trên người hắn mặc trường b à o có cán cân nghiêng xứ đồ xe giáo huy thoặc nhìn là đặc chế giáo p h ụ đáng nhắc tới chính là c á n cân nghiêng một mặt có người một chỗ khác giống tuyết nhưng ngày này cái cân vẫn hiện lên song song trạng cân bằng cũng không đánh vỡ bên người những đội trưởng khác thanh â m vang lên hắn giống như đã chết vận dụng dụng cụ viễn trình kiểm tra xác nhận đã mất sinh mệnh khí tức nhìn hắn trên người ăn mặc đây là một vị tế tự cấp mật giáo đồ bảo hộ hiện trường khởi xướng cùng trong cục thời gian thực thông tin để mật giáo chuyên gia đến đây xác nhận tình huống các loại nhân viên chuyên nghiệp dò xét hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng liền tử vong khả năng này là một loại nào đó nghi thức ban bố lệnh cấm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Đối x u ngay q u n tại lúc này h sau lưng có âm thanh văng lên người đến tần tẫn có chút quanh mắt là hành động đội đội trưởng thứ nhất đón tần tẫn đưa mà đến ánh mắt đối phương ngượng ngùng cười cười chân thành nói tần tẫn học viên ta phải hướng ngươi nói xin lỗi xin lỗi tần tẫn hơi nhữ mày lúc trước ta từng hướng nghiêm ca chất vấn qua ngươi có thể hay không đảm nhiệm hành động đội đội trưởng hiện tại xem ra là ta mắt cho coi thường người khác ánh mắt của hắn rơi vào tần tẫn nắm lấy thiên uy bên trên mặt lộ kính trọng chi sắc một mình phá trận thẳng tiến không lùi cổ lúc manh tướng cũng bất quá như thế tần tẫn từ chối cho ý kiến cười cười hắn quay đầu lại nhìn một chút nhà máy trung tâm cán cân nghiêng chân mày hơi nhữ lại hắn nhìn về phía đến đây nói xin lỗi vị đội trưởng này đột nhiên mở miệm dò hỏi trong cục mật giáo chuyên gia còn bao lâu có thể tới? đã ở trên đường hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới mặc dù không biết tần tẫn vì sao đặt câu hỏi hắn vẫn là lập tức trả lời ngay vậy tần tẫn bước nhanh đi hướng một chỗ khác nơi đó máy bộ đàm bố trí tống thư lâm đang cùng nghiêm nham giao lưu lần hành động này nghiêm nham xem như tiền t u y ế n chỉ huy tống thư lâm thì là cả sự kiện tổng chỉ huy nhìn thấy tần tẫn tới gần nghiêm nham tránh ra một chút thông tin trong tấm hình tần tẫn thân ảnh được thu vào trong đó tống thư lâm lộ ra ý cười tần tẫn đồng học đa t ạ ta kiến thức đến chiến tích của ngươi các loại lần này sự kiện kết thúc ta sẽ chuyên môn báo cáo vì người sinh công võ huyên phương diện ta cũng sẽ tống cục trường tần tấn mở miệng đánh g â y hắn thấy thế tống thư lâm chưa từng sinh khí ngược lại thần tình nghiêm túc ngươi phát hiện cái gì cùng người thông minh đối thoại nhất làm cho người b ấ t lo tại nghiêm nham cũng nghiêm túc trong thần sắc tần tấn trầm giọng nói ta tại ban sơ tiếp cận phiến khu vực này sau liền có căm ghét cảm giác sinh ra mà bây giờ ta không cách nào xác định cuối cùng một gian nhà máy bên trong đến tột cùng bố trí cái gì nhưng là theo thời gian trôi qua loại này căm ghét cảm giác đang tại không ngừng gia tăng nơi này nhất định lưu lại tà thần giáo phái thủ đoạn chỉ sợ chính là cuối cùng một gian nhà máy tổng cục trường ta cung cấp hai lựa chọn tần tân thanh em bình ổn ánh mắt thay đổi nhìn phía ở xa to lớn cán cân nghiêng hoặc là hiện tại phủ cận đóng giữ nhân viên rút lui đợi đến địch nhân bố trí có hiệu lực sau chúng ta lại tiến hành tính nhắm vào xử lý hoặc là ta tới ra tay nếm thử phá đi nơi này nhìn xem có thể hay không trực tiếp giải quyết tần tân thanh em g ọ p gàng đã phát hiện hắn liền sẽ không bỏ mặc tuần phòng cục can bài không có vấn đề ở tiền tuyến chiến trường sau khi chiến đấu kết thúc từ nhân viên chuyên nghiệp đến đây xác nhận cuối cùng tình huống xương bên trên thỏa đáng nhưng m ậ trong giáo thủ đoạn quỷ bí, dạng này thích đáng ngược năng lại đoạn thủ thích chút t khả để này bí, bố có xử lý, í có có hiệu lực phát huy thời gian. Tân tân thiết thiết thực thực cảm giác hiệu phát huy thời thiết thiết gian. Tấn tấn t được, r lòng g căm h é tấm đang gia không ngừng gia tăng. Thông tin trong t hình tống thư lâm trầm mặc mấy giây hắn nhìn qua trong tấm hình tân tẫn trầm giọng nói có nắm chắc ca một câu đặt câu hỏi nói ra hắn lại bổ sung ta yêu cầu nắm chắc là chỉ nếu như ngươi phá hư quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì có thể hay không toàn thân trở ra tân tẫn khẽ vớt cảm、Tốt. nghiêm nham trong tấm hình tống thư lâm trực đứng dậy tư thế mở miệng nói phân phó tất cả nhân viên lập tức rời xa mục tiêu khu vực cho tần tẫn học viên nhường ra thi triển không gian hành động đội hiện lên cầu thang thức chuẩn bị tiếp ứng tần tẫn học viên là nghiêm nham chém đinh chặt sắt thanh n â m vang lên hắn quay đầu nhìn tần tẫn một chút chưa từng mở miệng lại giống như là nói ra rất nhiều chỉ lệnh cấp tốc truyền đạt nhất chi chi hành động đội kéo dài khoảng cách tại rất ngắn thời gian bên trong toàn bộ gia công nhà xưởng trung tâm chỉ còn lại có tần tẫn thân ảnh của mình loại này căm ghét cảm giác càng ngày càng dày đặc nhìn từ bề ngoài bình tĩnh vô cùng không có bất kỳ cái gì gì thái đây cũng là mật giáo thủ đoạn a tần tẫn trong lòng suy nghĩ hiện lên hôm nay là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất trực diện mật giáo đồ so với võ đạo gia mà nói mật giáo đồ năng lực xưng bên trên sức tưởng tượng hai chữ ánh mắt rơi vào cán cân nghiêng bên trên ngay tại lúc này tinh thần kết nối bên trong hàn miệu thanh â m vang lên tần tẫn người nơi đó tình huống thế nào ta nhìn thấy có nhân viên rút lui đến hậu phương trong tim ta ẩn ẩn có gan không quá tốt cảm giác tần tẫn hòa nhã đáp lại vô sự tinh thần thiên phú nhân vật càng phi phạm hơn càng dễ dàng sinh ra một chút trong còi u minh cảm ứng thân là võ viên đặc biệt chiêu ép cấp học viên hàn m i ệ u không thể nghi ngờ liền ở đây liền trong nội tâm nàng cảm giác cũng tại xác minh tần tân phán đoán vô luận là cái gì bố trí nếu như triệt để trôn vùi sau hẳn là cũng sẽ không có hiệu lực đi suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tân trong tay thiên uy thu hồi khôi phục vòng tay trạng tự thân bản nguyên lực lượng tràn vào đến không gian phát triển trang bị bên trong tại một tích tắc này tại vô thanh vô thức hắn mạnh nhất trang bị chiến hữu thân mật nhất đăng tràng thương lôi huyền kích tại chế tạo sau khi hoàn thành thương lôi huyền kích theo hắn ở trong đại hoa ngược lại là đi qua không ít chiến đấu nhưng còn chưa hề tại tinh hải bên trong triển lộ phong thái giờ phút này cơ giáp đứng ở bên người truyền t ố n g quang mang bao phủ bên trong hắn đi vào khoang điều khiển tinh thần kết nối tối nay ngọc t u y ể n tinh thiên khí âm trầm tinh quang hiếm thấy nhưng ở giờ phút này trên mặt đất tinh thần kết nối nháy mắt thương lôi huyền kích quanh thân nở rộ ánh sáng từng nét bụi chú tuyến đường lấp loẹ mà lên thắp sáng tư phương thân mang giáp cầm trong tay binh mới là võ đạo gia cuối cùng hình thái khống chế cơ giáp mà chiến là một vị võ đạo gia trí cường hiện ra hậu phương y theo mệnh lệnh t h i lui sau tuần phòng cục các đội viên đều tại quan sát nơi đây hoặc là lấy mắt thưởng hoặc là dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị hiện tại trong bóng đêm thương lôi huyền kích đăng tràng bị vô số người thu vào trong mắt là cơ giáp chiến đấu chưa thấy qua không phải đại chúng loại chẳng lẽ là chuyên môn định chế không hổ là võ u y ê n học viên tại đại khí thô xôn xao âm thanh không ngừng tại tinh hải thời đại không ai có thể cự tuyệt một đại cơ giáp chiến đấu nghiêm nham lập tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm thương lôi huyền kích ở bên người hắn thông tin trong tấm hình tống thư lâm trực lập thân thể tọa hạng lúc này thành âm vang lên dạng này đến xem tân tẫn học viên tới tìm ta lúc còn tính là khắc khí chương một trăm m ư ơ i bảy thương lôi trảm ba chương một trăm m ư ơ i bảy thương lôi chạm ba chưa nghe nói qua võ huyên còn biết vì học viên cung cấp cơ giáp xem ra tần tẫn học viên lai lịch cũng không đơn giản nếu như nói một tôn tiên thiên cảnh võ đạo gia tại chính thức trước khi bắt đầu chiến đấu còn có thể đối với hắn chiến lược có trong phạm vi nhất định sớm mong muốn như vậy một vị thân mang cơ giáp chiến đấu tiên thiên cảnh võ đạo gia tại chính thức xuất thủ trước không người có thể phán đ o á n chiến lược của hắn đây là tự thân tu hành tăng thêm khoa học kỹ thuật kết tinh tạo nên đặc biệt bị lực vạn chúng trú m ụ bên trong thương lôi huyền kích tại lúc này động ở tại dưới cánh tay có vật nặng rơi xuống n ắ m cầm trong tay biến hóa đại kích huyền long đại kích nơi tay đã quyết định xuất thủ vậy liền muốn một kích công thành bên trong buồng lái này tần tấn bản nguyên lực lượng tràn vào cơ giáp các nơi linh k h ư bên trong đi qua rèn luyện lực lượng đồng x u ấ t thương lôi huyền kích hai tay cầm kích tại một tích tắc này hướng phía phía trước nhà máy chém xuống xuống huyền long đại kích chém xuống quá trình bên trong lực lượng thông qua cơ giáp t h n g phúc hội tụ tại đầu kích tần tấn bật hết hỏa lực tinh thần phát hỏa dưới lôi chữ lại xuất hiện lấy thần linh thủ đoạn, linh thủ đoạn. đây là tần tấn có thể xác định đem hết thể quét sạch căn bản tại thoáng qua bên trong lôi chữ thành hình nương theo lấy đầu kích tung tích cấp tốc huyết trường trong chớp mắt diện tích đã siêu việt phía dưới nhà máy lớn nhỏ sau đó ẩm vang mà rơi n g á y mắt bên trong lôi chữ tiếp xúc nhà máy mái vòm không có bất kỳ cái gì thanh âm không có bất kỳ cái gì bạo tạc lôi chữ mặt ngoài bình tĩnh bên trong lại ẩn chứa phi phạm c u ầ n bạo lực lượng tại tiếp xúc nháy mắt toàn bộ nhà máy mái vòm trực tiếp t r h n bụi không lưu một k i a vết tích lôi chữ ép xuống ép hướng cự hình cán cân nghiêng cũng chính là vào lúc này cán cân nghiêng một mặt cái tia đã không có sinh mệnh khí tức mật giáo tế tự thân hình lại bỏ lên hướng phía lôi chữ n h ê n h đón muốn c h ặ n đường hắn xác thực đã tử vong hiện tại càng giống là một loại nào đó nghi thức lực lượng k h u động lấy thi thể của hắn nhưng hết thể chỉ là phí công châu chấu đá xe không gì hơn cái này tiếp theo sát lôi chữ đẻ xuống cán cân nghiêng tại cái này n ấ y mắt cán cân nghiêng b ề ngoài đột nhiên băng liệt bên trong lại không phải thực chất mà là lưu động màu đồng chất lỏng cấu trúc suốt ngày cái cân chi hình đương kim tách ra tia sáng trói mắt có thì thầm tiếng vang lên muốn tiến hành phòng ngự vô dụng đại kích tung tích lôi chữ ép xuống hết thể bổ trí hết thể thủ đoạn đều làm vô dụng công tại tuần phòng cục vô số thành viên chú ý hết thể trôn vùi nói thì chậm khi đó thì nhanh tại tiếp theo sát cự hình cán cân nghiêng triệt để trôn vùi biến mất không tồn tại ở thế gian h u y ề n long đại kích đập lên trên mặt đất nương theo lấy ẩm ẩm tiếng nổ mạnh cuối cùng tích chứa lực lượng bộc phát dư ba hướng về x u n g quanh khuấy động m à lên cùng phong quét sạch từ phương ở xa tuần phòng trong đội cảm thụ được đập vào mặt dư ba có người giơ cánh tay lên ngăn cản bọn hắn đều chứng kiến cán cân nghiêng trôn vùi một mặt kia cùng nó nói là cả hai lực lượng va chạm sáng tạo ra dư ba không bằng nói là đại cơ giáp này trôn vùi cự hình cán cân n h i sau còn lại lực lượng không chỗ phong thích sáng tạo ra dư ba liền xem như k h ô n g chế cơ giáp đây quả thật là tiên tiên cảnh võ đạo gia lực lượng a có thể thào âm thanh trong đám người vang lên bụi mù ở vùng trung tâm tràn ngập kéo dài không tiêu tan tại trong bụi mù thương lôi huyền kích dậm chân mà ra đại kích thu hồi tận t ậ n thân ở bên trong buồng lái này giờ phút này đôi mắt khép hở chăm chú cảm giác cái k i a c ố căm ghét cảm giác hoàn toàn biến mất hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương xuyên tấu qua bụi mù có thể ẩn ẩn nhìn thấy lúc đầu nhà máy chi địa giờ phút này bị oanh ra hô sâu quả nhiên là hết thể chỗ bụi không còn sót lại chút gì giải quyết suy nghĩ k h ẽ n h ú c nhích bên trong tần tẫn cắt ra tinh thần kết nối từ bên trong buồng lái này nhảy lên mà ra thương lôi huyền kích thu hồi phát triển trang bị bên trong tự thân bình ổn rơi đến mặt đất tại trong tầm mắt của hắn hậu phương kéo dài khoảng cách tuần phòng đội các đội viên cấp tốc tới gần xa xa từng vị tuần phòng đội thành viên ánh mắt liền tập trung đến tần tận trên thân nếu như nói lúc trước trong chiến đấu tần tẫn thắng được tôn kính của bọn họ kính trọng như vậy hiện tại phần này tôn kính biến thành ngữ vọng thậm chí có một ít sợ hãi nghiêm nham vị trí chỗ đội ngũ đằng trước nhất cũng là trước hết nhất đến gần hắn nhìn qua tần tận, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì lúc này mang theo bên người thông tin thiết bị văng lên mật giáo chuyên gia đã đến đang tại tiến vào khu vực hạch tâm nghiêm nham nhìn phía tần tấn hậu phương còn chưa tan đi đi bụi mù có lòng muốn nói một câu đã không cần đến đây mật giáo chuyên gia là vị lao giả nữ tính tại tuần phòng đội viên cùng đi đến hạch tâm chi địa sau nhìn lấy mình muốn xác nhận địa phương lâm vào trầm tư tại nàng bên người có tuần phòng đội trưởng nắm lấy màn sáng mở miệng nói đây là chúng ta phía trước thu thập ghi chép hình ảnh đồ án có thể trợ giúp ngài tiến hành phân tích sao nếu là có dùng ta l i ề nàng k dần dần h là đạp trên bước chân tới gần biết được đây là tuần phòng cục mật giáo chuyên gia tần tấn thần sắc chăm chú một chút mở miệng nói tiền bối có gì cần ta hỗ trợ tại mật giáo phương diện hắn mặc dù không thể nói nhất khiếu bất thông nhưng cũng coi là liền h i ể u cái cảnh giới tin tức mặc dù mục tiêu hoàn thành nhưng đối tả thần giáo phái bố trí đến tột cùng dính đến phương hướng nào không cách nào xác định ta gọi khâu đ ồ n g yến thương lão thanh âm vang lên vị này mật giáo chuyên gia nhìn qua t ầ n t ẫ n hướng phía một bên nghiêm nham phất phất tay ra hiệu hắn rời đi tạ i nghiêm nham sau khi rời đi nàng giảm thấp xuống một chút thanh âm đục ngầu ánh mắt rõ ràng một chút ta ở chỗ này cảm giác được hai cỗ hư hư thực, thực cùng thần linh tương quan lực lượng tận tận hơi n h ũ n mày người trước mặt hiển nhiên là có thật đồ vật cũng không biết cái này cái gọi là mật giáo chuyên gia đã từng chính là mật giáo đồ còn nói là thông qua cái khác phương thức đối mật giáo có chấu nghiên cứu trong lòng suy nghĩ nhất truyền tần tẫn chỉ tiêm nâng lên lực lượng phun trào mà ra loại lực lượng này là thuộc về ta khâu đông yến khẽ gật đầu ta nghe bọn hắn nói là ngươi sáng tạo ra đây hết thảy tần tẫn chương một trăm m ư ơ i tám gọi thần nghi thức một chương một trăm m ư ơ i tám gọi thần nghi thức một ngay tại lúc này tại bỗng n ê n ở giữa hàn mai thị nơi nào đó tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên da không sáng tỏ nháy mắt rõ ràng chuyển đến nơi này mới một tháng vạn chữ đổi mới đưa lên cầu ệ ề phiếu da không bị chiều sáng bạo tạc đất không biết nói tại bao xa bên ngoài trong tiếng nổ v a n g t ừ n g kia ánh mắt hướng về phương xa đưa mà đi nhìn về phía cái kia dường như lực lượng buộc phát dưới giữa không trùng dân lên d i ễ m hỏa tần tấn cùng khâu đông yến ánh mắt đồng thời đưa quá khứ ánh mắt nhìn về phương xa tần tấn thần sắc hơi thúc hướng phía cách đó không xa nghiêm nhang hô nghiêm đội trưởng xác nhận là cái gì tình huống sao còn không cách nào xác nhận phu cận đóng giữ đồng sự đang đến gần rõ xét dự tính qua một đoạn thời gian tài năng chuyển đến tình báo chuân xác nghiêm nham h i ệ n nhiên đang tiến hành thông tin giờ phút này cùng tần tẫn kết nối tin tức sau tần tẫn chúng ta cũng muốn lập tức chạy tới nơi đó tiếp viện tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời trên mặt đất đã có phương tiện giao thông khởi động tiếng vang lên cùng một thời gian ở trên bầu trời có bao quát tinh toa ở bên trong đủ loại không t r u n g phương tiện giao thông trong tiếng nổ vang đang tại cấp tốc tới gần chuẩn bị vận chuyển bọn hắn tiến đến tiếp viện tại ước chừng nửa phút đồng hồ sau có cỡ lớn tinh toa dừng s á t ở tần tẫn đám người trước người cửa xe mở ra tần tẫn chưa từng do dự lúc này leo lên tinh hạng ngay tại lúc này hậu phương khâu đông yến thanh em giả mua vang lên Ta với các cùng đi. Ngay vậy, nghiêm ư ơ i đi. cùng Ngay nham sắc m không, không phải i n do dự người lúc này làm ra quyết định dịu lấy khâu đông yến leo lên tinh toa sau đó mình to hạ Máy tinh r u y ề n t b toa phía trên đón lao giả chú ý tấn tấn bản nguyên lực lượng phun trào tại phương diện tinh thần hồi ước ra một kích cuối cùng lúc cái tiêu cự hình cán cân nghiêm phát sinh biến hóa đưa nó tái hiện truyền đ ạ t cho khâu đông yến trong lời nói tự thuật hiện nhiên không có phương diện tinh thần giao lưu rõ ràng tiếp thu tin tức sau khâu đông yến hai con ngươi có chút đóng lại tần t ấ n rõ ràng cảm giác được có một cô yếu ớt lại kiên định lực lượng tại nàng bên ngoài thân xung quanh dâng lên thinh toa tiến lên ngay tại một đoạn thời khắc khâu đông yến đột nhiên mở hai mắt ra tại hai t r ò n g mắt của nàng bên trong thần quăng lóe lên một cái rồi biến mất khâu lão thế nào thấy thế nghiêm nham vội vàng mở miệng nói khâu đông yến ánh mắt khôi phục bằng đầu thanh âm bình tĩnh không cách nào hoàn toàn xác định nhưng đây cũng là một loại nào đó kêu gọi thần linh nghi thức bên trong một bộ phận gọi thân nghi thức nghiêm nham con mắt đột nhiên trở to đối mặt ta thần giáo phái nhỏ cứ điểm bọn hắn có đầy đủ quét sạch năng lực nhưng nếu là cùng thần linh trực tiếp sinh ra liên hệ như vậy dựng vào toàn bộ tuần phòng cục ũ n g bất quá là phí công tần tân thần sắc cũng nghiêm túc một chút không nên kinh hoàng khâu đông yến thanh e m giàn mua vang lên dựa theo các ngươi trước đó nói rõ nơi này là một vị tế tự cấp mật giáo đồ chủ đạo lấy năng lực của hắn làm sao có thể kêu gọi chân chính thần linh tại lần trước nhằm vào sứ đồ sẽ đại thanh tầy sau bọn hắn thờ phụng vị kia nhất định l u chủ thế nhưng là hứa cựu chưa từng lại lộ diện hư hư thực, thực đã từ bỏ hắn tín đồ loại này gọi thần nghi thức chỉ hướng sát xuất lớn là một loại nào đó đến từ thần linh ban thường thậm chí khả năng bản thân liền là tại nếm thử cùng thần linh khôi phục liên hệ với lại khâu đông yến lắc đầu chỉ là thôi động loại này nghi thức cũng đã vượt ra khỏi năng lực của hắn hạn mức cao nhất hắn cũng bởi vậy chết bất quá nơi này chỉ là nghi thức một bộ phận không hề giống là một loại hoàn chỉnh nghi thức tại hàn mai thị phụ cận hẳn là còn có cái khác nghi thức bố trí địa điểm cùng nó hô ứng sẽ ở ấp ủ hoàn tất sau đồng thời phát động nói đến đây năng nhìn về phía tần tẫn đục ngầu ánh mắt hiện lên thưởng thức tảng dương tần tẫn học viên ngươi làm không tệ vô luận mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì trong đó một chỗ nghi thức triệt để trôn vùi sau nghi thức không còn hoàn thiện cơ bản đã không cách nào đạt thành bọn hắn ban sơ mục tiêu tiếp xuống chúng ta muốn làm liền là tìm tới gọi thần nghi thức những bộ phận khác nương theo lấy nàng tiếng khen ngợi t ấ n tẫn cùng nghiêm nham ánh mắt đột nhiên tập trung ở cùng nhau nếu như đối phương còn bố trí cái khác nghi thức như vậy có thể hay không cùng trận này bạo tạc thoát ly không ra quan hệ dù sao khoảng thời gian này xuất hiện loại chuyện này thực sự quá vi diệu để cho người ta không khỏi sinh ra liên tưởng k h ô n đông yến phán đoán tin tức bị trực tiếp ghi chép tại nghiêm nham điều khiển hồi báo cho tuần phòng cục bộ chỉ huy tận tận ánh mắt nhìn về phía một bên thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoài giới tuần phòng cục động tác cực nhanh bọn hắn đã sắp đến bạo tạc địa điểm bốn cùng một thời gian bạo tạc ở vào hàn mai thị đông bộ biên cảnh tại bạo tạc sau tầm thanh chấn khắp nơi trong khu vực này ánh lửa chập trờn có ba đạo thân ảnh cực kỳ c h ấ t vật đang tại điên cuồng chạy thủ mạng thời luật học viện tổ ba người tại bọn hắn hậu phương thinh linh có mặt lộ điên cùng một đám địch nhân đang tại truy kích xem bọn hắn ăn mặc chính là tới từ tả thần giao phái ba người này tổ trạng thái cũng không tốt an ninh đã hôn mê Bị lưu chu m p o n cong, bản tại bên người, không ngừng g hồ phỉ tại x ấ t thủ, ngăn lão ạ i h ậ sư đâu tới cứu một cứu a chu lão sư đúng là bọn họ tùy hành thầy dẫn đội chu lão sư nói qua học viện nhiệm vụ hắn sẽ không nhúng tay chính chúng ta nhiệm vụ sẽ vì sự lựa chọn của chính mình phụ trách chương một trăm m ư ơ i tám gọi t h ầ n nghi thức hai chương một trăm m ư ơ i tám gọi t h ầ n nghi thức hai cô nương sắc mặt trắng bệnh tại trong hôn mê lông mày cũng chăm chú n h ă n lại có vẻ thống khổ lư u cầm phong n g ư ơ i mang theo an ninh đi trước loại này bạo tạc nhất định sẽ dẫn tới tuần phòng cục nhân viên trước tiếp xúc bọn hắn mang an ninh đi trị liệu n g ư ơ i có ý tứ gì ta đi ngăn lại phía sau đ ị c h nhân bị bọn hắn như thế đuổi theo quá lãng phí thời gian không cần thiết ngươi cũng đã nói tuần phòng cục lập tức tới ngay lư cầm phong phản bác nhưng là ngươi cùng ta đều không thể xác định an ninh hiện tại trạng thái vạn nhất làm trễ m ạ i thời gian hồ phỉ thanh â h ã m vi thường tỉnh táo an ninh tin tưởng ta mới có thể đang dò xét đến nơi này linh năng ẩn ẩn phát giác được dị thường sau lại tiến hành lần thứ hai phúc tra đưa đến cục diện bây giờ ta phải phụ trách nhiệm hoàn toàn an ninh liền xin nhờ ngươi thanh â m rơi xuống đồng thời cái kia mập mạp thân ảnh một rừng không lùi mà tiến tới chủ động đón nhận hậu phương truy kích tới định nhân tiến hành chặn đường kéo dài lư cầm phong c ô n an ninh cắn răng trong cơ thể lực lượng thôi động tốc độ tiêu thang đến cực h ạ n đồng thời ở hậu phương đối mặt tan mặc khác nhau có vẻ điên cùng đ ệ c h nhân hồ phỉ cái kia thân thể mập mạp giờ phút này mãnh liệt rung động đang rung động bên trong thân hình của hắn kịch liệt biến hóa dần dần trở nên g ầ y g ò thân hình cao g ầ y khí thế đang không ngừng tăng lên tới đi trong mắt hiện lên hú u h á c hắn chủ động nên địch một chỗ khác có a n ninh lưu c ẩ m phong phân biệt lấy lộ tuyến tại đến hàn mai thì sau bọn hắn không có cùng tuần phòng cục tiếp xúc mà là so sánh địa đồ mượn nhờ an ninh lực lượng lấy một vị linh năng làm kỳ dị thủ đoạn bắt đầu đối từng mảnh từng mảnh khu vực tiến hành dọ xét loại phương thức này nghe tới rất nguyên thủy nhưng dựa vào linh năng làm năng lực hiệu suất lại cũng không tính thấp với lại bọn hắn cũng thực sự có chỗ phát hiện ba người dựa theo địa đồ một đường dò xét đến tận đây nguyên nhân chính là như thế lư u cẩm phong cũng nhớ ký lộ tuyến đ ư ờ n g kim cực nhanh trở về bên trong không có làn đường ngay tại hắn chạy t r ố n lúc lỗ thai có chút giật giật lư u cẩm phong đột nhiên nhìn phía trên không chỉ thấy ở trên vòm trời bưng từng chiếc không trúng phương tiện giao thông lấy tinh toa làm chủ đang tại cấp tốc tiếp theo nơi đây đồng thời trên mặt đất vô số cỗ xe các loại phương tiện giao thông tới gần không có chút gì do dự hắn dừng bước dừng lại la lên nơi này nơi này có ai không tiếp theo sát từ từng cái lộ tuyến gần sắt trong dòng xe cộ có mấy chiếc xe im bặt mà dừng bên trong thần sắc cảnh giác tuần phòng đội viên xuống xe nắm lấy vũ khí la lớn báo lên thân phận của ngươi vì sao tại trong khu vực này hoạt động ta là thời luật học viện học viên lưu cầm phong hắn có an ninh khoái ngữ nói phía sau là bạn học của ta an ninh tuần phòng trong cục hẳn là có chúng ta tư liệu bạn học của ta thụ thương nhu cầu cấp bách trị liệu tuần phòng đội viên bên trong người dẫn đầu ra hiệu một cái lập tức có những người khác lấy ra máy tính thẩm tra thế thế, hắn đã cùng tà thần giáo phái địch nhân giao thủ làm phiền các ngươi phái người đi trợ giúp hắn bên cạnh thẩm tra thân phận đội viên nhẹ gật đầu thấy thế người cầm đầu kia trong ánh mắt cảnh giác biến mất một chút an bài mấy vị đội viên các ngươi dẫn bọn hắn đi trị liệu hắn nhìn về phía lư cầm phong cái khác đồng sự đã tiếp cận nơi khởi nguồn lập tức liền sẽ trợ giúp ngươi vị bạn học kia ngay vậy lư cầm phong thở dài một hơi hắn quay đầu nhìn về phía mình lúc đến phương hướng t h n răng cuối cùng không có trở về hắn rất muốn đi cùng nhau trợ giúp hồ p h nhưng an ninh bên này cũng tương tự cần hắn vạn nhất bởi vì tin tức không đủ dẫn đến an ninh trị liệu xảy ra vấn đề gì hắn khó tội t r ạ n g trách nhiệm một đoàn người lên xe cỗ xe khởi động đảo ngược rời đi ngay tại lúc này tiếng hỏi vang lên lừa cầm phong đ ồ n g học mời lập tức đem các người gặp cái gì cùng nơi này tình huống cụ thể nói rõ lập tức trên bầu trời thinh toa phi nhanh bên trong nhân viên từng vị trận địa sẵn sàng đón quân địch tần t ấ n ngồi tại bên cửa sổ ánh mắt đưa hướng phía dưới nghiêm nham đang không ngừng tiến hành thông tin truyền đạt tin tức ra lệnh ngay tại lúc này hắn đem thả xuống máy truyền tin nhìn về phía tần tẫn cùng khâu đông yến bạo tạc nguyên nhân cơ bản xác nhận tân tân ánh mắt tập trung là thời luật học viện nghiêm nham ánh mắt có chút vi diệu thời luật học viện lần này tới ba vị học viên tại đến hàn mai thị sau không có trước tiên cùng chúng ta tiếp xúc mà là lựa chọn mình tiến hành dò xét dựa theo bọn hắn nói tới đang dò xét quá trình bên trong phát sinh một chút bọn hắn cũng vô pháp xác định sự t ì n h đưa đến trận này biến hóa nói đến đây hắn nói bổ sung hiện tại cơ bản có thể xác định bạo tạc địa điểm là gọi thần nghi thức một bộ phận dò xét dẫn đến tân tân hơi n h ữ n mày bọn hắn đã làm gì ba người bọn họ bên trong có một vị tuổi trẻ linh năng làm ngay vậy khâu đông yến thần xác trịnh trọng lên ta đối linh năng làm hiểu rõ đồng dạng có hạn bất quá ngữ khí của nàng thâm thúy một chút linh năng là vũ trụ tinh hại thần bí nhất lực lượng thậm chí càng hơn mật giáo nếu như dựa theo cái thứ nhất nghi thức bố trí đến phỏng đoán cán cân nghiêm xứ đồ sẽ thành viên tại nếm thử bố trí vượt qua bản thân phạm vi năng lực bên ngoài nghi thức như vậy tại linh năng lực lượng loại này phe thứ ba lực lượng ảnh hưởng dưới nghi thức mất cân bằng vỡ vụn lực lượng bộc phát gây nên bạo tạc ngược lại là tồn tại loại này khả năng thời luật a tân tân ở trong lòng thì thầm nhiệm vụ lần này bên trong hắn tiếp xúc đến t i ê n sách học viên hiện tại lại khía cạnh hiểu rõ đến thời luật học viên chỉ có thể nói tam đại học viện học viên phong cách hành sự khác lạ không giống nhau vị k i a linh năng làm tại gây nên bạo tạc lúc tự thân đồng dạng chịu ảnh hưởng về sau vì bảo vệ mình cùng với cái khác hai vị đồng bạn không bị bạo tạc dư ba ảnh hưởng càng là tiêu hao linh năng lực lượng bây giờ bị khẩn cấp đưa đi trị liệu nghiêm n h a thời gian thực đồng bộ lấy tình huống đội viên của chúng ta chỉ tiếp chạm đến hai người dựa theo bọn hắn nói tới còn có một người cùng tà thần giáo phái không có bị bạo tạc mang đi địch nhân giao thủ cũng chính là tại lúc này tần tấn thanh em đột nhiên văng lên hạ thấp độ cao thinh toa độ cao kéo thấp xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu hướng về mặt đất nhìn lại chỉ thấy phía dưới có hai phe đội ngũ đã đưa trước tay trong đó một phương chính là tuần phòng cục đội viên vậy bọn hắn đối thủ cũng liền không cần nói cũng biết nghiêm đội trưởng các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu ta đi trợ giúp bọn hắn chương một trăm mười chín chu thiên nhân một chương một trăm mười chín chu thiên nhân một tay lôi kéo biên giới tần tẫn dậm chân mà ra hướng thẳng đến phía dưới thẳng góc hạ xuống quá trực tiếp a hậu phương thanh âm của đội viên v ă n g lên nghiêm ca chúng ta không đi giúp giúp tần tẫn học viên sao dùng tới được chúng ta ngươi là không thấy được tần tẫn trước đó biểu hiện sao nghiêm nham lắc đầu nhìn về phía lái xe tiếp tục thâm nhập sâu đi dò xét bạo tạc địa điểm tình huống hắn nhìn về phía khâu đông yến khâu lão đến giờ chờ chúng ta xác định xung quanh an toàn lúc ngươi lại tham dự vào tần tân từ giữa không rơi thẳng xuống tại sắp hạ xuống mặt đất lúc bản nguyên lực lượng phun trào mà ra mãnh liệt phản xung bên trong tần tẫn bình ổn rơi xu Từ t r ê nhưng trời một tới rơi người, xuống song đưa p ơ g i a o c h i ế n không h ít c ú ý, t ạ i rơi đ ế này mặt m đất m ắ t t h i rơi ê n đến uy t r o n g tần a y t tẫn lực l ư ợ n gia bộc phát, trực t ế p g i nhập c h i ế n cục、so、u trước, trước mắt đơn giản bởi vì phụ cận có tuần phòng đội viên cùng nhau tác chiến hắn không dùng cái gì bạo phát tính chiêu thức chỉ là xuất thủ c r ả m địch cán cân nghiêm xứ đồ sẽ loại kia đặc tính kỳ dị để bọn hắn thành viên gần như không có khả năng bị bắt làm tù binh bắt sống đã như vậy tần tẫn dứt khoát cũng không chút nào l i ê u thủ trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều tuần phòng đội viên đ ổ i tới tiếp tục thâm nhập sâu tần tẫn ánh mắt rơi trên mặt đất nơi đó một đạo thân ảnh g ầ y gò khí tức bể bại gần như da bọc xương bộ dáng tại tuần phòng đội viên nâng bên trong từ tê liệt ngã xuống trạm ngồi dậy trên người hắn quần áo rách rưới trên thân tràn đầy vết máu có nhiều chỗ hết nhục vỡ ra đã ẩn ẩn có thể thấy được xương cốt thương thế rất nặng tần tẫn dậm chân tới gần thời luật học viên tần tẫn thanh â m vang lên thân ảnh này tự nhiên chính là hồ phỉ hắn chật vật đ ồ n đầu bởi vì quá mức suy yếu ánh mắt có chút mơ hồ vô ý thức nói tuần phòng cục lãnh đạo thật có lôi là ta quá mức lô mãng cho các ngươi thêm phiền phức an ninh an ninh thế nào suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn an ninh tần tấn có chỗ suy đoán ngươi vị kia linh năng làm đồng học hắn đã bị tuần phòng cục đón đi vậy là tốt rồi hắn miễn cưỡng thẳng lên nửa người trên mềm nhũng thở dài một hơi nhanh chóng dẫn hắn đi trị liệu a tần tẫn khoát tay nói bên cạnh nâng hắn tuần phòng đội viên nhẹ gật đầu kêu gọi người khác cùng một chỗ đem hổ phỉ mang lên trên cáng cứu thương vận chuyển về trên xe dường như bởi vì chiến đấu triệt để kết thúc hồ phỉ nằm tại trên cáng cứu thương được đưa đến trên xe sau tư duy ngược lại dần dần rõ ràng một chút lúc này yếu đất nói vừa mới người kia tại các ngươi tuần phòng cục là chức vị gì hắn chống đến tuần phòng cục đội viên trợ giúp vừa mới trong chiến đấu bởi vì thương thế cùng tự thân thiêu hao tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng cũng nhìn được chiến đấu kế tiếp c h ẳ n g cảnh thấy được tần t ậ n xuất thủ một màn t ỷ như nhẹ nhàng cấp tốc đem địch nhân giải quyết sạch sẽ để hắn lưu lại ấn tượng k ắ c sâu trên xe đi cùng hai vị tuần phòng đội viên lẫn nhau một người trong đó mở miệng nói người kia không phải chúng ta tuần phòng đội lãnh đạo cái gì hồ phỉ có chút kinh ngạc n h ì n không được m á n h liệt ho khan một tiếng truy vấn vậy hắn là ai các ngươi mời tới ngoại viện đi ngang qua hỗ trợ võ đạo cường giả chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn bất quá hắn vừa mới đến chiến trường lúc chúng ta thu vào thượng cấp đưa tin cáo chi chúng ta vị này là bạn không phải địch hắn giống như ngươi đều là lần này tới chấp hành học viện nhiệm vụ học viên nói đến đây hắn dừng một chút nói ra thân phận võ viên học viện tân tẫn học viện khác học viên hồ phỉ thân thể ỡn một cái cảm xúc rõ ràng có chút kích động tại thời khắp này triệt để duy trì không được thanh tịnh hai mắt nhắm lại đã hôn mê bốn tuần phong cục thiên sách phòng hội nghị tác chiến thiên sách học viện lần này hết thể hơn hai mươi học viên đến đây hiện tại trong phòng họp cũng chỉ có hai bóng người cố hy văn cùng một vị đang tại điều khiển máy tính tập hợp giao lưu tin tức nữ tính học viên giờ phút này học viên kia tiếp thu học viện học viên khác phát tới tin tức nữ tốc cực nhanh hàn mai thị phát sinh biến cố lớn có đồng học phát hiện tại hàn mai thị đông bộ phát sinh nổ lớn trước mắt toàn bộ thành thị đã tiến vào trạng thái giới nghiêm tuần phong cục rất nhiều người viên đang theo lấy nơi đó tới gần viên thâm bọn hắn cái kêu một đội truyền đến tin tức tuần phòng cục dường như tại sớm đi thời điểm liền có điều hành động nàng đem từng đầu học viên dò xét đến tin tức nói ra ánh mắt nhìn về phía một bên cố hy văn chúng ta bây giờ làm sao bây giờ võ viên tần tẫn cùng hàn miều tựa hồ cũng đã không tại tuần phòng trong cục thời luật học viên đến nay đều không có cái bóng nhưng bây giờ thoạt nhìn tuần phòng cục đã cùng t à thần giáo phái giao thủ lại không tham dự vào chúng ta lần này học viện nhiệm vụ đánh giá cố hy văn từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía phía dưới tuần phòng trong cục giao thoa bận rộn bóng người n h ữ mày đây là vấn đề của ta ta t đôi u ầ nhưng p ò n tiến đoán Vốn rằng ngày gian, nếu n g giảm cục có cho có sóc tối thiểu thời sai. độ dự h mấy c h ú ta phát thể thử tuần thông, từ đó tham dự tiến hạch tâm có cái có cùng cục câu hạch đó hiện, liền kiện. gì phòng Nhưng nếm dự sự bây giờ đến xem cái này hàn mai thị tuần phòng cục năng lực rất mạnh tiến độ vượt qua mong muốn chúng ta còn tại chuẩn bị giai đoạn bọn hắn cũng đã thu hoạch rất nhiều trực tiếp đ ậ u thủ trở về học viện sau ta sẽ vì lần này học viện nhiệm vụ phụ trách là phán đoán của ta ảnh hưởng tới mọi người sẽ không ảnh hưởng mọi người đánh giá nói đến nơi chỗ hắn dậm chân hướng phía cổng đi đến cố hy văn người muốn đi làm gì hậu phương tiếng hỏi vang lên chiến đấu đã bắt đầu nhưng là có hay không sẽ trực tiếp kết thúc dù ai cũng không cách nào xác định ta đi thử xem có thể hay không cho chúng ta vãn hồi sau cùng đánh giá liên hệ những bạn học khác trở về tuần phòng cục tiếp xuống cho dù có hành động cũng chỉ sẽ là tập thể hành động nói xong sau hắn đi ra phòng học bốn tuần phòng cục cục trưởng tống thư lâm thần tình nghiêm túc mắt nhìn phía trước trước người chính là toàn bộ hàn mai thị toàn cảnh địa đồ giờ này khác này tại trên bản đồ này có hai cái địa phương bị vòng lên trong đó một chỗ là vật liệu gỗ gia công nhà xưởng mà đổi thành một chỗ chính là bạo tạc địa điểm tại bên cạnh hắn còn có những nhân viên khác tiến hành phân tích đối với mật giáo nghi thức chúng ta giải có hạn trước mắt còn không cách nào xác định cái này hai nơi nghi thức bố trí có liên hệ gì phải chăng phù hợp cái gì quy luật